chương bốn trăm hai mươi bốn mộ dung nguyện nhi lệ n h bài có mấy lời vương lâm không có hướng về sâu thảo luận cho dù là đối với tâm phúc kiến thanh lưu gia cùng chủng gia nếu rất nhiều chỗ tương tự mấy lời nối tiếp nhau tướng môn cùng là đại tống danh tướng càng lưu quang thế vẫn là trung hương tứ tướng một trong nhưng vương lâm vẫn là đối với lưu gia có mang nhất định lòng cảnh giác không dám đại dụng bởi vì gặp chủng gia người có ma bệnh lưu gia phụ tử cũng có tham t à i an h ạ n ngạch chống cũng là a sử tái lưu quang thế nhất quán e ngại kỳ quân mỗi khi gặp phụng chiếu rời chú tiền tuyến phần lớn không phụng chiếu mà nghị cách tránh lui trị quân không nghiêm không ít lưu khấu phản quân vui với đầu phụ vì là thuộc hạng trở thành lúc ấy số người nhiều nhất một trong quân đội lưu quang thế thường báo cáo láo quân gạch cỡ nào chiếm quân phí lúc tác chiến lại nhiều không đích thân tới tiền tuyến mà chính là cố thủ hậu phương để khi tất yếu chạy trốn cho nên vương lâm d á m trọng dụng hàn thế trung cũng không dám tùy tiện đại dụng lưu quang thế chí ít không dám để cho một mình gánh vác một phương nhưng không thể nói lưu quang thế liền không còn gì khác chí ít tại trước mắt cái này kháng kim là thứ nhất sự việc cần giải quyết đặc biệt giai đoạn lưu ra trong quân đội tác dụng lưu ra phụ tử chỉ huy quân sự năng lực vẫn là không thể nghi ngờ nam tống về sau sắc phong thất vương phụ vương lưu quang thế ngạc vương nhạc phi kỳ vương hàn thế trung tuần vương trương tuấn phụ vương n ô giới tín vương n ô lân cùng vương dương nghi trung lưu quang thế năng lượng theo thất vương đứng đầu khẳng định cũng không riêng gì thổi ra yến thanh cũng không có hỏi nhiều nhưng đối với yến thanh tới nói vương lâm đối với lưu quang thế như vậy về sau từ tây quân bên trong gia nhập người mới còn có lo nghĩ cũng thuộc về bình thường nguồn gốc thảo luận hắn cho rằng vương lâm vẫn là tín nhiệm lúc trước phục hồ quân mới lập lúc ban một lao nhân suy nghĩ kỹ một chút lúc ấy lao nhân hiện nay đều đã quyền cao chức trọng như chính hắn như núi bay như hoa vinh thậm chí võ tỏng gặp tiến thanh muốn nói lại tôi h vương lâm nhịn không được khẽ c ư ờ i nói tiểu ất có lời cứ nói n g ư ơ i ta ở giữa nếu không cần như thế ngoại đạo gặp tiến thanh sắc mặt từng đỏ vương lâm lại nói n g ư ơ i muốn nói lô viên ngoại đi tiểu ất lấy võ công kỵ xạ thao lược tới nói dưới trướng của ta chư tướng bên trong không người có thể đụng lô viên ngoại chỉ là lô viên ngoại xưa nay lấy khách khanh tự cho mình là ta cũng không dễ quả thực là cho hắn ép l á n h mà xem như một quân chủ tướng muốn mưu đồ sự t ì n h rất nhiều lấy lô viên ngoại nhàn tản tính tình làm sao có thể tiếp nhận lên tiến thanh thở dài v ư ơ n g ra nếu từ kim nhân xâm lấn hà bắc đến nay đại danh phủ lô thị chết vào kim binh tàn sát dưới đ ầ u chỉ mấy trăm người lô viên ngoại đã chuyển biến tâm niệm phát hạ huyết hệ ý muốn cùng kim nhân quyết nhất từ chiến tiến thanh lời nói liền nói ở đây vương lâm khẽ giật mình tiến thanh ý tứ hắn đương nhiên nghe được nói cách khác lô tuấn nghĩa đã chuyển biến nhưng hắn nhưng vẫn là tại cầm tới nhãn quang đến xem lô tuấn nghĩa vương lâm nhịn không được cười việc này nào xin mời lô viên ngoại tạm tại xoái phủ nghe lệnh mặc kệ hộ quân tướng quân y đợi ta toàn diện cân nhắc lại châm trước đổi tướng tiến thanh đại hỉ bận h i u bái tạ không đề cập tới trong h nháy mắt hắn xuyên việt cái này lung lay sắp đổ đại sợ vương triệu đã mấy năm lâu từ sơn đông thanh hà huyện một cái nghèo thư sinh cho tới bây giờ địa vị cực cao trưởng khống đại tống quyền hành n g i ê n vương người bên ngoài nhìn thấy cũng là hắn vinh diệu chỉ có chính hắn mới biết đoạn đường này đi tới là cỡ nào cẩn thận chặt chẽ cùng không dễ vương lâm hơi hơi cảm khái cung chúc tướng công tân niên h ư ở n g phúc mỗi năm có hôm nay hàng tháng có hôm nay chu liên đi tới tiểu diễm trên mặt nhộn nhạo hoàn toàn hạnh phúc c h i sắc vương lâm quét qua trong lòng hôn tạc nghĩ lập tức cầm chu liên ôm vào trong ngực lỡ tiếng cười ngồi lên tịch bên trong chủ vị sau đó phất, phất tay cười nói các ngươi tất cả ngồi xuống đến chúng ta ngử một nhà ăn thật ngon bữa cơm sau đó nói nói chuyện đi gặp vương lâm thế mà cầm chính mình trước mặt mọi người đặt nằm ngang trên đùi hắn chu liên sắc mặt đỏ thấm nhưng lại không nguyện ý d â y r u ộ n liền xấu hổ tựa ở vương lâm trong ngực sùng đức đôi mắt chỗ sâu lướt qua một tia cực kỳ hâm mộ nàng nếu không biết vương lâm vì sao như thế cưng chiều chu liên cái này trước đại tổ tử người trước người sau cơ h ổ từ trước tới giờ không che giấu hắn đối với chu liên yêu thương chẳng lẽ còn thật sự là giống dân gian người nói như thế ăn ngon không qua sủi tạo tốt hoan bất quá nhưng sùng đức cũng chính là cực kỳ hâm mộ mà thôi đồng thời không đấu kỵ chi tâm tương phản nàng gần nhất đối với chu liên là cảm động đến rơi nước mắt nếu không có chu liên cố ý sáng tạo cơ hội nàng bây giờ tuyệt không tâm tưởng sự thành một ngày nhớ tới đi qua đủ loại x u n g đức trong lòng t h a n nhẹ nàng quay đầu nhìn về phía ô m chu liên vương lâm cũng chủ động trêu chọc một câu tướng công liên nhi tỉ tỉ bây giờ cũng không so tài lúc trước ta nhìn thân thể này tựa hồ cũng mượt mà rất nhiều hả n g ư ơ i ô m có phải hay không cảm thấy béo chút vương lâm khẽ giật mình cúi đầu nhìn qua mặt đỏ tới mang thai vùi đầu không dậy nổi chu liên béo tựa hồ không có gì cảm giác vương lâm thậm chí vô ý thức tại chu liên bên hông sờ một cái chu liên s u n đức che miệng cười khẽ nàng b ả n ý là nói chu liên bây giờ tỏa sáng thứ hai mùa xuân thời gian trôi qua so mật ngọt lòng thoải mái thân thể bấm ậ p nhưng không ngờ vương lâm vậy mà thật như vậy thực sự lương hồng ngọc vội vàng vào cửa nàng vẫn là một bộ trang phục tư thế hiên nang chỉ tháo giáp mà thôi gặp lương hồng ngọc vào cửa chu liên rồi mới từ vương lâm trong ngực tránh ra đỏ mặt ngồi phía bên trái vị trí của mình mà lương hồng ngọc khỏe mắt cười mịn thẳng đi ngồi bên phải bên này vương lâm ở giữa chu liên nơi ở trái lương hồng ngọc nơi ở phải x u n g đức thứ hai đây cũng là bây giờ vương lâm tại chân định yến vương trong phủ quyến sắp xếp vương lâm ngẩng đầu thấy tiêu đoạt lý lại mang theo ra luật dư lý diễn cẩn thận từng ly từng tí hầu hạ tại sau lưng hơi hơi yên lặng chỉ chốc lát đột nhiên nói các ngươi cũng đi ngồi xuống cùng nhau ăn cơm tiêu đoạt lý lại run lên trong lòng nàng minh bạch đây là vương lâm muốn cho cho thân phận các nàng ám chỉ cùng điểm báo trước chu liên mỉm cười x u â n đức thì mong mỏi lấy tiêu đoạt lý lại tam nữ trầm âm không nói lương hồng ngọc thì không nghĩ nhiều như vậy thẳng cho mình châm một chiếc c ự nàng cùng hô tam lương hoa nhị một dạng tâm tư đều trong quân đội vô ý tốn tại sân sau tranh giành tình nhân tiêu đ ạ t lý lại quỷ trên mặt đất nói nhỏ đao đao đa tạ vương gia, nhưng nô nô thì tình nguyện cả một đời làm nô thì hầu hạ vương ra cùng vương phi bọn họ tuyệt không dám có bất kỳ lòng tham vọng tưởng gia luật dư l ý diễn cũng tranh thủ thời gian quỳ trên mặt đất dập đầu không d ậ y nổi vương lâm lẳng lặng nhìn qua hai nữ bất thình lình khẽ thở dài chu liên tranh thủ thời gian đứng dậy đi tự mình cầm tiêu đoạt lý lại hai nữ dịu dắt đứng lên ôn u an ủi vài câu vương lâm nói các ngươi từng vì đại liêu hoàng hậu cùng đại liêu công chúa thân phận không thể bảo là không quý trọng nhưng sớm chiều ở giữa các ngươi lại biến thành tù nhân ta vô ý sách các ngươi vết sẹo chỉ là muốn nói cho các ngươi biết sinh mà là người cái gọi là thân phận quý tiện h đều không phải đã hình thành thì không thay đổi cho nên không cần quá coi ra gì sống ở lập tức là đủ các ngươi tất nhiên ở bên cạnh ta vậy chúng ta cũng là người một nhà tiêu đoạt lý lại ngươi đã từng vì là liêu quốc lục c u n g chủ nhân ở bên cạnh ta lại lâu như vậy chắc hẳn vô cùng rõ ràng ta là ai ta muốn làm gì ta có thể làm gì bên cạnh không dám nói nhưng bảo vệ được chính mình nữ nhân không bị người khi n ụ ta vẫn là có thể làm được ta hy vọng từ hiện tại chính mình quên mất các ngươi đi qua quên mất các ngươi thân phận chân quý lập tức an tâm sinh hoạt vương lâm nói đến chỗ này liền không còn nói tiêu đoạt lý lại là bực nào tâm cơ cùng thông minh nữ tử nhất định có thể một điểm liền rõ ràng nếu nàng khăng khăng muốn làm t ỷ nữ nói rõ nàng quên bất quá đi vương lâm đương nhiên sẽ không miễn c ư ỡ n g tiêu đoạt lý lại sắc mặt đỏ thấm nàng vừa rồi lời kêu bất quá là lấy lui làm tiến gặp vương lâm nói đến như thế ngay thẳng nàng há có thể tiểu cách nữa tiêu đoạt lý lại quỳ gối vương lâm trước người dập đầu sau đó đứng dậy lôi kéo ra luật dư lý diễn tay nhỏ hướng đi phía dưới hai cái không vị tuổi trẻ đơn thuần đại liêu công chúa giờ phút này còn một đoàn sương n g không biết là duyên cớ nào tuy nhiên g a luật dư lý diễn trong lòng cũng không hoảng loạn dù sao yến vương đợi các nàng cho tới bây giờ cũng là rất tốt bên cạnh hắn nước quyến đối với các nàng cũng có phần thân mật đầu năm mới vừa buổi sáng gián xuân liên mở cửa nã pháo trúc là lập tức cái này thời đại tập t ụ tuy nhiên đêm giao thừa n g o à i thành trải qua một trận bình biến nhưng đối với dân chúng trong thành mà nói cái này đồng thời không cái gì ảnh hưởng trân định phủ cùng hà bắc các lộ quan viên đều trước kia đứng dậy chạy đến yến vương phủ đưa lên danh thiếp chuẩn bị chúc tết đều chiếm được thống nhất trả lời chắc chắn vương ra đêm qua chịu phong hàn cần điều dưỡng không gặp khách lạ ngày khác lại mời chư vị ăn uống tiệc rượu gặp gặp một tên bẩn thiệu khất cái thấy không rõ tuổi tác bọc lấy một kiện cũ nát dơ bẩn thú bị háo tử hắn đứng tại yến vương cửa phủ trần trờ thật lâu lúc này mới khẽ cắn môi cả gan đi đến liền sông nếu phòng thủ gác cổng hồ thần vệ đã sớm phát hiện hắn dị dạng yến vương t r ư ớ c phủ sảnh yến thanh đánh ra trước mắt cái này rửa mặt đổi mới hoàn toàn người trẻ tuổi mười bảy mười tám tuổi bộ dáng mi thanh n g ụ c tú hắn l ặ n g lặng đứng tại này t h ầ n s ắ c không tiêu n ạ o không tự ti cũng tại phản nhìn qua yến thanh trong lòng trầm ngâm người này cũng là tống quốc yến vương ngược lại là cùng nghe đồn có chút tương tự ngày thường cực kỳ tuần mỹ chỉ là niên k ngươi đã là người khích đan tới chân định như thế nào thiếu niên ôm q u y ề n chắp tay nói tiểu tử bái kiến đại tống hiến vương tiến vương liền giật mình nhưng cũng cố ý không giải thích nói nói rõ ngươi ý đ ổ đến ngoài ra trên tay ngươi khối này lệnh bài từ đâu mà đến đầu năm mùng một buổi sáng bất thình lình có cái khất cái muốn sông phủ đến từ bị hồ thần vệ bắt lấy kết quả hắn liền chủ động đưa ra mộ dung nguyện n h i lệnh bài yêu cầu cầu kiến hiến vương cái này mặc dù là mộ dung thị lệnh bài nhưng ở hiến vương phụ t h ư ợ dưới ai cũng biết đây chính là mộ dung nguyện nhi ký hiệu thiếu niên cười, cười lệnh bài là mộ dung vương phi tự mình tặng cho gặp yến thanh quăng tới thâm trầm sắc bén ánh mắt thiếu niên lại tiếp tục giải thích nói tại hạ đại liêu hoàng đế thất tử tần vương ra luận định dưới trướng thị vệ thống lĩnh tiêu hoàn yến thanh ánh mắt càng thêm thâm trầm cuối năm một cái liêu quốc tông thất thuộc hạ bất thình lình chạy đến yến vương phụ đến còn nắm giữ mộ dung vương phi lệnh bài điều này hiển nhiên có chút không giống bình thường vị đạo yến thanh im lặng không nói chỉ lạnh lẽo nhìn lấy thiếu niên mặc cho hắn tiếp tục giải thích điện hạ nhà ta tại hải ngoại ngẫu nhiên gặp mộ dung vương phi tiêu hoàng cầm cái gọi là gia l u ậ t định tại hải ngoại gặp gỡ mộ dung nguyện nhi kinh động như gặp thiên nhân đồng thời đạt được mộ dung nguyện nhi chỉ điểm cố sự chậm rãi giảng một lần đại ý là dạng này quen biết mộ dung nguyện nhi về sau gia l u ậ t định dẫn đầu bộ đội sở thuộc từ bỏ lưu vong hải ngoại bởi đường cô lên bờ hà bắc một đường tây trốn lại không đoạn thu nạp liêu quốc tà n binh dần dần đến nhạn bắc khu vực an trí hạ xuống lúc này mới phái người cầm mộ dung nguyện nhi lệnh bài trà trộm vào tống cảnh cầu kiến yến vương bình phong về sau vương lâm khép cười một tiếng khắp nơi cắm coi là phục bút cùng quân cờ ẩn như thế rất giống nguyện nhi ph vương lâm quay đầu đã thấy bên người mình tiêu đoạt lý lại sắc mặt đỏ lên đầu vai cũng đang run r ẩ y đôi mắt đẹp chứa nước mắt tấu chương xong 20. i m ư chương 425, vương lâm đề nghị tiêu đoạt lý lại đôi mắt đẹp chứa nước mắt vương lâm gặp nàng tâm tình kích động như thế liền biết bên ngoài cái này khiết đan người trẻ tuổi thân phận hơn phân nửa g i ả không nếu không tiêu đoạt lý lại làm sao đến mức này vương lâm một cái nắm chặt tiêu đoạt lý lại băng lanh tay nhỏ tiêu đoạt lý lại kích động tâm tình dần dần bị vớt lên nàng nước nợ nói vương ra người này vương lâm trong lòng hiện lên một cái ý niệm kỳ quái tâm hắn nói cái này không phải là con trai của tiêu đoạt lý lại đi ân liêu đế hoàng tử không đúng người này tự xưng là liêu đế hoàng tử tần vương g i a l u ậ t định cấp dưới mà theo hắn biết g i a l u ậ t định là tiêu quý ca sở sinh mà tiêu đoạt lý lại cái này liêu quốc hoàng hậu xử tái là không con lại nghe tiêu đoạt lý lại khiếp khiếp nói vương gia hán vương lâm tiêu đoạt lý lại răng ngà thầm cằm nói vương gia đây là mẹ ta nhà chất tử tiêu hoàn g hắn tại tần vương dưới chướng người hầu vương lâm không khỏi thờ phảo lấy tiêu đ ạ t lý lại ngoài ba mươi niên kỷ muốn đến cũng không trở thành có lớn như vậy một đứa con trai vương lâm yên lặng một trận Hắn khái định phái năng lượng đoán ra ra luật định người ẩn đại luật ra ra vương à o sao hạ hắn thậm chí tìm che chờ tại bắc cầu cầu chi-i-a. kiến giản viện đến đơn còn tìm Ta t đây, ở n rằng là con n g g là của ư i dài đều h ơ lớn như n ư vậy. v ơ lâm gặp tiêu đoạt lý lại tâm tình bị thương liền cố ý chỉ đùa một chút tiêu đoạt lý lại sắc mặt đỏ thấm dậm chân một cái e t h ẻ n ó i vương ra đây này vương lâm ngửa mặt lên trời cười ha h a vô vô tiêu đoạt lý lại bà vai nói nhỏ t ố t nếu là thân q u y ế n ngươi trước tiên mang ra luật dư lý diễn mấy cái đi cùng hắn gặp nhau xong đưa đến ta thư phòng đến ta gặp một lần hắn vương lâm quay người mà đi tiêu đoạt lý lại ổn định tâm thần lúc này mới đi ra bình phong về sau hướng đi tiền đ ỉ n h y ế n thanh thấy là tiêu đoạt lý lại cười cười đứng dậy lạng yên thối lui tiêu đoạt lý lại gương mặt xinh đẹp d ư n g d ư n g chậm rãi đi tới tiêu hoàng ngạc nhiên chật kinh hỷ quỳ mọc xuống đất nói cô mẫu không hoàng hậu nương lương ngài quả nhiên tại tân g quốc cô cháu ô m đầu khóc giống nhạn bắc ứng châu hồn nguyên hà cốc lệnh thấu xương bắc phong c u ố n qua hà cốc nếu lao cắt lệnh leo hồn nguyên hà cốc bên trong chẳng biết lúc nào đóng quân tiến vào một nhánh mấy vạn người quân mã đánh lấy tàn phá khiết đan xói cờ hà cốc chỗ sâu nhất một tòa trong đại trướng một cái một mươi bảy một đầu đội tiêu gia o quan sắc mặt u buồn trùng trùng đ i ệ p đ i ệ p thiếu niên lẳng lặng đi ra đại trướng ngắm nhìn sương mù sâu nặng bầu trời trước mắt hiện ra một cái áo trắng n h ư ợ c tiên nữ từ thân ả n h tới thiếu niên ánh mắt ngưỡng mộ một cái h ắ n nhân bộ dáng chừng ba mươi tuổi nho sinh vội vàng mà tới điện hạ tiêu hoàn mấy ngày trước đã đi vào tống quốc hà bắc có mộ dung cô nương lệ n h bài hắn nhất định năng lượng nhìn thấy vương lông n niên chính là liêu đế ngũ tử gia luật định, phong tần g gia Thiếu tử luật liêu đế là v ư ơ có thể thấy được người định khác biệt bình thường nho sinh tống lan chắp tay nói điện hạ người này năng lượng lấy tống quốc suy nhược binh đại bại kim nhân từ không phải hạng người bình thường ra luật định lại nói tống tiên sinh mộ dung cô nương tại hải ngoại hướng về cô nói cùng tại hải ngoại đ à o vong cả đời h o à n g sợ không chịu nổi một này g còn không bằng đập nổi dìm thuyền về nước triệu tập ta đại liêu bộ hạ cũ cùng các nơi trung dũng sĩ cùng kim nhân quyết nhất từ chiến lại từ đồ phục ta cố quốc đại nghiệp cô cảm thấy thật là hữu lý cùng nơm nớp lo sợ cậu thả còn sống thật không bằng cố tìm đường sống trong chỗ chết tống lan chắp tay nói điện hạ ở quốc nội khởi nghĩa vũ trang Từ sự tình là chuyện này nhưng có thể hay không đạt được vương lâm đáp lại tống lan nhưng là không có một chút chắc chắn nào đừng nhìn g ra l u ậ t định tại liêu cảnh gom không ít liêu quốc tản binh cùng tông thất quyền quý đi theo nhưng bằng mượn điểm ấy binh mã đường bảo là khôi phục liêu quốc toàn cảnh trong thư i phòng đốt địa long trong phòng ấm áp như xuân tại tấm tiêu cự đại địa đồ phía dưới vương lâm thân hình thắng tắp chậm dai xoay người lại hiện ra tại tiêu hoàn trước mắt là một tấm con mắt nếu rực rỡ ngôi sao khí độ huyên đỉnh núi cao sừng sức tuổi trẻ gương mặt trên mặt lạnh nhạt mỉm cười không giận tự uy vương lâm sắc bén ánh mắt bắn ra tại tiêu hoàn g trên thân tiêu hoàn g trong lòng nghiêm nghị nhớ tới cô mẫu lặp đi lặp lại căn dặn hắn thành thành thật thật thu hồi liêu quốc quý tộc nạn g mạng đại lễ thăm viêng x u ố n g dưới tiêu hoàn g bài kiến yến vương đứng lên đi tiêu hoàn g đứng gậy gặp nhà mình cô mẫu đi đến đứng sau l ư n g vương lâm bộ dạng phục tùng bông xuống mắt sắc mặt phức tạp vương lâm cười cười nói một chút đi ra luật định yêu cầu là cái gì nói nghe một chút tiêu hoàn g lúc này mới nhớ tới chính mình lần này lẹn vào đại tống trọng yếu sứ mệnh liền ổn định tâm thần nói tiến vương điện hạ nhà ta trước mắt tại đại l i u cảnh nội tụ tập bộ Đã tụ tập mấy vương ạ đại n nhún nhún q lâm ha ha cười bằng các ngươi cái này mấy vạn tà binh danh xưng phú quốc thật sự là quá buồn cười chút đừng bảo là phú quốc cũng là tây kinh đều đánh không xuống với lại kim nhân tại y ế n vân c h ữ hàng hơn mười vạn đại quân đều là năng t r i n h thiện chiến thiết kỵ ngay cả ta cũng không dám kinh động các người nơi nào đến dũng khí cùng tự tin dám đi lấy trứng trọi đá tiêu hoàn sắc mặt đỏ lên nhưng là cường tự nói y ế n vương tống liêu địch nhân trung cũng là kim quốc nếu không cầm kim quốc đổi ra y ế n vân trục xuất liêu cảnh tống quốc sớm m u ộ n cũng sẽ luân hãm tại kim binh dưới v õ ngựa môi hở răng lãnh đạo lý y ế n vương không biết h ổ vương lâm nhịn không được trâm trọng nói môi đã s ớ m vòng k ế t đan quốc phá các ngươi chỉ là liêu nhân tá quân trước mắt kim nhân thế lớn đừng bảo là các ngươi chính là ta đại tống lập tiêu ứ c c ũ n đoạt lý lại khôi h p bản g u ý là hy vọng vương lâm có thể thu nạp ra luật định chi này nhân mã nếu là có thể tại tống quốc cảnh nội cho bọn hắn vạch ra một khối địa bàn cung cấp kéo dài hơi tàn không còn gì tốt hơn nhưng tiêu đoạt lý lại tại vương lâm bên người hầu hạ lâu như vậy biết hắn tính cách biết hắn tuyệt không có khả năng bởi vì nữ nhân bên cạnh lời nói mà thay đổi chủ ý đừng bảo là là nàng cũng là hàn yên cùng chu liên đều không được với lại tống nhân cho tới bây giờ cũng là hậu c u n g không được tham gia vào chính sự tiêu đoạt lý lại sao dám lắm miệng nhớ tới ra luật định dẫn đầu mấy vạn khiết đan con dân tại hồn nguyên hà cốc trung tiêu gấp chờ đợi sinh tử chưa biết tiêu hoàn tiếng buồn bã không người nói tìm yến vương xem ở mộ dung cô nương phân thượng giúp ta đại liêu p h ụ c quốc ta đại liêu trên dưới đều cảm kích không khỏi vương lâm chậm rãi đi đến địa đồ phía dưới lạnh nhạt nói tạm thời tới nói phú quốc cũng không cần mớn không thực tế nhưng liên quan tới các ngươi đường ra ta ngược lại thật ra có một cái đề nghị tiêu hoàng hít sâu một cái khí đạo tiến vương thỉnh giảng toàn bộ liêu cảnh đều tại kim nhân tây hà bắc bảy tiểu bang kim nhân tụ tập trọng binh d i nhạn bắt chỗ binh lực hơi yếu trọng tâm tại tây kinh đại đồng vương lâm lấy tay tại địa đồ bên trên hỏa một vòng tròn nói cô đề nghị ra l u ậ t định xuất quân cầm xuống sóc châu ứng châu cùng vũ châu tam châu chi địa tạm thời coi đây là nơi sống yên ổn đăng cơ xưng đế treo lên kháng kim phục l i u đại kỳ tiến vương cái này tam châu chi địa kim binh tổng cộng không hơn vạn dư cầm xuống có thể nhưng có thể nào thù được một khi điện hạ nhà ta đăng cơ xưng đế dự cờ lớn lên dẫn kim nhân đại quân tới công chúng ta ha không cũng là cá trong chậu tiêu hoàn g chân bóng trên c h á n dối ra tinh mịn mồ hôi các ngươi muốn phú quốc không đăng cơ xưng đế có thể nào hiệu lệnh liêu nhân dư bộ kể trên tàm châu chi địa cùng ta n g n g đời d i p giới b ù n vương có thể hứa hẹn từ đó phối hợp tác chiến các ngươi chiếm lấy cái này tàm châu chi địa nếu là kim nhân tới công ta hà đông đại quân cũng làm xuất binh hiệp trợ phòng ngự các ngươi không cần lo lắng có bổn vương tại hà bắc tự mình dẫn đại quân tọa trấn kim nhân là quả quyết không dám cầm trọng binh đặt tây kinh nếu không cô liền trực đảo hoàng Long, đánh hắn một cái vương lâm nói chắc như linh q ó n g cột tiêu hoàn ánh mắt lấp lóe vương lâm nói không phải là không có đạo lý cố tìm đường sống trong chỗ chết lời nói cái này cũng vẫn có thể xem là liêu nhân hơn bộ một đầu đ ứ n g ra lương tựa đại tống cùng vương lâm đại quân c h ứ n cứ tam châu c h i địa đăng cơ xưng đế hiệu lệnh liêu nhân hơn bộ kháng kim chậm rãi tích xúc lực lượng nhưng tiêu hoàn luôn cảm thấy vương lâm dụng ý khó dò đây coi là không tính cầm liêu nhân hơn bộ thân gia t á n h mạng làm vũ khí sử dụng vương lâm nói đến thế thôi cũng n ư ờ i lại nói bản thân cái này liền bất quá là mộ dung nguyện nhi tiện tay đi một bước nhà cờ vương lâm thuận thế vì đó đương nhiên cái này cùng vương lâm đoàn kết hết t h ể có thể đoàn kết lực lượng kháng kim mạnh suy nghĩ cùng nguyên tắc là tương thông nếu là liêu nhân hơn bộ năng lượng phát triển lớn mạnh thậm chí diễn biến thành một cái khác như tây liêu khiết đan tập đoàn quân sự đây đối với vương lâm diện kim là có í t lợi thành đương n h i ê n được không thành cũng không quan trọng dù sao hiện tại kim nhân áp lực đều tại hà bắc tây k i n h phía tây ngược lại c h ố n g giống ngược lại nếu là nhạn bắt chỗ vì là liêu nhân hơn bộ chỗ theo thành lập liêu nhân chính quyền vương lâm liền có thể điều đi bộ phận hà đông binh lực thay quân hà bắc tiếp tục tăng cường hà bắc phòng ngự ngươi cháu kia đi tiêu đoạt lý lại buôn bản ó i hồi vương ra lời nói đi tiêu ể u u ngũ dẫn người tại hồn n g tại y n ngay nhân mí mắt dưới ở lại, hắn thật sự là không yên lòng. Vương lâm liếc nàng một cái, lại nhạt nói, hắn nghĩ thông hạ thật tại lại, cốc, liếc cái, mắt một kim dưới lại mí Lâm ở là sự s ố t ta. Tiêu đoạt lý lại ưu thán đi tới ngồi quỷ chân tại vương lâm bên cạnh thân lấy tay vì vương lâm nắm bắt bắt chân nói vương ra khiết đan đã phá phú quốc gần như nói chuyện việt tông nhưng làm khiết đan hoàng tộc nếu không muốn chết cũng chỉ có thể làm hết sức mình nghe thiên mệnh liều một phen chỉ câu ngày sau vạn nhất thật đến cùng đường mạt lộ thời điểm vương ra có thể thu lưu bọn họ cho bọn hắn lưu một con đường sông a tiêu đ ạ t lý lại tâm tư thương cảm bất thình lình bị vương lâm túi đầu ô n ngang mà lên bậy ở chân của mình bên trên nàng đỏ bừng khuôn mặt hơi có chút thú h o n nói vương ra đây này thiếp lời nói vẫn chưa nói xong t ấ u chương xong hai mươi chương bốn trăm hai mươi sáu tiễn biệt hành tích h hai nghìn hai mươi hai mười hai hai mươi tám tác giả cách ngư vương lâm ngạc nhiên nói còn muốn nói gì nữa tiêu đoạt lý lại vương lâm khép cười một tiếng nếu đâu ngươi cũng rất rõ ràng các ngươi khiết đan cho tới bây giờ phân t ư ợ n g này phú quốc lại không bất luận cái gì khả năng tiêu đoạt lý lại im lặng ở đầu thần xác thương cảm vương lâm lời mặc dù không có nói rõ nhưng nàng tâm lý như gương sáng đừng bảo là kim nhân tựa như là một tòa núi lớn vắt ngang ở nơi đó mặc dù tống nhân hoặc vương lâm đều khó có khả năng để cho liêu nhân p h ụ c quốc giải thích một câu liêu cũng là khiết đan hoặc bởi vì ta lời nói thói quen vấn đề hoặc liêu nhân hoặc người khiết đan đổi lấy đổi đi nhưng bản chất thực tế đều là giống nhau vương lâm nhẹ nhàng vuốt ven à n g ôn nhu g ầ y g ò phía sau lưng an ủi nhưng là ta có thể ra binh giúp bọn hắn tại nhạn bắc khu vực rừng chân thành lập chính quyền sau đó chậm rãi từng chút một từng bước xâm chiếm nhạn bắc có ta đại quân tại hà bắc chuẩn bị chiến đấu kim nhân không dám tùy ra l u ậ t định binh mã vẫn là có sinh tồn không gian tiêu đoạt lý lại mong mỏi lấy vương lâm buôn b ã n ó i thiếp tin tưởng vương ra lời nói nhưng ngày sau đâu bọn họ lại nên đi nơi nào tiêu đoạt lý lại tự biết vương lâm lần này là chuẩn bị đỡ thực liêu nhân hơn bộ lập quốc xem như kháng kim giảm sắc thủ đoạn chờ đợi ngày sau vương lâm diệt kim liêu người chính quyền vẫn là tránh cho không bị tiêu diệt một đường cho nên nàng hỏi thẳng vấn đề quan trọng vương lâm cười cười bất thình lình bắt tiêu đoạt lý lại bờ mông một cái tiêu đoạt lý lại sắc mặt v à bừng nhưng làm a u từ vương lâm trên đùi hạ xuống vương lâm kéo tay nàng cùng nàng cùng đi đến g i n g thủng thị đồ xuống hắn dùng một côn vòng vòng cam lũng hướng tây khu diện tích rộng lớn ngươi có biết nơi đây vì sao tiêu đoạt lý lại nhẹ nhàng nói tây vực chư quốc vương gia ý là có thể t r ợ ta liêu nhân hơn bộ đi tây vực khai quốc bảo tồn kiết đan quốc mạch vương lâm quả quyết lắc đầu không nơi đây vì ta hoa hạ thời hán đường cương thổ cô làm thể sống chết khôi phục tiêu đoạt lý lại gặp tiêu đoạt lý lại ư u hoán thần sắc vương lâm không khỏi cười nói ngươi cũng không cần như thế ta nói với các ngươi qua cái thế giới này cũng đủ lớn đầy đủ chứa chấp được rất nhiều loại tộc cùng quốc gia cùng tồn tại tây vực lại hướng tây cương vực vô hạn rộng lớn nơi đó nhân khẩu thất nhưng địa phương lại dị thường phi nhiều các ngươi người, người khiết đan nhưng tại tây vực tây lập quốc đan thân lập bệnh hoặc đi hải ngoại cũng có thể hải ngoại càng là một phen tân thế giới như này cao ly tiểu quốc tính ra hàng trăm lấy các ngươi liêu nhân lực lượng đi hải ngoại khác mở một nước cũng không phải v i ệ c khó n g ư ơ i cũng biết ta đã ở hải ngoại có rất nhiều chuẩn bị ở sau tương lai ta cũng có thể cho các ngươi người, người khiết đan khai quốc gia một phần lực tiêu đoạt lý lại yên lặng đường này mới b u ồ n bán nói vương ra có hay không con đường thứ ba nàng hiển nhiên coi là ra biện không phải cái gì tốt được ra vương lâm ha ha cởi rộ lên đương nhiên là có trong mắt của ta vô luận h ạ n nhân người k h i t đan kim nhân vẫn là người tây hạ nếu cũng là đại nhất thống hoa hạ dân tộc tạo thành bộ phận một trong thời hán đường kỳ phương bắc du mục dân tộc như người đặc quyết xưa nay lấy trung nguyên vương triều vì là ngay ngắn tôn làm thiên khả hãn hơn nghìn năm ở giữa bên trong cùng mạc bắc thảo nguyên mặc dù chiến sự thường xuyên nhưng lại dần dần dung hợp ngươi còn đừng không tin các ngươi người k h i t đan từ du mục bộ lạc đến lập quốc xưng đế cũng là chịu hán văn hóa ảnh tiếng nổ đừng bảo là k h i t đan liền xem như kim nhân không phải cũng một dạng như thế còn có tây hạ quan chế thể chế g i a hóa cái nào không phải dập khuôn bên trong t i cười cười, hắn lại nói ngoài ra ta tâm lực cũng đủ lớn cũng có thể chứa chấp được các ngươi khiết đan dân tộc tại các ngươi đời đời kiếp kiếp sinh hoạt cố thổ bên trên tiếp tục sinh tồn thậm chí là quốc được hưởng nhất định quyền tự trị đều không phải là không thể nhưng vương lâm vốn định nói tiếp nói nhưng bất thình lình ý thức được những cái kia vượt mức quy định lý luận hắn nói tiêu đoạt lý lại cũng không chịu nhận liền như vậy dừng lại trực tiếp tiến hành tổng kết tóm lại một câu nói liêu nhân hơn bộ giúp ta diệt kim bởi vì vì là đây là chúng ta địch nhân trung đương nhiên các ngươi liêu nhân hơn bộ tại ta mà nói chỉ là dạy hoa t r ê n g mà m không phải đưa than sửa ấm trong ngày tuyết rơi kim diệt về sau hoặc theo ta xuất t r i n h mở mang bờ cõi hướng tây khai quốc ta có thể t r ợ hoặc từ bỏ lập quốc tại khiết đan trốn cũ định cư ta hứa hẹn cho nhất định quyền tự trị tiêu đoạt lý lại đôi mắt đẹp lấp lóe vương gia a cái gì gọi là quyền tự trị vương lâm cười ha ha một tiếng ngươi có thể hiểu như vậy giữ lại các ngươi người khiết đan văn tự lời nói và văn hóa truyền thống tại các ngươi người, người khiết đan căn cư phương bởi khiết đan vương quản lý người khiết đan nhưng phải tiếp nhận cùng vô điều kiện phục tùng bên trong triều đình thống nhất lãnh đạo tiêu đoạt lý lại trầm n g â m thật lâu mới lại nói vương ra t h i ế p đại khái h i ể u như vậy phải c h ẳ n g cùng vương ra đối với tây hạ ngày sau an trí khắc thường khúc cùng công chỗ tiêu đoạt lý lại từ cũng biết đương kim tây hạ cầm quyền thái hoàng thái hậu ra luật nam tiên cùng vương lầm quan hệ thân mật cũng biết ra luật nam tiên sẽ sinh hạ vương lầm con nối dõi đương nhiên trước mắt còn không biết là nam hay là nữ nhưng tây hạ đã rơi vào vương lâm trên thực tế trường khống đây là như sắt thép sự thật tiêu đoạt lý lại c ò n biết tại vương lâm trưởng khống tây hạ quá trình bên trong ở tại hậu trường mộ du nguyện n g nhi thực tế cũng phát huy vô hình tác dụng vương lâm lập tức gật đầu đại kém hay không tiêu đoạt lý lại thở dài ra một hơi nói vương ra thiếp cái này cho ra l u ậ t định viết thư để cho hắn tới hà bắc bái kiến vương ra có tới hay không không là vấn đề quan trọng mấu chốt là hắn phải làm ra chính xác quyết định vương lâm k h o á t khoác tay nếu mà bắt buộc ta sẽ sai người hộ tống ngươi đi liêu cảnh gặp này ra luật định một lần khí trời tinh tốt một vòng mặt trời đỏ b ư c lên ở trên trời ánh nắng ấm áp bảy vây đại địa khó được càng không có gió trước mắt đại tống trong nước kháng kim nhiệt tình tăng vọt mà tại hôm nay buổi sáng lưu duyên khánh tra con đã xuất quân chạy về thái nguyên đi đón quản tây quân chủ lực hàn thế trung cũng vào hôm nay lên đường lao tới ngấm đời hơn các lộ đại quân cũng tại trở về khu vực phòng thủ trên đường lấy chủng sư đạo mà thay vào chiếc khả cầu cúng diêu cổ thì làm chủ tây quân đại doanh cũng chính là hai ngày này ở giữa hoàn thành đối với bộ đội sở thuộc sau cùng trình biên đồng dạng xuất quân lao tới bá châu tiền tuyến chủng sư đạo dẫn đầu chủng gia con em hôm nay cũng sắp rời đi trong quân trở về hà nam nguyên quán lạc dương tây quân trong doanh trung quân đại trướng diêu cổ sắc mặt phức tạp vội vàng tiến vào nói gãy huynh trong quân có không ít quân tướng gia doanh đi tiễn biệt gặp chủng gia người c ầ n cản một chút không gặp chủng gia người tại tây quân bên trong đời đời trường quân cứ việc tuân ra vơ vét của cải ăn hạn ngạch chống xì cam đan nhưng hy vọng vẫn là sâu nặng có chút chủng gia đề bạn quân tướng đối với chủng sư đạo bây giờ tao nộ hoặc lòng mang bất mãn hoặc lòng mang chiếc khả cầu thở dài một tiếng quên cũng là nhân chi thường tình đưa tiễn cũng tốt miễn cho hoán hận tích lũy ngày sau bạo phát cũng khó thu nhặt diêu cổ yên lặng hạ đạo người ta muốn hay không cũng đi đưa tiễn triết gia diêu ra cùng chúng ra gia thế giao người quen cũ ở giữa còn có quan hệ thống ra hai người lại nhiều năm đang trồng sư đạo dưới chúng là muốn nói một điểm tình cũ đều không cũng là lời nói dối chiếc khả cầu do dự dưới vẫn là lắc lắc đầu nói thôi người thân phận ta khác biệt vì ngăn ngừa yến vương nghi kỵ vẫn là quên đi diêu cổ thở dài một tiếng hai người đang tại tự thoại ở giữa thình lính nghe quân tốt tờ báo sứ quân đại nguyên x o á i phủ thông báo tiến vương ra khỏi thành tiễn biệt chủng lao tướng công chiết khả cầu cùng r i ê u cổ k h ẽ giật mình chợt sóng vai vọt ra đại trướng t r ù n g hạo t r ù n g vi cùng quách thuận tại quân trận trước bị chấp hành quân pháp chém đầu g i a n chúng một ngày dạ chi ở giữa bị giải trừ quân chức lại mất đi trưởng từ t r ù n g sư đạo thương thủ bên trên tóc trắng như tuyết thân hình cũng không còn ngày xưa t h ẳ n g tắp mà gấp đôi con người t r ù n g ra con em eo dây dưa cơ bản hiếu sắc mặt thê lương bị phẫn quan đạo bên cạnh bọn họ đỡ lấy g à n mua chủng sư đạo bên trên một chiếc xe ngựa hơn người thì chở mình lên ngựa tại mấy c h ụ quân tướng l ạ rơi đầy mặt nhìn soi mói đang muốn đánh ngựa muốn đi. như s ấ m xét tiếng vó ngựa chuyển đến vương lâm tự mình dẫn đầu đến thanh nhạc phi các loại hơn mười cầm chạy như bay mà tới vương lâm tại mấy chục bước bên ngoài dừng lại mã xuống ngựa nhanh chân đi tới chúng sư đạo cũng run rẩy dưới đến xe ngựa đến đứng tại t r ư ớ c xe ngựa hướng về vương lâm trông lại hai người ánh mắt giao hội vương lâm liền dừng bước lại chúng g i a con em cùng hiện trường tới tiễn biệt tây quân bộ phận quân tướng đều tức thì dùng âm chầm cùng cựu hận ánh mắt bắn ra tại vương lâm thân chỉ có điều có không kiêng nghệ gì cả mà có tương đối mịt mở mà thôi nhiệt độ không khí tự hồ bởi vì bầu không khí trở nên lạnh mà chợt hạ xuống vương lâm nhẹ nhàng cười một tiếng chủ động chắp tay nói chủ lao tướng công cô tới tiến biệt tính xin đi đường cẩn thận chủ sư đạo sắc mặt co lại cũng chậm rãi chắp tay nói đa tạ v ư ơ n g g i a lao hủ các loại như vậy cáo biệt g i a nguyện vọng vương g i a năng lượng dẫn đầu đại quân ta vĩnh c h ấ n biên quan chớ có để cho kim nhân lại trà đạp ta cương thổ nửa bước vương lâm sau lưng tiến thanh nhạc phi mấy người cũng cùng một chỗ không người bãi biệt vô luận như thế nào chủ sư đạo vị lao tướng này toạc t ấ n biên thủy mấy chục năm vẫn là có thể kính chi nơi chủ sư đạo thở dài một tiếng cũng túi người hành lễ sau đó chậm rãi lên xe ngựa chủ sư đạo rèm xe vẫn lên thực tế r m chủng sư đạo rất rõ ràng vương lâm nếu muốn mau sớm trưởng không lấy tây quân cầm gặp t h ủ n g gia người bóng dáng hoàn toàn tại tây quân bên trong diệt trừ là một đầu con đường duy nhất nếu không chủng gia quân liền mãi mãi cũng là chủng gia quân chủng sư đạo trong lòng thắt nhẹ tay run một cái liền rơi xuống màn xe ánh sáng trói lọi hắn cơi xe ngựa một tiếng keo kẹt cất bước lôi ra một đạo hẹp dài bằng dáng hai bên quân tướng chuyển đến một mảnh tiếng buồn bã theo c h ủ n g g i a con em rời đi ý vị này tây quân tương nên tới một cái mới tinh thời đại mà nói như vậy tân thế lực của thời tất nhiên mang ý nghĩa cựu thế lực cô đơn những n à y tây quân chư tướng tức là c h ủ n g g i a mà bờn cũng vì chính mình tiền đồ mê mang mà thương tổn chiếc khả cầu cùng riêu cổ phóng ngựa dần dần chỉ đến bọn họ không có đổi kịp ở trước mặt vì là chủ sư đạo t i ế t biệt lại thấy tận mắt một loạt giày đặc mượt tên đẩy trời lướt qua Hướng mình đứng về một ở quan đạo c hai í n chúng nhìn trùng hàng chậm dãi rời đi hiến vương trên thân rơi xuống. Khả cầu trong lòng kinh h chậm Chiếc khả cầu một rời rơi sư đạo đi o dãi hãi, doa đến cơ hồ từ trên ngựa ngã xuống. cơ hồ bạch từ hỏa. bên trên mặt đất chẳng biết lúc nào lên một đạo chiến hào mấy chục cung nỗ thủ sớm mai phục tại bên trong ngụy trang về sau thừa dịp vương lâm công phòng đột nhiên nhảy lên, lên ra hướng về phía vương lâm bóp nô cơ dùng cũng là trong quân chế thức đoàn nô ngắn như vậy trong khoảng cách như thế xử trí không kịp đề phòng mấy chục tử sĩ、si, mấy chục nọ thể phát đông nam tây bắc bất luận cái gì góc độ đều bị phong kín dựa theo lẽ thưởng không ai có thể tại loại này tất sát c h i cục bên trong chạy trốn mà sau lưng vương lâm yến thanh nhạc phi các loại tướng cứu viện cũng là không kịp tới tiễn biệt chủng sư đạo tây quân chư tướng cũng đều quá sợ hãi tiến thanh dẫn đầu dưới trướng hổ thần vệ không để ý sinh t ử phóng ngựa vọt tới trước lại tận mắt thấy vương lâm dù bận vận đung dung giống như đi bộ nhàn nhã đón mưa tên mà lên một cái nháy mắt ngay miệng mưa tên tựa như là gặp được trứng lại tại trước người hắn c á c h ra về sau siêu s i u bắn rơi trên mặt đất mà cơ hồ là cùng lúc đó vương lâm thân hình bảo khởi eo bên trong bảo kiếm ra khỏi vỏ giữa không trung kiếm quan ngăn dọc huy một k h ỏ a hắc y tử sĩ đầu lâu s ẹ t qua không trùng rơi ầm ầm mặt đất huyết vũ rơi v a i qua dưới cơn thịnh nộ hổ thần vệ giờ phút này cũng xông đến trước trận trong tay cường nô nhắm chuẩn hai bên hắc y tử sĩ bắn ra mấy chục hắc y tử sĩ không có trốn mà chính là tử chiến mặc dù như thế tại hổ thần vệ thủ hạ cũng không có kiên trì bao lâu vương lâm tự mình chu s á t b a bốn người hơn toàn bộ chết tại hổ thần vệ trên tay hắn dẫn theo tích huyết trường kiếm chậm dại hướng về phía trước đi tiến thanh dẫn đầu một đám hổ thần vệ như lâm đại địch đem hắn bao quanh hộ vệ ở chính giữa nếu lúc ấy hung hiểm chỗ xa không phải vương nếu không có hệ thống cảnh báo hắn cầm khó thoát kiếp nạn này kỹ năng tử khí đông lai tại thời khắc nguy cấp toàn lực thúc đẩy còn có thần hành kỹ năng đặt ra mới khiến cho hắn hiểm lại c à n g hiểm tránh đi bắn giết mà cứ việc như thế hắn cũng là toàn thân ra một thân mồ hôi lạnh hắn nếu phản ứng thoáng chậm chạp một chút tất nhiên sẽ bị bắn thành một cái gai vị giờ phút này vương lâm trong lòng không có phẫn nộ có chỉ là cảnh cáo cùng hối hận hắn không thể không thừa nhận theo hắn trở thành đại tống trên thực tế người cầm lái trưởng không chính quyền quân quyền nơi tay còn được đến văn nhân xã hội ủng hộ hỗ trợ lại thêm quyền lực tô đậm để cho hắn kìm lòng không được có chút tung bay. Cảnh giác, cảnh giác, đề phòng. đều so sánh ngày xưa có nhất định thoái hóa đây là phi thường nguy hiểm dấu hiệu nhạc phi điều đại quân cầm đoạn này quan đạo đoàn đoàn bao vây chúng sư đạo run rẩy từ trên xe đi xuống chúng g i a con em cũng đều sắc mặt khác nhau đi theo đang chồng sư đạo về sau trước đến cho chúng sư đạo tiễn biệt tây quân chư tướng thì đều một mặt vẻ kinh hại đứng tại chỗ bất động vậy mà xuất hiện công khai ám sát tiến vương sự tình bọn này hắc y tử sĩ đến từ tây quân không thể nghi ngờ ở đây gặp chúng g i a người bao quát tây quân chư tướng đều khó mà thoát khỏi hiểm nghi nhưng mà càng khiến người ta không thể tưởng tượng là vương lâm thế mà năng lượng tại như thế tất phải rết dưới thong dong chạy trốn mưa tên bởi vì né tránh đây cơ hồ cung cấp t h ầ n tích t â y quân chư tướng rung động trong lòng tâm tình khó mà miêu tả quả nhiên đời thần tướng thượng tiên phù h ậ u người có đại khí vận đại khái cũng chỉ có thể dùng thiên thần hạ phàm để hình dung chiết khả cầu cùng riêu cổ phóng ngựa tới tung người xuống ngựa quỳ giảm xuống vương lâm trước người nói vương ra mặt tướng có tội vương lâm cười cười kiếm trong tay cắm ngược và vỏ kiếm đao đứng lên đi cái này không có quan hệ gì với các ngươi bất quá các ngươi vẫn là đến cẩn thận điều tra thêm bọn này sát thủ lai lịch chắc hẳn rất nhanh liền năng lượng t r a ra một cái kết quả tới nhanh đi điều tra thêm t r a ra chân tướng cũng tốt để cho chủng lao tướng công mau tới đường chủng sư đạo thở dài c h ắ p tay vương ra việc này lao hủ không biết cũng không phải ta gặp chủng gia người gây nên kính xin vương ra minh xét vương lâm cười cười nhìn chung quanh chủng sư đạo cập thân sau khi chủng gia con em lạnh nhạt nói lao tướng công yên tâm cô sẽ không liên lụy vô tội sẽ chỉ chu diệt đầu đảng tội ác về phần các ngươi vương lâm quay đầu nhìn về phía tự phát tụ tập tại một bên khác tây quân trừ tướng ánh mắt sắc bén nhưng lại bình tĩnh nói cô biết các ngươi những này còn tướng đối với cô có nhiều k h â c phục mà lại đối với cô thanh tra hạn g ngạch chống lòng mang hỏa t h ẫ n cái này không quan trọng dù sao liên lụy đến các ngươi cá nhân lợi ích cái này cũng rất bình thường nhưng là cô hy vọng các ngươi không cần bởi vì tư o á n hủy bỏ công vụ các ngươi vì là triều đình cung cấp nuôi dưỡng tri tướng an quốc đ ộ c sẽ vì quốc phân ưu tất nhiên toàn quân m u ố n vết đ a o hướng ra phía ngoài mà không phải động một tí vung đ a o bổ về phía người một nhà đây không phải các ngươi bản sự mà chính là xỉ đục chúng tướng túi đầu im lặng trong lòng sợ hãi tây quân liên tiếp ra nhiều chuyện như vậy khởi binh bất ngờ làm phản chưa thành hôm nay lại xuất hành đầm chủ xoáy một chuyện trước â y q mắt bọn này rõ ràng vì là chủng gia tâm phúc quân tướng sợ là hơn phân nửa đều không đánh nổi chủng sư đạo thứ từ chủng khê rốt cuộc nhịn không được bất thình lình đứng ra chắp tay nói yến vương ta gặp chủng gia người tuy nhiên bị giải trừ con trước tháo giáp trở lại quê hương nhưng ta chủng gia đối với đại tống t h u n g nghĩa tri tâm mặt t không không nếu cô thể. h k chưa bao giờ hoài n nghi tới chúng ra đối với đại tống trung nghĩa t h i tâm thậm chí có thể nói tại cô mưu đồ kháng kim đại nghiệp bên trong gặp chúng ra người vốn là cô muốn nghể trọng lực lượng một trong nhưng là chúng ra đang vì nước thú biên đồng thời tích lũy xuống địch quốc gia từ đây cũng là sự thật đương nhiên ngươi sẽ còn nói an hạng lệnh chống sự t ì n h vì là đại tống trong quân thường cũng có sự t ì n h không người nào có thể ngoại lệ cơ hồ tây quân chư tướng đều tại như thế vì sao vẹn vẹn cầm gặp chủng da người khai đao quân phí to lớn mà lãng phí đã vượt qua triều đình cung cấp nuôi dưỡng cực hạ nếu này gió lại không đục lại triều đình dùng cái gì cung cấp nuôi dưỡng đến trăm vạn đại quân cho nên cô nếu không tráng sĩ tự chặt tay trị bệnh trầm kha dùng trọng điện sớm muộn gì có một ngày triều đình cung ứng gián đoạn quân ta liền sẽ quan tâm đại đoạn mà khi đó chờ đợi chúng ta chính là kim nhân gót sắt trà đạp nước ta thổ lăng n ụ c ta đồng bào cũng không cần lại nói cái gì quân gió xưa nay như thế lời nói tây quân chư tướng như hàn thế trung nô giới ngô lân những người này chính là thiết cốt tranh tranh không uống binh huyết tri tướng nguyên nhân chính là này ngược lại thành tây quân bên trong khác loại mà không bị trở thấy vương lâm ánh mắt sáng ngời hắn yên lặng một hồi lâu lại chậm rãi nói không phải cô nhất định phải đoạt các ngươi trùng ra binh quyền mà chính là kháng kim đại nghiệp trước mắt quân ta nhất định phải hiệu lệnh thống nhất mới có phần thắng cô không khu chụp ngươi trùng ra tây quân liền sẽ không nghe một mình lệnh thời gian chiến tranh cái này đem là quân ta trí mạng thai h o à ẩm cô hôm nay cùng các ngươi thành thật với nhau nói những này không phải sợ các ngươi như thế nào mà chính là không đành lòng gặp đời đời tướng môn chủng gia bởi vì nhất thời đầu góc phát suốt tư tâm quậy phá mà để tiếng xấu muôn đời gánh lấy tiếng xấu thiên cổ chủng sư đạo khỏe miệng co lại nói nhỏ vương ra lão hủ có thể cam đoan ta chủng gia tuyệt sẽ không xuất hiện phản bội triều đình cùng đại tống con dân tội nhân cho dù chúng ta giải trừ quân chức quy ẩn quê nhà thật sao vương lâm thản n h i ê nói n đó là tốt nhất lao tướng công quốc nạn vào đầu lúc này lấy kháng kim làm trọng tránh cho nội chiến chúng ta đao hẳn là đối ngoại mà không đối với bên trong căn cứ cái nguyên tắc này cô đã nhiều lần dễ dàng tha thứ nếu cũng không chỉ đối với c h ủ n g i a đối với trong t r i ề u một số người như âm mưu khuyến khích hoàng tử khởi binh lưu phản đường khác cảnh nam trọng b ọ n người cô cũng nhờ mới mở một mặt lưới từ nhẹ xử trí chờ đợi ngày sau kim nhân sầm lấn cũng có thể xung nhập trong quân vì nước xuất lực xuyên thục hoàng bát tử đang tại thuộc v ề kinh t r ê n đường cho nên đề nghị chư vị vẫn là chớ có một chuyến tay không vương lâm hời hợt mấy câu nói c h ủ n g i a con em bên trong không ít người sắc mặt đột biến thể s ắ c tinh thần d u n mạnh trong bọn họ có chút xác thực nghi ngờ tìm nơi lương tựa t h u c chung bắt đầu từ số không suy nghĩ kết quả lại đạt được đường khác binh bại t i tức mà vương lâm tất nhiên công khai nói như vậy nói do hắn đối với gặp chủng gia người d ị động cùng n h u tính đều nhất thanh nhị sở hết t h ả đều ở vương lâm trong lòng bàn tay nghe vương lâm lời nói chủng sư đạo đột nhiên quay đầu căm tức nhìn phía sau mình chủng gia con em có bảy tám người mồ hôi lạnh say sưa túi đầu xuống nếu vương lâm cũng là vừa đạt được h ổ thần vệ truyền đến tin tức đường khắc cảnh nam trọng tại nam hạ x u y ê n thục trên đường bị truy tung h ổ thần vệ bắt được hiểu biết hướng về kinh sư xử trí mà t ứ ninh dẫn đầu một vạn thần vũ quân tại vương lâm rời kinh lúc liền nam hạ xuân thục h u ẩ n bị ưng biến trên nửa đường liền đạt được hoàng bát tử triệu vực tại ích tuy h h phủ h n đường đô c ể nhiên vật làm, o à tử ninh vẫn còn ở triệu tập tây nam binh mã trầm trầm tiến vào tiêu diệt quá trình bên trong nhưng vương lâm tin tưởng cái này lên không cái gì bằng nước hà bắc bên này binh mã bất động thành đô nạn binh hỏa tin tức cũng tại lý cương cùng triều đình nghiêm mật không chế giới chưa tại thiên hạ tàn ra tống liêu đi qua lấy bạch câu hà làm danh giới kim diệt liêu về sau tống kim hai quốc tại nghị hòa ngưng chiến hiệp định bên trong ước định cũng là lấy bạch câu hà làm danh giới cái này thời tiết bạch câu hà đại đoạn đều đã kết băng hôm nay lúc tờ mờ sáng hà bác quản g tín quân đội hướng về bạch câu hà phía nam quân c trân bảo bên trong đang tại đang ngủ say thủ quân doanh chỉ huy sứ mạnh lượng bất thình lình cảm giác trời đất quay cuồng hắn đột nhiên bừng tỉnh mạnh lượng mới đầu còn tưởng rằng là địa long xoay người lập tức mặc chỉnh tề kêu gọi c h ư quân đứng dậy chạy trốn nhưng làm kinh nghiệm phong phú biên thủy lao tốt hắn đột một ý thức được mạnh lượng hết lớn kim binh đ ộ t kích nhanh báo toại thành mạnh lượng chạy lên phong hỏa thai nhóm lửa trên đài dầu hỏa cùng tủi ướt khói đặc c u â n c u ộ n mạnh lượng tả hữu tư phương cầm bạch câu hà phía nam toại thành phía bắc tống quân thiết lập ba tòa quân bảo bên trong phong hỏa thai cũng là khói lửa dấy lên mạnh lượng sắc mặt nghiêm trọng nhìn chung quanh bốn phía câu tốt ba tòa quân bảo chỉ có thủ quân một năm trăm n g ư ờ i mạnh lượng nhìn ra xa bạch câu hà phía bắc rộng lớn thảo nguyên thấy ẩn hiện ở xa gió lạnh gào thép bên trong đùi mù quân quận trong lòng hắn r ù n mình hai quốc ngưng chiến không lâu kim binh thế mà l Tốt phát tại sau lại bạo đi, hiện khó ngày nay mấy chương ị u gấp. Ta đang Ta tại d khang A13. Mô bốn ờ ưu ép ép m trăm hai mươi tám cùng khổng thánh cùng một chỗ bất hủ mạnh lượng sắc mặt lấp loe không yên bốn phía dưới trướng hắn quân tốt cũng đều cùng một chỗ ngắm nhìn hắn mạnh lượng là ban đầu hà bắc quân t r ư ơ n g t h ú ố c dạ dưới trướng sĩ quan hoàn g nhan tông vọng cùng hoàn g n h a n tông bật lần đầu xâm nhập phía nam đại tống bao quát hắn ở bên trong đại lượng hà bắc quân dễ dàng sụp đổ không nghĩ tới tại ngắn ngủi mấy tháng về sau hắn lại một lần đứng trước cùng lần trước không khác nhau chút nào gian nan chọn lựa chiến hoặc l à trốn ngày đó hà bắc quân tại kim binh gót sắt dưới nghe ngóng rồi trốn đã trở thành hà bắc quân không thể xóa nhòa x ỉ n h ụ may mắn như vậy x ỉ n h ụ theo trương thuốc dạ dẫn đầu hà bắc quân nòng cốt tại hoạt châu chết trận mà trừ khử một chút vương lâm dẫn đầu phục h ồ quân liền chiến liền thắng cho đến kim binh rút lui đại tống mạnh lượng lúc này mới tụ tập tàn binh lại trở lại quảng t í n quân một đường biên phòng mà lần này còn muốn trốn sao mạnh lượng ngẩm đầu ngắm nhìn xa xôi phương bắc nay bụi phấp phới quần quận hoàng long phóng lên tận trời hắn chậm hắn lại quay đầu nhìn sang sau lưng toại thành toại thành trước mắt chỉ có bảy ngàn thủ quân cứ nghe tân nhiệm quảng tín bảo đảm t ú c quân tiết độ sứ quan thắng đang tại dẫn đầu đông quân chủ lực chạy tới toại thành nhưng còn kịp sao mạnh lượng bên người tụ tập quân tốt càng ngày càng nhiều có thần sắc hoáng hốt có thần sắc kinh ngạc đương nhiên cũng có lòng đầy căm vẫn toát ra ý muốn cùng kim nhân quyết nhất t ử chiến tâm tình mạnh lượng hít sâu một cái khí hắn nhớ tới hiến vương liên quan tới kháng kim cáo đại tống toàn thể quốc dân sách phàm ta đại tống quốc dân không phân nam bắc người không phân l a ấu đều có bảo vệ lãnh thổ kháng kim trách lịch văn như kinh lôi nổ vàng quanh quần tại hắn trong、thai. hắn cũng muốn từ bản thân thê nhi lão tiểu cùng hàng xóm láng giềng thân hữu đã lớn gần chết tại kim nhân lần trước xâm nhập phía nam phía dưới mà lúc này giờ phút này hắn còn có thể trốn sao lại có thể chạy trốn tới đâu đây hà bắc hà nam hoặc là rời bỏ hương thổ tiếp tục hướng nam chạy trốn mạnh lượng ánh mắt huyết hồng ít hít hít mẹ hắn rất khác nhau chết mà thôi các huynh đệ chúng ta không thể trốn lần trước chúng ta phụ mẫu huynh đệ tỉ mội bởi vậy chết tại kim nhân gót sát dưới mà lần này nếu là chúng ta lại trốn chúng ta tương lai còn mặt mũi nào mặt đi gặp dưới mặt đất liền tổ liệt tông mạnh lượng đột nhiên dậm chân một cái giận dữ hết toàn bộ doanh tập hợp tiêu h hủy quân bảo thông truyền hơn hai bảo hỏa tốc gấp rút tiếp viện toàn thành ba tòa quân bảo chỉ là ba tòa thấp bé pháo đài phân biệt chú quân năm trăm căn bản khó mà ngăn cản hơn vạn kim binh thiết kỵ điên cuồng tiến công mạnh lượng đương nhiên sẽ không đi dẫn đầu đồng b ả o đi lấy trứng trọi đá châu chấu đa xe mà chính là quyết định thật nhanh ngay tại chỗ tiêu h hủy quân bảo lấy chữ hàng đồ quân n u cùng lương thảo cùng hơn hai bảo thủ quân tổng cộng hơn một n g h n năm trăm người hợp binh hướng phía sau hai mươi dặm nơi toàn thành mà đi quảng tín quân trọng tâm phòng ngự tại toàn thành chỉ cần toại thành giữ vững chờ đợi tả hữu lương d ư ợ c đại quân hiệp phòng tới đừng bảo là vạn kỵ kim binh cũng là mười vạn kim binh cũng khó có thể lại tiến vào hà bắc mảy may lúc này hà bắc đã không phải là lúc trước trương thuốc dạ dẫn đầu có hạn hà bắc quân phòng ngự dài dằng giặc phòng tuyến hà bắc tam tuyến phòng ngự vài tòa kiên thành tại một đầu trên mặt thẳng chỉ cần một chỗ gặp được tiến công hơn hai tuyến liền có thể cơ động đến rút góc cạnh tương hô b á c phong gào thét bao phủ qua trống t r ả i hà bắc đại bình nguyên đầy khắp núi đồi kim binh thiết kỵ như là dòng lũ sắt thép vào tới trà đạc quá sông nghiêm kỵ b kim binh ngũ sắc tam giác quân kỳ nên phong phần phật mà lên sách hoàn nhan lâu thất hồng sắc đại kỳ càng là làm cho người nhìn thấy mà giật mình thủ vệ toại thành tám ngàn tống quân hệ ban đầu hà bắc quân tản quân hội tụ chỉnh biên m à thành lúc này ở toại thành binh mã đô giám trương thành lương thống xoáy dưới toàn bộ lui giữ toại thành hà bắc biên quân đối với hoàn nhan lâu thất vẫn là rất quen thuộc người này có kim quốc chiến thần danh sưng người này tại kim quốc diệt liêu mấy trăm chiến bên trong chiến công hiển hách thanh danh lan xa trương thành lương đứng ở trên thành lầu nhìn qua kim binh phương trận phun trào phương hướng sắc mặt kinh hãi tới kim binh thống tướng lại là hoàn nhan lâu còn thông hiệu binh pháp thao lược cùng hắn kim tướng khác biệt là hắn am hiểu công thành chiến về sau hoàn nhan tông hàn đều có chút hối hận như thế để cho hoàn nhan lâu thất đi tấn công thái nguyên hôm nay tống kim chiến cục có lẽ cũng là một loại khác cục diện toại thành c h i huyện lô long x à i bước đăng lâm thành lâu người này t r ư ừ n g ba mươi năm tuổi mặt t r ắ n g không dâu dáng người tuy nhiên g ầ y yếu nhưng lại xuyên suốt ra một cỗ giỏi giang kiên cường chi khí lô long vội la lên trương đô giám kim binh bất thình lình đột kích xem địa bộ này ý tại cướp giật ta biên phòng các chấn lương thảo đồ quân nu mà không phải toàn diện tiến công ta vừa rồi nhận được chân định đại nguyên xoái phủ quân、báo. lô, lô huệ tôn, tôn bản tướng đã sai người thiêu hủy tả hữu lưỡng dự quân bảo lương thảo đồ quân lu tương ứng mách tính đang tại đi về phía nam rời đi lúc này tất nhiên không thể để cho kim chó lại bắt đi ta đại tống một giọt lương thực một cái con dân lô long xúc động nói tiến vương tỏa c h ấ n chân định mấy chục vạn đại quân phòng ngự hà bắc trương đô giám toại thành tuy nhỏ nhưng lại thành tường cao lớn lần này lại thông thành đổ bê tông nước đá chỉ cần chúng ta chú ý cẩn thận kim binh cũng khó đánh h ạ trương thành lương chậm rãi gật đầu chỉ hy vọng như thế chỉ chết chiến nhĩ toại thành đã sớm làm tốt phòng ngự thủ thành chuẩn bị tứ phía thành tường đều bị quân tốt từ trên xuống dưới tới thấp như vậy âm phía dưới toàn bộ toại thành thành tường đều bị một tầng thật dày bóng loáng giáp bao trùm dưới ánh mặt trời lóe ra quỷ dị hạc qu�� cùng lần trước kim nhân xâm lấn khác biệt vừa mới về đến nhà vườn dàn xếp lại không lâu t o a thành b á t tính lần này lại không nguyện ý thoát đi mà chính là k i ê n t r ì lưu thủ cùng thủ quân đồng tâm nghi ngờ cùng gia viên cùng tồn vòng t ử trí một nửa kim binh đã qua bạch c â u h ạ hoàn nhan lâu thất một thân trong giáp hắn vung vẩy một thanh lang n h a động xông vào toàn bộ quân trận trước n h ấ t đầu hoàn nhan lâu thất dẫn đầu, đầu đội ầ u đ quét ngang ba tòa thú bảo nếu sớm đã bị tống quân tự hành thiêu hủy làm một mảnh phế tích hắn chậm rãi hét lại theo đội thân quân dừng ngựa đứng yên tại chỗ nhìn quanh tả hưu bên phía gặp tống quân bảo đều là hủy Hiển nhiên kết h ô n quả đại quân qua bạch câu hà mới phát hiện nguyên lai tống nhân đã ở tiền tuyến làm lên vườn không nhà trống muốn thu hoạch truy trọng lương thảo nhất định phải đi tiến công lập tức đạo thứ nhất phòng ngự chủ thành toàn thành chỉ cần cầm xuống toàn thành kim nhân tiến quân thần tốc liền có thể điên cuồng cướp giật một cái lại đi chân định phủ diêu c ổ tại tây quân bên trong thanh tra cuối cùng có kết quả cái này mười mấy tên tử sĩ xuất từ tây quân tạ quân mà kẻ chủ mưu thì là t ạ quân tiên tướng trịnh mừng thành mà trịnh mừng thành cũng chính là k ẻ trên tử sĩ một trong đã chết ngay tại chỗ mà trịnh mừng thành là tây quân trung đẳng cấp tương đối cao tướng lĩnh lại hướng lên cũng là thống chế quan cùng c h ế t khả cầu cùng diêu c ổ cái này cánh quân chính phó chỉ huy sứ trịnh mừng thành chưa chắc là duy nhất hậu trường thao túng giả có lẽ còn có người khác có lẽ là chủ gia con em bên trong ta một vị vương lâm lòng dạ biết rõ nhưng giờ này k h ắ c này vương lâm cảm thấy cũng không thể tiếp tục đi xuống truy bởi vì chi này tây quân đã quân tâm hoảng sợ vô cùng bất an mà lại đã hao tổn mấy ngàn lại làm lớn diện tích thanh lý chỉnh đốn sợ lại sẽ lại nổi lên bất ngờ làm phản về phần gặp chủng gia người vương lâm cũng không cho rằng mất đi binh quyền chủng gia con em còn có thể giày vò lên sóng gió gì tới vương lâm mong mỏi lấy chủng sư đạo lạnh n h ạ t nói chủng lao tướng công việc này dừng ở đây cô cũng hy vọng năng lượng thật dừng ở đây các ngươi đi thôi lao tướng quân hồi hương an độ lúc vừa già trước mắt cả nước kháng kim cô không muốn lại nổi lên phong ba chúng sư, sư đạo lời vừa nói ra vương lâm liền biết chúng ra hoàn toàn dập tắt sau cùng tranh đấu tranh thủ công danh đường đi vương lâm lạnh nhật nói đó là tự nhiên cô nói qua phan ta đại tống quốc dân người không phân lao ấu đều có bảo vệ lãnh thổ kháng kim trách ngày sau chúng ra con em nguyện ý toàn quân báo quốc cô lại có thể cự tuyện ngày sau đương nhiên có thể chỉ là hiện tại không thể chúng sư đ ạ o túi người hành lễ quay người lên xe ngựa gặp chúng ra người dần dần đi xa sở hữu hôm nay đến đây tiễn đưa tây quân chư tướng đều giao cho chiếc khả cầu cùng r i ê u cổ mang về vương lâm cho hứa hẹn là chuyện cũ sẽ bỏ qua nhạc phi cau mày nói sư phụ cứ như vậy vương tha bọn họ học sinh coi là vẫn phải hoàn toàn dọn dẹp sạch sẽ mới được không cần đương hạ quốc không chịu nổi đầu chính là lúc dùng người bọn họ có lẽ hơn ta nhưng chỉ cần còn còn có báo quốc tri tâm nguyện ý vì quốc xuất sinh nhập tử đều kham vi cô sử dụng vương lâm trở mình lên ngựa nhạc phi k h ô n g người thi lễ cũng theo đó lên ngựa tiến thanh lại ánh mắt thâm trầm ngóng nhìn tây quân doanh địa thật lâu mới dẫn đầu bộ đội sở thuộc hồ thần vệ chỉ hồi thành bên trong bảo hộ vương lâm an nguy là hồ thần vệ chức trách hôm nay chính là một cái khắc sâu giáo huấn tiến thanh t u y ệ t không cho phép loại này sự tỉnh lại phát sinh sau đó hắn sẽ sai người thông qua khác biệt phương thức thấm vào từng chút một vì đó cho đến cầm chi này tây quân bên trong thai họa ngầm hoàn toàn dọn dẹp sạch sẽ xế. có một số việc vương lâm không biết nói cũng sẽ không đi làm chỉ có thể là hiến thanh đi làm hồi thành trương khôi ba vị đại nho dẫn đầu mấy chục sĩ tử đã đợi trở tại vương phủ t h i ê n đình vương lâm đều quên hôm nay vẫn là cùng sĩ tử ước định dạy học này g gặp trương khôi ba người bọc lấy cẩn trọng áo lông ra mang theo một đám sách người đứng trong gió rét run lẩy bẩy nhưng vẫn kiên trì không đi sắc mặt đều có chút tái nhuận sợ không thôi tại nhiệt độ thấp dưới đông lạnh hơn nửa canh giờ vương lâm lấy tay nâng chán nhất thời nhức đầu đỉnh cái này nho giáo đại tông sư cái mũ hắn tất nhiên hưởng thụ lấy thiên hạ sĩ lâm xã hội hỗ trợ chỗ tốt nhất định phải phải trả ra nhất định đại giới t h như định k mở phiên tòa dạy học cái này chiếm dụng vương lâm đại lượng thời gian dần dần có chút khổ không thể tả nhưng để cho vương lâm n g o ạ i ý muốn là hôm nay trương khôi đợi người tới lại không phải vì là nghe giảng mà chính là đưa ra tại chân định văn m i ế u gia tăng vương lâm tượng nặng tiếp nhận sĩ lâm triều bái tưởng tượng vương lâm thật giật mình hắn còn chưa có chết đâu cái này muốn lập tượng nặng tế bài hắn phải làm thế nào mới có thể sinh tồn bắt đầu tu luyện lại từ đầu và tìm kiếm người yêu đây mời đọc chương bốn trăm hai mươi chín yến vương tử vương lâm biết cái này gọi sinh tử cho người sống kiến miếu tế tự sự tình bắt nguồn từ hắn đường tự a hồ tại đời tống liền trở nên phi thường phổ biến tống nhân cao nhận sự vật kỷ ban đầu t r ợ hắn bình công vì là huyện lại tạo quyết m ụ c bình quận bên trong vì là lập sinh tử từ ba đời mà đến vô sinh vì là lập từ người đến tận đây bắt đầu gặp tư thì sinh mà đứng từ bắt đầu tại hắn đời nhưng càng về sau minh thanh liền trở nên h o a n đường trương ỷ n khôi t ê xúc động nói đại tông sư khổng thánh làm xuân thu lập nho giáo mà đại tông sư hoàng thánh nhân truyền thừa lấy tứ thư ngũ kinh tập chú lập lý học căn cơ tạo phúc thiên hạ sĩ nhân kiêm lại cứu vãng ngàn vạn lê dân lực sắn quốc nạn tại cầm nghiêng nay lập công lập nôn lập thuyết từ xưa đến nay góp lại người không phải đại tông sư vì hay nay công làm vĩnh lập văn miếu tiếp nhận thiên hạ sách người t r i ề u bái muôn đời bất hủ chính viễn cảnh cùng chu tử hiến hai người cũng không người run dậy bãi xuống phía sau bọn họ mấy chục sách người cũng không người quỳ gối phần lớn tâm tình kích động ba vị đương thời đại nho mang theo một đám sách người xông vào hiến vương phủ đến lặp đi lặp lại khẩn cầu khóc ròng ròng yêu cầu vì vương lâm lập sinh tượng cùng k h ổ n g thánh đ ặ t song song văn miếu việc này d oanh động toàn bộ hiến vương phủ cùng đại nguyên xoái phủ nhạc phi các loại võ tướng nghe n ó n g hơi có chút không phản bắt được vương lâm gặp một đám sĩ tử đổi theo hắn không công tha rất nhiều không đạt con mắt thể không bỏ qua tư thế lấy tay xoa xoa mi tâm đương nhiên nhất định phải thừa nhận t r ư ơ n g khôi bọn người là một phen ý đẹp từ một khía cạnh cũng nói hiến vương tứ thư ngũ kinh tập chú cùng y ế n vương thư pháp ra đời đối với toàn bộ nho lâm xã hội sinh ra rộng khắp ảnh hưởng càng y ế n vương tứ thư ngũ kinh tập chú làm khoa thi tấn thân lợi khí sau này chỉ cần khoa cử chế độ tồn tại nho giáo vẫn còn này vương lâm tên liền sẽ đợi đời bất hủ mà trên thực tế chu hi bởi vậy cũng là phong thánh nhưng vương lâm biết rõ chương khôi ba người này cũng là có tư tâm làm đại tông sư đệ tử làm i ế n vương tứ thư ngũ kinh tập chú chấp bút người một t r o n g ba người bọn họ tên cũng cầm theo vương lâm phong thánh mà tiến một bước chuyển khắp thiên hạ đối với ba cái gần đất xa trời lao nho mà nói còn có so loại phương thức này càng năng lượng dương danh sao bọn họ các đệ tử thậm chí sẽ ở ba người sau khi chết tiếp tục thôi động tại vương lâm thánh tượng hai bên trái phải lại tố ba người chi tượng tiếp tục tạo thần vương lâm khỏe miệng co lại hắn yên lặng chỉ chốc lát tiến lên tự mình đỡ dậy trường khôi ba người thở dài nói cô an lộc của vừa vì nước phân y u sách thánh hiền hoàng thánh nhân học đều là bản chức gốc rẽ chia tuyệt không dám quần vọng đến lập tượng nạn ph việc này rốt cuộc đừng nói kính xin chư vị đừng cho cô để tiếng xấu m ô t đời biến thành t ô m tép n lại nhép vương lâm hướng bọn này kích động sách người t ú i người hành lễ quay người liền gọn gàng tiến vào thư phòng mình sau đó mệnh hồ thần vệ quan bế môn hộ vô luận trương khôi mang theo bọn họ làm sao hô to khẩn cầu cũng không chịu đáp ứng vương lâm biết mình hôm nay cái gọi là lập đức lập n ô n lập công lập thuyết hết thể căn bản đều ở chỗ kháng kim kháng kim đại nghiệp thành hắn không cần cái này đồ bỏ tạo thần vận động cũng có thể đời đời bất hủ tất nhiên là một đời khai quốc hoàng đế còn nếu là thua ở kim nhân trên tay hết thể đều tan tác như chí mông lập tức sẽ rơi xuống thần đàn. trở thành hậu nhân chế nạo h đầu để câu chuyện vương lâm tuy nhiên không quá để ý cái gì thân hậu sự hắn chỉ coi trọng sống ở lập tức người chết như đèn diệt nghĩ nhiều như vậy làm gì nhưng hắn trung quy không nguyện ý làm lịch sử chỗ bẩn bị ghi vào xét xử bị hậu nhân từng lần một đẻ xuống đất không ngừng xoan hắn x o n g phương rằng có đến lúc chạm vào tối trương khôi ba người cuối cùng mang theo một đám sách người hầm ngực mà đi nhận được tin tức chu liên các loại nữ đều đi vào thư phòng gặp vương lâm sắc mặt của quái chu liên nhịn không được khẽ cười nói tướng công ạ ta hướng lập quốc đến nay các nơi bách tính vì là có công đức tại lê dân bách tính người thành lập sinh tử cũng là c h u y ệ n t h ư ờ n g thí dụ như cái này chân định phủ trong thành trước đó liền có một tòa trương thúc dạng trương thái uy sinh tử bất quá về sau nghe nói bị kim binh cho đốt hủy sung đức cũng cười nói đúng vậy a lúc trước thái kinh các loại lục tặc ở các nơi cũng là có s ố n g tử như thế quốc con gái làm kẻ trộm còn năng lượng tiếp nhận thế nhân triều bái hương h ỏ a tế h tự huống chi là tướng công cái thế k ỳ công lại viết sách lập thuyết giáo hóa vạn dân ta xem cái này cùng thánh nhân cùng hưởng hương h ỏ a cũng không có gì không thể lương hồng ngọc cười t ù n tìm nói tướng công mở đầu nho bọn họ tựa hồ cũng có chút tư tâm đi bọn họ mấy ngày nay một mực đang thu xếp lấy là tướng công lập thánh tượng chỉ cần tướng công phong thánh bọn họ làm đại t ô n g sư thân truyền đệ tử tứ thư ngũ kinh tập chú chấp bút người một trong ngày sau phong thánh cũng liền thuận lý thành trương vương lâm hướng về lương hồng ngọc n ế t lên ngón tay c á i nói hồng ngọc quả nhiên nhìn tấu triệt cho nên a ta đoạn không thể đáp ứng như vậy chuyện hoang đường ta muốn những ngày hư danh làm gì chúng ta đặt chân căn cơ ở chỗ kháng kim đại nghiệp nếu thành hết thể có thể thành nhưng nếu đại nghiệp gian nan thì vạn sự đều yên ngươi chính là cho ta lập một vạn tọa thánh giống lại có thể thế nào sớm muộn gì cũng là thế nhân cho cười lại nói ta còn sống thật tốt bất thình lình làm một tòa tượng nặng để cho người ta đi tề bái cảm giác quá quái dị không thể tam nữ cười rộ đứng sau lưng vương lâm tiêu đoạt lý lại cùng ra luật dư lý diễn cũng trên mặt nụ cười liêu nhân trong nước nếu cũng có kiến sinh từ bản g mẫu chỉ là so tống nhân thiếu chút á vương lâm cùng chư nữ cười cười nói nói, lại cùng nhau ăn chút bữa tối về sau liền chuẩn bị tất cả thuộc về đ ậ c viện lưu sùng đức tại thư phòng thị tầm chư nữ đứng dậy muốn đi sùng đức gương mặt xinh đẹp v n g đỏ tại vương lâm không có cố ý chuyên môn điểm danh tình hôn giới chu liên t r ư nữ bình thường đều sẽ dựa theo trình tự thay phiên thư đến phòng làm bạn đương nhiên vương lâm cũng sẽ trực tiếp đi các nàng chỗ ở vậy thì coi là chuyện khác lúc này tiến thanh vội vàng chạy đến đứng ở trong viện lớn tiếng nói vương ra khẩn cấp quân báo kim nhân hoàn nhan lâu thắt dẫn đầu vạn kỵ đột tập tại thành chân định phủ học chính đường nơi đây vì là trương khôi ba vị đại nho tại chân định chỗ ở màn đêm bông xuống học phủ chính đường bên trong đèn đ u ố c s á n g trưng nên đỏ trong suốt trương khôi ba người hôm nay tâm tình kích động lại chịu hơn nửa ngày phong hàn đều có chút đau đầu nhức ó c triệu chứng không ngừng đánh lấy hát xỉ cũng ho khan không thôi ba người tùy tùng lập tức cầm nấu chín tốt canh gừng t r ứ n h lên cho mỗi người đều chia một bát trương khôi ba người riêng phần mình uống một chén nóng hầm hập canh gừng phát đổ mồ hôi lúc này mới cảm giác có chút hoàn hồn trương khôi ngồi tại bồ đoàn bên trên tay vịn ba sợi dâu đen thở dài nói chư vị đại tông sư như thế khiêm tốn không chịu đáp ứng có thể làm gì chu tử hiến trầm ngâm nói ta đại tống lập quốc đến nay c á c nơi kiến sinh từ người không tính toán lấy đại tông sư cái thế công vân giáo hóa thiên hạ sĩ tử lập ta lý học căn cơ to lớn nước phối hưởng thái miếu quả thật thực trí danh u y cũng vì để bên trong chi ý chỉ đại tông s đồng n hà i Trinh Viễn nói, n cùng thánh nhân đặt song song. Viễn cảnh cũng nói, lấy đại tông sư chi đặt t đại sư lấy i kim, cái thiên đức, công, tích, khoáng, cổ Cũng chúng không, khoáng, phong thánh không vọng gì tuyết thể. tử hạ quy. vì sĩ sở Hà bác sĩ tử trương lâm bất thình lình đứng lên nói ba vị tiên sinh học sinh coi là tất nhiên đại tông sư không dám đi quá giới hạn cùng khổng thánh đặt song song như vậy v ì biểu đại tông sư công tích tài đức không bằng một mình thành lập sinh tử học sinh nghe nói chân định trong thành vốn có một tòa trương thái úy tử sau khi bị kim binh hủy hoại ta xem không bằng đem cải biến vì là yến vương tử như thế nào trương khôi ba người nghe vậy ánh mắt trong suốt hà nam sĩ tử tiếu gai cao giọng phụ hòa nói chúng ta sĩ tử q u y ề n tư tự xây đây là dân gian hành vi đại tông sư rốt cuộc không ngăn cản nổi học sinh xem việc này có thể thành trương khôi suy nghĩ một chút vô án tán dương nói nhưng có thể chư vị tại chân định phụ thành sĩ tử người chí ít một hai n g à n người người ta cái này liền hiệu triệu các nơi sĩ tử q u y ề n tư cải biến yến vương tử tiếu gai ánh mắt nhất chuyển nói mở đầu nho học sinh coi là có thể bắt t r ư ớ c lạc dương vũ hầu tử trừ chính chúng thiết lập yến vương tượng nặng kim thân bên ngoài hai bàn đáng làm tạo văn võ chư giống mấy người văn tự nhiên lấy ba vị tiên sinh cầm đầu võ nhà học sinh thường nghe có hiến vương dưới t r ư ớ n g tứ đại tướng ngọn núi h i ế n hàn mã t r ư ơ n g khôi mặt không đổi sắc nhưng trong lòng thì mừng như điên chậm rãi ngâm nói nhân tâm điểm xuất phát và nơi quy tụ tức thiên tâm hướng về thuận c u n g chiều hiến vương an bên trong cướp bên ngoài giáo hóa sĩ lâm cứu văn lê dân lo lắng quân lo lắng dân không những học thức cương thường lúc còn tụ tập toàn bộ mà lại tại binh nông lễ nhạc ti tổng tế thịnh chị bình tích lấy che chở lợp ư hoàng cho nên đương lập hiến vương tử lấy kinh chi trình viễn cảnh cùng chu tử hiến chậm rãi đứng dậy gật đầu nói tiếu sinh nói rất đúng đã như vậy không bằng xin mời tiếu sinh dẫn đầu tuy nhiên này nghe nói hoàn nhan lâu thất trị và kỵ vương lâm liền minh bạch đây là hoàn nhan lâu thất tự tiện làm chủ tới c ấ ngoài i ra học á sinh đã truyền lệnh t h i ế t khả cầu cúng diêu cổ sáng sớm ngày mai tây quân nổ chạy lên đường tiếp viện toại thành toại thành nguy hiểm nhiều nhất hai ngày liền có thể hiểu biết vương lâm đứng tại địa đô chìm xuống ngâm thật lâu bất thình lình một quyền đánh tới đập ầm ầm tại địa đồ bên trên nòa kim chó khinh người quá đáng b ă n g cử ngươi mau trở về doanh đốt lên thiết kỵ hai vạn không mang theo lương thảo không mang theo đồ quân đu đi vòng dịch châu hành quân gấp cắt đ ứ t hoàn nhan lâu thất đường lui sau đó quan môn đạ cầu lấy ngươi bộ đội sở thuộc hai vạn cưới quan t h ắ n g bộ năm vạn chiếc khả cầu bộ đội sở thuộc ba vạn binh mã tam diện giáp kích hoàn nhan lâu thất mười vạn đối với một vạn tranh thủ cầm hoàn nhan lâu thất vạn kỵ toàn diện tại bạch câu hà phía nam tiêu ất đốt lên hồ thần vệ v ạ kỵ sáng sớm ngày mai xuất binh cũng theo bổn v tiêu ế n thanh nói nhỏ, vương n ra, đoạt h chẳng lý ẽ không lại cùng ra luật dư lý diễn nửa đem bị đánh thức đi thư phòng hai nữ trong lòng có chút mờ mịt nhưng tiến vào thư phòng về sau gặp sùng đức đang lo lắng tự thân vì vương lâm mặc giáp thay quần áo mà lương hồng ngọc đã mặc mặc giáp trình tề tấn kiếm đứng ở một bên tiêu đoạt lý lại gia luật dư lý diễn ánh mắt nhất chuyển kinh ngạc nói vương ra ả đây là muốn xuất chính sao vương lâm cười nhạt một tiếng mặc cho sùng đức vì hắn buộc lại áo khoác dây lưng lúc này mới nói cô muốn đi liêu cảnh đi một vòng thuận tiện đi gặp gia luật định các ngươi theo ta cùng đi chứ tiêu đoạt lý lại cùng gia luật dư lý diễn trong lòng đại trấn nhưng là đều có chút nóng lòng muốn thử mười ba chuyện siêu hay chương bốn trăm ba mươi bạch câu hà đại thắng toại thành huyết sát tàn dương trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu thành mặc cho lạnh t ấ u xương bắc phong làm sao thổi đều thổi không rời toại thành dưới thành t h â ngang các đồng t r o n g chất thành sơn đã có kim binh cũng có tống quân từ trạng sự khốc liệt không lời nào có thể diễn tả được trên cơ bản cũng là đồng quy vũ tẫn cửa thành lầu bên trên binh mã đô giam trương thành lương toàn thân vết máu nhiều màu hắn sát mặt tái nhuận tay trụ trường đao lương tựa thành tưởng vụ vụ thở h ồ n hển ở bên cạnh hắn đã bị hắn đến khi đặc biệt đề thăng làm thủ thành p h ó tướng mạnh lượng tóc thai bù xù cẩn trọng quân giáp sau khi ẩn ẩn có vết máu c h ả y ra đi qua gần như một cái ngày đêm huyết chiến hắn đã mệt mỏi không đứng dậy nổi tám ngàn tống quân thương vong gần nữa ai cũng không có dự đoán đến là tới n à y chi kim binh lại là một nhánh am hiệu công thành chiến đội ngũ mà lãnh binh càng là kim nhân đại tướng bên trong am hiệu nhất công thành chiến thần hoàn nhan lâu thất hoàn nhan lâu thất lúc đầu coi là trước mắt tòa này chỉ có mấy ngàn tống quân thủ vệ thành nhỏ sẽ một công mà xuống về sau kim binh đánh vào hậu phương tống nhân tụ tập dày đặc hơn hà bắc nội địa bắt đi đại lượng lương thực gia súc cùng nô lệ kết quả toại thành cái cục xương này chi nạ gặm nhất định vượt qua hắn tưởng tượng kim binh đồng dạng thương vong tham trọng nhưng hoàn nhan lâu thất đã đâm lao phải theo lao hãn tự mình dẫn kim binh đi ra c ư p giật mang theo lương thảo có hạn nếu là không cầm xuống t dưới trướng hắn muốn n ó i bụng không công mà lui quan trọng hắn là bởi vì kim binh thiếu lương mà bí quá hóa liều kết quả vạn kỵ tới tống đánh một trận đánh bại một chuyến tay không hắn trở lại làm sao hướng về kim quốc chiêu đình dặn dò s á t trời dần dần buổi tối hoàn g nhan lâu thất ngồi ngay ngắn ở lập tức ngắm nhìn gần dặm bên ngoài t o a thành bóng mở trong tay nắm chặt lang nha đồng sắc mặt ưu ám h ắ n tự khi quân đến nay chưa từng thua trận chết trong tay hắn bên trên người khiết đan không có mấy ngàn cũng có mấy trăm mà hắn tự mình chỉ huy đối với liều chiến đều thua chạy như cỏ lớp theo ngọn gió ngày đó u châu lớn như thế thành, thành tường cao thủ thành khiết đan binh mã vượt qua năm vạn nhưng tại hoàn nhan lâu thất thủ hạ không có kiên trì qua hai ngày mà đã như thế u châu thành phá đi ngày hoàn nhan lâu thất còn m ệ n h đổ thành để phát tiết vẫn lúc ấy dưới trướng hắn binh mã bởi vì công thành tổn thương mới bất quá mấy ngàn nhưng mà hôm nay đối mặt tống quốc như vậy bên i c ả n h thành nhỏ đối mặt chiến đấu lực so liêu binh đê mê không biết gấp bao nhiêu lần tống quân dưới trướng hắn tinh nhuệ thế mà hao tổn qua hai ngàn vậy làm sao có thể để cho hắn tiếp nhận đến cũng cảm giác được đau thấu tim gan hoàn nhan lâu thất hiện tại đứng trước lưỡng nan chọn lựa hoặc là rút đi hoặc là tiếp tục khởi sướng mãnh liệt tiến công. Nhưng nếu bắt không được, hắn vẫn là đến rút đi đột tập đi vào hà bắc kim binh vạn kỵ đã tại toại thành trì h o á n một cái ngày đêm nếu là nếu ngươi không đi chắc chắn bị nghe hỏi lên tiếng ủng hộ tống quân vây quanh như vậy bại lui hắn thật sự là tại tâm không căm lòng hoàn nhan lâu thất ánh mắt thâm trầm nắm chặt binh khí tay bởi vì dùng lực m ẫ u chốt phát ra rất nhỏ b ạ o hưởng hắn r ơ lên cao cao lang nha đồng lần nữa phát ra tiến công tín hiệu đầy khắp núi đồi kim binh k h u a tay sáng loáng cương đao hoặc lang nha đồng r ơ lên các thức công thành khí cụ tức giận hô to lần nữa thẳng hướng dưới thành toại thành bên trong bách tính không câu nệ nam n hoặc t i ễ n đưa cổn m ộ t l ũ y thạch những ngày thủ thành khí giới hoặc giúp đỡ hướng về giới thành khiêng đi thương minh hoặc thanh lý chết trận ở trên thành lầu hai quân thi thể lô long dơ bẩn quan v à o bên trên tùy ý phủ lấy một tầng quân giáp trong tay còn nhiều một cái sắc bén cương đao cái này trói gà không chặt lực lượng tiến sĩ xuất thân văn quan tại tới toại thành đảm nhiệm huyện tôn trước đó vẫn là t h à n h quý từ bề tôi hà lầm lúc này đã sớm không có gì thể diện cùng g á n g v ẻ hắn lảo đảo đến gần trương thành lương cùng mạnh lượng bên người la hãy nói trương đô g á m mạnh chỉ huy kim binh lại tới công thành lúc đầu bởi vì mệnh mọi mà dựa vào thành t ư ờ n g mê man đi qua trương thành lương cùng mạnh lượng gần như đồng thời bọn họ giống như là đánh như máu gà đột nhiên đứng dậy đào lấy thành tưởng nhìn về phía tại trong màn đêm ầm ầm sông về toại thành kim binh mạnh lượng trong miệng mắng lấy mẹ một cái rút ra bội đao miễn cưỡng chém vào trên tường thành tiết lửa tung tóe hắn gầm thét lên các minh đệ để cho láo tử đứng lên không cần làm thứ hèn nhát thành tại người tại thành phá người vong trương thành lương lên tiếng tê kiệt lực hô lớn c u n g t i ễ n thủ chuẩn bị đều chờ đợi chờ kim binh tới gần lại bắn đã trải qua kim binh hai vòng tàn khốc công kích tống quân trong lòng tuy nhiên vô cùng khẩn trương nhưng cũng không còn e ngại cái gì bưu hán g kim nhân chết một đợt sau đó xông lên thành lâu chém giết một đợt ba cái vây một cái đánh bạc mệnh đi luôn có thể đem đến xâm phạm kim binh c n k i ế p l ô l o n g trong tay đao bởi vì phẫn nộ cùng khẩn trương mà tại run nhẹ nhẹ hắn rốt cuộc minh bạch tiến vương vì sao lại như thế độ cao coi trọng kim binh mà kim binh lại dựa vào cái gì năng lượng diệt liêu quốc đại tống quân đội chiến đấu lực s á c thực cùng kim binh tồn tại khá lớn trên lệnh nếu không có bởi vì toại thành thành phòng kiên cố sớm đã bị kim nhân một công mà phá mà toại thành thủ quân cho dù thể sống chết h u t chiến nhưng nếu viện binh không đến bị kim nhân phá thành cũng là sớm muộn sự tỉnh lô long bên thai truyền vào ùn ùn kéo đến kim binh tiếng mắng chửi cùng kịch liệt binh khí tiếng va chạm hắn khẽ cắn ngôi vung đao cũng xông đi lên giờ phút này trong lòng của hắn một mảnh bị tráng liên thành bên trong gần vạn trăm họ còn không sợ đều muốn liều chết bảo vệ gia viên hắn đường đường hàn lầm từ bể tôi xuất thân toại thành quan phụ mẫu thì sợ gì vừa chết loan nguyệt như câu bóng đêm thâm trầm toại thành cùng hà bắc nội địa trên quan đạo cuối cùng chuyển đến như sấm xét tiếng vó ngựa quan thắng viện quân đến hoàn nhan lâu thất sắc mặt đột biến biết không lùi không thành quân lệnh như sơn công thành kim binh như thủy chiều tối lùi như gió kỵ binh. hướng về bạch câu hà phương hướng bỏ chạy đây là để cho vương lâm k i ê n kỵ nhất địa phương kim binh lên ngựa tức là kỵ binh xuống ngựa liền có thể bộ chiến m à quân kỵ càng nghiêm minh hai quân đối chiến tuyệt sẽ không xuất hiện kim nhân hàng binh đến sau nửa đêm quan thắng dẫn đầu năm vạn đông quân tinh nhuệ đánh lén truy kích đi qua hoàn nhan lâu thất thì dẫn đầu kim binh vừa đánh vừa lui thẳng đến qua bạch câu hà lúc này mới âm thầm vung lòng một hơi lúc này đã là hôm sau buổi sáng nhưng mà lúc đến đợi vạn kỵ mà lại theo hắn lui qua bạch câu hà đã không đủ năm ngàn kỵ hao tổn hơn phân nửa hoàn nhan lâu thất tâm n Thiết kỷ. Chết tại, trong khi công thành tại bất minh kim binh tình huống cùng địch quốc cảnh nội tình hình điều kiện tiên quyết quan thắng rất khó làm ra một mình xâm nhập liêu cảnh tác chiến quyết định biện pháp hoàn nhan lâu thất thu nạp tàn quân tại bạch câu hà phía bắc b ả y trận chuẩn bị nên kích xâm phạm tống quân lại không có nghĩ đến quan thắng cũng không xuất quân qua sông mà chính là cũng tại bạch câu hà phía nam b ả y trận hoàn nhan lâu thất phóng ngựa mà ra bên kia sông gặp một tên tống quân đại tướng cũng hiên ngang đứng ở trước trận người này dưới hông bạch mã tay là một cái thanh long hiển nguyệt đao đường đường tám thước năm sáu thân thể tinh tế ba tỷ dâu hai lông mày nhậm tấn p h ư ợ n g nhãn hương lên trời mặt như nặng táo môi nếu bối son hoàn nhan lâu thất lông mày nhữ chặt người này làm sao cùng trong truyền t h u y ế t hạt nhân thần tướng tam quốc a n công t quan thắng cười lạnh nói mỗi là quan thánh đế quân về sau đại tống yến vương dưới trướng quảng tín bảo t ú c quân tiết độ sứ quan thắng là vậy kim chó dám xâm ta đại tống quốc thổ ta định trả ngươi đầu chó hồn nguyên hà cốc tiêu hoàn rời đi chân định phủ đêm tối đi đường cuối cùng tại hôm nay buổi chưa chạy về hồn nguyên hà cốc chỉ là tiêu hoàn mang đến tin tức để cho ra l u ậ t định cùng tống lan bọn người tâm lý lạnh hơn nửa đoạn ra l u ậ t định nổi nóng nói cực kỳ nữ làm lừa dối tống nhân vương lâm đây là muốn bắt ta các loại làm phạt vì bọn họ chống cự kim nhân tiến công vẫn còn ở ứng châu sóc t i ề u ban một đường đăng cơ xưng đế nhất định cũng là buồn cười lời nói chỉ bằng chúng ta cái này hơn vạn nhân mã cho dù chiếm chiến tam châu c h i địa có thể giữ được hay không tiêu hoàn khó xử nói điện hạ ta gặp được hoàng hậu nương nương ra l u ậ t định thần sắc hơi động nương nương nói như thế nào tiêu hoàn thở dài nói nương nương nói mời điện hạ cực kỳ suy nghĩ t i ế n vương lời ra tất thực hiện t i ế n vương đề nghị vẫn có thể xem là một đầu đừng ra ra l u ậ t định vô cùng thất vọng cười lạnh thôi vốn là không nên trông cậy vào tống nhân nếu bổn vương vốn là không có ô n cái gì trông cậy vào bất quá là nghe mộ dung cô nương q u ê n tạm thời thử một lần a trước mặt lần nữa hiện lên cái kia làm hắn ngưỡng mộ áo trắng lệ ảnh gia l u ậ t định nhớ tới chính mình từ trên biển trốn đến đây mặc dù tụ tập hơn vạn nhân mã nhưng đối với kim quốc đại quân tới nói điểm ấy binh mã lại tính được cái gì dựa vào chút người này phú quốc Ngọc đẹp cái kia t ỉ n h gia l u ậ t định than thở liên t h à n h lại nghe tống lan lẳng lặng hỏi tiêu tướng quân tiến vương có thể nói qua nếu tam châu c h i địa thủ không được lại nên làm như thế nào tiêu hoàn nói nhỏ lũi hướng về tống quốc tạm thời tu trình tập hợp lại lại đánh với kim nhân một trận tống lan nghe vậy ánh mắt lấp lóe nhạc phi dẫn đầu hai vạn kỵ binh vòng qua dịch châu lao thẳng tới hoàn nhan lầu thất sau lưng mà tại bạch câu hà cùng kim binh giao đấu quan thắng gặp kim binh hậu phương b ụ i mù quần quận trận hình hơi loạn liền suy đoán là vương lâm ra lệnh đại quân chép s o n g nhan lâu thất đường lui quan thắng quyết định thật nhanh lập tức xuất quân xông qua bạch câu hà từ chính diện hướng về hoàn nhan lâu thất khởi xướng mánh liệt tiến công hoàn nhan lâu thất đại bại năm ngàn kim binh cơ hộ bị trước sau vây công nhạc phi cùng quan thắng toàn diện hoàn nhan lâu thất dẫn đầu thân binh mấy trăm t r ậ n vật trốn hướng về h u châu trải qua trận này diện kim nhân một cái vạc kỵ cũng coi là một lần huy hoàng chiến quả hai quân hội sư gặp nhạc phi trên ngự c ũ nhạc g là kim n â n t i y ế phi trầm rãi gật đầu nói quan tướng quân đúng là như thế chỉ là cầm xuống có thể có thể hay không thời gian giải thủ được mới là vấn đề không phải vậy lời nói đánh hạ mà không tuân thủ nếu không có bất kỳ cái gì ý nghĩa húng hồ hữu châu mười vạn kim binh đại đồng còn có năm vạn quân ta tiến công gu châu k bốn h n t h ă m ba mươi mốt liêu nhân điều kiện vương lâm dẫn đầu vạn kỵ hổ thần vệ đang đổi hướng về hồn nguyên hà cốc trên đường đạt được nhạc phi tin chiến thắng tuy nhiên cái này cũng không vượt qua hắn dự liệu bên ngoài lấy mấy lần tại kim binh đông quân tinh nhuệ thời i ề n ậ u khắc thế này g mỗi t n h á một lần thắng lợi tin tức đều đầy đủ chân quý đối với đề chấn đại tống quân dân kháng kim tự tin vô cùng trọng yếu lập tức liền là tết nguyên tiêu chân định trong thành răng đèn kết hoa một mảnh vui mừng trong thành sách người càng là lấy bạch câu hà đại thắng làm đề tổ chức lên đại quy mô thi hội lấy chúc mừng mà tại khoảng cách chân định thành bên ngoài mấy trăm dặm liêu cảnh hồn nguyên hà cốc bên trong ra l u ậ t định thống xoáy liêu nhân tàn quân nhưng là sầu vân thảm vụ bao phủ trong lòng chủ yếu là tiền đồ chưa biết sinh tử khó liệu tuy nhiên ra l u ậ t định bước lên kháng kim đại kỳ liêu cảnh các nơi đang tại liên tục không ngừng có người khiết đan nghe tiếng mà đến nhưng đây bất quá là một mảnh phồn vinh giả tượng người khiết đan rất rõ ràng kim nhân tại liêu cảnh nội binh lực bố trí chủ yếu là hai điểm mang hai mặt đông bộ lấy ưu châu vì là điểm các châu mặt phòng ngự trần binh mười vạn tây bắc thì lại lấy vân châu cũng là đại đồng vì là điểm các châu phòng ngự cấu kết tích lũy binh lực cũng gần mười v mà tại kim quốc cảnh nội kim nhân chí ít còn có hai mươi vạn đại quân án binh bất động nhìn chằm chằm đây là kim nhân lập quốc tiền vốn sẽ không tùy tiện động mà vân châu khoảng cách hồn nguyên hạ cốc cũng bất quá là mấy ngày có thể đ ạ tới t nếu là kim nhân lên đại binh nam hạ đánh dẹp liêu nhân tàn quân cũng chỉ có thể chạy đến đại tống s ố n g tạm cho nên ra l u ậ t định mang binh trốn đến ứng châu bên ngoài thực tế cũng tương đương biến tướng đoạn tiếp tục tây chạy trốn đường v ư ơ n g lại có thể bồi dưỡng một nhánh liêu nhân quân sự lực lượng tại cảnh nội nhưng lại có thể bồi dưỡng một cái liêu nhân chính quyền đi ra tại liêu cảnh nội tập kích q ấ y dối hoạt động liên lụy kim nhân binh lực hồn nguyên hà cốc bên trong gia l u ậ t định bộ vừa đạt được tống quân bạch câu hà đại thắng tin tức vương lâm vạn kỵ đã đến cốc bên ngoài gia l u ậ t định quá sợ hãi xuất quân g i a hà cốc tại linh khâu giã bảy trận vương lâm lúc này đã xuất quân chiếm cứ linh khâu thành nhỏ d i ệ t sát hai ngàn kim b i n h thủ quân linh khâu huyện nha hổ thần vệ treo lên vương lâm t ù y thân mang theo rộng t h ù n g t ì n h địa đồ vương lâm nắm bắt một bình rượu nóng lẳng lặng đứng tại địa đồ dưới trầm lâm không nói tiêu đ ạ t lý lại cùng gia luật dư lý diễn đứng sau l ư n g hắn đã yêu trên gương mặt đều hơi có vẻ hư vấn lần trước các nàng cũng là ở chỗ này bị vương lâm xuất quân các nàng lại lại đến cố quốc chỗ vương lâm q u a y đầu quét hai nữ liếc một chút l ạ i ngặt nói hiến vân thập lục châu chính là ta hán nhân cố thổ sau đó mới bị các ngươi khiết đan chứng cứ cho nên nghiêm ngặt nói đến tại đây cũng không phải là các ngươi cố quốc tiêu đoạt lý lại buồn bã nói vương gia lời tuy như thế nhưng ta đại liêu quản lý hiến vân cũng coi trăm năm các ngươi hán nhân coi đây là t r ố n cũ người khiết đan cũng xem đây là cố quốc nếu lý cũng là một cái lý nhi ra luật dư lý diễn đôi mắt đẹp nhất chuyển hưng ơ phấn nói vương gia à, lần này là muốn xuất quân thu phục h ế n vân thập lục châu a nô gia vừa rồi nghe quân tốt nói nhạc tướng quân cùng quan tướng quân tại bạch câu hà đánh thắng trận đấy trạm kim binh vạn kỵ vương lâm cười cười cầm trong tay bầu rượu đưa cho tiêu đoạt lý lại lại nhìn phía địa đồ không sai hoàn nhan lâu thất dẫn đầu vạn kỵ đánh lén t o i thành ngược lại binh bại bạch câu hà trận chiến này bất thình lình để cho vương lâm cảm thấy trước mắt có cái ngàn n ă m một thờ cơ hội tốt kim nhân thiếu lương chí ít so tông quân càng thiếu lương vừa mới đi qua diệt liêu chiến lại có hai mươi vạn đại quân hai đường công tống liên tục chiến hao tổn cho rủ kim nhân từ liêu nhân trên tay đoạt không ít lương thực tài phú nhưng cũng chịu không được như thế hao tổn. nếu không hoàn nhan lâu thất há có thể bước lên một mình xâm nhập cựu đại mạo hiểm đánh lén v ậ t hành không phải liền là muốn cấp lương ả nếu là nhân cơ hội này đại tống mang theo trọng binh bắc thượng thừa cơ cầm xuống ú châu cũng không phải việc khó vấn đề quan trọng ở chỗ làm sao có thể thời gian giải thủ được nguyên bản lịch sử quỹ tích bên trên tống quân đã từng chiếm yến vân hai năm nhưng kết quả vẫn là không công mà lui mặc dù lớn tống quốc bên trong đối với thu phục yến vân cùng nhiệt tâm tình đã đến một cái khó mà hình dung rất nhiều người thậm chí cho rằng yến vân thập lục châu hán nhân cùng đại tống con dân đồng tông cùng tổ hoặc u vui qua liêu liêu quy tuyệt y Yến thấy đây Yến ế hiến siết. t tương trên, thành chút thống trị trăm trúc mạch mà mừng lâm cảm năm cảm lại đại chỉ cần bắc chắc chắn không Nhưng nghĩa nhân hắn nhân, bọn họ vương sư người vương người liên, bên Vân nói. Vân bọn là lời là đi đối với đại liêu quy trúc cảm tuyệt đối vệ, vô với với đối với đại tống cao. o h là nói đối với yến vân người mà nói người nào thống trị là liêu nhân vẫn là tống nhân nếu cũng là dâu d ị a quan trọng vẫn là bọn hắn chính mình lợi ích cùng thân g i a tánh mạng trọng yếu nhất cho nên vương lâm cho rằng tại yến vân đánh mấy cái thắng trận cùng thời gian dài quản lý yến vân hoàn toàn là hai chuyện khác nhau hắn sở dĩ muốn chỉ hoán ba năm lại bức tranh y ế n vân chủ yếu cũng là suy nghĩ đến vô pháp thời gian dài giữ vững trước mắt tống quân tổng binh lực có h ạ n chỉ là phòng ngự hà đông cùng hà bắc hai địa phương đều đã giật gấu và vai nếu là lại phân tán tại y ế n vân các nơi cầm xuống cũng đứng không vững vương lâm trầm tư không nói y ế n thanh chậm rãi tiến vào sảnh không người nói vương ra ra l u ậ t định cầu kiến vương lâm ngồi ngay ngắn ở án sau khi tiêu đoạt lý lại cùng gia luật dư lý diễn lẳng lặng đứng sau l ư n g hắn gia luận định mang theo tống lan theo tại một tên hồ thần vệ người chậm tiến đến sảnh đến ngẩng đầu nhìn về phía vương lâm gặp vương lâm một bộ thanh sam so với hắn trong tượng tượng càng tuổi trẻ anh tuấn mỹ vũ gia luật định ổn định tâm thần một chút chắp tay nói bùn vương đại liêu tần vương gặp qua tống quốc tiến vương tiến thanh ở bên thấy trong lòng cười lạnh không khỏi trách cứ gặp vua ta dám không đại lễ tham viếng phải bị tội gì gia luật định nhữ mày lạnh nhạt nói cô vì là đại liêu tần vương lại vì là hoàng tử cùng đại tống yến vương cùng là vương tước nơi đây lại cũng không phải là đại tống mà là ta liêu cảnh ngươi dám để cho cô bái thứ nhất là vương lâm dưới chướng chỉ có vạn kỵ tại linh câu đối với gia luật định u hiệp lực còn không quá đủ thứ hai hắn làm đại liêu hoàng tử ngạo khí vẫn là rất nhiều ba thì vương lâm lấy triệu kiến hạ thần phương thức mệnh hắn tới linh khâu bài kiến bản thân hắn cũng có chút khó chịu yến thanh cười lạnh vong quốc tiếp còn nói gì vương tước gia luật định g i ậ n tí mặt vừa muốn phản bác lại nghe tiêu đoạt lý lại u thở dài tiểu ngũ đại liêu đã vong quốc quốc vẫn còn không còn ngươi tần vương thể diện làm sao lưu giữ gia luật định căm tức nhìn tiêu đoạt lý lại nhịn không được t r â m trọng nói tiêu đoạt lý lại ngươi đã từng vì ta đại liêu hoàng hậu bây giờ lại tự cam đoạn lạc làm người nô tỷ còn tưởng là người bên ngoài nục nhã tại cô ngươi g i p tâm ở đâu tiêu đoạt lý lại sắc mặt bỏ lên xấu hổ giận dữ khó nhịn nhưng làm ộ t câu nói, cũng nói không ra miệng tới. nàng vạn không nghĩ tới gia l u ậ t định có việc cầu người còn như vậy ngạo mạn tiêu căng vương lâm cười cười lấy tay bắt l ấ y tiêu đoạt lý lại tay ra hiệu nàng không nên quá để ý sau đó mới thản nhiên nói bái không bái ta cũng không phải là vấn đề quan trọng vấn đề quan trọng ở chỗ nếu ngươi còn lấy đại liêu hoàng tử tự cho mình là cần gì phải tới đây gặp ta gia l u ậ t định xấu hổ giận dữ nói đã như vậy này cô đi là được tiến thanh lãnh nhiên tạm biệt không tiễn gia l u ậ t định bay người định đi phía sau hắn tống lan bất thình lình ngăn lại hắn đường đi điện hạ chớ có hành động theo cảm tính điện hạ đ ư n g quên giờ khác này ở hạ cốc bên trong hơn vạn đại liêu con dân gia luật định n g ơ n g ác nhưng vẫn là oán hận d ậ m chân một cái vậy mà bỏ qua một bên tống lan thẳng rời đi trên đài tiêu đoạt lý lại cùng gia luật dư lý diễn lướt nhau âm thầm lắc đầu gia luật định vẫn là nếu đi qua khinh cùng xúc động tống lan t h ở sâu không người đại lễ t h a m viếng xuống dưới học sinh tống lan b à i kiến đại t ô n g sư vương lâm mong mỏi lấy hắn nói người là tống nhân tống lan lắc đầu nói học sinh là h á n nhân như thế vương lâm liền minh bạch đây là y ế n vân trốn cũ hán nhân xuất thân cùng tống nhân vẫn là hai khái niệm chí ít bọn họ không thừa nhận chính mình là tống nhân vương lâm khẽ cười nói tống tiên sinh nếu là xác người Có m ộ tống s việc chắc h ẳ c ũ n có Các cậy thể thấy trông này rõ ràng. Các người trông cậy vào người người lan yên lặng một trận mới nói vương g i a tần vương điện hạ tại học sinh cũng có thể cứu mệnh tri ân học sinh tự nhiên vì là điện hạ hiệu mệnh tần vương điện hạ tuổi trẻ trong lòng không bỏ xuống được cô quốc cho nên nhất thời thất lễ học sinh thay hắn bồi tội mong rằng vương g i a chớ trách vương lâm cười cười cũng không sao tốt không cần khách sáo dạng này ngươi trở lại chuyển cáo ra luật định môn cô xuất binh giúp các ngươi phục quốc tuyệt đối không thể nhưng người ta địch nhân đều là kim nhân ở điểm này chúng ta ngược lại là lập trường nhất trí đã như vậy cô cho các ngươi sách một cái đề nghị cô lần này xuất quân tiến vào liêu cảnh có thể t r ợ các ngươi chiếm c ư ứng châu sóc châu các loại tam châu chi địa làm các ngươi an thân lập m ệ n h chỗ nhưng điều kiện là ra luật định đăng cơ xưng đế thần phục với đại tống tống lan trầm ngâm nói vương g i a lấy liêu nhân hơn bộ chỉ là hơn vạn binh mã mấy vạn con dân chiếm c ư tam châu chi địa làm sao có thể thủ được phụ c quốc đại kế làm trầm trầm lưu toan không bằng tống lan chắp tay nói không bằng xuất quân chỉnh thể đi vào tống mời vương ra đồng dạng tiểu bàng chỗ cho chúng ta an thân chờ đợi đại tống cùng kim quốc giao chiến thì ta liều quân cũng có thể xuất binh trợ chiến vương lâm dếu cợt một tiếng tống tiên sinh ngược lại là đánh tính toán thật hay vô duyên vô cớ c h i ế m ta đại tống nhất châu chi địa vẫn phải ta đại tống cung cấp nuôi dưỡng mà đợi ta đánh hạ liêu cảnh các ngươi lại có thể nhặt có săn tiện nghi tần cuối cùng tấm màn tre bị xuyên phá tống lan sắc mặt đỏ thấm chậm rãi con xuống vương ra thượng t i ê n có đức yêu sinh chúng ta nếu đã là cùng đường mặt lộ kính xin vương ra bao quát nghi ngờ từ bi vương lâm cười to cô minh mạch các ngươi đám người này đánh lấy p h ụ quốc c h i bài nếu không có chút nào p h ụ quốc chi tâm cũng là muốn trốn vào ta đại tống bảo toàn tánh mạng thế nhưng là như thế tống lan con người không dạy nổi rất rõ ràng người này là gia luật định trí năng hắn để cho gia luật định đánh lấy phụ quốc chiêu bài thu hút liêu nhân hơn bộ là muốn gia tăng gia luật định bộ đội sở thuộc quyền nói chuyện dùng cái này làm đàm phán điều kiện hướng đại tống tranh thủ tại tống quốc cảnh nội duy trì độc lập địa vị một loại chính trị thủ đoạn mà thôi tiêu hoàn đi chân định bất quá là t h a m dò nói cách khác tại gia luật định dưới trướng chân chính muốn phụ quốc sợ chỉ có gia luật định các loại một nhóm nhỏ người vương lâm cũng không biết tống lan bọn người là thật cùng đường mặt lộ mới đầu hắn khuyên ra luật định ra biển đào vong nhưng ở hải ngoại đều đã là đông hải vương địa bàn căn bản là không có có liêu nhân dư nghiệt nơi an thân cho nên mới vượt biển lên bờ chỗ này tống lan ngẩng đầu nhìn vương lâm đột nhiên lại nói vương gia mộ d u n g cô nương nói chỉ cần học sinh hướng về vương gia thẳng thắn b v o báo vương gia nhất định sẽ cho ta các loại lưu một đầu đường ra mười ba hắn từng là không gì cả bởi vì tìm kiếm người mình yêu trùng sinh tại thế giới khác mà một mực trở thành đệ nhất cường giả ở vị diện cấp thấp đến khi phá không sông lên thánh giới liền gặp phải h a i gương mất hết tu vi ở thế giới thực lực vi tôn này hắn phải làm thế nào mới có thể sinh tồn bắt đầu tu luyện lại từ đầu và tìm kiếm người yêu đây mời đọc chương bốn trăm ba mươi hai cô chuẩn bị làm ngươi làm một cái thực c h í danh quy tiêu thái hậu vương lâm mong mỏi lấy tống lan thật lâu mới t h ẳ n g nhiên nói đường ra tự nhiên là có nhưng các ngươi tức không phục quốc ý chí cũng không tại kim nhân địch hậu giao chiến tranh thủ sinh tồn không gian suy nghĩ chỉ là muốn một mực đi vào đại tống bảo toàn thân gia tánh mạng như vậy với ta mà nói các ngươi giá trị liền không có vương lâm lời này cũng hiện thực tống lan yên lặng chỉ chốc lát nói vương ra nhưng tại địa đồ trước nói chuyện hay không vương lâm chậm dãi đứng dậy có thể tống lan cũng đi đến địa đồ phía dưới chỉ chỉ bức tranh bên trên u châu bảy tiểu bang châu nói nghe nói vương gia dưới trướng đại quân tại bạch câu hà vừa bại hoàn nhan lâu thất nếu giờ phút này vương gia sao không thừa cơ bắc thượng đánh chiếm u châu đản tiểu bang kế châu các vùng vương lâm nói đánh chiếm dễ dàng c h ấ n thủ khó nếu không khó tống lan hít sâu một cái khí đạo học sinh coi là vương gia làm thừa dịp kim nhân chưa chuẩn bị nâng đại quân bắc thượng lấy nhanh chóng như xét không kịp che thai tư thế đánh chiếm u hiến bảy tiểu bang u hiến bảy tiểu bang đều là ta đại l i u con dân nếu là vương gia năng lượng bồi dưỡng ta đại liêu tông thất đăng cơ xưng đế như cũng lấy liêu làm quốc hiệu như vậy bảy tiểu bang hơn bộ con dân đều là sẽ chen chúc m à tới tuyệt sẽ không sinh loạn nói tiếp lấy bảy tiểu bang chỗ về sau vương gia chỉ cần phái binh c h ấ n thủ cư dung tử kinh ngược lại mã ta quan lại thêm đại tống vốn có l ệ quan chữ vũ nhạn môn ba cửa ải thì tương đương với là bóp chặt bên trong vạn lý trường thành vị trí hiểm yếu về phần mặt phía bắc thì chỉ cần giữ vững cổ bắc khẩu du quan các vùng là được bởi vậy l i ề n có thể theo kim nhân tại vạn lý trường thành bên ngoài bọn họ nếu là lại xâm đại tống l i nhất c ỉ còn lại có chiếm chữ vòng nhạn bắc lại đánh chiếm chữa vũ nhạn môn nam một đường. lại lại hạ đi giảm vũ Thật bắt b một to định i tống phòng áp lực. Vương lâm nghe vậy đột trấn, vẻ vẻ điên. Nhất định phải thừa nhận hắn mặc dù là người x u y ê n việt nhưng đối với thời đại này địa lý quân sự phòng ngự lực lượng phân bố quen thuộc hiểu biết trình độ kém xa tống lan hắn dù sao không phải chuyên gia quân sự a cùng tống lan cùng loại kế hoạch nhạc phi năm trước cũng đề cập qua chỉ là vương lâm cảm thấy có chút vội vàng mà lại tồn tại thời gian dài trấn thủ áp lực thật lớn mà tạm thời gác lại không đề cập tới ngay sau đó chỉ cần có thể chiếm cứ hoa bắc bình nguyên bên trên bảy tiểu bang chẳng khác nào trong khống chế vạn lý trưởng thành như vậy phương bắc phòng ngự hệ thống cầm tăng lên mấy cái cấp bậc bởi vì nguyên lai phòng ngự là mặt mà lại là tại bên trên bình nguyên tống quân bộ binh rất khó chống cự kỵ binh nếu có bên trong vạn lý trưởng thành chỉ cần phòng ngự mấy cái điểm liền có thể lấy hiện tại quốc lực cùng binh lực hoàn toàn không có vấn đề đương nhiên nếu như có thể đạt được toàn bộ ưu vân thập lục châu vậy thì càng tốt bởi vì vương lâm bởi vậy có thể đem phòng ngự đội lên ngoại trưởng thành một đường nhạt bắc khu vực làm chiến lược thọc sâu càng quan trọng một điểm là nhạt bắc khu vực là sản xuất mạng đối với vương lâm tới nói rất là trọng yếu đáng tiếc trước mắt binh lực không đủ chỉ có thể trước tiên đổ thất tiểu bán chỗ lại mưu đồ nhạc bắc về phần bảy tiểu bang nội loạn cùng thời gian dài quản lý vấn đề tống lan cũng cho ra thực tế nhất có thể thực hiện mạnh suy nghĩ bồi dưỡng một cái khôi lỗi liêu q u ố c chính quyền sông vào đằng trước vương lâm hít sâu một cái khí tốt một cái k i n h thiên động địa chiến lược mưu đồ người này thật không đơn giản vương lâm hướng về tống lan chắp tay thi lễ tống tiên sinh mạnh như t h á c đổ nghe vừa nói một buổi tháng mười năm sách cô thủ giáo sao dám tống lan co người h o à lễ vương lâm suy nghĩ một hồi khẽ cười nói tống tiên sinh mời về đi chuyển cáo ra l u ậ t định tạm thời tại hồn nguyên hà cốc an thân nếu kim nhân mất kích thế bất khả đáng tránh được đi vào ta đại tống đến lúc đó cô sẽ mệnh nhạn m ô n thủ quân tiếp ứng các người nhập quan tống lan mừng như liên lần nữa không người con xuống hắn vì vương lâm sách này đại kế xem ra rất được vương lâm tán thành mà bởi vậy cũng lưu đ ổ liêu nhân hơn bộ được ra theo tống lan cho dù là khôi lỗi chính quyền tạm thời tại hai ba trong năm tới nói cũng cho liêu nhân hơn bộ thợ dốc sinh tồn thời gian bên ngoài kim binh áp lực tự nhiên có tống quân đi cản mà l i u nhân hơn bộ lại bởi vậy đến bảy tiểu bang chỗ tạm thời an thân về phần ngày sau lại chầm chấm mưu t o n đi tống lan sau khi đi vương lâm lại đứng tại địa đồ dưới cùng yến thanh tử trường so đo một phen hai người càng là thảo luận càng thêm cảm thấy kế này có thể thực hiện đánh chiếm yến vân bậy t u bang cầm c h ấ n thủ hà bắc đông quân chủ lực bắc thượng chia trú tại mấy cái quan thành nơi binh lực là đầy đủ chủ tính chung nay băng với đại tống cầm phòng ngự phòng tuyến trên diện rộng bắt rời thu hoạch được rộng lớn chiến lược thọc sâu đương nhiên mạo hiểm vẫn là có một kim nhân tại ú châu thôn làng chú mười vạn đại quân không trải qua một trận huyết chiến khó mà hoàn toàn diệt trừ còn có một cái trọng đại t a i họa ngầm ở chỗ nội bộ có liêu nhân khôi lỗi chính quyền mặt n g o à i xem ngược lại là có lợi cho bảy tiểu bang liều cảnh yên ổn nhưng nói trắng ra vẫn là tim gan bên trong cắm một cây đao không hề nghi ngờ liêu nhân không có hảo tâm như vậy đơn giản vẫn là muốn lợi dụng đại tống quân lực cho mình sinh tồn sáng tạo một cái tương đối an toàn không gian á vương lâm cùng yến thanh lính nhau đều xem thâu tống lan d i á p t â m chẳng qua là khi lấy tiêu đoạt lý lại cùng ra luật dư lý diễn mặt có mấy lời ngầm h i ể u lẫn nhau mà thôi tiêu ất truyền lệnh xuống toàn quân trở về chân địch phủ yến thanh lĩnh mệnh mà đi tiêu đoạt lý lại tiến lên ôn nu nói vương ra kế này cũng là có thể thực hiện đây này lúc trước nếu không phải ta đại liêu triều đình hoa mắt thủ thai lâm chiến bỏ cũ thay mới cổ bắc khẩu thủ quân đại tướng này mới khiến kim nhân tiến quân thần tốc nếu không lời nói bắc liêu châu vẫn có thể giữ vững vương lâm cười cười ngươi cũng cảm thấy có thể thực hiện nhưng cô làm sao lại cảm thấy tống lan có ý khác tiêu đoạt lý lại cười khẽ vương gia hạng gì anh minh hắn điểm ấy lòng dạ hẹp hỏi còn có thể giấu giếm được vương gia vương gia à nếu như có thể lấy ưu yến bảy t i ể u bàn chỗ lấy liêu nhân tiểu triều đình tiến hành quán thúc ngược lại là làm ít công to kế sách tuy nhiên t a i họa ngầm cũng lớn tống lan người này có g a tâm hắn đây là muốn lợi dụng vương gia quân lực để đạt tới hắn chính trị con mắt bất quá thiếp muốn hắn khẳng định là không gạt được vương gia hắn tới giống như vương gia đấu t â m mắt sợ là tự tìm đường chết đây vương lâm cười to kế này đại phương hướng không có vấn đề đương nhiên như thế nào áp dụng cô còn muốn cùng chư tướng cực kỳ mưu đồ không thể nghe từ hắn ăn bài đúng ngươi có bằng lòng hay không ra mặt làm một cái người khiết đan nữ hoàng đế tiêu đoạt lý lại kinh hãi sắc mặt đỏ lên thiếp vương gia ạ vương lâm một tay lấy nàng ôm vào trong ngực các ngươi người, người khiết đan năm đó không thì có tiêu thái hậu chấp chính chuyện xưa a ta chuẩn bị để ngươi làm một cái thực c h í danh quy tiêu thái hậu sau ba ngày vương lâm đại quân quy chân định mà trước đó một ngày nhạc phi cũng xuất quân trở về chân định phủ mấy chục vạn chân định bách tính chen trúc ra khỏi thành đường hẻm hoan nghênh vương lâm mà mấy ngày nay triều đình từ gian nam sơn đông cùng hà nam đ ề u đi bộ phận văn thần cũng đã lần lượt chạy đến chân định phủ làm toàn bộ đại tống kháng kim chỉ huy quân sự trung tâm đồng thời còn là điều động đại tống quốc lực hậu cần đại bản dân lại thêm vương lâm ở đây toa trấn bên cạnh hắn cẩn đại lượng văn võ quan viên phụ tá cái này tương đương với tại chân định lại thiết lập một cái tiểu triều đình chương i m sẽ tuy nhỏ, tuy nhỏ nhỏ n h n Năm g lại tại đãi đầy đủ. Năm sau, tại đãi, địa sau, ưu ư p h bốn trăm ba mươi ba nhạc phi bị trừ thảm ộ t trước đám đón cung chờ cửa nữ phủ, ở vương gia đã qua phủ nguyên soái nghị sự truyền lời trở về để cho nương nương các loại không cần các loại chu liên cùng sùng đức lấy nhau đều có chút thất vọng sùng đức bất thình lình hỏi tiêu đoạt lý lại cùng gia luật dư lý diễn mấy cái nội quyến đâu tới báo tin hổ thần vệ không người nói khởi bẩm nương nương đều theo vương gia đi vào phủ nguyên soái nghị sự chu liên ngạc nhiên tiêu đoạt lý lại các nàng tham dự vương gia nghị sự cái này sùng đức yên lặng chỉ chốc lát giật nhẹ chu liên cánh tay liên nhi tỉ tỉ cái này chu liên thăm t h ẳ n thở dài đi thôi s ù n đức chúng ta về trước đi chờ vương gia trở về hỏi lại đi không nói đến chu liên cùng sùng đức trong lòng nghi hoặc đại nguyên soái phủ bạch h ổ lễ đường vương lâm tại tiến vào chân định phủ trước đó liền hạ lệnh triệu tập nhạc phi ma q u á c h trương tuấn lưu kỳ hàn đình bọn người tiến vào đường nghị sự tiêu đoạt lý lại bởi vì quen thuộc ban đầu liêu cảnh tình huống cũng dự tính trận này thuộc về độ cao bí mật quân cơ hội nghị ngoài ra tham gia hội nghị còn có vừa mới đến đảm nhiệm không lâu hiến vương phủ t r ư ở n g s ự hoàng kỳ thiện hoàng kỳ thiện tiếp nhận tương châu chi châu không có mấy ngày liền bị vương lâm điều đi hướng về chân định nhậm chức tham tán đại nguyên soái phủ quân cơ vương lâm đứng tại địa đồ dưới thần xác hơi có chút h ư n ấ n nhạc phi bổ sung là bố trí quân sự cùng thời gian giải phương diện phòng ngự chi tiết mà mã khuất nói tới phần lớn là thời gian giải quản lý hiến vân bảy tiểu bang nội chính phương châm nhạc phi sốt ruột nói vương ra học sinh coi là kế này có chút có thể thực hiện trước mắt kim nhân thiếu lương liêu cảnh tân chiếm trong nước bất ổn tăng thêm quân ta liên tục đại bại kim nhân kim nhân quan tâm nhất định giao động vào lúc này quân ta đều xuất hiện hai đường đồng tiến một đường cực nhanh tiến tới ưu châu một đường cực nhanh tiến tới đàn tiểu bang chiếm trước cổ bắc khẩu đồng thời có thể mệnh lưu duyên khánh b ắ c thượng tiến vào chiếm giữ nhạn môn h à n thế trung xuất quân tiến vào liêu cảnh b ắ c thượng chiếm trước bên trong ba cửa ải chỉ cần cố thủ bên trong ba cửa ải liền có thể đoạn t u y ệ t tây kinh đại đồng kim binh hồi sư ưu châu con đường chỉ cần quân ta cầm kim nhân cự tại vạn lý trường thành bên ngoài tiến vân kim binh liền có thể bắt dựa trong hũ học sinh coi là nhiều nhất nửa năm tiến vân bảy tiểu bang dễ như trở bàn tay nhạc phi tại bạch câu hà cùng quan thắng hợp binh đại bại hoàng nhan lâu thất thì liền đã sinh ra thừa cơ bắc thượng cầm xuống n châu tâm tư giờ phút này gặp cùng vương lầm không nhu mà hợp làm sao có thể không hưng phấn m ã khuách cũng chắp tay nói vương gia hạ quan coi là bồi dưỡng một cái liêu nhân tiểu triều đình lấy k h ô n g chế y i ế n vân bảy tiểu bằng dân quả thật ổn thỏa kế sách vương gia cũng không cần lo lắng quá mức nay tiểu triều đình đã tại đại quân ta k h ô n g chế phía dưới chờ đợi h i n vân yên ổn nếu liền có thể trừ chấm dứt hậu h o ạ ma khuách lời kia vừa thót ra dự t í n h dự t í n h tiêu đoạt lý lại cùng gia luật dư nhưng cũng chỉ có thể túi đầu xuống dạ bộ như cái gì đều không nghe được nếu mã khuách lời nói đứng tại tống quốc trên lập trường hai nữ lòng dạ biết rõ tống quốc tuyệt không có khả năng thực tình hỗ trợ liêu nhân hơn bộ p h ụ c quốc chờ đ ợ i ngày sau giá trị lợi dụng đánh mất cái gọi là liêu nhân tiểu triều đình cũng chỉ có bị tiêu diệt một đường tiêu đoạt lý lại nhớ tới vương lâm từng đề cập với nàng muốn để cho nàng làm cái này tiểu triều đình nữ hoàng đế chẳng lẽ tại vương gia tâm lý thiếp trung quy chỉ là một cái bị lợi dụng công cụ tùy thời có thể bị ném vứt bỏ chiến lợi phẩm nàng nhịn không được sinh lòng ai o á n cùng hàn ý nàng tâm niệm địa điểm lại nghe mã khuách lại nói vương gia lấy liêu nhân tiểu triều đỉnh quán thúc kiến vân、lưu、dân chỉ là phương tiện chỉ tận gốc kế sách vẫn là tại tại di dân ma h u é t hít sâu một cái khí đạo vương ra gần nhất từ thanh lai các châu kinh tây các châu cùng đông nam các lộ di chuyển tới bách tính cùng lưu dân đều dần dần đã tới hà bắc theo hạ quan không bằng chờ đợi y ế n vân bảy tiểu bang gỡ xuống về sau cầm cái này mấy chục vạn bách tính di dân đi qua y ế n vân các châu phỉ nhiều địa phương đủ để nuôi sống nhóm này bách tính cùng lưu dân hạ quan coi là h ế n vân bảy tiểu bang chỉ cần cùng hà bắc nối liền thành một thể chính là quân ta đại kho lương nhiều nhất hai ba năm liền thành vương hóa chỗ mã k h u á c h thần sắc phi thường phân chấn vương lâm cười cười chậm rãi gật đầu trong lòng của hắn so mã k h u á c h rõ ràng hơn nếu cái gọi là yến vân bảy tiểu bang nói trắng ra cũng là hậu thế kinh tân chỗ cũng không lớn hiện cư trú trăm vạn liêu nhân tạm thời kim quốc cũng không hướng về yến vân di dân nói đến mảnh đất này mặc dù không lớn nhưng chiến lược vị trí lại phi thường trọng yếu quan trọng còn duyên hải mã k h u á c h sách di dân hóa biện pháp thực tế càng hồn thỏa dù sao yến vân bảy tiểu bang vùng đất băng thẳng đều là phì nhiều dỗ tốt hiện tại tống nhân mách tính chỉ cần có địa phương liền có thể kiên quyết cắm dễ sinh tồn được bây giờ đại lượng đông nam mất đất lưu dân thế nhưng là vô cùng cần thiết đất c à y chỉ cần có địa phương liền không sợ dẫn không đến hắn dân chỉ cần tống nhân bách tính phồn diễn sinh sống yến vân lo gì không thể quy về vương hóa nhạc phi cùng mã khuếch lại tại không tách ra miệng hoàn thiện bọn họ mạch suy nghĩ vương lâm nghiêm túc lắng nghe khi thì gật đầu tuổi trẻ lưu kỳ thỉnh thoảng sẽ cắm hai câu chỉ có trương tuấn từ đầu đến cuối không nói một lời sắc mặt tâm trầm làm yến vương phi thường coi trọng phụ táo n u thần trương tuấn luôn luôn giữ yên lặng không thể nghi ngờ liền biểu hiện ra hắn thái độ nhưng gặp vương lâm cùng mọi người tâm tình của nhiệt nhiệt nghị xuất hiện hắn ngược lại là không có công khai đứng ra dội nước lạnh hoàng kỳ thiện ngồi ở một bên quét trương tuấn liếc một chút bất thình lình mở miệng nói v ư ơ n g ra hạ quan có câu nói không biết làm giảng không làm giảng đối với vị này trung can nghĩa đảm mà lại tại kháng kim trên chiến trường mất đi một cánh tay văn thần vương lâm xưa nay phi thường k í n h trọng mà nhạc phi bọn người cũng thế hoàng kỳ thiện mới mở miệng nhạc phi cùng mã k h u á c h cũng liền dừng lại miệng cười mỉm nhìn về phía hoàng kỳ thiện vương lâm hơi hơi chắp tay nói bạn núi tiên sinh thỉnh g i n g hoàng kỳ thiện chữ bạn núi hoàng kỳ thiện bỗng nhiên đ hoàng kỳ thiện mong mỏi lấy nhạc phi mã khuếch sắp mặt dần dần lãnh đ ạ m hạ xuống bất thình lình nổi giận nói vương ra không nói đến này liêu nhân tống lan dụng ý khó dò đoạn không thể tin lần này nhạc bằng cử cùng mã tử xung càng là nói xung lầm quốc cầm hãm vương ra tại trong h i ể m cảnh tâm đ a n g chém một lời đã nói ra cả sảnh đường đều giật mình nhạc phi cùng mã khuếch càng là đầy mặt ngạc nhiên không biết hoàng kỳ thiện vì sao hướng về hai người nổi lên với lại thái độ như vậy bất thiện vương lâm cũng có chút không rõ bạn núi tiên sinh cớ gì nói ra lời ấy hoàng kỳ thiện không ngờ nói vương ra hạ quan kiên quyết phản đối nơi này khắc vào công yến vân càng phản đối bồi dưỡng đồ bỏ liêu nhân tiểu triều đ ỉ n h tới quản thúc liêu dân đây là dẫn h ỏ a khốn kiếp tiến hành vương lâm hít vào một ngụm khí lạnh không đến mức ca vương ra bằng vào ta quân bây giờ v h thế mang theo đại thắng chi uy đánh chiếm yến vân bảy tiểu bang ứng thích hợp dưới nhưng khó tại như thế nào trường chỉ cựu ăn yến vân bảy tiểu bang trăm vạn liêu dân bồi dưỡng liêu nhân tông thất là v u a dơ lên liêu nhân phục quốc đại kỳ đợi một thời gian trăm vạn liêu dân kêu gọi nhau tập hợp tất nhiên vì ta đại tống nội hoạn thói quen khó sửa hùng yến vân chỗ còn có mười vạn kim b n h đại quân ta bắc thượng cùng kim binh tất nhiên sẽ có một trận huyết chiến chiến thắng có lẽ đều có thể nhưng quân ta trải qua trận này thương vong tất nhiên nặng mà quân ta tại sau cuộc chiến còn muốn phân binh thôn làng chú cổ bắc khẩu du quan cùng bên trong ba cửa hải lấy chống lại kim nhân mấy chục vạn hù n g binh kể từ đó tiến vân bảy tiểu bang nội bộ liền không có bao nhiêu binh lực t ỏ a c h ấ n nếu liêu nhân hơn bộ thừa cơ mà lên k h ỏ a g ắ p trăm vạn liêu dân nội loạn đại quân ta chắc chắn hai mặt thù địch vương ra đây là l i u nhân khu hồ thôn lang kế sách không được lấy a nhạc h i nhữ mày phản bác bạn núi tiên sinh hiện tại liêu nhân hơn bộ vì là vong quốc chúng nếu không phải sợ、vậy. Cô ta p h â đại n h tống h cùng liêu nhân rằng có trăm năm nay liêu tuy bị kim tiêu diệt nhưng quốc lực còn xuất lại há có thể nuôi hổ gây họa nhạc phi dù sao tuổi trẻ bị hoàng kỳ thiện cái này đức cao nhìn liên tục bất lạnh sắc mặt đỏ lên trong lúc nhất thời nói không ra lời hoàng kỳ thiện lại quay đầu nhìn về má khoách n ư ờ i lạnh nói mã tử sùng ngươi luôn mồm di dân đến y i ế n vân ngươi chẳng lẽ không biết đây là loại họa tiến hành y i ế n vân bảy tiểu bang trăm vạn liêu dân đất cày hơn phân nửa có thuộc về nếu ta đại tống mù quán g di chuyển đại lượng lưu dân đi vào hiến từ lâu tới nhất định phải từ liêu dân trên tay chiếm lấy ừ vô luận tống dân liêu dân địa phương đều vì an thân lập mệnh gốc dễ ngươi đoạn nhân sinh đường liêu dân ha có thể không phản ư đến tận đây đại quân ta cùng kim binh tiêu hao huyết chiến rất nhiều hao tổn lại phân binh các quan lại có dư lực người lại phải hao tổn tại chính phạt l i u dân nội loạn bên trên như thế đủ loại vương gia nhọc lòng chế tạo ra tới đông quân chủ lực nhiều nhất trong một năm liền sẽ hóa thành hư không mà lúc này kim binh đại quân n ă m hạ đại tống dùng cái gì chống lại đại tống tất nhiên vì vậy mà vâng vậy cho nên vương gia hạ quan coi là này liêu nhân tống lan giáp tâm ngân độc đang chém mà nhạc bằng cử cùng mã tử sung không phân biệt thật giả nghe nhìn lẫn lộn m n hoặc h vương thượng cũng làm nghiêm trị gian đe vô c h i ngu xuẩn có gì thể diện ở cao vị hoàng kỳ thiện một tay chỉ nhạc phi cùng mã k h u ế c mắng nhạc phi cùng hai mặt, nhìn nhau, sắc mặt trắng bệnh bọn họ bất t ì n h l i n h ý thức được hoàng kỳ thiện m a n g đúng bọn họ xác thực có chút quá cổ nhiệt váng đầu nhạc phi cùng mã k h u é t một chút t i ế n lặng không người c o n xuống vương ra mặt tướng hạ quan suy nghĩ không chu toàn suýt nữa lầm quốc xin vương ra trách phạt vương lâm thở dài một tiếng giờ này khắc này hắn cũng trầm trầm tỉnh táo lại trung quy vẫn là có chút nóng n ả y muốn nhất cử thu phục y ế n vân c h ố n cũ về sau lại bắt thượng diệp kim quân quốc đại sự cũng không phải chơi cờ tướng ba năm bức cờ liền có thể xây dựng lên đại thắng diệu cục vào đầu một pháo liền có thể nhất cử đó may mắn có thanh tỉnh cơ chí hoàng kỳ thiện vào đầu cho một c h ậ nước lạ vương lâm hướng về hoàng kỳ thiện chắp tay thi lễ bạn núi tiên sinh lời ấy như là đình thai nhức góc cô thủ giáo vương lâm lại nhìn phía luôn luôn yên lặng trương tuấn đức s a dùng cái gì yên lặng không nói trương tuấn cười cười đứng dậy chắp tay nói vương ra hạ quan coi là bạn núi công sở nói rất đúng tiến vân chỗ không phải không thể làm nhưng muốn từ trường so đo vương lâm chậm rãi gật đầu ngay cả trương tuấn đều nhìn như vậy điều này nói do hắn cùng nhạc phi mã khoách ba người vẫn còn có chút cấp tiến của nhiệt có đôi khi vẫn là trương tuấn hoàng kỳ thiện loại này thông hiệu sách sử đại nghĩa cùng thành bại hưng suy văn thần nhìn càng thêm t ấ u triệt chương bốn trăm ba mươi bốn thời tiết thay đổi hai nghìn hai mươi hai mười hai hai mươi chín tác giả cách ngư bắc phạt đại kế như vậy coi như thôi đương nhiên mạch suy nghĩ cùng nguyên tắc là đúng chỉ là tạm thời không thể mù quán bắc phạt hoàng kỳ thiện cùng trương tuấn ý kiến vẫn là cố thủ biên phòng lấy quốc lực tới tiêu hao quốc lực lấy thời gian tới đổi không gian giống nhạc phi cùng quan thắng chỉ huy bạch câu hà đại thắng diệt song nhan lâu thất vọng kỵ tại hoàng kỳ thiện cùng trương tuấn xem ra liền vô cùng diệu c h ầ m giãi tích tiểu thắng vì là đại thắng chậm g ã i tiêu hao kim nhân binh lực chờ đợi quốc lực so sánh cường nhược phân minh mới có thể quy mô bắc phạt nhất cử đó tại hoàng kỳ thiện cùng trương tuấn xem ra tại vương lâm chủ đạo dưới đại tống triều đình bây giờ chúng đang doanh triều quốc lực phát triển không ngừng ít nhất là sẽ không lại thiếu lương sẽ không lại bởi vì thiền thai mà kích thích dân chúng nổi dậy một hai qua sang năm kim tống thực lực liền có khả năng sẽ đạt tới thăng bằng thậm chí tống phản siêu đây là làm gì chắc đó n g u đồ tại sao phải như thế nóng nổi tiến vân trốn cũ nem trăm năm còn kém cái này một hai năm thời gian sao về phần bồi dưỡng liêu nhân tiểu triều đình sự t ì n h trương tuấn đề nghị có thể hỗ trợ liêu nhân hơn bộ tại nhạn bắt chiếm cứ đất lập thân đánh ra khôi phục đại liêu chiêu bài cho tây kinh kim nhân một ngạc về phần liêu nhân hơn bộ tiến vào tống cảnh an thân hoàng kỳ thiện cùng trương tuấn đều mãnh liệt phản đối mà vương lâm bởi vậy tạm thời thôi bắt phạt tiến vân t r í tâm đối với việc này n h ậ t tình cũng liền không lớn tiêu đoạt lý lại cùng g i a luật dư lý diễn ở bên nghe được thở dài trong lòng liêu nhân hơn bộ chỉ còn lại có một con đường cũng là hoàn toàn từ bỏ phú c quốc đem người đầu nhập vào đại tống trở thành vi h ó a tống dân nhạc phi bọn người rời đi hoàng kỳ thiện tại trước khi đi cùng trương tuấn trao đổi một cái vô cùng ánh mắt b ị m ở cũng đi tiến thanh gặp trương tuấn không đi biết hắn có lời muốn đơn độc gốc lời cũng liền lặng yên t h i lui vương lâm cười, cười đức viễn có chuyện cùng cô sao trương tuấn hít sâu một cái khí bất thình lình chậm rãi quỳ bái trên mặt đất nói bệ tôi mời chúa công sớm dưới quyết đoán vương lâm trên mặt nụ cười ngừng lại trì trệ trương tuấn là hàn lâm xuất thân văn thần hắn bất thình lình lớn như thế lễ lại lấy chúa công tương xứng tự nhiên là muốn thuyết phục tiêu đoạt lý lại kinh hãi tranh thủ thời gian giật nhẹ ra luật dư lý diễn hai nữ lặng yên cũng rời khỏi bạch hổ lễ đường vương l â m yên lặng chỉ chốc lát nói nhỏ nước viễn dùng cái gì như thế trương tuấn nói vương ra bệ tôi cùng bạn núi tiên sinh hôm nay sở dĩ phản đối bác phạt chủ yếu cũng là lo lắng chủ công đại nghiệp chưa thành hậu phương bất ổn. Nếu chúa công lúc này cử binh Kinh h Sư p trận trận, mà l có c lúc này n thiên a hạ ô quy tâm sĩ lâm lực càng cũng nhỏ chính là chúa công tiến thêm một bước tốt nhất cơ hội tốt chỉ cần chúa công đăng cơ xưng đế hiệu lệnh thiên hạ hoàn toàn trưởng khống triều chính khôi phục kiến vân nếu ngay tại trong nháy mắt vung lên ở giữa mà sau đó là diệt kim hoàn là cùng kim v a giới vì là chị cũng có thể tiến vào thối đ u ô i vương lâm yên lặng xuống dưới thật lâu hắn mới than nhẹ một tiếng nói đức viễn tất nhiên lời nói đều nói đến nước này ta cũng không gặp n g ư ờ i cô không phải già một người chỉ là câu nghĩ liên tục lúc này xưng đế tựa hồ còn kém chút hỏa hậu trương tuấn nói chúa công đơn giản lo lắng cải triều hoàn đại thiên hạ cần vương nổi lên bốn phía liên lụy chúa công kháng kim tinh lực chúa công triệu tống đã mất thiên hạ nhân tâm thiên hạ sĩ、si、tộc nếu nói còn có chút ít phản đối chúa công người đơn giản là lo lắng chúa công sùng vũ n h ạ văn dẫn đến ngày sau vũ phu lương quốc sĩ、si、tộc cao muốn như thế vệ tôi coi là chúa công lúc này lấy lui vì là tiến bảo phá rồi lại lợi vương lâm mong mọi lấy trương tuấn lời này nói thế nào trương tuấn đứng dậy nằm ở vương lâm bên cạnh thân thong rong mà nói vương lâm nghe sắc mặt dần dần trở nên bình tĩnh không lay động lại hai ngày chân định đại nguyên x o á i phủ quân sự hội nghị bên trên vương lâm không để ý trương tuấn mã k h u á c h h o à n g kỳ thiện bọn người mãnh liệt phản đối khư khư cố chớp khăng khăng xuất binh bắc phả tiến vân bởi vì trương tuấn hoàng kỳ thiện mã khoách các loại nói năng lô m ã vương lâm trước mặt mọi người trượng trách ba người so như trở mặt sau đó ba người trước mặt người khác rất nhiều án phật vương lâm cùng nhạc phi đều dẫn đầu mười vạn đại quân bắc thượng tại phạm dương cùng hoàn nhan lâu thất thống xoáy đại quân giao đấu kết quả đại bại tại phạm dương tổn binh hao tướng mà về việc này tự thuật sơ lược thực tế các loại vương lâm binh bại như núi đổ tin tức chuyển về hà bắc lại chuyển đến đông kinh thì đã là đại tống tuyên hòa ba năm cuối tháng ba đông kinh phan kim liên cùng hoa nhị đều đã sinh sản phan kim liên sinh đẻ một nữ hoa nhị sản xuất một đứa con mà tại xa xôi tây hạ vương thành gia luật nam tiên cũng gần như đồng thời sinh hạ một đứa con vui sướng tiến đưa ấm đại địa hồi xuân、Chân、định phủ bên ngoài rộng lớn đồng cỏ phì nhiêu bên trên nông dân trồng trọt đang bề bộn giờ phút này r i e o xuống phần lớn là sản lượng cực phong phú khoai tây cùng khoai lang vương lâm tại ngày hai mươi bảy tháng ba quy c h â n định sau đó một cái kinh tiên h động địa tin tức liền thuận thế chuyển tới vương lâm tại cùng kim nhân chủ tướng hoàn g nhan lâu thất đối chiến bên trong thân t r i ệ u trọng thương đến nay hôn mê bất tỉnh vương lâm bất bại chiến thần thần thoại bị đánh phá mà tại vương lâm đại quân trở về trước đó nửa tháng trương tuấn hoàng kỳ thiện cùng mã khuếch bị triều đ ỉ n h triệu hồi kinh sư trương tuấn tiếp nhận là tướng quách trí tuấn đảm nhiệm ngự sử trung thừa hoàng kỳ thiện đảm nhiệm hộ bộ thượng thư mã khuếch thì đảm nhiệm lễ bộ ba người có thể nói là thẳng tới mây xanh nhất thời danh tiếng vô lượng trong lúc nhất thời chân định cùng toàn bộ hà bắc lòng người bàng hoàng sắp biến thiên đồn đại xôn xao mùng một tháng b ố một cái khác tin tức chấn động toàn bộ đại tống người tây hạ cử binh mười vạn tiến công lân phủ đầu năm lân phủ phá vì là tây hạ đại quân chiếm cứ tuy nhiên tây hạ binh mã cũng không tiếp tục đông tiến nhưng cử động lần này đủ để cho đông kinh phát sinh một trận núi kêu b i ể n gầm chấn động ngày một ư ơ i ba tháng b ố đông kinh đại triều hội trong h ậ khoảng thời gian này một mực đang trong phủ ngậm kẹo đỗ cháu trong triệu dần dần đều quên hai người tồn tại ai có thể nghĩ đến bọn họ lựa chọn ở cái này trong lúc mấu chốt tái xuất triệu cắt tại chỗ sắc phong đường khác cảnh nam trọng vì là các tướng phế triệu cấu giám quốc thái từ vị trí thuộc về đông cung sách ngay tại một ngày này tiến vương vương lâm t â m phúc hoàng thành ti chỉ huy sứ võ tỏng kinh thành cấm quân điện x o á i khai phong phủ dẫn hoa vinh lần lượt bị cách trước chúng sư đạo tái xuất triệu các sắc phong chủng sư đạo vì là t h á i h thúy chủng sư đạo t ử trùng khê vì là kinh thành điện x o á i chấp trưởng kinh thành cấm quân năm vạn nhân mã tông trạch được bổ nhiệm làm tây hạ chiêu thảo sứ lập tức rời kinh phó tây bắc cùng tây hạ tác chiến quách trí tuấn bị thôi cùng nhau không thể không xin hải cốt lý cương cùng n ô mẫn mặc dù không có bị thôi cùng nhau nhưng cơ hồ là trong vòng một đêm triều chính rơi vào đường khác cảnh nam trọng cầm đầu một nhóm người chia tay mà kinh thành bình quyền r liên tục hai ngày tuyết rơi dày đặc vạch tội vương lâm tấu biểu phát hướng về duyên phúc cung mà đang tại hai ngày này triều đình phái đi chân định quan sát tiến vương bệnh tình ngự y trở về kinh sư ngự y tiến cung bãi hết hoàng đế về sau triệu cắt liền ban bố chiếu thư sáng phát trung ngoại lấy lưu duyên khánh đồng chi xu mật viện sự tỉnh sông đóng băng bắc hà đông binh mã đại tổng quản tổng l ĩ n h hà bắc hà đông chiến sự lấy vương lâm mà thay vào điều đi chân định đông quân mười vạn trở về thủ kinh sư cái này thật đúng là phù hợp triệu cắt sợ chết phong cách vương lâm dưới t r ư ớ n g tâm phúc nhạc phi tiến thanh chờ đại tướng bị miễn chức mà hiến vương vương lâm đ ổ i phong nhữ dương vương trở về kinh sư vương phủ dưỡng bệnh lý cương cùng nỗ mẫn gần như bị giam lòng tại phủ thượng nếu cho tới bây giờ lý cương vẫn còn có chút không thể tin được chính mình á n h mắt hết thể nguyên bản đều đều ở h ế n vương trong k ô n g chế quan gia triệu cắt lại có bản sự này ngăn cơn xong g ữ hoặc là đường khắc cảnh nam trọng hậu trường sá chẳng lẽ đây cũng là cái gọi là tường đổ mọi người đấy nô mẫn cũng im lặng thở dài nô mẫn vốn cho là chỉ ít quân quyền là một mực trưởng k h ô n g tại vương lâm tâm phúc trên tay người nào nghĩ đến năm vạn kinh thành cấm quân thế mà trong vòng một đêm liền rơi vào gặp chủng da người trên tay lý tướng y ế n vương thế mà như vậy b ạ i lão phu thật sự là nghĩ không ra nguyên bản như thùng sắt cục diện như thế nào trong vòng một đêm liền biến thành hư hảo lý tướng trong chiều những người này nhất định sẽ không bỏ qua y ế n vương mặc dù hắn đến nay mê man không dạy nổi tựa hồ cũng sống không lâu vậy lý tương vẫn độ nói quan gia thực sự hoa mắt ủ thai tiến vương mặc dù trọng thương không dạy nổi nhưng chỉ cần có giới trướng hắn t r ư tướng tại kim nhân định n à n xâm nhập hà bắc nhưng hôm nay hắn lại gấp giống giống đoạt tiến vương cùng t r ư tướng minh quyền còn điều đi mười vạn đại quân trở về thủ kinh sư một khi kim binh n ă m hạng lưu duyên khánh có thể đỡ nổi sao hoa mắt tù thai quân đại tống v o n g vậy lý cương đau lòng như góc n ô mẫn thở dài rơi lệ gia p h o tới báo hai vị tướng gia tân nhiệm ngự sử trung thừa trương tuấn trương đại nhân cầu kiến lý cương nhữ mày trương tuấn nhân văn võ song toàn hắn đi qua từng cũng coi trọng nhưng người nào biết cái này đảo sâu chẳng biết lúc nào bán rẻ thân mình đường khác bọn người thế mà tiếp nhận quách trí tuấn vì là ngự sử trung thừa cao nơi ở cựu khanh c h i vị lý cương bay đầu cùng nô mẫn l i ế c nhau thản nhiên nói mời hắn bảo trương tuấn tuổi vừa mới ba mươi lại thân mang á o tím quan bảo trở thành đại tống triều đỉnh vị trí tối cao một nhóm nhỏ người một trong trương tuấn chậm rãi bước vào không người con xuống hạ quan trương tuấn b á i kiến lý tướng nô tướng lý cương thản nhiên nói lão hủ các loại đã nhà ở tính d ư ỡ n g không còn hỏi đến t r i ề u chính không dám nhận trương trung thừa lớn như thế lễ nô mẫn cũng lanh đạm nói không biết trương trung thừa này tới cớ gì trương tuấn chắp tay nói lý tướng nô tướng hạ quan phụng quan gia chiếu mệnh nhữ dương vương sắp đến gần hai ngày sau khi chống đỡ kinh dưỡng bệnh quan gia ý chỉ, mệnh hạ quan cùng hai vị tướng ra ra khỏi thành phụng nên nhữ dương vương quý p h ụ lý cương chấn động trong lòng đông nhiên đứng lên nói tiến vương cầm thuộc về trương tuấn im lặng nói nhưng lý cương trước mắt một trận b ư ớ c lên kim tinh thân hình lảo đảo một chút suýt nữa một đầu ngã chống p ó trương tuấn tiến lên một bước đỡ lấy lý cương lý cương ổn định tâm thần giận d ữ vung tay nói trương tuấn đại hảo cục diện đều bị ở các ngươi trên tay chờ đợi kim nhân diện đại tống các ngươi chính là gia quốc tội nhân để tiếng xấu muôn đời chương t bốn trăm ba mươi lăm giết vương lâm thời gian đổ về tại bốn ngày trước chân định phủ đại nguyên soái phủ trong hệ thống nguyên bản thuộc về vương lâm dưới trướng tâm phúc văn võ lệ thuộc quan lại chỉ còn lại có lưu kỳ cùng hàn đình hai người thật quả cận tồn lưu duyên khánh đã chạy đến chân định theo hắn cùng đi chân định đi nhậm chức còn có con trai của hắn lưu quang thế cùng ban đầu tây quân đại tướng trương tuấn bởi vì hiến vương binh bại mà lại trọng thương thở hơi cuối cùng không dạy nổi tin tức toàn bộ chân định trong thành đều thuộc về một loại sầu vân thảm đạm vạn dặm lương tâm tình bên trong cũng may vương lâm binh quyền tuy nhiên bị triều đình bật đi lâm trận đổi x o á y nhưng các quân chư tướng cũng không đại động hàn thế trung quan thắng c h ế t khả cầu diêu cổ cùng ban đầu phục h ổ quân giới chướng chư tướng đều còn tại trong quân tiếp tục chấp trưởng binh quyền bị b a i quan miễn chức chủ yếu có nhạc phi hiến thanh võ tỏng cùng hoa vinh hơn lô tuấn nghĩa các loại như cũ trong quân đội đương nhiên đây chỉ là tạm thời lưu nhiệm chờ đợi quân quyền thực hiện bình ổn quá độ về sau lần tiếp theo khốn ki lại thêm bị sớm rời vào kinh thành mã khoách trương tuấn hoàng kỳ thiện chân định đại nguyên x o á i phủ chỉ huy quân sự đoàn đội cùng hậu cần bảo chứng đoàn đội cơ hồ bị tận diệt nhưng mà đó cũng không phải mấu chốt nhất điểm chết người nhất là triệu cắt coi trời bằng vung cưỡng ép hạ lệnh điều đi chân định phương hướng mười vạn đại quân trở về thủ kinh sư nay băng với là cầm hà bắc phương hướng vương lâm khổ tâm xây dựng đứng lên tam đại trong phòng ngự tâm vung ra một cái rất lớn lỗ hổng chân định phủ phương hướng chỉ còn lại có năm vạn binh mã nếu kim quân quy mô sầm lấn lưu duyên khánh cha con năng lượng gánh vác được sao căn bản gánh không được cho nên hoàng đế cùng triều đình như vậy hành động. vì là một người an toàn mà không để ý kháng kim đại cục càng không để ý mấy trăm vạn hà bắc lê dân bách tính thân gia cánh mạng phương pháp làm trực tiếp chọc giận hà bắc người nếu hà nam người cũng giống như vậy bởi vì hà nam đâu chỉ một cái đông kinh hơn mười chiếc r ộ n g thùng thình xe ngựa tạo thành đội xe tại hai ngàn hổ thần hộ vệ vệ dưới rời đi hiến vương phủ đánh lấy n h ự a dương vương đại kỳ nghi trượng ra khỏi thành quan đạo hai bên vi đổ đến đây tiễn đưa chân định bách tính còn có đại lượng nguyên bản đi theo vương lâm mà đến các nơi sĩ tử hai ngàn hổ thần vệ sớm đã dỡ xuống q u n giáp theo vương lâm bị giải trừ binh quyền tiến thanh bị bãi quan hơn vạn hổ thần trừ tại hiến thanh bên cạnh thân nghe lệnh cái này hai ngàn người bên ngoài hơn cũng không biết tung tích vương lâm tại trong hôn mê cưới xe ngựa chậm rãi ra khỏi thành cửa thành nơi bách tính thương nhân nhất thời tâm tình kích động lên buồn bã tiếng hô sóng sâu cao hơn sóng trước vui sướng ấm áp nắng ấm giữa trời đen nghịt đám người hướng về đội xe không ngừng phun trào mà đến không ít người trong miệng hô to hiến vương vạn thắng khẩu hiệu y đồ ngăn cản đội xe đường đi t r ư n g khôi chính viễn cảnh cùng chu tử h ế n ba vị đại nho mang theo hơn ngàn sách người quỳ bái tại trên con đạo khóc dòng, dòng. bởi vì phạm dương binh bại xác thực đánh vỡ vương lâm tử vi tình quân hạ Phàng, chiến vô bất thắng thần thoại. nhưng sau đó hoàng đế cùng triệu đình lãnh huyết đoạt quyền tá ma sát lư hành vi riêng là không để ý chân định cùng hạ bắc an nguy điệu binh hồi sư đông kinh phương pháp làm lại kích thích dân gian vì vương lâm bất bình núi t kêu b i ể n lầm t h â n thoại phá cố nhiên làm cho bách tính thất vọng nhưng là một m cái phảm nhân tồn tại có máu có thị tiến vương lại càng chân thực cái này lần nữa để cho người ta nhìn thấy vương lâm ngăn cơn s ó n g giữ vì nước hy sinh đến chết bất hối có đức độ hắn cứu vãn quốc gia nguy nan cùng lê dân công tích càng thêm trói loa mắt tiến vương cũng không phải là thần hắn cũng sẽ trọng thương ngã gục vương、lâm、hát sắc đại quan tài đến nay vẫn còn ở cửa thành lầu bên trên thực tế vương lâm cũng thực hiện hắn đối với hà bắc người cùng đại tống người hứa hẹn vô số dân chúng thương nhân cùng sách đám người lên thoá mạng hoàng đế triều đình âm thanh huyền áo chấn động tại chân định ngoài thành cánh đồng bắt ngát bên trên vương lâm trở về kinh đội xe chậm chạp không thể lên đường lưu duyên khánh cha con đứng ở cửa thành trên lầu ngắm nhìn bên này sắc mặt đều cũng phức tạp lưu duyên khánh thở dài nói tiến vương binh bại ngoài dự liệu nhưng suy nghĩ cẩn thận trên đời này nào có cái gì thường thắng tướng quân thắng bại quả thật chuyện thường binh ra cho nên binh bại không là quan trọng quan trọng ở chỗ yến vương trọng thương hôn mê hẳn là vẫn chưa tỉnh lại l phụ thân nếu là hiến vương bình yên vô sự quan gia cũng tốt trong c h i ề u đường khác những người đó cũng được bọn họ quả quyết không dám ra tay m ạ c quyền ai bây giờ nói cái gì đều buổi tối thuộc về hiến vương thời đại đã kết thúc hiện tại chân định an nguy thắc ở trên thân phụ thân vừa nghĩ đến đây lưu duyên khánh nhịn không được nổi nóng nói trong c h i ề u bọn này tham sống sợ chết bọn trốn nhát vậy mà rời mười vạn đại quân trở về thủ đồng kinh như thế hoa mắt thủ thái quân muốn bất v o n g quốc đô khó lưu quang thê sắc mặt âm trầm không nói chân định bị rút đi mười vạn đại quân nếu là kim nhân thừa lúc vắng mà vào chân định là thủ không được cha con bọn họ nhất định phải làm tính t o n khác ngày càng hưng thịnh vào đầu vương lâm hồi kinh đội xe cuối cùng chậm rãi lái rời chân định mà khóc thét không chỉ chân định bách tính thương nhân vẫn đi theo không đi trương khôi các loại to lớn sách đám người thể diện tức g i ậ n sắc hoặc mang nhà mang người hoặc d i ệ u giá rắt trẻ vậy mà cũng theo đội xe hướng về kinh sư mà đi thoại thành quảng tín bảo t ú c quân tiết độ sứ quan thắng đứng yên thành lâu mặc giáp chú đ a o uy phong lấm liệt quân tốt xa xa nhìn lại phản phất tam quốc quan công tài thế tiết độ phó sứ dương trí thoại thành tri huyện lộ long thân để bạt phó tướng mạnh lượng các loại một đám quảng tín bảo tốt quân trừ tướng lẳng lặng đứng sau l ư n g quan thắng quan thắng ngắm nhìn chân định phương hướng im lặng không nói thật lâu quan thắng mới quay đầu hướng về dương trí bao gồm cầm trầm giọng nói dương tướng quân chư vị hiệu lệnh toàn quân làm tốt chuẩn bị chiến đấu để phòng kim nhân tới công ây chư tướng đều là đi dương trí không có đi quan thắng thở dài nói dương minh vương g i a vì là đại tống xã tắc giang sơn cùng lê dân bách tính trải qua xuất sinh đ ậ p tử bao nhiêu lần ngăn cơn sóng giữ bây giờ lại lưu lạc kết quả như vậy thật sự là để cho người ta bi p ẫ n khó nhịn dương trí phẫn độ nói vô đạo hơn quân hoa mắt t h a i triều đình làm vâng vậy ba châu chiếc khả cầu chậm rãi đi xuống thành lâu lương tiếng nói lao diêu y ế n vương binh bại phạm dương hiện nay chủng sư đạo cùng chủng gia tái xuất liền liền hướng chung đường khắc cảnh nam trọng đám người này đều quyền hướng cao chức trọng cầm giữ t r i ề u chính như thế đủ loại thật khiến cho người ta bóp cổ tay thở dài cái này lại có thể trách đến ai đây ngày đó y ế n vương nếu là đối chủng gia đối với đường khác những người này n ổ cỏ t ậ n gốc đâu có này h o ạ n diêu cổ lắc đầu việc này quan trọng ở chỗ y ế n vương bản thân mà không phải ở chỗ chủng gia cùng đường cảnh hai người nếu h ế n vương bình yên vô sự đừng bảo là binh bại phạm dương cũng là binh bại chân định lại có thể thế nào ai dám động đến hắn h ế n vương lần này đi đông kinh sợ là giữ nhiều lãnh ít ta xem t r ừ n g hoàng đế cùng đường cảnh những người kia là quả quyết sẽ không bỏ qua hắn còn có chúng ta t h ậ n không thể ăn hăn thịt thời buổi dối loạn a người tây hạ thừa lúc vắng mà vào nếu là kim nhân nghe đến vương tân h tử sợ lần nữa quy mô xâm nhập phía nam đã ở trong tầm tay lao diêu làm hết sức mình xem thiên ý đi cũng may người ta tại ba châu phòng ngự áp lực muốn xa xa nhỏ hơn chân định cùng toàn thành thật đáng một là đường cảnh vậy mà khuyến khích quan gia rời mười vạn đại quân đây không phải đào hố chôn mình vì sao đại tống tuyên hòa ba năm ngày mười bảy tháng b ố đông kinh duyên phúc cung long đức điện tự đi trở đến nay triều đình triều hội nếu liền không có làm sao bình thường qua nhưng mấy ngày nay tài xuất hoàng đế triệu cắt nhưng là ngày ngày cử hành triều hội biểu hiện được phi thường chuyên cần chính sự lý cương cùng ngô mẫn tiến vào sau điện liền phát hiện bầu không khí phi thường không đúng tựa như là trước đó làm tốt diễn tập một dạng lý cương hai người vừa thuộc về ban dừng lại lấy đường khắc cầm đầu mấy chục đại thần liền thay nhau ra ban bắt đầu công khai vạch tội vương lâm triều thần đối với vương lâm công kích chủ yếu biểu hiện tại ba điểm bên trên một cầm giữ quân quyền n ư u lợi diêm g i a lận đại lượng xếp vào tâm phúc trừ tướng dẫn đến triều đình quân mã biến thành vương gia quân hai mục vô quân thượng tùy ý làm b ậ y chu sát đại thần hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu l ệ t mãn g x o á n vị c h i tâm rõ rành rành ba dâm loạn hậu cung mạnh nạp trước thái tử phi vì là t h ị thiếp đồng thời cùng hoàng phi vi thị tư thông bức bách hoàng nữ làm thì một lời lấy c h e tội từng đống tội lỗi t r ồ n g chất tội đăng chu từ đường khác trở xuống yêu cầu chu sát vương lâm lấy minh chính điển hình triệu thần tổng cộng bảy mươi mốt người triệu cư hướng lên trên tứ phẩm trở lên quan ở kinh thành ba phần còn nhiều lý cương cùng nô mẫn lửa giận trong lòng hừng mắt thấy hoàng đế triệu các tần ẩn có chút đầu chuẩn tấu tư thế lý cương rốt cuộc nhịn không được đứng ra thân thể tới mặt hướng triệu cắt cả cá giận nói xin hỏi quan gia nhựa dương vương vì nước tác chiến giờ phút này trọng thương thở hơi cuối cùng quân quyền đã bị đoạt đi đối với đại tống còn có vì sao nguy hại chỗ nhất định phải g i ế t cho thông khoái n ô mẫn cũng tức giận nói quan gia nhựa dương vương công h ơ n cái thế bây giờ hắn triển miên giường bệnh không dạy nổi triều đình lại như thế vội vã không nhịn nổi muốn chu sát công thần há Hà không hàn thiên hạ nhân tâm nếu kim nhân lại đi xâm phạm lại sẽ có người nào đứng ra tận trung vì nước đường khác cười lạnh phạt lý tướng nô tướng Vương Lâm cảnh h hệ thần phân. nghiệt chính, không minh chính điển hình, dùng cái gì phục người trong thiên hạ. o trong dù dễ dùng với nước người tội trời, giữ điển cái người đất đem từ trộm công, cũng Nay này ngập quân nếu có gốc cầm c gì làm kẻ nam trọng cũng nảy ra mục v ô quân thượng cường cố quân ân đ ị n mãn hành trình người qua đường đều biết sự thật vô cùng xác thực nếu không chu diệt này kẻ trộm ta hoàng tống uy nghiêm còn đâu chủ sư đạo chậm rãi đi ra bàn đến chắp tay nói lý tướng nô tướng không phải chúng ta nhất định phải đưa vương lâm vào chỗ chết mà thật sự là hắn tội ác chiêu lấy riêng là cầm giữ quân quyền nếu không quyết định thật nhanh chạm triều đình dùng cái gì trường không giới trướng hắn mấy chục vạn đại quân chúng sư đạo đây là nói đến điểm mấu chốt bên trên vương lâm mặc dù trọng thương không d ậ y nổi nhưng người nào cũng không biết hắn tương lai có thể hay không tỉnh táo lại chúng sư đạo bọn người không muốn để lại cái này hai họa ngầm đương nhiên quan trọng hơn là không giết vương lâm liền vô pháp chân chính trưởng khống ba mươi vạn đông quân lý cương tức g i ậ n đến toàn thân phát dun các ngươi vô trì ngu xuẩn h ạ n g người những dương vương quân quyền đã mất nếu lại đi sát nhân diệt khẩu sự tình chắc chắn dẫn tới đông quân mấy chục vạn tướng sĩ không cam lòng một khi lên mà trái lại la hủ xem các ngươi ứng đối ra sao nỗ mẫn lạnh lẽo nhìn triệu các quả quyết nói quang ra đông quân bên trong chư tướng đều là n h ữ dương vương bộ、tướng. nếu là chu sắt nhữ dương vương hậu hoạn vô cùng kính x i n quan gia nghĩ lại làm sao triệu c ắ t khoe miệng co lại nếu hắn lúc đầu không có nhất định phải chu sắt vương lâm suy nghĩ nhưng không chịu nổi đường khác bọn người ở tại bên thai ồn ào nếu vương lâm bây giờ đã mất đi binh quyền chiến miên d ừ n g bệnh nói trắng ra cũng là một đầu mất đi nhanh vớt mánh hổ cũng không có gì có thể sợ chỗ triệu c ắ t tự giác lúc này vạn vô nhất thất hắn ngay cả trong cung mật đạo đều ngay đầu tiên giam giữ lai lại bỏ cũ thay mới kinh sư trưởng quân người phòng thủ cung cấm nhân mã cũng đổi thành hắn bí mật nuôi dưỡng một nhánh nội vệ lực lượng long c ấ vệ rốt cuộc không cần lo lắm chương bốn trăm ba mươi sáu khi người quá đáng triệu cắt cảm thấy lý cương cùng nô mẫn nói cũng thật là hữu lý lúc này chu sát vương lâm hậu hoạn vô cùng một khi gây nên binh biến liền khó mà thu thập không bằng tạm thời nhốt vương lâm chờ đợi ngày sau trong quân hoàn thành thuận lợi quá độ lại giết chấm dứt hậu hoạn cũng không mượn vừa nghĩ đến đây triệu cắt c h ầ m giãi nói lý tướng nói có lý thôi chư vị ái khanh vương lâm dù sao đi qua với đất nước có công cũng đối chấm có thể cứu giá công lao tăng thêm giờ phút này hắn đã triền miên giường bệnh không dạy nổi tình có thể mẫn chấm liền ngoài vòng pháp luật thi ân lưu hắn nhất mệnh cùng bảo đảm hắn cả đời phú quý đi đường khác kinh hải, quỳ m ọ p xuống đất nói quan ngăn ra không được nhân từ nương tay ngôi hổ gây h o a n h à cảnh nam trọng các loại hơn mười người quỳ m ọ p xuống đất hô to không d ậ y nổi bọn họ là không dám lưu lại nửa điểm thai hoàng ẩm vạn nhất vương lâm phục lên bọn họ sẽ chết không có chỗ trôn lý cương nhìn hàm hàm đường khác bất thình lình c h â m trọng nói đường khác các ngươi còn có nửa điểm liêm sĩ chi tâm ư ngày đó lao hủ từng tại thư hàm bên trong khuyên hiến vương cầm các ngươi g i ế t chấm dứt trong triều đình loạn hoạn nhưng lúc đó h ế n vương hồi thì nói đường khác người mặc dù không biết xấu hổ lại rất có trị quốc tri năng bây giờ ta đại tống đứng trước cương định làm người chỉ mới vì nước xuất lực tránh cho nội chi lão hủ còn nói nếu không chạm thảo trừ căn ngày sau tất thành hòa lớn có thể hiến vương lại nói một chút tôn k é p mãi nhép không đáng lo lắng quả nhiên vì là bảo toàn tính mạng sau đó các ngươi trên viết tiến vương khóc dòng dòng chịu tội không ngừng biểu thị cầm sửa chữa bây giờ xem ra tiến vương sai sai đến mức không hợp t h ó i t h ư ờ n g các ngươi lòng tiểu nhân càng là vô s ỉ viễn siêu thế nhân tưởng tượng đường khác lão hủ hôm nay lời nói đặt xuống ở chỗ này nếu đem tới đại tống vong cốt loạn tất nhiên từ các ngươi nữ làm định hạng người trên thân bắt đầu lý cương tức giận phải tay h á o bỏ đi lỗ mẫn cũng thở dài một tiếng hái đi trên đầu con mạo không người nói quan hăng ra b ề tôi cao tuổi thân thể suy mời xin hải cốt bên cạnh quách trí tuấn h cũng im lặng ra b à n hắn lấy đồng dạng động tác lấy xuống quan bạo đặt tại một bên nhưng là ngay cả xin hải cốt lời nói đều chẳng muốn nói thẳng quay người rời đi sau đó lần lượt lại có mấy mười tên t r i ề u thần vứt bỏ quan mà đi trương tuấn hoàng kỳ thiện cùng m ã khoách ba người lúc này đi ra b à n trương tuấn nói quan ra hiến vương trung quy có công lớn với đất nước mà lại còn vì nho giáo đại tông sư nhập giống tốt quảng bá g i e trồng k h o a tây khiến cho ta đại tống từ đó lại không thiếu lương mà lo lắng có cứu vãn vãn dân nước lại không thể tùy tiện tru diện về tôi coi là không bằng công tội bù nhau vinh dưỡng tại kinh mặc kệ sống quãng đời còn lại a về tôi tán thành về tôi cũng tán thành triệu c ắ t sắc mặt biến ảo tưởng trầm ngâm chỉ chốc lát nói a truyền chiếu hàng nhữ dương vương vì là nhữ dương hầu thôi nghi trượng n ữ q u a n hộ quân thôi chính thê hàn yên cùng chư nội quyên cám mệnh mệnh long cấm vệ phòng thủ nhữ dương hầu phủ bình thường người các loại không thể ra b ả o lấy tống quốc phu nhân triệu phúc kim phục vì là mậu đức đế cơ trở lại cùng ở lại lấy kim quốc công chúa hoàn nhan thập ly lập tức rời kinh về nước lấy n ữ dương hầu tất cả con nối roi trờ nhập cùng bởi m ẫ u đức đế cơ triệu phúc kim giáo dưỡng trương tuấn sắc mặt đột biến lập tức cao giọng nói quang a n ra tuyệt đối không thể mã k h u á c h cùng hoàng kỳ thiện cũng quá sợ hãi lập tức lên mà phản đối nếu là phía trước hàng tức cái gì còn thuộc về bình thường nhưng mà phía sau khu chủ h o à n nhan t h ậ t ly cưỡng ép để cho triệu phúc kim cùng vương lâm ly hôn thật sự có chút không hợp thói thường đương nhiên c à n g kỳ quái hơn là muốn giam cầm vương lâm con cái triệu cắt cười lạnh một tiếng bỗng nhiên đứng dậy lạnh lùng nói có gì không thể trong ý đã quyết tám triệu trong mấy ngày vương lâm tức vị biến rồi lại biến từ cực kỳ tôn quý yến vương trực tiếp biến thành nhữ d Tăng t h ê mặc nốt, b dù đường khác các loại dưới chướng một bên văn thần giờ phút này cũng cảm thấy hoàng đế có chút quá phận với lại cảm thấy không cần thiết làm như vậy gây nên dân gian tâm tình bất mãn đối với triều đình không có bất kỳ cái gì c h ỗ t ố t vương lâm tại kinh sư hy vọng không người có thể đụng cho dù là trong cung hoàng đế đầu đường cuối ngõ phường thị t ử quán kinh sư dân chúng nghe này bất bình người chỗ nào cũng có như dương hầu phủ từ công đức bại phường đến hầu phủ cửa chính từ buổi sáng bắt đầu liền tụ tập hàng trăm hàng ngàn lòng đầy căm phẫn s á c h sĩ tử cùng kinh sư bách tính đám người hô to khẩu hiệu vì vương lâm kêu oan không thôi truyền chiếu thái giám trương thắng nhưng mang theo mấy trăm lòng cấm vệ khí thế hung hùng mà đến lại vì mọi người ngăn lại lúc này hầu phủ cửa chính rộng mở hạng p dần dần mà cùng lúc i đó hậu phủ cao lớn tường viện bên trên chẳng biết lúc nào cũng toát ra mấy trăm cầm trong tay cường nỗi hộ vệ tới trứng thắng nhưng trong lòng phát lệnh tuy nhiên vương lâm dưới trướng quân quyền đều bị đập đi Từ trong c ấ m quân rời k h ỏ i n h ư n g xây sâu dựng ảnh hưởng sâu nặng, thắng ủ phủ hạ nhiều, phút không nhiêu hộ、vệ. hán rất trong biết này cũng còn giờ có bao vệ, nhưng tách ra đám người mang theo hai cái tiểu thái giám cường tự cả gan đi vào chắp tay nói quan g i a có chỉ chứng thắng nhưng đón đến ngầm đầu thấy chư nữ không có chút nào tiếp chỉ lễ nghi liền khoe miệng co lại tiếp tục nói giáng chức nhữ dương vương vì là nhữ dương hầu người tới cầm vương tức bảng hiệu hái chứng thắng nhưng phất phất tay mấy tên long cấm vệ đang chờ tiến lên hái đi đến vương phủ bảng hiệu lại nghe chuyển tới một thanh â m trong trẻo lạnh lùng không cần hoa nhị cầm trong tay theo cung hiên ngang đi ra tại trước mắt bao người né người cung kéo hết cỡ liên tục bắn ra mấy mũi tên cuốn quanh bảng hiệu dây thừng bị bắn thùng đứt đoạn cẩn trọng bảng hiệu ầm ầm rơi xuống đánh ngã thành hai nửa đoạn bùi mù tràn ngập h à n g yên chư nữ sắc mặt lạnh lùng võ tòng hoa vinh từ n i n h bọn người sắc mặt trầm ngưng tay đều đặt tại bên hông b ộ i kiếm bên trên ở đây lòng cấm vệ sắc mặt c â m như hến vây xem kinh sư bách tính sĩ tử thấy thế nhóm âm thanh sôi trào chứng thắng nhưng sắc mặt co lại h ạ khẽ cắn n ô i tiếp tục tuyên chỉ nói quan gia có chỉ mệnh tống quốc phu nhân triệu phúc kim phục mậu đức đ kim b u ố c công chúa hoàn nhan thập ly từ ngay hôm đó lên khu trục về nước n h ữ dương hầu chư tử tiến cung h n chí bởi mậu đức đế cơ giáo dưỡng chư nữ nghe vậy sắc mặt ngạc nhiên hàn niên bọn người thâm trầm ánh mắt nhìn về phía triệu phúc kim trên thân triệu phúc kim gương mặt xinh đẹp x i n h sương nàng chậm rãi đi xuống bậc thang đến băng lanh con ngươi nhìn qua trương thắng như nói g n ngươi trở lại chuyển cáo qua ngân ra thiếp triệu phúc kim sinh là vương gia người chết là vương gia quỷ nếu bức ta hồi cùng duy nhất chết mà thôi triệu phúc kim tức dẫn đến vai phát dun nàng vạn không nghĩ tới triệu các thế mà còn treo lên vương lầm con nối doi chủ ý cái này đã chạm tới các nàng sau cùng tiến hoàn g nhan thập ly rốt cuộc nhịn không được phẫn nộ tâm tình nổi giận nói chư vị tỉ m ộ i tướng công vì là tống quốc xuất sinh n h ậ p tử trải qua ngăn cơn sóng d ữ bây giờ lại lưu lạc đến như vậy thê thảm cấp độ tống quốc cầu hoàng đế đây là muốn bức tử chúng ta còn muốn đoạt ta hải nhi như thế hung ác há có thể lại nhẫn hô tam lương rút đao mà ra dẫn hiện ra s á t đạo dám hại ta hải nhi chúng ta liền cầm cái này đồng tinh thành nào cái long trời lỡ đất hàn yên mặt không nổi sắc nàng hơi hơi tiến lên nửa bước phất phất tay nói bọn tỉ mụi mà lại hồi phủ đi mời các ngươi trở lại t r u y ề n cáo con ra tướng công nhà ta vì nước tử chiến trọng thương không dạy nổi đến nay mà lại quân quyền bị đoạn tức vị bị đoạn nếu lại khinh người quả đáng ta vương ra liền cùng triệu tống hoàng thất tới một trận cá chết dết lưới hàn yên một tay giữ chặt triệu phúc kim một tay giữ chặt hoàn nhan thập ly mang chư nữ lui về phủ đi cẩn trọng cửa phủ q u a n bế võ tòng sắc mặt lạnh lùng dẫn đầu hơn trăm hộ quân đao kiếm ra khỏi vỏ bảo hộ ở trước cửa phủ mà mai phục tại tường cao phía trên ban đầu hồ thần vệ quân tốt cường nỗ hướng ra phía ngoài nếu long cấm vệ có chút gió thổi cỏ lay chính là một trận kịch liệt bắt sát triệu c nguyên nhân ở chỗ kinh thành trong cấm quân chắc hẳn còn có vương lâm bạn tốt nhất hắn sợ làm cho binh biến mà trên thực tế hắn nếu thật dám vọng động đã sớm lẻn vào trong thành hơn vạn hổ thần vệ cũng không phải a n chay mà trong quân đương nhiên tại cái này đông kinh trong thành nếu tử cũng không ít đầu não thanh tỉnh trong lòng người còn nghi vấn lợi yến vương vương lâm thủ đoạn cùng tâm tư kín đáo vì sao lần này không có chút nào ưng biến chuẩn bị ở sau thật chẳng lẽ là chuyện đột nhiên xảy ra à suy đi nghĩ lại t r i ệ u cắt lần nữa hạ chỉ mệnh chủ sư đạo rời mợ chân định mười vạn đông quân cùng hà đông tây quân thay quân điều hà đông tây quân chủ lực trở về thủ kinh sư. so sánh dưới triệu cắt vẫn tin tưởng tây quân chỉ cần tây quân trở về thủ kinh sư hắn liền có thể b u ô n g tay b u ô n g chân hoàn toàn trong quân đội t h à n h trừ vương lâm dư đảng như thế hắn vẫn l à không yên lòng lại mệnh chủng gia con em hơn mười người xung nhập kinh thành cấm quân lạ kịp thời bỏ cũ thay mới một nhóm trung hạ tầng tướng quan đông c u n g được cứu hồi kinh sư hoàng bát tử triệu vực mập mạp trên mặt tròn hiện lên một vòng thần s ắ c phức tạp hắn nắm bắt một cuốn sách nói nhỏ thái tử không nghĩ tới triều cục vậy mà đi đến một bước này làm đại tống hoàng tử quyền lực bị phụ hoàng triệu cắt thu hồi uy áp hoàng tống yến vương không còn ngày xưa quên thế đối với như thế, triệu vực tự nhiên vui mừng thành. nhưng hắn lần này năng lượng thoát đi thành đô hoàn toàn là vương lâm phái hổ thần vệ doanh cứu vương lâm đối với hắn lại có ân cứu mạng không phải vậy lời nói hắn chỉ có đường chết một đầu triệu cấu sắc mặt sợ r u n trong mấy ngày nay hắn vẫn luôn giống như là giống như nằm mơ cảm giác quá không chân thực trường khống đại tống quân chính đại quyền yến vương sư phụ hắn vương lâm gần như không gì làm không được như thần nhân vật thế mà cứ như vậy bại thái tử triệu cấu chậm rãi lấy lại tinh thần mong mỏi lấy triệu ngọc thản như nói tiểu bát ngươi cơ hội tới phụ hoàng nhất định sẽ phê ta đổi lập ngươi vì là thái tử triệu vực mạnh mẽ lắc đầu ta đối với cái kia vị trí không có hứng thú. trong a đã đời muốn làm cả đời phú quý người cả phú triệu tam phẩm trở lên quan ở kinh thành tam tỉnh lục bộ chủ quan hôm nay tới hơn phân nửa có thể thấy được đường khác bây giờ q u y ề n thế đã trên cơ bản lấy lý cương Nô mẫn mà thay vào tông trạch bị hoàng đế điều lấy mang binh phòng ngự người t â y hạ n g bị gạt ra khỏi kinh trong t r i ề u lý cương cùng Nô mẫn quách trí tuấn các loại hơn mười người tử quan trước mắt chấp trưởng đại tống triều cưng cũng chính là tới đường ra những người này tại đường khác cảnh nam trọng mà nói mấy năm nhẫn nhục cấn nút cuối cùng cũng có này dương mi thổ khí này g tự có một chút ngạo nghẽ đường khác nhìn chung quanh mọi người cất cao giọng nói chư vị đồng l i ê u hôm nay triều cục đã đại định kinh thành cấm quân tại chúng ra trong không chế đông quân ngày sau cũng sẽ dần dần dọn xảy lý nếu lại chờ đợi tây quân mười vạn trở về thủ kinh sư chiều cương liền sẽ càng thêm vững chắc cảnh nam trọng cũng cười nói đại cục ban đầu định bất quá chúng ta còn cần cẩn thận thăm ra không được bị tặc nhân phản vệ một đám chiều t h ầ n lập tức đối với đường khác cùng cảnh nam trọng mở miệng thổi p h ồ n g cực điểm thanh danh tốt đẹp tử mã khuếch ở bên thấy âm thầm cười lạnh hắn vốn cho rằng đường khác cùng cảnh nam trọng những người này cùng vương lâm ở giữa khác nhau tuy nhiên ở chỗ bất đồng chinh kiến nhưng ở gia quốc đại cục bên trên hẳn là thủ đồ đồng quy nhưng hôm nay gặp đường cảnh bọn người đi đủ loại không có chút nào quan niệm đại cục làm một mình tư không tiếc cùng chú ý xã tắc giang sơn còn l u ô n miệng vì là đại tống sinh tử tồn vong thật sự là làm cho người b u ồ n nôn bây giờ tây hạ đại quân xâm lấn tây bắc những người này vì là cầm quyền không để ý chút nào tình thế nguy hiểm trực tiếp điều tây quân mười vạn trở về thủ kinh sư như thế tùy ý làm b ậ y nếu là tây hạ cùng kim nhân đồng bộ xâm lấn tả hữu giáp công phía dưới đại tống còn có thể bất vong trương tuấn thâm trầm ánh mắt từ trên người đường khác lướt qua trong lòng hắn thất vọng suýt nữa lộ rõ trên mặt hắn thở ơ lạnh nhạt thấy rõ ràng cái này đường cảnh hai người cuối cùng con mắt có lẽ vẫn là muốn khỏa giáp tây quân chủ lực khó thoát đông nam an phận ở một góc chuẩn bị từ bỏ đ ô n g kinh cùng hà bắc hà nam chi điểm chỉ bằng vào điểm này đường cảnh hai người liền nên giết hoàng kỳ thiện thế nhưng là kiên định không thay đổi chủ chiến phái nghe nói đường cảnh hai người trong lời nói có rời đô đông nam ý vị nhịn không được chất vấn xin hỏi đường cùng nhau cảnh cùng nhau nếu triều đình mang theo đại quân năm rời hà bắc hà nam sơn đông hà đông ngàn vạn b á c h tính cầm làm sao chịu đổi đường khác tạo hoàng càn quét tệ nạn kỳ thiện l i ế c một chút cười nói bạn núi công bình tĩnh đ ư n g nóng triều đình năm rời cũng không phải là từ bỏ hà bắc hà nam ta ngoài ý muốn sau này chiến cục lúc này lấy đông quân tại hà bắc hà nam cùng kim nhân lượn vòng làm chủ thành lập đạo thứ nhất phòng tuyến tây quân hộ giá năm rời lấy trường giang thiên h i ể m xây dựng đạo thứ hai phòng tuyến đây là cùng kim chống đỡ dài lâu kế sách vậy đường khác hơi có chút đ ạ c ý đây là hắn chính trị chủ trương bây giờ có thể hóa thành hiện thực trương tuấn nhịn không được trong lòng thầm mắng còn có thể càng không biết xấu hổ không để cho đông quân một mình tại hà bắc hà nam tiêu hao tây quân thì bảo hộ các ngươi bọn này tham sống sợ chết hạng người đạo vong gia nam bây giờ đại tống t r i ề u đường bị một đám vô s ỉ như vậy mặt hàng chiếm cứ vong quốc d i ệ t tộc ngay tại trước mắt hoàng kỳ thiện như thế nào còn có thể nhịn được hắn đ ỗ n g nhiên biến sắc cười lạnh vỗ bàn đứng dậy không đánh mà chạy t ổ tông xã tắc cầm bị hủy bởi các ngươi tay b ả n quan xấu hổ tại các ngươi làm bạn hoàng kỳ thiện tức giận một tay nhấc lên và tháo trước dùng răng dùng lực cắn mở một nửa góc áo tức giận ném rơi xuống đất lấy đó c ắ t bảo đoạn nghĩa tiến hành hoàng kỳ thiện phẫn nhiên rời đi chúng thần hai mặt nhìn nhau nhưng lại gặp trương tuấn cùng mã khuếch cũng im lặng đứng dậy không nói một lời quay người rời đi đường khác cùng cảnh nam trọng thờ ơ theo đường khác mặc dù trương tuấn ba người này phản đối năm rời cũng đã không tổn hao gì đại cục chúng sư đạo p h ụ chúng khê vội vàng mà vào chúng sư đạo chậm rãi thả ra trong tay chân t r à thản nhiên nói trong quân tình hình như thế nào phụ thân kinh thành cấm quân nguyên do vương lâm mệnh quan thắng huấn luyện thần vũ quân cái này năm vạn người ban nguyên do kinh thành cấm quân một bộ phận nam kinh cấm quân một bộ còn có ban đầu bảo vệ hoàng lăng hoàng lâm vệ nghiêm ngặt nói đến kinh thành cấm quân cũng không phải là vương lâm dòng chính nhi tử các loại tiến vào trong quân thuận lợi tiếp quản binh quyền cũng không tao lộ quá lớn l ư ợ cản chúng khê ôm quyền nói phụ thân trước mắt kết quả chỉ đợi tây quân chủ lực trở về thủ kinh sư toàn bộ đông quân liền không đáng để lo chỉ cần kinh sư an liền sẽ thiên hạ an chủ sư đạo hiên lặng chỉ chốc lát lắc đầu nói điều tây quân hồi kinh sư chắc chắn sẽ dẫn tới người tây hạ cùng kim nhân thừa lúc vắng mà vào lao phu đ o á n t r ư ở n g kim nhân chắc chắn tại nay hạ nâng đại binh xâm lấn chân định lưu duyên khánh ngăn không được chân định ném một cái kim binh tất nhiên tiến quân thần tốc hà bắc hà nam đồng dạng không cánh nổi đông kinh cũng khó thủ chúng kê do dự một hồi mới hạ thấp giọng nói phụ thân nhi tử xem đường khác bọn người chi ý vẫn là muốn năm rời cất cứ đông nam nửa bên chúng ta chủng ra hộ giá nam tr tự có thể bảo đảm trăm năm phú quý về phần hà bắc hà nam nếu là thủ không được vậy cũng chỉ có thể từ bỏ chúng sư đạo hít sâu một cái khí đạo không nghĩ tới chúng ta chủng ra đời đời c h ấ n thủ biên thủy trung lương tướng môn bây giờ lại trở thành phú quý mà t ă n g quốc mất đất b ẻ lũ s u nịnh hàng người chúng khê cười lạnh phụ thân chúng ta chủng ra đời đời trung lương đổi lấy nhưng là như chó bị khu trục ra trong quân vương lâm không chết ta chủng ra liền chết không nơi t ă n g thân chủng sư đạo thở dài một tiếng a kê sách hiện nay cũng chỉ có thể thuận theo đại thế người sai người truyền tin l ạ dương ta chủng ra lập tức bán thành tiền gia tư chuẩn bị di chuyển hướng về hàng châu an trí lời còn chưa dứt có g i a phó vội vàng tiến vào sành t ớ i báo t h á i h úy quan gia truyền chỉ để cho tướng công nhanh chóng tiến c u n g nghị sự chủ sư đạo khe giật mình hai ngày trước tây hạ mười vạn đại quân ra lân phủ cường công bảo đảm đức quân bảo đảm đức quân tiết độ sứ tây quân đại tướng tưởng diệu không xuất quân chạy tán loạn phủ châu đình trệ lam châu tây quân thủ tướng thấy tình thế khớp ổn cũng xuất quân nam rút lui lam châu cũng rơi vào người tây hạ trên tay như thế đủ loại tây hạ đã chiếm quan điểm mấy châu chỗ xa ép thái nguyên toàn bộ đại tống tây bắc vì thế mà chấn động cơ hồ cùng lúc đó hoàn g nhan lâu thất tại ưu châu phát binh mười vạn tiến công hà bắc đại quân đã tới dịch châu khoảng cách hà bắc biên giới không hơn trăm dặm hơn hà bắc chấn động hoàn g nhan tông kiển xuất quân năm vạn ra tây kinh đại đồng tiến công n h ạ n môn bị hàn thế trung bộ đội sở thuộc ngăn trở tại ngỗng đời quan ngoại quan t h i ể m thất thủ hà đông mi rồi hà bắc mi rồi tuyết rơi quân báo tám trăm dặm khẩn cấp chuyển lại hướng về kinh sư mà đi cho nên chúng sư đạo bị triệu cắt đến khi chiêu tiến c ô n g đi nghiên cứu và thảo luận cũng là như thế nào ứng biến dứt k h á t hoặc là nói thảo luận có phải hay không hẳn là lập tức nam rời đông nam từ bỏ toàn bộ hà bắc hà nam trong cung bí mật nam rời kiến nghị lại không cần phải nói bởi vì cho dù là muốn nam rời cũng cần thời gian không có khả năng hôm nay nhớ tới năm rời ngày mai liền có thể đi đây là một hạng phức tạp công trình chỉ là người tây hạ cùng kim nhân trước sau xâm lấn đại tống hà đông hà bắc biên phòng sẽ khó giữ được kim nhân cuối cùng rồi sẽ nam hạ tin tức tại kinh sư t r u y ề n ra thậm chí triều đình ý muốn từ bỏ hà nam hà bắc nam rời đông nam lời ồn đại cũng t r u y ề n đi xôn xao kinh sư dung chuyển cửa hàng đóng cửa chăm nghề tiêu điều tông thất tất cả gia quyền quý vọng tộc đều tại khua trung gõ mỏ làm lấy thoát đi đông kinh chuẩn bị nhưng có tiền người cùng có quyền giai tầng có thể đi đường nam rời sau khi bọn họ như cũ có thể góp nhặt một phần giàu có gia nghiệp có thể phổ thông người dân chạy trốn nơi đ â u bọn họ thân ra tánh mạng đều tại kinh sư mặc dù tiểu khắc nhà rời kinh tức thì liền không có gì cả cho nên cùng triều đình muốn đi đường đem đối ứng là trên phố bách tính những ngày này tích lũy phẫn nộ hoảng sợ cùng tuyệt vọng tâm tình đã ở vào tình tinh chi hỏa khả d ĩ liệu nguyên tiết điểm bên trên nhà quyền quý gia thấp bán thành tiền ruộng đất và nhà cửa gia tư bởi vì kinh sư thương nhân cũng đang chạy đường trong kế hoạch căn bản không người tiếp nhận cho nên tất cả nhà bán ra ra tư riêng là ruộng đất và nhà cửa trang tử đều không phải là cải t r a n g giá mà chính là gần như tặng không giá nền sau cùng cho ít tiền liền bán có thể bán một điểm quên một điểm không phải vậy ngày sau đều làm lợi kim nhân cái này bên trong cũng bao quát gần nhất thấp phỏng lo âu kinh sư hàn gia vương lâm xảy ra chuyện tề quốc cùng hàn gia ngạn cặp vợ chồng nghe hỏi một bệnh không dạy nổi hiện tại hàn gia trưởng nhà làm chủ là hàn yên phụ thân hàn thứ như dương hậu phủ một cái nữ từ á o trắng phiêu nhiên vào phủ hoa vinh tự mình đến、nên. lâu n g à y không thấy mộ dung nguyện nhi vẫn như cũ cốt sắc dung n h a n chỉ là rõ ràng phong trần mệnh mọi người hao g ầ y không ít hàn yên nhất thời tình cảm khuấy động nhịn không được rủ xuống nước mắt tới mộ dung nguyện nhi cùng hàn yên ôm nhau mà khóc lại trợt cùng chữ nữ gặp nhau nếu nàng tới đông kinh đã có hai ngày hai ngày này nàng trong bóng tôi k h ố n g chế bột hải hiệu buôn tại đông kinh chi nhanh chóng trận thu mua đông kinh quyền quý bán ra cửa hàng trang tử cùng trang viên ruộn g đất và nhà cửa theo không hoàn toàn thống kê trước mắt đông kinh trong thành bất động sản chí ít có tám thành đến trên tay nàng nghe nói hàn ra ở ngoài thành sáu cái trang tử trăm ngàn mẫu ruộn tốt trong thành hơn mười cửa hàng, thế mà đóng giá cả là hai ngàn sâu tiền hàn yên trợn mắt hốc mồm sắc mặt xấu hổ giận dữ cực kỳ khó xử đây là mộ dung nguyện nhi xem ở hàn yên trên mặt không có hạ thấp xuống giá không phải vậy khả năng một ngàn sâu tiền hàn gia liền xuất thủ mộ dung nguyện nhi nói nhỏ tỉ tỉ không cần khó chịu nguy nan thời điểm người tất cả chú ý tất cả nếu cũng thuộc về bình thường hàn gia cũng coi như van xin hộ ý còn p h ả i người muốn tiếp tỉ tỉ h ồ i phủ thậm chí còn đưa ra nói để cho hàn mà cũng đi hàn ra theo hàn gia cùng một chô năm rời hàn yên che mặt nước nở nói huyền nhi chớ có lại nói người tới đi truyền lời cho hàn gia liền nói tiếp h đã gả vào v ư ơ n g gia là vương gia nàng dâu sinh tử đều tại v ư ơ n g gia tuyệt sẽ không liên lụy hàng gia việc này rốt cuộc đừng nói chư nữ liền lên an ủi h à n g yên hoa vinh ở bên nghe được chư nữ nói hắn một chút yên lặng c h ầ m dãi nói vương phi ta có câu nói không biết làm giảng không làm giảng hoa vinh là hoa nhị huynh trưởng h à n g yên chư nữ đối với hắn cũng có phần kính trọng h à n g yên nghe vậy lau nước mắt ngẩng đầu lên nói huynh trưởng tỉnh giảng ta ngoài ý m u ố n nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra tối nay lập cầm hàn mà mấy đứa bé rời đi ra khỏi thành bảo hộ ở ngoài thành trang từ bên trên liền xem như vương phi các ngươi cũng không cần lưu tại trong thành p h ụ thượng liền để hoa nhị tam lương cùng hoàn nhàn công chúa t ỏ a c h ấ n là được hạng yên các loại nữ chấn động trong lòng đã đến một bước này sao hoa vinh âm thanh tuy nhiên ôn hòa nhưng ai cũng năng lượng nghe ra hắn lời nói bên trong quyết tuyệt điều này hiển nhiên là tại làm sao cùng dự định hạng yên run r i n g nói huynh trưởng nếu là như vậy thiếp lưu tại trong phủ mời huynh trưởng bảo hộ tất cả g i a t ỷ ì mọi cùng bọn nhỏ xuất phủ triệu phúc kim nhữ mày phản đối như vậy sao được t h tỉ trước hết đi chương bốn trăm ba mươi tám vương lâm chống đỡ kinh trong vòng một đêm đông kinh liền loạn đứng lên mặt đường bên trên mấy chục nhà lương cửa hàng bị tranh đoạt còn có không biết bao nhiêu gia quyền quý phủ dinh tự tại ban đêm tao nộ gần như d ơ đuốc cầm gậy đi và hộ cướp bóc đông kinh lòng người b ằ n g hoàng người tây hạ xâm lấn kim nhân quy mô xâm lấn quan thiệm chấn động hà bắc sẽ bị công hãm nếu như đây là dẫn đến dân tâm lưu động căn nguyên như vậy tại trên phố biết được đối mặt tình thế nguy hiểm triều đình chẳng những không có tích cực hành động mặt khác lựa chọn kháng kim đại tướng tích cực bố trí tại hoàng hà phía bắc tác chiến phòng ngự ngược lại chuẩn bị đi đường như vậy tin tức tại trên phố nhanh chóng lời đồn gây nên dân gian thất vọng cùng oán hận tâm tình ngày càng tăng vọt đại lượng tầng dân chúng như người bình thường bắt đầu ở ngang dọc mười tám trong phường thị tụ tập xưa nay đều sẽ đứng tại ưu quốc ưu dân tuyến đầu sách nhân giai tầng gần nhất càng là thường xuyên không tiếp quốc tử giám khai phong phủ học hà nam quan học cùng khai phong thành bên ngoài tứ đại thư viện mấy ngày liền bãi khóa tâm tình phấn khích tuổi trẻ học sinh bắt đầu ở trong thành bôn u tàu khắp nơi hô hào một bảy trăm tám mươi b ố tên sách người vô luận là vào học vẫn là chưa vào học vô luận có hay không công danh tại người hướng về triều đình liên danh bên trên huyết thư tố tìm có ba kiên quyết phản đối nam rời kiên quyết kháng kim bảo vệ kinh sư cùng đồng kinh cùng tồn vong hai khôi phục yến vương tức vị vì là yến vương công tích chính danh tại đông kinh thành lập yến vương tử đồng thời tố i nho giáo đại tông sư giống phối hưởng đồng kinh văn miếu ba thanh quân chắc chu quốc tặc đường khác cảnh nam trọng các loại bảy mươi mốt người mấy ngày liên tiếp mỗi ngày đều năm chắc trăm học sinh bao vây tại đường khác cảnh nam trọng cùng chủng sư đạo trước cửa phủ m a n g to quốc tặc hại nước hại dân không nghỉ Chúng động kinh động ra điều tại h h chúng cùng sách người tiến hành khu chân à n quân dân cùng người tiến cấm trục đối với giữa tụ tập ác, ở b o phát mấy trận quy mô không trận mấy mô quy đ ợ xung đột, thậm chí xuất hiện sự kiện đấm máu, hiện kiện đông kinh trên không đột, đấm thậm chí sự vẻ lý o lắng l tình căng thẳng. dày đặc, sức thế hết Tại、lý、cương cùng n ô mẫn xem ra mấy ngày nay đông kinh tựa như là một cái thùng thuốc nổ tùy thời đều có nổ tung nguy hiểm mà đông kinh dân chúng cùng sách người hoán giận tâm tình tại vương lâm chống đỡ kinh về sau tức thì nhảy lên tới một cái còn kém có người có ý hoặc vô ý đốt một điếu cây châm lửa cái này sáng sủa mà lại trời trong gió nhẹ buổi chiều đã bị biếm thành nhữ dương hầu vương lâm l ặ n g lặng nằm tại một cố mui trần trên xe ngựa đội xe chậm rãi tới gần thông huyền môn chuẩn bị vào thành t h ô n g huyền ngoài cửa chen trúc lấy đen nghịt liếc một chút nhìn không thấy bờ đến đây nên đón đông kinh bách tính cùng xét người người người nhốn náo áo đạo cùng đoạn đả thô áo sen lẫn trong cùng một chỗ mùi mồ hôi bẩn cùng hân hương khí tức sen lẫn trong cùng một chỗ châm hoa x á c h người cùng lô mãng người bình thường đứng sau vai hung, hung hồ hồ ngược lại là hình thành một loại hiếm thấy cảnh quan xe ngựa bốn phía màn tre khi thì bị ấm áp đông phong thổi lên lộ ra vương lâm tấm kia tái vương lâm ngủ say không d ậ y nổi hai người mặt lộ vẻ buồn bã sắc áo trắng thị nữ quỳ gối vương lâm bên người dẫn dắt chiếc xe ngựa đi hai người hộ vệ sắc mặt càng thêm n g h i ê trọng vây xem đám người dần dần yên tĩnh lại tất cả mọi người phức tạp mà lại thương cảm ánh mắt bắn ra tại chiếc xe ngựa kia bên trên trước mắt cái này đã từng không gì làm không được tại đại tống phiên vân phúc vũ mệt mỏi lập cái thế công h â n phục h ổ thần tướng đương đại truyền kỳ bây giờ thế mà triển miên dường bệnh hôn mê không d ậ y nổi rất nhiều người không thể tin được cái này lại là thật Đường k hai á c đ người h c n ngự đ y chậm rãi đi tới mấy chục hộ vệ bảo vệ xe ngựa dẫn hiện ra sắc đường khác lanh đạm nói các người muốn kháng chỉ bất tuân sao tiến thanh một bộ thanh sam hắn dạo bước tiến lên đưa tay đỡ lấy xe ngựa càng xe lạnh nhạt nói không nên cản để bọn hắn vì vương ra khám bệnh là được m ộ tuy nhiên m l g lui Hai ra. n vương ờ lâm chiến bại trọng thương triều đình trước đó thu hoạch được tương quan rất nhiều tin tức bao quát vương lâm như thế nào tại cùng hoàng nhan lâu tất đối chiến bên trong gặp kim binh phi tiên đánh lén vết thương như thế nào chuyển biến xấu cảm nhiễm như thế nào tại binh bại lui lại thủ chất định chờ một chút hàng loạt chi tiết làm chống đỡ đây là triệu cắt cùng đường khác bọn người hạ quyết tâm động thủ yếu tố mấu chốt nhưng suy nghĩ đến vương lâm xuất thần nhập quỷ thủ đoạn đường khác vẫn có chút không yên lòng hôm nay đánh lấy nên đón vương lâm hồi kinh chiếu bài mệnh cung bên trong ngự a y kiểm tra vương lâm bệnh tình đến như thế nào bất quá là xuất phát từ cẩn thận lý do hết thệ quan trọng đều ở chỗ vương lâm bản thân chỉ cần vương lâm vừa chết hết thệ đều tại hướng đình trong khống chế đây là triệu cắt đám người này ý tưởng chân thật đường khác liền hướng về chúng khê làm một cái ánh mắt chúng khê khoác k h o tay cấm quân b ô n ra vào thành đường đi nhưng vào l lý cương cùng n g ỗ mẫn mang theo tùy tùng trong đám người xuyên qua đi vào xe ngựa trước mặt tận mắt nhìn đến vương lâm như cùng sống như người chết mê man trên xe t i ế n vương phủ một hàng nội quyến tôi tớ đều là trên mặt buồn bã sắc lý cương tâm lý hoàn toàn trái tim băng giá đại tống s o n g lý cương thương thủ lay động ngước đầu nhìn lên tình không thở giải nói trời muốn diệt ta đại tống vì sao b u ồ n vậy n g ỗ mẫn d i ậ m chân một cái vội vàng hướng về trên xe ngựa vương lâm chắp tay thi lễ quay người lảo đ ả o mà đi chừng khôi chính viễn cảnh chu tớ vây quanh đi tới vương lâm xe ngựa trước mặt trương khôi hất ra tùy tùng nâng trong tay một trượng chỉ hướng cơi tại ngựa cao to bên trên áo tím quan đái rất có quan vi đường k h á c trên thân mắng to đường khâm tẩu các ngươi m ị c h tặc làm một mình t ư vì là cầm giữ t r i ề u chính liền mê h o ặ c quân vương tùy ý theo dạy tội danh n h ư hạ yên vương tâm có thể chu trương khôi vì là t r i ề u đình trí sĩ quan viên đương thời đại nho tại trong giới trí thức u y vọng rất cao đường k h á c đương nhiên nhận biết trương khôi dù sao vị này đã từng là hán khoa trường tiền bối năm đó còn nhận qua trương khôi chỉ điểm dịu dắt đường khắc như n h ữ mày mai sơ công nhữ dương hầu binh bại phạm dương trọng thương không dạy nổi đây là cùng bản tướng có liên cát gì Đường khác không nguyện ý làm chúng cùng một trái một phải ngăn tại đường khác ý làm trương khôi cười nho lạnh m l từ biện cái bởi luận gì, vì xưa đến nay thắng bại là chuyện thường binh sáng, ra cái gọi là thủy vô thường hình binh vô thường thế yến vương từ khởi binh đến nay liên tục đại bại kim binh khôi phục hà bắc toàn cảnh cứu vãn lê dân vạn dân với đất nước không chịu nổi đầu đại hạ tướng h i n h chức tuy nhiên phạm dương một t i ể u bại mà lại dù vậy vẫn ngăn cản kim binh g ó t sắt tại đại tống quốc giới bên ngoài yến vương lấy vương tức tôn sư thân lâm chiến trận cùng địch tướng hoàn nhan lâu thất đối chiến bất hạnh bị thương đến nay trọng thương không dạy nổi ta đại tống lập quốc đến nay nhưng có quý như yến vương giả vì nước giết địch không sợ sinh tử có hay không một cái đều không có mà các ngươi trên triều đình quan to con nhỏ ở hậu phương an hưởng phú quý lại tại yến vương vì nước bị thương về sau trước tiên đoạt binh quyền sau khi giáng chức tước vị liên tục mưu hại hận không thể cầm hiến vương đưa vào chỗ chết cho thông thái đường khác lão phu không khỏi nghĩ hỏi các ngươi lương tâm ở đâu quốc trụ thần lại vì các ngươi mưu tư sát hại đường khác mấy chục năm sách thánh hiển ngươi đều đến chó trong bụng đi các ngươi những n à y nghịch tặc lương tâm cũng đều để cho chó ăn trương khôi càng nói càng là tức giận sau cùng gần như gầm hét lên nói lão phu biết rõ các ngươi sở dĩ không tha cho hiến vương đơn giản là e ngại kim min ý muốn khỏa giáp triều đình nằm rời cắt cứ đông nam nửa bên lấy bảo đảm tổng tộc tư lợi Lao lấy phu năm hơn thất tuần, năm chương u cuối quốc quốc y ế biết chiến, n thân, vẫn còn biết cùng quốc tử chiến, bảo vệ quốc gia đáng n hỏa gia tiếc các lời tử vệ bảo g i a lộc của vua, cao vua, phía triều nơi đỉnh trên n ở ư người cười Trưng ờ i lại tham sống sợ chết, làm lòng người lạnh tham chết, rét chê. sống sợ khôi khóc r ò n g r ò n g thân hình kịch liệt run rẩy lên các n g ư ơ i tập trung tinh thần hướng nam chạy trốn các n g ư ơ i đi đông nam như cũ cơm ngon áo đẹp nhưng mà ta hà bắc hà nam sơn đông hà đông ngàn vạn con dân đông kinh trăm vạn b á c h tính lại nên đi nơi nào trốn bọn hắn một nhà lão tiểu thân ra cánh mạng ngay tại đông kinh bọn họ hướng về nơi nào trốn v o n g q u ố c d i ệ t tộc ngay tại trước mắt lão hủ hôm nay dùng cái này tàn thân lúc này lấy thân thể hứa quốc cùng như vậy hại t r u n g lương h u ở n g chú ý lê dân bán nước nữ làm định đồng quy vũ tẫn trương khôi đón đến tóc trắng thương thủ tới lui thân thể xoay người hướng về đường khát tọa kỵ phóng đi đường k h á c giật mình tranh thủ thời gian mệnh từ người đẩy ra vây quanh ở trước ngựa trình viễn cảnh bọn người đánh ngựa trốn chui trốn nhủi mà đi ở đây dân chúng vây xem sĩ tử bỗng nhiên thông s u ố t miệng thống mạ liên thanh trang diện càng ngày càng hối loạn chúng khê dẫn đầu dưới đông kinh cấm quân sắc mặt của q á i nhưng là đang từ từ lưu lại sau đó trương khôi ba tên đại nho dẫn đầu đi theo vương lâm từ hà bắt trở về kinh sư xét người người thân v ị vương lâm đỡ xe xe ngựa chậm rãi lái về phía nhựa dương hầu phủ đội xe phía sau đến mại không hết đông kinh người hô to t h à n h quân chắc chu quốc tặc khẩu hiệu đi theo q u ầ n q u ầ n thị uy đám người từ ngoại thành luôn luôn kéo dài đến hoàng thành bên ngoài kéo dài vài dặm mà không dứt, học sinh b ạ i khóa thương nhân đình công trương khôi cùng dưới trướng bọn này xét người là sớm nhất đi theo vương lâm tại chân định dạy học một nhóm người bọn họ tận mắt nhìn thấy yến vương tứ thư tập chú cùng yến vương thư pháp ra đời tự g ắ c cùng có v ư n g yên sẽ cùng muôn đời bất、hủ. g i ờ n à y k h ắ c này trương khôi bọn người tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào hủy hoại vương lâm nho giáo đại tông sư vô thượng danh dự cùng xã hội căn cơ bởi vì cái này cùng bọn hắn danh dự cùng lập thân cơ cùng một nhịp thở dù là triều đình cũng không được trương khôi đã nghi ngờ tử trí mặc dù vương lâm lần này thật nặng không thương nổi anh niên tạo thệ bọn họ cũng sẽ hiệu triệu thiên hạ sách đám người lên mà làm thôi động triều đình vì vương lâm công lao sự nghiệp văn danh nắp hồng kết luận tiến vương có thể chết nhưng vương thánh cùng hắn chứ tắc không thể chết muốn đợi đời bất hủ phúc trách hậu thế liên quan tới triều đình nam rời kiến nghị đã tại duyên phúc cùng bí mật thảo luận có người cho rằng ứng nam rời hoài nam lấy điều khiển hà nam hà bắc cũng có người cho rằng ứng một lần đúng chỗ trực tiếp rời đô hàng châu còn có người cho rằng ứng rời đô kim lăng lấy đông kinh vì là bắc kinh có chút lá gan càng nhỏ hơn thậm chí nói ra rời đô đến quảng châu duyên hải chuẩn bị tùy thời đảo vong hải thượng mỹ danh nói bảo toàn hoàng tống dòng dõi cho dù là tại đường khác cái này tiểu đoàn thể nội bộ bởi vì nam rời cũng lên phân tranh tranh chấp không xuống nếu đại biểu cho khác biệt lợi hết quân thể chủ sư đạo cùng chủng khê cha con ở bên gặp bọn này văn thần tập trung tinh thần chạy trốn ngay cả cơ bản hà bắc phòng ngự đều chẳng muốn vì đó trong lòng vô cùng thất vọng mặc dù muốn chạy nhưng hà bắc hà nam cũng không thể cứ như vậy chắp tay n h ư ờ n g trò kim nhân a chương bốn trăm ba mươi chín lấy hôn quân triệu cắt h ị c h kêu loạn tranh chấp âm thanh làm cho triệu cắt sợ náo đau hắn xoa xoa mi tâm đang muốn nói chuyện thình l í n h nghe chủng sư đạo đứng lên nói quang hân ra về tôi coi là triều đình nam rời không giống bình thường cần từ trường so đo đây là quốc sách ứng sớm đi xứ đông nam làm tốt các hạng rời đô chuẩn bị về tôi coi là cái này c h ỉ ít cần nửa năm trở lên thời gian cho nên tạm thời mà nói chí ít trong vòng nửa năm đông kinh cùng hà bắc hà nam loạn không được cho dù ngày sau triều đình năm rời đông kinh cũng phải sai người lưu thủ không thể tùy tiện bỏ đi nếu không triều đình tất nhiên ném thiên hạ nhân tâm triệu c á t trầm rãi gật đầu nói loại a i khanh nói có lý chấm cũng là nghĩ như vậy chấm cùng triều đình năm rời nhưng không có nghĩa là tổ tông giang sơn xã tắc chấm không cần cái này hà nam hà bắc vẫn là đại tống lãnh thổ há có thể nói vứt bỏ liền bỏ đi xen lẫn trong trong đám người trương tuấn mã k h u á c h cùng hoàng kỳ thiện ba người cúi đầu thóa mạ vô sỉ phàm là có thể đem tổ tông xã tắc để ở trong lòng nửa điểm cũng không trở thành tâm tâm niệm muốn hướng nam chạy trốn trương tuấn đám người đã hết hy vọng đánh cho thắng trận lại nhiều c ũ ngoài khó thể h có diệt ma n g đ cùng đ ư những á c n h vị vương lâm đó chính danh hô hào cùng bất bình âm thanh sóng sau cao hơn sóng trước b á c h tính hơn vạn dân rủ s á p h người về trên tên huyết thư triệu cắt làm sao có khả năng không biết chỉ là hắn cảm thấy quân quyền nơi tay hết thảy không cần lo ngại còn nữa chỉ cần vương lâm vừa chết hết thể đều sẽ bình tĩnh lại hiện tại vương lâm đã trọng thương không d ậ y nổi xác định là chúng tên đại diện tích cảm nhiễm sau khi do tận chứng bệnh cho dù may mắn sống tạm ngày sau cũng là phế vật một tên rốt cuộc lên không được chiến trận đường khác mỉm cười lao t ư ớ n g công lo ngại kinh thành cấm quân nắm giữ tại quan gia cùng chúng ta trên tay một chút s i tử nháo sự căn bản không đáng để lo đương nhiên quan gia về tôi vẫn là coi là còn tưởng là c h ạ m thảo trừ căn vĩnh viễn trừ hậu hoạn đường khác lời kia vừa thốt ra kêu loạn chúng thần cuối cùng đều trầm mặc xuống、Chủng、sư đạo hơi trần t ờ cũng không người nói quan g ă a về tôi tán thành mấy ngày nay chủ n g sư đạo tâm lý càng ngày càng không an ổn hắn luôn cảm thấy sẽ phát sinh chuyện gì chỉ cần vương lâm còn sống hết thể đều tồn tại biên số chỉ có quyết định thật nhanh giết mà tuyệt hậu hoạn triệu các tiên lặng một chút nói nhỏ đường khanh loại khanh chấm vẫn còn có chút không quá nhân tâm dù sao chấm cùng vương lâm cũng coi như q u â n thần một trận đường khác nói quan gia đánh rắn không chết tất nhiên chịu phản vệ bề tôi coi là làm giao ba pháp thi đề nghị tội minh chính điển hình di vương lâm toàn t ộ vĩnh viễn trừ hậu hoạn chúng thần phải sợ hãi ngầm đầu nhìn sắc mặt âm lánh đường khác chúng sư đạo hít vào một ngụm khí lạnh tâm đạo đường khác người này như thế ác độc nếu để người này sống trên triều đình đối với đại tống cũng không phải chuyện gì tốt chúng sư đạo bất quá là muốn giết vương lâm một người có thể đường khác lại chủ trương diệt vương lâm toàn tộc ngay cả mấy cái kia vừa ra đời hài nhi đều không định bông tha cảnh nam trọng không chút do dự lập tức ra bàn nói về tôi tán thành vương lâm chính là ta đại tống lập quốc đến nay trăm năm hiếm thấy đại nữ làm đại ác nhân tội ác chiêu lấy đang chém diệt toàn tộc gian đe trương tuấn bỗng nhiên biến sắc đường cảnh hai người đã không phải nữ làm định hai chữ có thể hình dung đi khốc liệt đức sụp đổ đã đổi u sát ngày đó thái kinh cao cầu thậm chí còn hơn hoàng kỳ thiện nghe vậy thở dài một tiếng lại lệ rơi lề mặt hắn chậm rãi đi ra ban đến đứng yên tại đường cảnh hai người trước mặt từng chữ nói ra nói đường khác ngươi d i ắ p tâm á c đ ộ c g ư ở n g là đại tống các tướng đường khác cười lạnh không nói hoàng kỳ thiện một tay vỡ xuống q u a n mạo không người nói q u a n g ra về tôi đã là tàn phế thân nếu không mặt mũi nào cao nơi ở triều đình phía trên về tôi hôm nay mời xin hải cốt nói xong hoàng đứng dậy quay người hiên ngang mà đi ma khoách cùng trương tuấn t h ắ n nhẹ cũng ra ban tới lấy xuống con mạo dập đầu trên mặt đất quăng ra lấy h ế n vương công lao vì nước từ chiến vẫn còn không được chết tử tế chúng thần thực sự trái tim băng giá cờ chê có này đường cảnh hai kẻ trọng tại bề tôi lại không ra làm quan mời xin hải q u ố t triệu cắt xoa xoa tay có chút lúng túng nói hai vị ái khanh các ngươi trung thành thân thể quốc chấm trong lòng biết làm sao về phần này làm sao đến mức này a trương tuấn đứng dậy sau cùng mong mọi triệu cắt liếc một chút lại nhìn t r u n g quanh chúng thần cùng huấn quý tông thất lớn tiếng nói chư vị đồng liêu mặc dù triều đình muốn năm rời nhưng kim nhân xâm nhập phía nam cũng cần quốc lương tướng thủ vệ quốc độ không phải vậy triều đình tại đông nam nửa bên cũng khó có thể cầu ăn bây giờ quốc nạn vào đầu chúng ta tại hướng đường phía trên không nghị k h á n g kim ngược lại lấy chu công thần vì là điều thú vị lan truyền mở đi ra triều đình uy nghiêm mất sạch từ hôm nay trở đi lại không người chịu vì đại tống xã tắc tử chiến các ngươi cho dù chu sát thiên vương cũng khó thoát người trong thiên hạ ung dung miệng tất nhiên lưu tiếng xấu thiên cổ đường khác nổi giận nói hầu nôn luật ngữ ta đại tống lương tướng như mây như chủng tướng công như vậy chung với xã tắc giang sơn nam trinh thiện chiến người lấy giấy làm sao chỉ có một cái vương lông trương tuấn phi một tiếng chúng ra nếu có có thể vì làm sao đến mức bị h o à n nhàn tông hàn đại quân vây khốn tại thái nguyên mấy tháng lâu nếu không có yến vương trụ đá giữa dòng đại tống chết sớm vậy m ã k h u á c h cười lạnh chúng ra con em trong quân đội ăn hạ ngạch n trống uống binh máu khốn kiếp lâu ngày vậy chúng ra chấp trưởng binh quyền tây quân sớm có chúng ra quân danh xưng các người dùng cái gì ra vẻ không biết trương tuấn cùng m ã k h u á c h không nói thêm lời nào quay người phẩy tay h áo bỏ đi làm cho đường khắc cảnh nam trọng hai người ngoài ý liệu là đang đổi tùy bọn hắn vạch tội vương lâm bảy mươi một người bên trong vậy mà cũng lần lượt đi ra hơn m ộ ư ơ i hân quý không nói một lời hai quan mạo thỉnh cầu xin hải cốt cáo lao hòa hương trong cung muốn giết vương lâm toàn tộc tin tức rất nhanh liền truyền khắp kinh sư, kinh sư bởi vậy vì vương lâm hót bất bình đông kinh b á c h tính sách người cơ hồ c ầ m nhữ dương hầu phủ cùng hoàng thành vây một cái chật như nêm tối ngăn c h ặ t đường đến mức trùng khê dẫn đầu kinh thành cấm quân chuẩn bị xuất binh đàn áp đều khó mà hành quân kinh thành cấm quân tây đại doanh cùng đông đại doanh bị quần quận dòng người vô hình chia cắt đứng lên c h ù n g sư đạo cùng trùng khê cảm giác tình thế không ổn bọn họ nếu khó tưởng tượng vương lâm tại dân gian u y vọng vậy mà năng lượng đạt như vậy độ cao Kinh sư bạn bách quân, quốc chúng sư trăm t í là vì quốc nhân h xôi trào, khốn kiếp đông kinh tình cảnh này đã cùng thời kỳ thượng cổ quốc nhân khốn kiếp có chút tương tự chúng sư đạo cùng chủng khê hai mặt nhìn nhau trong lòng hàn khí càng nặng trải qua này triệu tống hoàng thất chỉ sợ đã mất đi dân tâm hoàng thành minh nước muôn hạ hoàng thành ti thủ vệ quân tốt kết đội cầm giới đứng yên tại trên c ổ m thành sắc mặt vô cùng phức tạp trước cửa thành trên quảng trường thậm chí thông hướng hoàng thành bên ngoài hai đầu trên đường cái lít nha lít nhít t r ê n trúc nước cờ không rõ đông kinh dân chúng hiện trường tiếng người huyên náo một tên i chừng ba mươi tuổi thanh sam nho sinh thế mà trèo lên cao lớn bài phường đứng ở trên vung tay hô to tục lên một t i ê n lưu loát lấy hôn quân triệu cắt hịch may ngay minh chủ bức tranh ngụy lấy chế thay đổi trung thần lo khó mà lập quyền là lấy có người phi thường sau đó có phi thường sự tỉnh có phi thường sự tỉnh sau đó lập phi thường công phu phi thường người có người phi thường t r ô mô phỏng nay bên trên triệu cát nhận tổ tông n g â nước đ ặ c sĩ dân phía trên đã hơn hai mươi năm bạo ngược thất đức thấy s ắ c liền mở mắt khuyết điểm không ngừng thân nữ làm định gần tiểu nhân chiều cương sụp đổ vì là từ xưa đến nay hiếm thấy hoa mắt ủ thải quân chủ nhiều năm qua nôn g lộ bế tắc a dua từ chối nghe khiến nữ làm tạ cầm quyền tham tham ăn đ ắ c trí hiện n ă n g sĩ rơi vào sàm nôn trung lương người gặp phải sát hại triều chính hỗn loạn cố tật lâu ngày tích nặng không trở lại ma phú liễm q u á nặng đoạt bách tinh tài đóng giữ g i a o quá nặng đ o ạ t binh sĩ lực lượng sắc ngọn nguồn cô cắp đã hết mà mưu sắc người vẫn còn tứ h ạ c h sách chứ quần áo lương thỉnh t h o n g mà nhung ăn người ngồi hưởng phú quý có thể nói dân sinh thất vọng xa xỉ c h á o thành gió thiên t hai nhiều lần hiện mà vẫn không g ắ ấ c ngộ kêu ca trở nói không thể nào biết được nay kim quốc cử binh xâm ta đại thống cướp giật hà bắc hà nam giá trị này quốc nạn vào đầu này hoa mắt đ h ủ thai quân không nghị kháng kim vệ quốc không nghị tu chỉnh triều cường mà tin một bề nữ làm định bề tôi lấy tàn sát công thần đoạt quyền l à vui muốn vứt bỏ ngàn vạn con dân mà hướng nam chạy trốn đông nam này đưa tổ miếu giang sơn ở chỗ nào nho sinh tại bài p h ư ờ n g bên to r ê ê n k chợ gây nên núi kêu biển gầm n đắc lại vô số người hò hét dung chuyển trời đất đầy trời trói lọi ánh sáng mặt trời bày vây hạ xuống bắn ra tại từng cái cuồng nhiệt giống như là đánh máu gà trên mặt khôn. như sấm xét tiếng gào bao phủ cung thành triệu cắt cùng hắn hậu phi bọn họ nghe được sắc mặt thảm biến cứ việc biết rõ cung thành an toàn hẳn là không ngại bị hắn long cấm vệ một mực trấn thủ triệu cắt vẫn là hoảng sợ ra một thân mồ hôi lạnh sớm dẫn người trốn vào hoàng thành đi đường khác cảnh nam trọng các loại mấy chục triệu thần lo nghĩ bất an hội tụ tại duyên phúc cung bên trong lên án mạnh mẽ trưởng bình chủng sư đạo cha con vô năng chấn áp tình thế bất lực từ đó làm cho cục diện hoàn toàn mất k h ô n g chế t h ư cung thành đến hoàng thành từ đó trung tâm đường cái đến đổ vật hai tòa quân d a n h lại đến tất cả đại thành môn ngoại thành bên trong người bình thường bọn họ buôn tẩu bầm báo đang tại liên tục không ngừng xông về trung tâm phong b ạ o điểm hoàn thành đường khác bọn người há biết chúng sư đạo t r a con giờ phút này người tại tây đại doanh bên trong lại bị quần t ỉ n h s ụ p sôi hơn b ạ n quân tốt bao vây tại trung quân trong đại trướng không được xuất t r ư ớ n g nửa bước diễn h ô t quân chu quốc tặc tiến vương chính vị khẩu hiệu say x ư a chúng sư đạo xuyên tấu h qua cửa sổ mắt thấy hoa vinh cùng võ tòng dẫn đầu một đội nhân mã phóng n g ự a chỉ trí đại doanh viên môn mà trợt gây nên quân tốt sốt ruột tiếng hoan hô liền một trái tim lập tức chìm đến gốc xong chúng sư đạo đột nhiên quay đầu nhìn về phía chúng khê chúng khê trợn mắt ố mổm đầu vai kịch liệt phát run vương lâm ch muốn xoắn vị xưng đế chủ sư đạo cha con sắc mặt hoảng hốt hai người mồ hôi lạnh say x ư a như ở trong ngộng mới tỉnh nghĩ đến cũng là chỉ có vương lâm mới có phiên vân phúc vụ khống chế quân đội cùng bách tính nhân tâm năng lượng cùng bản sự từ đầu đến cuối tòa này đế đô một mực khống chế tại vương lâm t a y đường khắc bọn người tái xuất cùng cầm quyền chẳng qua là vương lâm dẫn đạo dân ý giả t ự a a chương bốn trăm bốn mươi hoàng bào gia thân triệu cắt cùng chủ sư đạo bọn người cho dù là đến thời khắc này cũng không biết tây hạ binh mã quy mô sầm lấn từ vừa mới bắt đầu đều chẳng qua là giả thoáng nhất thường giờ phút này thái nguyên thành hai mươi vạn tây quân đã bị tông trạch tr mà mười vạn tây hạ binh mã ghé qua quan t h i ể m đang tại hướng về hà bắc phương hướng hành quân tây lộ xuất vân tiểu bang tây kinh đại đồng tiến công hà đông hoàn nhàn tông tiền năm vạn nhân mã bị hàn g thế trung dẫn đầu tây quân tinh nhuệ ngăn cản tại nhạn môn bên ngoài tham dự phòng ngự còn có ra luật định dưới trướng hơn vạn liêu nhân hơn bộ về phần hà bắc phương hướng điều đi kinh sư mười vạn đông quân giờ phút này đang tại nhạc phi thông xoáy dưới phi nhanh trở về thủ chân định lúc này hoàn nhàn lâu thất mười vạn kim binh đang coi là đắc kế xuất quân tiến quân thần tốc cầm lưu duyên khánh cha con năm vạn đông quân vây quanh tại chân đình trong thành cho nên nhìn cục thế như dương hậu phủ vương lâm chậm rãi tại trên giường mềm ngồi dậy nhìn chung quanh sắc mặt khác nhau hàn yên chứ nữ mỉm cười hắn cùng trương tuấn ba người hợp ngưu cái này tiếp theo bản kinh thiên đại cờ điều động hắn có khả năng trưởng khống toàn bộ tư nguyên y muốn nhất tiến s o n g điêu thứ nhất làm dẫn d ắ n xuất động dẫn kim nhân đại quân nam hạ c h â n định nghi ngờ là cầm hoàn nhan lâu thất bộ bao vây tiêu diệt tại hà bắc tâm tư ngoài ra chính là lấy lui làm tiến thuận thế mà làm cải chiều hoán đại trương tuấn nói rất đúng nếu hậu phương không yên vương lâm h à n h đồ bá nghiệp cũng là công g i tràng nếu hắn dẫn đầu đại quân bắc phạt thu phục cũ hiến một khi để cho hậu phương thai họa ngầm nổ tung kết quả cầm khó mà đ o á n trước vương lâm không chịu nổi như vậy ngoài ý muốn cho nên dứt khoát nổi đồng rút lương một lần vất vả suốt đời nhà nhã lấy vương lâm hiện nay binh quyền u y vọng cùng cái thế công vân nếu muốn c ư ơ n g ép xưng đế miễn cưỡng cũng có thể các nơi dù có cần vương p h á n hỏa cũng đều tại khả khống bên trong có thể vương lâm cảm thấy vẫn là kém chút hỏa hậu cùng đánh vác một cái xoán vị đeo danh không bằng hoàn toàn đem triệu tống hoàng thất tấm màn tre lột sạch chỉ cần hắn một mực chiếm cứ đại n g a hết thệ đều sẽ thuận lý thành trương vương lâm đứng ở trong viện nhìn về phía xa xôi Hà Bắc phương hướng. tình huống trước mắt đến xem hoàn g nhan lâu thất mặc dù đã t r ù n g kế nam hạ nhưng lấy kim binh chiến lược muốn cầm mười vạn kim quân bao vây tiêu diệt cũng không phải dễ dàng như vậy nhưng hoàn g nhan lâu thất muốn cầm xuống chân định cùng hà bắc cũng khó như lên trời tây hạ mười vạn đại quân coi là phối hợp tác chiến nhạc phi mười vạn đại quân từ sau n i ê n tiếp quan thắng cùng c h i ế c khả cầu mười vạn đại quân mặt phải giáp công ba mặt vây kín dưới kim binh binh bại chân định sát xuất vượt qua ngũ thành nếu chỉ cần tại chân định trọng thương hoàn nhan lâu thất liền vị vương lâm đến nay thì giờ p h ụ kiến vân trốn cũ sáng tạo điều kiện đăng cơ xưng đế thuận thế ngự giá thân trinh khôi p h ụ kiến vân vương lâm hy vọng liền sẽ tăng lên đến trước đó chưa từng có đ ỉ n h phong hoàn g quyền đạt được hoàn toàn vững chắc cầm sẽ không còn có người nghi vấn hắn đến vị trí hợp pháp tính h à n g yên dẫn đầu chư nữ ô m m ấ y đứa bé xa xa đứng tại hành lang gấp khúc phía dưới triệu phúc kim sùng nước chu liên quách viện còn có triệu ngọc bản triệu huyên huyên các loại một đám triệu tống hoàng tộc sắc mặt phức tạp nhìn qua vương lâm bằng lưng ánh mắt lấp lóe vương lâm chầm r sùng đức thăm thẳm thở dài túi đầu xuống chu liên cùng quách viện lẫn nhau l ạ g yên lui về sau nửa bước các nàng đã cùng triệu tống hoàng tộc không có nửa xu quan hệ tuổi nhỏ triệu huyên huyên cuối cùng cái thứ n h ấ t nhịn không được dung g i ọ n nói tiến vương ngươi muốn làm hoàng đế sao vương lâm không để ý đến triệu huyên huyên thâm thủy ánh mắt nhưng là thẳng rơi vào triệu phúc kim cùng sùng đức trên thân vương lâm than nhẹ một tiếng nói bây giờ các ngươi cũng nhìn thấy ta trên thực tế đã không có bất kỳ đường lui nào nếu như ta không ngồi lên vị trí kia các ngươi bao quát chúng ta bọn nhỏ đều sẽ bị người giết hại một cái đều không gánh nổi triệu phúc kim u thởi tướng công ta biết ngươi đi đi thiếp sẽ không kéo ngươi chân sau ta chỉ hy vọng ngươi năng lượng mở một mặt lưới không cần đại khai s á c giới tạo thành vô vị giết chóc tiến thanh dẫn đầu h ổ thần vệ tiến đến không người nói vương ra hết thể chuẩn bị thỏa đáng có thể tiến cung vương lâm chậm rãi gật đầu hắn nắm mình lên bội kiếm quay đầu ngắm nhìn đứng tại hành lang gấp khúc d ư ớ i hàn yên chữ nữ ánh mắt đón đến bước nhanh mà rời đi hoàng thành minh đức môn hoàng đế triệu cát đường khác cảnh nam trọng bọn người sắc mặt thảm đạm tụ tập tại trên cầu thành bên ngoài đại cục đã định cứ việc cung thành vẫn còn ở hai ngàn lòng cấm vệ trên tay nhưng toàn bộ tộc khối rơi vào vương lầm tay đông kinh cấm quân từ đầu đến cuối đều chưa từng chân chính vì là chủng sư đạo cha con trường khống minh nước ngoài cửa người người nhốn náo đông kinh b á c h tính sĩ tử thương nhân tự động tách ra bạo phát gỡ mìn hót tiếng hoan hô mới đầu vẫn là y ế n vương và thắng sau khi lặng yên liền biến thành y ế n vương và thuế vương lâm chậm rãi mà đến như c ũ là này tập thanh sam hắn sát mặt bình tĩnh cước bộ chầm ngưng trên thân khí thế lại theo hắn từng bước đến gần mà từng chút một trở nên sắc bén đâm thẳng thương không đại phong gào thét trói lọi mặt trời gây gắt sắc trời ảm đạm xuống vương lâm đứng tại này ngẩng đầu nhìn về phía trên cổng thành triệu cát cùng đường cảnh bọn người triệu cát tâm thần đều tang hết thể lại không bất kỳ huyền nhiệm gì cũng không cái gì chỗ trống đang nói hắn toàn thân phát run mồ hôi rơi như mưa nếu không có thiếp thân thái giám tổng quản mã nam nâng hắn cơ hồ đều đứng không vững quan ra ngay tại nơi này ta trước sau ba lần cứu ngươi tại nguy nan lần đầu tiên là thái kinh đồng quán lục t ạ c ngữ phản lần thứ hai là h u ậ n vườn triệu g a i bức thoái vị lần thứ ba vì là đông cung thái tử triệu hoàn phản đối bằng vũ trang nhưng mà ngươi lại muốn giết ta quân xem bề tôi như tay chân thì bề tôi xem q u â n như tìm đ a n quân xem bề tôi như quyền mã thì bề tôi xem quân như c ố c nhân quân xem bề tôi như đất giới thì bề tôi xem quân như khấu thủ triệu cắt run giọng nói vương lâm ngươi chơi lửa gạt ngươi lửa gạt chấm vương lâm cười ha ha quan ra ngươi chẳng lẽ không có chơi lửa gạt lửa gạt ta hồi kinh muốn chu sát ta cả nhà vương lâm âm thanh đột một lạnh lùng cao vút ta vương lâm ngưỡng không thẹn với trời túi không thẹn với đối với triệu tống triều đình đối với lê dân mách tính không có nửa điểm thua tại chỗ ta đến nay cũng ở đây cùng thiên minh thể cuối cùng ta đời này chắc chắn khôi phục kiến vân t r ố n cũ chắc chắn diệt ký quốc mở mang mở cõi phục ta hoa hạ hán đường b i n h diệu hoàng tiên hậu thổ ta hôm nay cùng ước vạn lê dân dùng cái này tổng thể vương lâm chậm rãi xoay người lại mặt hướng quần tỉnh quần quận đông kinh bách tính tiến thanh phóng ngựa chạy tới thân thủ cầm một mặt minh hoàng long bảo tròn tại vương lâm trên thân lý cương nô mẫn trương tuấn mã k h u á c h hoàng kỳ thiện quách trí tuấn trong đám người dần dần hiện thân dẫn đầu bái lại xuống mọi người t ạ i đây n h o nhao quỷ sát tại đất hô to không chỉ nô hoàng và t u ế mở yến vương chính vị vệ ta Hoa bốn h trăm bốn ị bắt mươi đạo cha con cùng một đám chủng gia con gia triệu, triệu cắt cùng triệu tống tông thất kết cục một trận mưa lớn mưa to bất ngờ tới đông kinh sấm xét vá rội đại phong gào thét trời mưa suốt cả đêm trong hoàn thành ba cung điện rực rỡ hẳn lên thần vũ quân tại hoa vinh thống xoáy dưới tại trong mưa trong đêm hoàn thành đối với đông kinh nghiêm mật bố phỏng võ t ổ n g cùng t ử ninh phân trưởng hoàn thành ti cùng ngũ thành binh mã ti duy trì kinh sư chỉ an hiến thanh thì tự mình dẫn đầu hổ thần vệ chia c h ú thâm cung cùng yến vương phụ duyên phúc cung long đức điện bên trên mãn triều văn võ thực tế hiện nay hướng quan nhân số so sánh mấy tháng trước đã giảm bớt tiếp cận một nửa mà cho dù là những người này vẫn là lý cưng ngô mẫn dựa theo vương lâm ý kiến tử vũ vân bên trong chọn lựa tăng thêm không ít tài đức vẹn toàn người xung nhập các bộ nha môn đền bụ bởi vì đường cảnh bọn người hạ ngục mà sinh ra quyền lực trên hai trăm n ă m trọng văn kính võ tại đại tống hoàng đế cùng sĩ đại phu cộng trị thiên hạ thể c h ế giới vũ hân chưa từng có ngày nổi danh đây là cả triều vũ hân trong lòng hỗ trợ vương lâm cải triều hoán đại một cái nhân tố trọng yếu mà vương lâm hiển nhiên không để cho bọn họ thất vọng từ v ừ a mới bắt đầu thôi động văn thần sĩ tộc cao môn cùng vũ hân quan hệ thống ra đến hiện nay vũ hân trực tiếp đi đến triều đ ỉ n h sân khẩu ý vị này tương lai tân vương triều bên trong vũ hân sẽ trở thành một c ô không kém gì văn thần lực lượng lý cương n ô mẫn sắc mặt phân chân cải triều hoán đại về sau bọn họ cuối cùng có thể không chỗ cản tay thi hành biện pháp chính trị tận sức tại một cái mới tỉnh vương triều cùng huy hoàng đế quốc tái tạo cuộc khởi bọn họ chính trị phương lược cùng vương lâm tại đại phương hướng bên trên là nhất trí cùng ăn khớp đây là lý cương n ô mẫn kiên định đứng sau lương vương lâm yếu tố mấu chốt long đ ứ c điện bên trên nghị luận h một văn võ chúng thần ba năm thành khốn kiếp đầu tiếp hai n h i ệ t nghị lấy tương lai triều cục vương lâm chậm rãi bước vào lý cương n ô mẫn quách trí thuấn bọn người bận bịu dẫn đầu văn võ chúng thần ẩm ẩm cong xuống chúng thần bái kiến điện hạ lúc này vương lâm còn chưa từng đi đăng cơ đại điện tạm không thể bệ hạ xứng chỉ vương lâm chậm rãi đi đến thềm son lại không có tại cái kia thanh trên long hắn hy vọng tương lai chính mình sẽ không bởi vì quyền lực mà mất đi từ mình hắn lắng lặng đứng tại này thâm t h ủ y ánh mắt chậm rãi từ trên người mọi người lướt qua sau cùng cùng lý cương n ô mẫn trương tuấn ma khoách quách trí tuấn c ù n g h o à n g kỳ thiện bọn người ánh mắt giao hội khe vớt c ằ m hiện tại việc cấp bách có ba chuyện một xử trí bao quát tống huy tông triệu cắt ở bên trong tiền triệu tống tông thất chuẩn bị đăng cơ đại điện cả triều hoan đại vương lâm cải nguyên xương đế hai bình định lập lại trật tự xử trí đường cảnh các loại mấy chục chủ trương nam rời đồng thời chủ đạo chính biến cả đám người trọng chấn triều cương ba d ư n tân hoàng hướng cơ bản chế độ hệ thống Cái gọi là à hỗ h trợ o những g Triều vận à n lương n h h trụ.、Những、này nói đến đơn giản nếu là cỡ nào hạ n g dối d á m to lớn hệ thống công trình vì là giảm bớt chấn động cùng thực hiện triều chính bình ổn quá độ thỏa đáng nhất biện pháp đương nhiên cũng là để cho t r i ề u cắt thiền vị y hệt năm đó tống thái tổ t r i ề u không giận đối với hậu chu hoàng quân c ư ớ c nhưng nếu là như thế t r i ề u tống tông thất liền có thể vì vậy mà đạt được bảo toàn t ù i thị vết xe đổ có thể tham chiếu xét thấy t r i ề u cắt lúc trước từng muốn đối vương lâm cùng con nối dối hạ độc thủ lý cương đám người cũng không xác định vương lâm có thể hay không mở một m ạ n lưới đây là một cái phi thường mẫn cảm đề tài nhưng lại vô pháp né tránh lý cương trầm h ngâm ư ờ i tại đều một lặng m chút lại nói về phần tổng hoàng cùng t ô n g thất về tôi coi là điện hạ khả thị nhân nước đội phong tống quốc công di cư lạc dương bảo dưỡng tuổi thọ triệu tống tông thất đồng đều dựa theo này lệ hàng tước tam đẳng rời lạc dương an trí chúng thần yên lặng không nói lý cương đưa ra đề nghị nếu cũng là mọi người ý nghĩ vô luận triệu tống hoàng tộc làm sao hoa mắt thù thai vô luận triệu cắt trước đó như thế nào chỉ cần hắn tiền h vị liền nên bảo toàn triệu tống tông thất thân ra tính mạng xem như một loại chính trị trao đổi vương lâm yên lặng không nói nếu triệu cắt trong lòng hắn uy hiếp là không có một chút từ bắt đầu hắn liền chưa từng nghĩ muốn đem triệu tống tông thất giết một người đầu c u ố n quận cái gọi là vĩnh viễn trừ hậu hạn nếu là hắn ngay cả triệu gia bọn này vô năng nhu nhược con mọt lộc hạng người đều trấn nhiếp không nổi vị hoàng đệ này làm cũng thực sự không có gì ý tứ huống hồ có triệu phúc kim cùng sùng đất hắn làm sao có thể gánh vắc một cái chu sắt h như về phần là đ g phong như hảo vương lâm nhớ tới kim nhân đối với triệu cát sắc phong bất tỉnh đức công hắn là không thể rét triệu cát nhưng có thể cầm triệu các vĩnh cựu đính tại lịch sử xỉ nhục trụ bên trên vương lâm lặp đi lặp lại t r ầ m n g âm không nói một lời quách trí thuấn cùng lý cương ngô mẫn bọn người lặng yên trao đổi một ánh mắt coi là vương lâm không chịu v ư ơ n g tha triệu cát liền khẽ cắn môi đứng ra đưa ra bọn họ tự mình nghị định đệ nhị bộ phương án ban được chết triệu cát một người đổi phong thái t ử triệu cấu giữ lại triệu tống tông thất sau cùng một tia thể diện quách trí thuấn con gái phụng dưỡng vương lâm bây giờ khẳng định thiếu không một cái hoàng phi tốt bị quách trí t h u ấ n lại là sớm nhất một nhóm đầu nhập vào vương lâm triệu thần hắn ra mặt đưa ra đề nghị tự nhiên tránh được miễn không ít người xấu hổ quách trí thuấn bái phục trên mặt đ hắn nhìn chung quanh thềm sơn dưới trúng thần thâm như minh kính làm đã từng tống bể tôi bọn họ khẳng định không nguyện ý chu diệt triệu tổng hoàng tộc nếu có thể trải qua thiền vị mà thực hiện hoàng quyền bình ổn quá độ bọn họ cũng có thể miễn ở gánh vác bề tôi lân người sự tình hai người đ ề u danh ngược lại tân quân tại trúng thần khổ dán dưới miễn trừ tiền triều hoàng đế cùng t ô n g thất đây cũng là một trận công đức vì là tống bể tôi một trận cũng coi như trước sau về toàn q u á c h cùng nhau đứng dậy đi vương lâm câu nói này vừa ra khỏi miệng tất cả mọi người cực kỳ hâm mộ nhìn về phía quách trí thuận ý vị này quách trí tuấn tương lai vẫn có thể nhập cùng nhau quá đứng dậy kính cẩn t h u ộ c về ban mặc kệ vương lâm có nghe hay không hắn đề nghị cũng đều cho hắn đầy đủ thể diện vương lâm chậm rãi đi xuống thềm son khẽ cười nói chư vị đại nhân liền theo chư vị nói đi thiền vị lễ đối xử tử tế triệu tống tông thất lấy toàn bộ chúng ta cùng triệu tống hoàng thất ngày xưa quân thần c h i ân nghĩa lời vừa nói ra mọi người cảm kích không khỏi thân quân biết nghe lời phải là một hai chân chính là lòng dạ khoáng đ ạ t khí độ ung dung như vậy xử trí làm mức độ lớn nhất giảm xuống hắn tiếp quản hoàng quyền trở n ạ i ba cũng là hướng về mọi người thi ân cái gọi là toàn bộ bọn họ cùng triệu tống hoàng thất quân thần ân、nghĩa. lý cương nô mẫn q u á c h trí tuấn đem người bề tôi nằm dạp trên mặt đất hô to và thuế tạ ơn không thôi phải biết vương lâm bây giờ nắm hết quyền hành quân quyền một mực khống chế nơi tay hắn muốn giết triệu tống hoàng tộc chấm dứt hậu hoạn không có một cái nào người dám phản đối mà lại tại trong lịch sử cải triều hoán đại lúc hơn phân nửa cũng là muốn máu chạy thành sông giống nhau lý cương trong lòng dự đoán vương lâm là một cái có thể chứa người trong thiên hạ thiên cổ minh quân vương lâm cười cười tiếng nói nhất chuyển nói bất quá xét thấy triệu cắt hoa mắt tù h a i vô năng với đất nước có trọng tội quốc công có thể phòng lại không nên lấy tống làm hiệu Vẫn là đổi chúng, chúng thần tâm niệm g địa điểm di h vương lâm rất nhanh liền cho ra một cái hợp tình hợp lý lại để cho bọn họ kích động vạn phần giải thích chương vị bây giờ quốc vận gian nan quốc khố chống giống hết thể lúc này lấy quân bị kháng kim làm chủ di chuyển triệu tống hoàng tộc tông thất mấy trăm người đi lạc dương khai phủ lãng phí rất nhiều cô coi là không ổn ngay tại chỗ an trí giảm bớt quy chế cũng coi là vì là triều đình tiết kiệm chỉ tiêu về phần cô đăng cơ đại điện sau khi vẫn nơi ở vương phủ chính là chư vị không cần nói nữa cô làm như vậy cũng là vì cho triều đình giảm bót gánh vác hết thảy chờ tứ h ả i kiên định sau lại nói đi cung trong thái giám cung nữ chấp sự các loại xét giảm phân nửa cấp cho dân gian hậu cung cung điện lâm viên năng lượng phong bế tạm thời phong bế dĩ hàng kém lãng phí vương lâm là quả quyết sẽ không vào ở tòa này bằng lãnh vô tình thâm cung an toàn suy nghĩ là vị thứ nhất chờ đợi ngày sau lấy được yến vân chỗ về sau hắn sẽ định đô y ế n kinh khai phong t ò a này hoàng cung liền để cho triệu cắt cùng triệu tống tông thất nghị định đối với triệu cắt cùng triệu tống tông thất an trí phương lược đón lấy sự t ì n h liền từ lý cương những người này tới cụ thể chứng thực nhưng sau đó vương lâm lại đưa ra một cái chấn động đại điện chủ mở đầu sắc phong trước thái tử triệu cấu vì là hà nam quận vương triệu cắt phong quốc công tử lại phong quận vương lý cương nhiễu nhiễu mày lại không có đưa ra ý kiến phản đối chỉ trương tuấn do dự một hồi nhịn không được ra ban chuẩn bị góp lời nhưng hắn còn chưa mở miệng liền nghe vương lâm lạnh đặt nói triệu cấu tại ta tỏa chấn hà bắt trong lúc đó kẹp trợ c h ư vị c á chắn t bọn người tâm thần đại trấn đột nhiên mở đầu nhìn về phía vương lâm để cho chức hoàng tống thái tự chấp trưởng binh quyền chẳng lẽ vương lâm liền không sợ triệu cấu lên dị tâm lại sinh ra giao động nền tảng lập quốc phong ba tới lý cương nhớ tới vương lâm cùng triệu cấu mẫu phi vi hoánh nghe đồn tâm hắn nói cái này sợ là cho vi phi một bộ mặt nộp lên đời thôi về phần trưởng binh triệu cấu một cái lời trẻ con trẻ con hắn năng lượng trưởng cái gì m ì n h cũng thế cùng đặt ở nơi khác còn không bằng giữ ở bên người tới an toàn vừa nghĩ đến đây lý cương lập không người xuống làm lễ nói điện hạ anh minh vương lâm mong mỏi lấy lý cương cười không nói trong đầu nhưng là hiện lên ba chữ lao nữ làm cự lý cương hỗ trợ hơn người các loại liền cũng chỉ đành n g ầ m thừa nhận đông cung triệu cấu thần sắc thảm đạm đứng tại giường cột trạm chổ hành lang gấp khúc dưới ngắm nhìn ở xa duyên phúc cung màu vàng sáng lưu ly mái con xuất thần vi h n h vay dài rát tại hai nữ cung nữ đồng hành đi ngang qua hành lang gấp khúc dịu dàng đi tới vi h n h ôn như nói kết hợp triệu cấu cũng không quay đầu lại kém nói mẹ nhi tử trong lòng thấp thỏm lo âu không biết sư phụ có thể hay không muốn đem ta hoàng tống tông thất toàn bộ tán sát hầu như không còn phu hoàng cùng bạc cùng sợ là không sống được triệu cấu sinh lòng tuyệt vọng lần trước triệu cắt tại đường cảnh mê hoặc dưới muốn động vương lâm c o n nối roi như vậy á c độc thủ đoạn tuyệt đối chạm tới vương lâm đến lấy vương lâm sát phạt quyết đoán triệu cắt còn muốn mạng sống mà triệu cắt vừa chết hạn cái này trước thái tử tự nhiên cũng không sống được bởi vì hoàng đế cùng thái tử một thể triệu cấu mạnh mẽ quay đầu lại rơi lệ nói mẹ ngươi phải bảo trọng nhi tử đ o á n chừng sư phụ vô luận như thế nào nói đều sẽ thu xếp tốt mẹ vì hoành ngu t h á n g một tiếng nắm chặt triệu cấu băng lánh tay nhỏ an ủi kết hợp không cần lo ngại sư phó ngươi sẽ không đại khai sát giới n g ư ơ i phụ hoàng ứng sẽ bị trục xuất hoàng vị n ố t đứng lên triệu cấu mạnh mẽ lắc đầu mẹ phụ hoàng muốn giết sư phụ con nối dõi lấy sư phụ thủ đoạn hắn h a có thể không trả thù không cần hoài nghi có ngươi mậu đức tỷ tỷ tại tiến vương sẽ để mặt lại nói lần này cục diện vốn là hiến vương một tay không chế thúc đẩy Hắn n bốn t u trăm bốn mươi hai hoàng hậu tranh ngoại cung tiến vương phủ hàng yên chư nữ lặp đi lặp lại an ủi lấy sắc mặt buồn ba triệu phúc kim cùng sung đức đang ngồi còn có triệu phúc kim tỷ tỷ triệu ngọc bản an đức đế cơ triệu kim la nhu phúc đế cơ triệu huênh huyên các loại một đám hoàng tử nữ vương lâm hoàng bảo gia thân xuất quân tiến vào chiếm giữ cung thành đối với hiến vương phụ thượng dưới mà nói đây là đã sớm trong dự liệu sự t ì n h đối với hàn g yên chư nữ mà nói vậy dĩ nhiên là hoan h ỷ vô hạn dù sao từ đó về sau vương lâm vì nhân gian trí tôn các nàng đồng dạng phu quý vợ v i n h rốt cuộc không cần lo lắng bị người thanh tẩy hàn g yên cũng là tương lai hoàng hậu lấy vương lâm đối với chư nữ sùng ái cái nào cũng sẽ không thiếu một cái tôn bị riêng là vì hắn sinh con dưỡng cái mấy vị này nhưng mấy nhà sung sướng mấy nhà sầu tiến vương bậc khởi tự nhiên mang ý nghĩa hoàng tống chung kết làm triệu tống hoàng tộc triệu phúc kim các loại nữ tâm tình có thể nghĩ vương lâm lấy tống mà thay vào. triệu phúc kim đã sớm làm tốt chuẩn bị tư tưởng nàng hôm nay lo lắng vẫn là triệu cắt chết sống dù sao mà sống thân thể cha triệu cắt dù sao từng động đậy hướng về vương lâm con nối d o i hạ độc thủ suy nghĩ đây là triệu phúc kim vĩnh viễn không thể tiếp nhận kết quả cũng là nàng bây giờ lo lắng vương lâm sẽ vung đào hướng về duyên phúc c u n g nhân tố trọng yếu chính mình nam nhân đồ s á t chính mình cha đẻ triệu phúc kim cùng sùng đức không biết nên như thế nào đối mặt như vậy tàn khốc cục diện ngay sau các nàng lại nên như thế nào tự xử triệu ngọc bàn triệu kim la triệu huyên, huyên những n à y thì lo lắng cho mình tương lai triệu ngọc bàn xem chừng lấy nàng cùng yến vương tốt đẹp quan、hệ. còn có tuy r i ệ phúc c kim nhiên g súng n đức n c chẳng ai hoà mỹ nếu là vương lâm một điểm thiếu hụt cũng không cái tiêu thật liền thành để cho thế nhân cảm giác không chân thực thật tiên càng đối với một cái đế vương tới nói vương lâm bây giờ bên người điểm ấy nữ nhân thật đúng là không thể để cho nhiều mà lấy triệu ngọc b ả n đối với vương lâm hiểu biết hắn vô luận như thế nào thủ đoạn đ ộ gác cũng sẽ không hướng bên cạnh mình nữ nhân đ ộ n g t h ủ bởi vì tình thế biến hóa tiến vương trong phủ quyến trong lúc vô hình chia làm tam phái hàn y ế n nhất phái quay chung quanh tại bên người nàng vẫn là phan kim liên trường trinh nương lý sư sư mạnh ngọc lâu lý thanh chiếu c h u thục t r â n lâm thị trương lan những thứ này triệu phúc kim xem như nhất phái phía sau nàng hoặc đứng hoặc ngồi lấy chữ nữ đi qua hoặc nhiều hoặc ít đều cùng triệu tống hoàng tộc có chút quan hệ thí dụ như chu liên quách viện còn có cùng chu liên quan hệ rất sâu đậm tống thị Song Su. về phần hoa nhị hỗ tam n ư ơ n g lương, lương hồng ngọc hoàn nhan thập ly cái này nữ cường nhân thì vô ý thức đứng tại mộ dung nguyện nhi một bên chứ nữ đều không thể không thừa nhận vương lâm thiên thu bá nghiệp mộ dung nguyện nhi làm ra hy sinh cùng c ô n g hiến tự đại không người có thể đụng nếu không có mộ dung nguyện nhi lúc trước từ liêu cảnh khu trục này mười vạn chiến mã thuộc về hiến cùng sau đó nhóm thứ hai khiết đan lương mã vận chuyển buôn bán nào có về sau chiến vô bất thắng phục hộ thiết kỵ cùng hồ thần vệ nếu không có mộ dung nguyện nhi bỏ bao công sức lo liệu toàn bộ bột hải hiệu buôn đưa vào hoạt động ngày đêm buôn ba với đất nước bên trong hải ngoại vì là phục hộ quân cung cấp liên tục không ngừng tài chính hỗ trợ. nào có vương lâm hôm nay nếu không có mộ dung nguyện nhi vận dụng mộ dung thế g i a mấy trăm năm t í c h xúc cùng tích lũy dốc sức tướng trợ nào có tung hoành thiên hạ hồ thần vệ cùng vương lâm tại hải ngoại mấy chỗ cứ điểm cùng an toàn đường lui dạng n à y một cái có thể xưng vĩ đại nữ nhân đối với vương lâm tình thâm nghĩa trọng cho dù là lấy hàn yên mà thay vào vì là tân quân hoàng hậu các nàng đều không có bất cứ ý kiến đến gì mộ dung nguyện nhi lần này cường lực trở về đối với hàn yên hoàng vị cấu thành trí mạng uy hiếp mộ dung nguyễn nhi chính mình mới đầu cũng không biết nàng lần này thuộc về kinh nhưng lại không có c h ú ý trở thành một đầu quáy cục thế cá chê đương nhiên nàng giờ phút này cũng có chút ý thức được chỗ vi d i ệ u nàng phát hiện hàn niên đang dùng vô cùng phức tạp ánh mắt nhìn qua nàng nhưng mộ dung nguyễn nhi cũng không nói gì hiện tại việc cấp bách vẫn là tướng công đại vị còn các nàng những ngày nội quyến an trí nàng tin tưởng vương lâm sẽ có thích đáng an bài không nên nàng muốn sự tình nàng sẽ không nghĩ hàn ra hàn gia ngạn cùng tề quốc phu thê từ lúc vương lâm xảy ra chuyện về sau liền một bệnh không dạy nổi hai ngày này rất nhiều mà hôm qua cùng biến vương lâm hoàng bảo ra thân tin tức chuyển đến hai vợ chồng liền quét qua suy sụp tinh thần bệnh thân thể đi hơn phân nửa nói chung đây vốn chính là tâm bệnh nhưng mà tề quốc phu t h ê tâm bệnh ngược lại là đi nhưng chợt nghe nói hàn thứ gần nhất hành động tức thì liền lại lạnh một nửa tuy nhiên hàn thứ tại cuộc phong ba này bên trong không có làm cái gì cũng chưa cùng đường cảnh bọn người thông đồng làm vậy nhưng vấn đề mấu chốt là hàn an bài hàn ra làm tốt đi đường chuẩn bị còn đem hàn ra tại kinh sở hữu bất động sản giá rẻ bán đi đoạt được chỉ có hai ngàn xuyên qua hàn ra ngạn tức đến cơ hồ thổ huyết nay cũng, cũng được nhiều lắm là cũng là chút ra tư chỉ cần hàn ra không ngã có tân quân làm chỗ dựa hàn gia đông sơn tái khởi cũng không phải việc khó nhưng mà tại gian nan thời khắc làm vương lâm quan hệ thông gia hàn gia không có kiên định không thay đổi cùng yến vương phủ đứng chung một chỗ hàn thứ vẫn là làm một chút tiểu động tác tỉ như chuẩn bị n ă m rời còn muốn cầm hàn yên mẹ con tiếp quay về hàn gia hàn gia ngạn phi thường lo lắng hàn gia bởi vậy sẽ làm tức giận vương lâm tề quốc thì suy nghĩ đến càng sâu xa hơn nàng nhữ mày trầm ngâm nói tha thứ n g ư ơ i p h ả i người đi đón yên nhi mẹ con các nàng nói thế nào hàn thứ xấu hổ túi lâu nói mẫu thân lúc ấy quan ra cùng đường cảnh những người đó muốn động yến vương gia quyến con nối dõi nghe nói muốn diệt hắn cả nhà nhi t ử sợ cho nên liền phái người đi đón yên nhi mẹ con yên nhi lúc ấy nói nàng sinh là vương gia nhân chết là vương gia quỷ kém chút giống như nhi t ử trở mặt tề quốc như chút được gánh nặng may yên nhi thái độ kiên quyết không phải vậy tha thứ ngươi lúc này thế nhưng là đem hàn ra cho vung hố khổ dù vậy cái này cũng ảnh hưởng đến yên nhi hoàng hậu đại vị à. hàn thứ ngừng lại quá sợ hãi mẫu thân không đến mức a yên nhi là vương phi chẳng phải thuật lý thành trương trở thành hoàng hậu chẳng lẽ vương lâm còn muốn phế chất vợ cả sao trừ ế q u triệu cắt cùng triệu tống tông thất tại vương lâm đăng cơ xưng đế trước đó còn cần xử lý đường cảnh các loại giao quan lại luận tội hai mươi chín người vương lâm thái độ là chỉ chu đầu đảng tội ác không kịp hơn những cái kia đi theo đường cảnh phía sau cái mông phất cờ họ gieo tiểu lâu là bãi quan miễn chức lựu phóng lĩnh nam nhưng đối với đường cảnh cái này hai mươi chín người nhất định phải minh chính điển hình gian đe trong c h i ề u rất nhanh liền làm ra di diệt đường cảnh tam tộc hơn hai mươi bảy tên quốc tặc bị c h ạ m l ậ p quyết ra thuộc người nhà xung quân hà bắc vương lâm còn mệnh công bộ tại hoạt châu kháng kim anh hùng b ị a kỷ nếp trước tố đường khác cảnh nam trọng tư thế quỳ t ư ợ n g đồng y ở chỗ đầu hàng phái vĩnh là gia quốc tội nhân có chết cũng phải hóa thành pho tượng đời đời kiếp kiếp chịu tội sám hối c h ú n g sư đạo cha con trảm lấp quyết hơn chủng gia con em đều là biếm thành thứ dân kê biên và sung công cả nhà lưu ba ngàn dặm lại tuyên bố nhường ngôi c h i ế u thư c h i ế u định tại đại tống tuyên hòa ba năm một ư ơ i bảy tháng năm hỉ rổ x ỉ t h ì vũ đức thanh cung cử hành thiền vị đại điện liên quan tới nhường ngôi đại điện cụ thể lễ nghi quá trình vương lâm không tiếp tục tham dự mà chính là toàn bộ giao cho lý cương nô mẫn đồng thời lễ bộ lo liệu tại thiền vị đại điện trước trương tuấn sẽ đại biểu triều đình tế cáo thiên điện khoảng cách đại điện còn có ba ngày thời gian vương lâm lúc này mới xuất cung hồi phủ mà căn cứ tình huống trước mắt chí ít tại một hai năm thời gian trong vòng đây cũng là hắn trưởng k h ố n cả nước hành cung vương lâm cho lý cương dặn dò nguyên tắc là không chọn xuất sắc hậu cung không thêm một người tất cả quy chế Năng tuy nhiên g t i n tiền o n n h g i tuyến có nhạc phi tại thay thế hắn chủ tính trung chỉ huy nhưng hắn vẫn còn có chút không quá yên tâm chân định quân báo bởi hồ thần vệ phụ trách một ngày vừa báo kinh sư mà vương lâm tiến đến đại nguyên x o á y hành dinh thời điểm trong c u n g tin tức rốt c ụ c vẫn là chuyển đến vương phủ đương nhiên đây là vương lâm cố ý gây nên con trai của trương thúc giả trương trọng hùng làm vương lâm thân quân thủ lĩnh tương lai cũng ít không vì một phương thống quân đại tướng hắn phóng ngựa chỉ đến vương phủ trước cửa chính nhanh chân hướng về nội trạch bước đi đang tại lo lắng các loại tin tức hàn yên chữ nữ nghe nói trương trọng hùng tới báo tranh thủ thời gian sai người truyền vào tới trương trọng hùng t h ở sâu hắn chậm rãi quỳ hàn yên các loại nữ trước người giờ phút này không phải so trước kia vương lâm cầm đăng cơ xưng đế trước mắt những này kiểu diễm cao quý nữ trương trọng ư ớ n Quân, mau mau xin đứng lên. g mau mau t ư ơ n g t r hùng đứng dậy cất cao giọng nói nương nương quan gia đã dưới tội k ỳ chiếu nhường ngôi chiếu hoàng thượng đăng cơ đại điện vào khoảng sau ba ngày cử hành đến lúc đó mặt tướng các loại cầm hộ vệ nương nương trở nhập cung chính vị c h ư n ữ như c h ú t được gánh nặng việc này t r ầ n ai là định cuối cùng lại không biến số triệu phúc kim t i ề u d i ễ m môi đỏ mở đầu mở đầu muốn nói lại thôi trương trọng hùng thấy thế không người lại nói hoàng thượng cùng triều thần thương định quan gia triệu các đội phong bất tỉnh đức công thoái vị tại duyên phúc cung tu đạo vinh dưỡng tuổi thọ hoàng thái tử triệu cấu đổi sông đóng băng nam quận vương vẫn nơi ở đông cung triệu các chư tử nữ các loại tức vị bất biến các an vị trí triệu tống tông thất tức hàng tam đẳng chuyển rời nam kinh thương khâu lạc dương đại danh phủ phân biệt tăng trí triệu phúc kim cùng sùng đức nghe vậy ôm nhau mà khóc triệu kim la triệu ngọc bản cùng triệu viên huyên tỷ bội huynh đệ mấy người nhịn đau không được khóc lưu nước mắt trong lòng các nàng khối cự thạch này cuối cùng rơi xuống vương lâm quả nhiên không có phụ các nàng triệu tống hoàng tộc vương lâm một cái đều không có giết t h ư n h ư năm đó triệu không giận đối với sài gia nhân đức chứ nhao nhao tiến lên đây chúc ý vị này hoàng quyền bình ổn quá độ đại cục đã định trước mắt đối với vương lâm hậu cung nhưng gần nhất hẳn đứng ra riêng là hàn yên phụ thân hẳn thứ ngu xuẩn hành động không thể nghi ngờ liền lại cho cái này tăng thêm một chút biến số trước mắt lớn nhất hoàng hậu nhân tuyển ngược lại thành mộ dung nguyện nhi nàng tại vương lâm đại nghiệp có công lớn dùng lý cương lại nói cũng là thiên cổ kỳ nữ tự vậy phẩm đức h i ề n thực giành công quyết vĩ không người có thể đụng chương ó t ể m bốn h trăm ộ bốn g g n u y mươi ba quốc hảo tranh nói cách khác không phải hàn yên thất đức không có đủ mẫu nghi thiên hạ tư cách mà chính là vũ vân không hy vọng xuất hiện sĩ tộc hậu tộc trừ mộ dung n g u y ễ n nhi nếu triệu phúc kim cũng có cơ hội làm triệu tống đế cơ triệu phúc kim nếu cũng gánh chịu lấy rất nhiều triệu tống con dân một loại nào đó chính trị suy tính triệu tống hoàng nữ là hoàng hậu có thể trừ khử một chút không tất yếu đối với vương lâm đến vị trí bất chính nghi vấn cho nên chờ đợi cụ thể thiền vị đại điện chương trình hội nghị đã định về sau nội các liền sẽ tới cùng vương lâm thảo luận hoàng hậu thuộc về đương nhiên còn có quốc hảo niên hảo những đại sự này cũng cần tại đại điện tiền minh chém ra tới làm vọng tộc trưởng nữ h à n g yên đối với cái này thật tâm nhược minh tính tuy nhiên nàng không cho rằng vương lâm sẽ trục xuất nàng cái này kết tóc thế tử dù sao lúc trước vương lâm đối với nàng từng có trịnh trọng cam kết nhưng dù sao hoàng hậu thuộc về đại biểu cho trọng đại chính trị lợi ích vương lâm sẽ bị quản chế tại triều thần cũng có có thể sẽ làm ra một chút nội bộ h à n g yên hiện tại suy nghĩ là mặc dù hoàng hậu rơi vào mộ dung nguyện nhi trên thân nàng nếu thất vọng thì thất vọng cũng không trở thành không chịu nhận mà tương lai vô luận là triệu phúc kim vẫn là mộ dung nguyện nhi ngồi lên hậu cùng chủ nhân vị trí cũng sẽ không ảnh hưởng nàng đối với cái nhà này quy trúc cảm triệu phúc kim phấn chân tâm thần tự nhiên liền bắt đầu suy nghĩ một chút đường đồ v nàng không có tranh hoàng hậu chi vị suy nghĩ nhưng nàng minh bạch hoàng hậu chi vị cầm tại hàn yên cùng mộ du nguyện nhi ở giữa sinh ra nàng so bất luận k ẻ nào đều rõ ràng tân triều ban đầu định hoàng hậu thuộc về vương lâm cái này tân quân muốn đầy đủ tôn trọng triều thần ý kiến thăng bằng các phương lợi ích hoàng đế cùng vương tước có vẻ như chỉ có cách xa một bước nếu căn bản chính là một trời một vực làm b i ế n vương vương lâm dù là quyền lực lại lớn cũng không cần quá nhiều suy nghĩ quá nhiều hắn giai tầm chính trị lợi ích nhưng làm hoàng đế không suy tính không công bằng thì không được nếu không hoàng đế sao có thể trở thành xã hội các cấp độ tầng lợi ích đại biểu triệu phúc kim than nhẹ một tiếng nàng không nghĩ tới lúc đầu cảm tình rất sâu đậm mấy người tìm muội bây giờ cũng có phân tranh một ngày đây hết thảy cũng là bởi vì quyền lực dù sao cũng là trí cao vô thượng hoàng quyền triệu phúc kim ngẩng đầu nhìn sang h à n g yên h à n g yên cười không nói triệu phúc kim lại nhìn phía mộ dung nguyện nhi mộ dung nguyện nhi nở nụ cười xinh đẹp nói mẫu đức muội ta đã nói rồi tướng công nhất định sẽ không để cho người khó làm lại nói nào có con rể r ế t lao triệu nhân mộ dung nguyện nhi vốn là một câu nói trên trọc cười đ ề u tiết một ngạt bầu không khí cho đùa lời nói chứ nữ nghe nhưng là rất có đồng cảm vốn chính là trong nhà này đã mấy cái hoàng nữ triệu phúc kim, sùng đức triệu kim la triệu huyên huyên hai cái này tuy nhiên tạm thời còn không có nhưng sớm muộn gì cũng chạy không trừ cái đó ra còn có chu liên quách viện hai vị này triệu c ắ t hôm tiêu t ứ c triệu phúc kim sắc mặt từng đỏ chính mình phụ hoàng dựa vào nữ nhi tới b ả o m ệ n h nàng tiến lên kéo hàn yên tay đến lại nhìn phía mộ dung nguyện nhi mộ dung nguyện nhi cười cười cũng dịu dàng đi tới tam nữ mặt xem mà cười cái này nếu cũng là một loại thái độ nói cho hắn biết c h ừ nữ hết thệ cũng sẽ không loạn đứng lên vô luận kết quả như thế nào đức thanh cung đại điện đã bị vương lâm khâm điểm xác định đi vào các, các tướng lý cương tạm ô n g t r c thời mà nói hắn không tinh lực cùng thời gian chủ trì chính đội tất cả quy chế kéo dài tông chế chỉ có cục bộ điều chỉnh ưu hóa thí dụ như triều đình trung xu vẫn thiết lập nhị phủ chế tức thiết lập trung thư cùng xu mật viện hai cái cơ cấu đối kháng văn võ hai chú ôi xưng là nhị phủ nhị phủ chế đặc điểm cũng là văn võ phân quyền vương lâm quyết định tham chiếu lịch triều lịch đại quy chế trung thư cải cách vì là chính sự đường đi vào c á c các tướng số nhân viên vì là năm người phân biệt lấy khác biệt quan hàm cùng trung thư môn hạ bình trương sự đi vào chính sự đường các tướng lại phân thủ tướng phẩm cấp tương hòa tham gia chính sự phó tướng tam tỉnh lục bộ giống nhau t ố n g chế lý cương cầm đầu cùng nhau cũng gọi thủ tịch tổng lý chính vụ đại thần tông trạch nỗ mẫn vì là phẩm cấp cùng nhau quách trí thuấn hoàng kỳ thiện làm phó cùng nhau về phân xu mập viện kéo dài tông chế binh quyền bởi mấy cái cơ cấu phân công quản lý các bộ môn quyền lực phân tán quyền lực tập trung ở hoàng đế phụ trách quản lý quân sự có quan hệ sự vụ có bốn cái bộ môn su mật viện phụ trách quân lệnh điều động cùng sĩ quan cao cấp bổ nhiệm và bãi miễn tam n h à thông xoáy cấm quân binh bộ phụ trách hậu cần sự vụ cùng quản lý địa phương xưng quân lại bộ phụ trách võ quan thuyên tuyển suy nghĩ đến t r ư ơ n g tuấn m a k h u á c h nhạc phi tư lịch nông cạn đi vào gặp gỡ gây nên sóng to gió lớn vương lâm liền tạm quyết định bởi ba người đi vào su mật viện đương nhiên nhạc phi chỉ là trên danh nghĩa chân chính chấp trường su mật viện thường ngày sự tình vẫn là trương tuấn cùng mã khoá tại hôm nay thảo luận quốc hảo sự tình bên trên lý cương nô g mẫn quách trí tuấn h kiên trì lấy tề làm quốc hiệu ý ở chỗ lấy tân quân phát tích chỗ tại tề cũng ngụ ý tân hoàng cầm tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ tái tạo chi na hơn người như hoàng kỳ thiện trương tuấn mã k h u á c h những người này thì kiên trì lấy hán làm quốc hiệu ý ở chỗ tân hoàng riêng có khôi phục hán đường vinh diệu hành o đồ trí khí liên quan tới quốc hảo kỳ thực lịch triều lịch đại định quốc hảo tự có tuân theo một là căn cứ khai quốc quân phát tích địa phương tới định quốc hảo như tần tổ chức tiên vì là doanh tính bởi vì dưỡng mã có công bị xung q a n h phong tại tần địa liền lấy tần làm quốc hiệu sau khi thăng làm chư hầu. vẫn lấy tần làm quốc hiệu tần vương doanh chính diệt lục quốc xương thủy hoàng đế tiếp tục tiếp tục sử dụng tần làm quốc hiệu tống triều khai quốc quân t r i ề u không giận từng tại tống châu đảm nhiệm tiết độ sứ bởi vậy lập quốc sau khi liền xưng là tống hai là căn cứ khai quốc quân sở phong thức tên định quốc hảo như hán cao tổ lưu bang bị hạng vũ phong làm h á n vương cố xưng vương hậu lợi dụng hán làm quốc hiệu tào tháo chịu được phong làm nguy vương tào phi kế tục tức vị sau khi xây dựng quốc lấy ngụy làm quốc hiệu không đồng nhất mà cùng vương lâm chạy đến đức thanh cung thì hai đám người tranh đến mặt đỏ tới mang h a y không ai ngử hay công nói công hữu lý bà nói b vương lâm nhất thời cũng có chút nhức đầu hắn thấy tiêu cái gì quốc cũng không trọng yếu trọng yếu là quốc vận hương thịnh dân giàu nước mạnh trầm ngâm thật lâu hắn chậm rãi nói chư vị tương công tại cô xem ra vô luận định quốc xưng là vì sao ta hướng đều vì chi na bên trên bang hoa hạ r ồ n g g i õ i nghĩ liên tục tất nhiên rất khó xác định không bằng liền tuân theo cổ lệ lấy cô phong hào làm quốc hiệu hiến như thế nào mọi người yên lặng xuống dưới lặp đi lặp lại suy tính thật lâu gặp từ đầu đến cuối không có cảng lý tưởng kết quả liền đồng đều đồng ý đội quốc hảo vì lại ế n vương lâm lời ấy định căn côn lý cương cùng nô mẫn cũng đoán ra hắn sẽ rời đỗ h ế n kinh ý đồ. sau đó cũng là niên hảo lại là một phen kịch liệt tranh luận cùng thảo luận cuối cùng vẫn vương lâm một lời định cải nguyên phục hưng lấy phục hưng chi na chi y s o n g lý cương bọn người lại lấy ra một cái bản triệu tam phẩm trở lên quan viên đại danh đan đơn giản cũng là tam tỉnh lục bộ cựu khanh ba viện chủ quan chờ một chút vương lâm cảm thấy nếu như nếu như vậy từng cái thảo luận hạ xuống hai ngày hai đêm cũng không giải quyết được ngắm lại hắn liền chuẩn bị tiếp tục làm vung tay đại trưởng quỹ làm hoàng đế hắn chỉ cần một mực trưởng không lấy binh quyền đồng thời đối nội các tướng quyền hình thành hiệu quả ngăn được là được không cần thiết việc phải tự làm ngay cả bình thường quan viên bổ nhiệm và bãi miễn đều muốn như thế thực biết mệt chết h á n kiên quyết sẽ không làm loại kia không gì làm không được không chỗ mặc kệ hoàng đế đây là ước vạn hán dân quốc cũng không phải h á n vương lâm một người quốc vương lâm n h ặ t nói các bộ các nhà môn hướng quan tuyển chọn ta liền không tham dự hết thể đồng đều trong vòng các chính sự đường nghị định kết quả thi hành bất quá trương khanh ngươi cùng mã khanh nhanh mô phỏng một cái trong quân chư tướng quan chức tức vị sắp phong bảng danh sách đi ra cô thẩm định sau khi sáng phát trung ngoại trương tuấn cùng mã khoách lập tức đứng dậy khom người lĩnh mệnh đối với vương lâm mà nói đây mới là trọng yếu nhất sự tỉnh cũng không thể hắn làm hoàng đế liền mặc kệ d ư i trướng những này theo hắn xuất sinh nhập từ tướng lĩnh q như u này này, một mực hầu hạ triệu các thái giám tổng quản hoàng khôn cùng vương lâm xem như lao tục nhân quan hệ xưa nay duy trì đến không sai gặp vương lâm một bộ thanh sam chậm rãi bước vào hoàng khôn lập tức quỳ giạp xuống đất hô to vạn thuế không thôi vương lâm cười cười hoàng công công ta còn chưa đăng cơ x ư n g đế ngươi không cần như thế cho dù là ta coi như cái này đổ bỏ hoàng đế n g ư ơ i ta vốn là cố nhân cũng có thể chung sống không phải hoàng k h ô n lúc này mới kinh sợ đứng dậy tạ ơn rón rén đứng tại một bên triệu cắt đã khoác á o ngủ lại do dự một hồi hay là chuẩn bị không người thi lễ hắn ánh mắt lấp lóe đa số vẻ sợ hãi vương lâm thở dài nói quan ra n g ư ơ i ta vốn không tất nhiên đi đến hôm nay ta nhiều lần cùng ngươi nói qua chỉ cần ngươi thủ trụ b ả n tâm không hướng về ta ra tay ta chí ít sẽ bảo đảm ngươi khỏe mạnh nhân thế thì sẽ không xoan tống nhưng mà đường cảnh hai người vốn là tiểu nhân ngươi lại coi là dường cột vậy đại khái chỉ có thể nói rõ các ngưng mưu tầm mưu mã tầm mã đều muốn hướng nam chạy trốn hàng châu tham sống sợ chết ngươi cũng không cần lo lắng ta sẽ không giết ngươi mặc dù triệu tống tông thất ngươi hoàng tử hoàng nữ ta một cái cũng sẽ không động đương nhiên nếu có ai còn là dụng ý khó g i nhất định phải nhảy ra sinh sự vậy cũng trách không được ta tâm ngoan thủ h ắ c từ đó về sau n g ư ơ i an thủ duyên phúc cung vinh dưỡng tuổi thọ ngươi ta riêng phần mình mạnh khỏe hy vọng có thể đến kết thúc yên lành cứ như vậy đi vương lâm quay người mà đi triệu cắt ngắm nhìn vương lâm đi xa phiêu giật bóng lưng sắc mặt thanh hồng không chừng hắn như chút được gánh nặng nhưng cũng biết mình đ ờ i này hẳn là đường đi ra duyên phúc cung n ử a bước hoàng tống mấy trăm năm giang sơn x a tắc đến hắn mới thôi hắn vì là hoàng tống diệt quốc tội nhân triệu cắt bất thình lình tâm tình bạo phát quay người mặt hướng dưỡng gào khóc khóc giống hoàng khôn l ặ n g lặng đứng tại một bên bộ dạng phục tùng bông xuống mắt không nói một lời càng không có đi an ủi cái gì giờ này khắc này đại tống đã vong không người nào có thể quay về trời tân triệu màn tre sẽ chậm rãi kéo ra hoàng khôn bắt đầu suy nghĩ chính mình tiền đổ vương lâm rời đi duyên phúc c u n g thời điểm đông cung triệu cấu cũng cùng vi hoành cùng một chỗ khinh xa giản từ rời đi đông cung chuẩn bị chạy tới hiến vô phụ gặp thủ cung hồ tần h vệ đối với hắn như cũ kính cẩn thủ lễ cũng không hạn chế hắn hành động triệu cấu lúc này mới trong lòng rỡ xuống một khối thiên quân cự thạch triệu cấu nhìn về phía cùng ở tại trong xe ngựa vi hoành mẹ phụ hoàng phong bất t ì n h đ ứ t công ta lại sông đ ó n g băng nam q u ủ n vương sư phụ cũng không vì vậy mà lạnh nhà ta vi hoành mỉm cười gật đầu ta nhìn kỹ sư phó người địa đồ ta lại tống cương thổ thật sự như bắn h o à n chỗ sư phó người nói ngày sau cho người một khối thật to phong đất cũng không phải nói ngoa thiên tứ con trai. cổ o n trai. c đại hoàng đế thường nói mình chính là thiên tri tiêu tử chính mình là thượng thiên nhận định đế vương cái gọi là chấm chính là cựu ngũ tôn nhưng là đế vương cũng không phải tùy tiện liền có thể làm một khi tiếp nhận vị trí này muốn đối với ngươi thần dân phụ trách đương nhiên tại chính thức tiếp nhận trước đầu tiên muốn làm cũng là trọng yếu nhất một sự kiện cũng là đăng cơ đăng cơ cũng là vào chỗ cũng là chỉ thu hoạch được hoặc kế thừa quốc gia này tối cao quyền lực thống trị đăng cơ là tân hoàng vào chỗ sau khi cử hành nhất là lòng trọng cùng phức tạp dụng cụ thế chấp hoạt động cũng là cổ đại tam hợp hội hoạt động chính chị bên trong hạng nhất đại sự cái này một hoạt động nghi thức dườm g i Trang dựa i liên phi nhiều. ệ n lớn, quan nhân số là phi thường to là chỗ số s tình tại thịnh tại chặt thể không có cái nào lớn hơn tại chính bị, lễ chớ tại cảnh nguyên. Nhà cung không chớ chẽ Vô có cái quốc cách rời. Vô luận là lễ luận vị, i đối với leo lên hoàng hưởng bị, đều được theo o à n t ể thần dân thống t lĩnh quyền cùng đối với cả nước địa phương chi phối h dân quyền cùng nước quyền. Dựa đối cả địa với thông lệ tại đăng cơ đại điện ngày đó hoàng đế muốn tuyên bố tức vị chiếu thư muốn xác phong hoàng hậu cùng thái tử còn muốn công bố văn võ bá quan chức vị chờ một chút cho nên vương lâm trí ít tại đăng cơ đại điện chức có một việc không cách nào né tránh hoàng hậu nhân tuyển quốc thái tử có thể tạm thời không chừng nhưng quốc hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ thống xoáy lục c u n g người nhất định phải xác định riêng là vương lâm loại tình huống này vương lâm đăng cơ đại điện đã xác định tại đức thanh cung cử hành tất cả trình tự chi tiết bởi lý cương cùng nô mẫn thúc giục lễ bộ trưởng khống đã cơ bản chuẩn bị thỏa đáng vương lâm từ buổi sáng bắt đầu ngay tại lễ bộ lễ quan dẫn đạo dưới tiến hành dườm ra mà c h ú đáo chặt chẽ tập đi một lần trình tự về sau lý cương nô mẫn quách t tuấn hoàng kỳ thiện cùng trương tuấn mã khoét đám người đã các loại tại đức thanh cung thiên điện bên trên bọn họ cần cùng vương lâm thảo luận chính là hoàng hậu nhân tuyển. Nguyên một lời lấy tre cũng là tấu mọi vương lâm sắc phong mộ dung nguyện nhi là hoàng hậu biểu văn bên trong trắng trận ca ngợi mộ dung nguyện nhi công tích cùng phẩm đức đồng thời đối với yến vương chính phi hàn yên phía sau hàn gia tiến hành vạch tội công kích vả lại liệt kê đại tống lịch đại hoàng đế lập hoàng hậu tiền lệ đa số đều là vũ hân con g á i mộ dung nguyện nhi mặc dù không phải vũ hân về sau nhưng đối với thế chân vạc tân triều công tích lại đủ để đền bù nàng xuất thân không cao thiếu hụt vương lâm tâm lý rất rõ ràng vũ v â n tập đoàn sở dĩ bài xích hàn yên làm hậu không ở chỗ hàn yên bản thân mà ở chỗ hàn yên xuất thân sĩ tộc cao môn hàn gia vũ v â n tập đoàn không hy vọng nhìn thấy một cái sĩ tộc hậu tộc thế lực tại tân triều xuất hiện nói chẳng ra vẫn là văn võ tranh vấn đề quan trọng ở chỗ bộ phận văn thần thế mà cũng trong bóng tối hưởng hỗ trợ lập mộ dung u y ệ n nhi làm hậu cái này bên trong liền bao quát lý cương cùng lỗ mẫn cái này hai người các tướng nói đến vẫn là hàn gia trước đó mô phỏng hướng nam chạy trốn biểu hiện để cho lý cương cùng nô mẫn phi thường thất vọng bọn họ làm kiên định không thay đổi chủ chiến phái quyết không cho phép trong t r i ề u tồn tại một cỗ tuân theo chạy trốn chủ nghĩa lộ tuyến lực lượng chính trị cho nên lý cương mới có ý vô ý tiến hành công khai tỏ thái độ đối với mộ dung nguyện nhi giúp cho biểu dương xưng là thiên cổ kỳ nữ t ừ vậy giành công quyết vĩ phẩm đ ứ ớ c hiền thục ó thể mẫu nghi thiên hạ cái này thực tế cũng là đối với hàn gia vô hình c h ấ t ép lý cương nô mẫn cũng lo lắng lấy hàn gia dạng này mấy trăm năm truyền thừa sĩ tộc hà môn đã từng đi ra mấy đời tể tướng môn sinh cố lại trải rộng thiên hạ một khi lại trở thành tân triều hậu tộc tương lai sẽ hình thành không thể áp chế to lớn ngoại thích lực lượng cùng hàn gia so sánh mộ dung nguyễn nhi phía sau mộ dung thế gia liền không có đủ loại này năng lượng huống hồ mộ dung thế gia tích xúc đã bởi vì hỗ trợ vương lâm mà tiêu hao đến không sai bị lắm cũng nguyên nhân chính là như thế t r ư ơ n g tuấn đề nghị hàn đình đảm nhiệm ngự sử thai phó chủ quan ngự sử trung thừa lý cương quả quyết giúp cho phụ quyết vương lâm chậm rãi ngồi tại trên l o nghỉ uống một c h é n trà hàn lại không coi trọng phô trương cùng thể diện đăng cơ đại điện liên quan đến một cái vương triều quyền uy cùng bình diệu cũng phải trưng trạc đảng hoàng cầm sở hữu trình tự lễ nghi hoàn thành một chút cũng không qua lo được vương lâm đọc qua xong vũ vân tấu biểu nhất thời nhức đầu nếu là trước đó hắn định sẽ không cho phép ngoại nhân can thiệp nhà hắn sự t ì n h nhưng lúc này không phải so trước kia tất nhiên muốn ngồi lên đế vị nhất định phải tiếp nhận việc nhà hóa thành quốc sự hiện thực từ hiện tại bắt đầu nhà hắn sự t ì n h hết thể đều sẽ biến thành quốc sự hắn khi lấy được trí cao vô thượng hoàng quyền đồng thời cũng sẽ mất đi một ít gì đó gặp hắn yên lặng không nói n ô mẫn nói nhỏ bệ hạ bệ tôi coi là lục c u n g đứng đầu liên quan đến xã tắc vững chắc nỗ hoàng lập tân triều tân quân làm biết nghe lời phải tiếp nhận quần thần đề nghị mau sớm quyết định hậu cùng chủ nhân vương lâm ngẩm đầu nhìn nỗ mẫn lạnh nhật nói nô tướng các ngươi đây là muốn bức ta phế chất vợ cả à? lý cương mở miệng nói chúng thần sao dám b ề tôi coi là hàn gia nghe lý cương lại phải phê bắt hàn gia sợ tác sở vi vương lâm lấy tay xoa xoa mi tâm cười khổ nói t ố t lý tướng không cần phải nói hàn gia là hàn gia vợ ta là vợ ta hạ có thể lẫn lộn mà nói lại nói hàn gia cũng không có làm cái gì à? đơn giản là theo trào lưu muốn nam rời mà thôi trong triều ý muốn nam rời người đâu chỉ mấy trăm nhà còn kém hàn gia cái này một nhà sao lý cương nghiêm nghị nói bệ hạ hậu tộc vì sao cẩn t r ọ n nếu ta tân triều hậu tộc chủ trương n ă m r ờ i không đánh mà chạy cùng bệ hạ cùng triều đình chủ trương đi ngược lại chẳng phải là muốn làm cho người trong thiên hạ chế nạo lý tướng có phải hay không có chút nói qua từ vương lâm thực sự không đành lòng trách cứ lý cương cái này riêng lớn niên kỷ còn tại vì nước cúc cùng tận tụy lao thần cũng biết hắn là một phen t i ệ n ý nhưng vương lâm quay đầu nhìn về phía quách trí thuấn quách trí thuấn ánh mắt lấp lóe suy nghĩ một hồi nhưng là không người nói b ở tôi coi là nếu bệ hạ khó xử nếu có thể lập tống quốc phu、U、nhân làm hậu tống quốc phu、U、nhân phẩm đức hiền lương lại vì là triệu tống hoàng tộc huyết mạch tại thiên hạ thần dân bên trong hy lấy tống quốc phu nhân làm hậu có thể chặn ở một chút ung dung miệng lý cương nghe vậy đ ỗ n g nhiên biến sắc tân triều không phá thì không xây được lấy tống hoàng con gái làm hậu tất định là hậu thế quốc quân trôn xuống quốc mạch tương tranh mầm thai vạn tuyệt đối không thể lý cương quả quyết phản đối nô mẫn tán thành bởi vì hoàng hậu không riêng gì hoàng hậu còn mang ý nghĩa hoàng chữ nếu là tân triều thái tử xuất từ hoàng tống huyết mạch cái này tân triều chẳng phải là đổi canh không đổi thuốc vì là ngày sau đoạt đích mầm thai vạn quách trí tuấn cũng không giận mỉm cười nói lý tướng nô tướng mộ dung thị mấy trăm năm trước từng lập quốc t ộ như thế quy hoa tộc phi ngã hoa hạ dòng r o i huyết mạch bất chính dùng cái gì làm hậu tộc hai phe lại mở ra tranh luận hình thức lý cương ý vị thông trường nói vậy hạ lao thần cao tuổi lại có một hai năm chờ đợi triều đ ỉ n h định đỉnh thiên hạ liền cầm xin hải cốt quy ẩn quê nhà nhưng lịch triều lịch đại tấm gương nhà ân không xa lao thần nếu không muốn khách khí thích đương quốc cầm giữ triều cương cục diện Nô mẫn cũng nói vậy hạ hàn ra mấy trăm năm truyền thừa đi ra mấy đời tể tướng hàn ra môn sinh cố lại trải rộng triều g ã tể quốc công chúa càng thêm triệu tống tông thất ngoại thích cầm quyền quốc nặng bất lợi cho quốc kính xin bệ hạ nghĩ lại trương tuấn cùng mã k h u á c h thế mà cũng đứng dậy tới không người nói bệ hạ bệ tôi cũng coi là hàn gia đức hạnh không tu lần trước giá rẻ bán thành tiền gia tư chuẩn bị hướng nam chạy trốn đã vì là kinh sư làm thiếu vương lâm đầu đau mất nước hàn tao mày nói vợ ta hiền đức chưa từng có mất cùng ninh ra chỗ ở tại ta càng là cầm s á t tương hợp bây giờ ta mới bước lên đại bảo liền muốn phế chuất vợ cả như thế đủ loại khanh các loại ý muốn để cho ta không còn mặt mùi đối với người trong thiên hạ ư lý cơ ngưng tiếng nói bệ hạ quốc sự lớn hơn trời vương lâm thở g i i đành phải đứng dậy tới vừa đi thiên điện nội quan tại hoàng hậu chi vị tranh luận rất nhanh liền chuyển đến ngoài điện triệu thần quần thể bên trong sau đó lại chuyển ra c u n g đi gây nên triều giã nhiệt nghị xuất hiện vương lâm biết không có thể dạng này tiếp tục nữa hắn nhất định phải mau sớm giải quyết cái vấn đề khó khăn này hắn sở dĩ không có lập tức tỏ thái độ không phải hắn muốn phế chuất hàn yên mà thật sự là trong lòng của hắn có phiên lo lắng âm thầm lo lắng bởi vì một cái hoàng hậu chi vị dẫn tới hắn sân sau không yên còn nữa hắn cũng phải làm lắm tư thái lắng nghe triệu thần ý kiến cùng đề nghị để bày tỏ biết nghe lời căng hàn rán vương lâm quay đầu nhìn về phía yến thanh, nói nhỏ, Tiểu ức, hai u y ế n t l ờ ngày ó i cho lý t ư ớ n bọn bọn họ người, liền nói nhất nay, chắn. tướng tuân、chỉ. Vương lâm trở lại, hiến vương phủ thì triệu cấu cùng vi bánh cũng n g lời tối cái lại triệu vi tại. Lâm ta một trả Mặt trở thì Hai chậm cho chắc chỉ. cấu phụ sẽ này triều giã trên giới liên quan tới hoàng hậu thuộc về tranh luận tự nhiên cũng không gạt được trong phủ nội q i y ế n hàng y ê n giờ phút này một trái tim đã chìm đến g ố c nàng thanh lệ bưng thả trên gương mặt tuy nhiên nổi điểm t ĩ n h nụ cười tâm lý nếu băng lãnh dưới cái nhìn của nàng triều giã trên giới sở dĩ sẽ xuất hiện tranh luận đơn giản ở chỗ vương lâm luôn luôn không có chính thức tỏ thái độ mà tại ý nào đó đã nói vương lâm không biểu lộ thái độ nếu cũng là một loại tỏ thái độ cho nên nàng làm tốt đầy đủ chuẩn bị tư tưởng nàng cũng biết vô luận hoàng hậu chi vị thuộc về nhà ai t ỷ m ộ i đều không nên ảnh hưởng t ỷ m ộ i ở giữa tình cảm cùng trong nhà sân sau kiên định cứ việc trong nội tâm nàng thất lạc nhưng không có một tiết nửa điểm o á n hận tương phản nàng ngược lại sinh lòng xấu hổ bất an nàng và hàn gia đối với tướng công thiên thu bá nghiệp đồng thời không một chút trợ lực nàng mẫu tộc hàn gia đối với vương lâm có chỉ là tác thủ lúc trước song phương chính trị quan hệ thống gia bây giờ đã thành hàn gia đơn phương tác thủ mà cùng hàn gia so sánh mộ dung thế ra mấy trăm năm tích lũy cùng tích xúc cơ hội là đơn phương bỏ ra c h ư nữ tuy nhiên đều ở đây nhưng lại không biết nên làm sao chen vào nói cho nên trong sảnh bầu không khí hơi có chút ngột ngạt triệu cấu mẹ con gặp bầu không khí có chút xấu hổ trước hết đi cáo lui hai mẹ con còn chưa rời đi vương lâm liền n mầm đầu mà bước đi tới triệu cấu tranh thủ thời gian không người thi lễ học sinh bài kiến sư phụ vương lâm khẽ b ư ớ cảm c kết hợp ngươi lại cùng ngươi mẹ đi trước l ệ tuyển tạm thời nghỉ ngơi chỉ chốc lát một hồi ta tìm ngươi còn có việc lớn rằng triệu cấu lễ độ cung kính không người lại bái vi b á n dịu dàng khé chào vương lâm cười cười lấy tay nắm chặt tay nàng ôn nu nói về sau gặp ta không cần quy củ nhiều như vậy không phải vậy liền lộ ra chúng ta xa lạ thiết biết rồi vi h ánh diễm lệ trên mặt hiện lên một vòng đỏ hừng theo vương lâm đăng cơ xưng đế bao phủ ở trên người nàng một chút ô danh cùng lưu nôn phỉ ngữ cầm g ộ t rửa t r ố n g không nhất làm cho nàng vui sướng là nàng bây giờ cũng có mà đứa bé này lựa chọn ở thời điểm này đến đối với nàng mà nói có thể nói là thượng thiên bản ơn vi h ánh đỏ mặt chỉ chỉ chính mình bụng dưới về sau liền túi đầu vội vàng rời đi vương lâm khẽ giật mình chậm nhịn không được cười lên đứa nhỏ này tới thật đúng là xào rượu cảm tạ cứu vãn ngàn vạn thiếu nữ tại trong nước lựa h ì n h đệ vạn điểm khen thưởng cảm tạ hắn thư hữu quả tạo sau đó còn có t ấ u chương s o n g chương bốn trăm bốn mươi năm hoàng hậu nhân tuyển trần ai lạp định hàn yên sinh con vương hàn trương trinh nương sinh nữ vương trinh đây là vương lâm trưởng tử trưởng nữ một tuổi nhiều một chút sau đó hoàn g nhan thập ly sinh đẻ một đứa con tên gọi vương phá lỗ phan kim liên sinh đẻ một nữ lấy tên vương ngọc hoa nhị sinh đẻ một đứa con tên gọi vương thành gia luật nam tiên sinh đẻ một đứa con hán tên vương hảo tây hạ tên lý hảo nếu như lại thêm vi bánh trong bụng cái này vương lâm trước mắt đã có con gái thứ bảy là một cái người xuyên việt hắn đã ở thời đại này khai chi thả ắ n diệp cắm rễ xuống đây là để cho hắn cao hứng nhất sự tình vương lâm đi vào sảnh đến chư nữ nhao nhao tiến lên đây chào chư nữ biết vương lâm tới đây nhất định cùng hoàng hậu nhân tuyển có quan hệ cho nên mượn cớ liền muốn trốn mất vương lâm lại nói đi cái gì đi chúng ta người một nhà khó được tập hợp một chỗ để cho người ta bãi t i ể u đồ ăn cùng một chỗ ăn một bữa cơm đi tống thị song su nhanh đi mệnh cung nữ chuẩn bị đồ ăn vương lâm chậm rãi ngồi xuống bên trái là hàn yên bên phải là triệu phúc kim mộ dung nguyện nhi thì ngồi tại hạ thủ chư nữ đều duy trì dị dạng yên lặng không nói một lời. nếu à n g thật s mộ dung nguyện nhi, nhi trong m lòng rõ ràng phía sau nói không chính xác l i ệ n có mộ dung thế gia người tại mê hoặc nàng hai ngày này cự tuyệt gặp nàng phụ thân cùng huynh trường con mắt chính là ở đây nàng bản thân tới nói xác thực không cùng hàn yên tranh vị trí suy nghĩ vương lâm đã cho nàng hứa hẹn cho phép nàng có thể tiếp tục chấp trưởng bột hải hiệu bơn tiếp tục năm sông bối biển thống xoáy chi này to lớn thương nghiệp lực lượng nhưng nếu làm hoàng hậu nàng còn thế nào xuất cung chỉ là trong triều văn thần b v c h tội nàng liền không chịu được nổi dưới cái nhìn của nàng hoàng hậu vị trí này một phương diện cố hữu quyền lực nhưng một phương diện khác nếu cũng là một mặt bài trí nàng là không vui nên như vậy bài trí tương lai nàng muốn làm bạn vương lâm n à m trinh bắt chiến mở mang bờ cõi sáng lập bất hủ vĩ nghiệp mà không phải lưu tại trong thâm cung toa trấn mộ dung u y ễ n nhi như thế một tỏ thái độ h ằ n yên liền không thể lại yên lặng Nàng hàn ẽ c h o ó i thiếp tướng thần một công, năng sân nhân, những năm n đức, chỉ phụ vua vì quá sau à yên đối đến để với thiếp lại vậy tướng gớp. chút trợ trong thực thần bất như công không có chút nào trợ lực, trong lòng nhà không Hàng có lực, hổ Mà lo. quả xấu mẹ y đón đến v n h mắt hơi đỏ lên nàng kiên quyết nói thần thiếp coi là là tướng công công lao sự nghiệp cùng xã tắc giang sơn mà tính thần thiếp đức không xứng vị trí hậu cung lúc này lấy mẫu đức m ộ i tử hạ quyển nhi mội mội làm chủ triệu phúc kim nghe xong hàn yên cầm lời nói kéo tới trên người mình đứng lên thân thể c ũ n g không kịp lắc đầu liên tục nói tướng công thiếp thân đồng thời không ý này à thiếp thân vì là triệu tống huyết mạch đoạn không thể làm sau khi triệu phúc kim cho tới bây giờ liền đối với hậu cung tranh đấu những n à y căm ghét cùng cực nàng phụ hoàng hậu c u n g những nữ nhân kia minh tranh ăn đấu ngươi lựa ta g ạ t thậm chí ngươi chết ta sống hậu cung thủ đoạn cùng bẩn thiệu nàng t h ấ y nhiều để cho nàng đi t h ố n g soái lục c u n g vậy thì thật là sẽ muốn nàng mệnh mộ dung nguyễn nhi than nhẹ một tiếng nhưng là ngắm nhìn hàng ê n nói ta tự gả cho tướng công ngày lên tỉ tỉ thay mặt ta như thân sinh tỉ mội đến bây giờ ta có tài đức gì dám đi quá giới hạn hoàng hậu đại ho tỉ tỉ đây là ý muốn để cho ta bất nhân bất nghĩa cầm ta đặt trên lửa nướng sao h ạ n yên thở sâu nói huyện nhi đối với tướng công đại nghiệp dành công quyết vĩ làm chính vị dẹp an thiên hạ nhân t â m vương lâm thở dài hắn chậm r ã i cầm thâm thủy ánh mắt từng cái rơi vào phan kim liên đặng chứ nữ trên thân phan kim liên túi đầu xuống nàng xuất thân thấp hẻn xưa nay không dám nhớ thương cái kia vị trí nàng hiện tại sinh con về sau đã cơ hồ cầm toàn bộ tâm thần đều đặt ở nữ nhi vương ngọc trên thân phan kim liên đỏ mặt giả bộ như cái gì cũng không thấy túi đầu không nói vương lâm khỏe miệng co lại lại nhìn phía hoàn nhan thập ly hoàn nhan thập ly giòn tan cười một、tiếng. nói, tướng công, muốn ta nói các người Hán nhân cũng ta các lý à sự tình nhiều, nhiều u q củ, hoàng hậu sư ự tình, t không nên là ớ n công nhà mình việc nhà, chiều thần can g gì việc chiều vào cái gì can thiệp. dựa Lý sư sư ở bên m ỉ m cười nói thập ly m u ộ i m u ộ i từ xưa đến nay hoàng hậu tôn vị vì nước đại sự trong t r i ề u những văn thần đó h â n quý thượng biểu đề nghị lập cũng là lẽ t h ư ờ n g hoàn g nhan thập ly nhún nhún vai nói vậy liền để tướng công chính mình quyết định ta cảm thấy đi hoàn g nhan thập ly vừa muốn nói ra nàng cảm thấy vẫn là mộ dung nguyện nhi làm hoàng hậu tốt ngồi tại bên cạnh nàng chu liên tranh thủ thời gian giật nhẹ nàng cánh tay ra hiệu nàng không cần loạn nói chuyện sung đức chu liên Quách vương lâm nhẹ nhàng cười một tiếng hắn chậm dãi đứng dậy nhìn chung quanh chứa nữ yên lặng chỉ chốc lát nói các ngươi cũng là nữ như ta tuy nhiên bên ngoài đều nói ta háo sắc tham hoa được rồi ta cũng thừa nhận những ngày ta là lòng tham chút nhưng các ngươi trong lòng ta nếu đều không có cao đê quý tiện phân chia trên dưới tôn ti có khác nhà chúng ta đi đến hôm nay rất không dễ dàng ta cũng không muốn tại người nhà của chúng ta ở giữa bởi vì một cái hoàng hậu vị trí huyên náo nội bộ lục đ ủ r a c h ạ y không yên nhưng chúng ta sinh hoạt tại trên đời này không thể tùy ý làm b ậ y riêng là ta cầm đăng cơ xương đế có chút q u ý củ cho dù là ta đều khó mà lẩn tránh cho nên hoàng hậu vị trí chỉ có một cái trong lòng ta hai ngày này vẫn luôn tại dày vò mẫu đức ngày đó cùng ta thì liền biết chính mình ngay cả danh phận đều muốn không được nàng không n i ệ m danh phận cùng ta dắt tay đến nay trong lòng ta là cảm kích cũng biết nàng không có ý nghĩ này vương lâm vừa mới nói xong triệu phúc kim vành mắt tường đỏ liên tục gật đầu vẫn là tướng công hiệu nàng tâm nàng lúc trước thế nhưng là ngay cả đế cơ thân phận cũng đừng liều l ĩ n h gả tiền đến bây giờ lại thế nào khả năng đi tranh đoạt một cái hư danh về phần huyện nhi những ngày này bên ngoài có chút vũ hân triều thần đều ở trên bề ngoài muốn ta dụng cụ lập nàng làm hoàng hậu huyện nhi đối với ta đối với chúng ta cái nhà này lo lắng hết lòng hao phí tâm huyết quanh năm suốt tháng buôn ba bên ngoài cũng không có vài ngày nữa sống yên ổn thời gian nhưng ta biết huyện nhi là không nguyện ý ở tại trong thâm cung sống an nhàn sung sướng mộ dung u y ệ n nhi mỉm cười tướng công ạ hoàng đế cùng hoàng hậu đều là khổ sai sự tình thần thiếp thà rằng sống được khoan khoái một chút cũng không muốn đi chịu cái kia tội vương lâm ân một tiếng gật gật đầu quay người lại nhìn phía hàn yên lúc này hàn yên hơi hơi cúi đầu lẽ ra ta đang cơ làm đế hoàng hậu chính là yên nhi bản này không có gì tốt tranh luận yên nhi những năm này gả cho ta vì ta sinh con dưỡng cái vì ta cùng ninh ra chỗ ở không có công lao cũng có khổ lao ta làm sao có thể phụ vợ cả ta nếu phụ yên nhi tương lai liền có khả năng phụ các ngươi bên ngoài những người đò nói hàn gia có chút k h u y điểm h u y n nhi a người đem hàn ra những cái kia ra tư còn cho bọn hắn thuận tiện nói rõ ta thái độ trong lòng ta yên nhi cùng hàn ra là không thể so sánh nổi nếu lại có lần sau ta cùng hàn ra tình cảm cũng coi như là đoạn mậu đức truyền lời cho bên ngoài để cho tiểu ất tiến cung chuyển cáo lý cương n ô mẫn vợ ta hàn yên hiền lương t h ụ c đức hòa thuận gia trạch tại ta có công nếu ta vợ hàn yên không thể vì về sau vậy ta đây cái hoàng đế cũng có thể thối vị nhốt r ư ớ c lời vừa nói ra chém đinh chặt sát trừ n ữ như chút được gánh n ặ n hàn yên cảm động đến nước mắt rơi như mưa mộ dung nguyễn nhi r ôn nhu chậm rãi giúp vào vương lâm trong ngực ôn nhu nói vậy hạ thần thiếp thực tình không có nhúng chẳng cái kia vị trí suy nghĩ thần thiếp cũng không biết cỗ này tả khí lệch ra gió từ đâu mà đến vương lâm cười ha ha c á mộ, người người mộ, mộ dung nguyễn t r nhi g lắc đầu bậy hạ thần thiếp coi là trong thiên hạ đều là vương thổ tùng đánh xuống cơn g thổ cũng vì đại yến sơn hạ nào có mộ dung thị dị tính xương vương mà nói cha ta nói tương lai ta nếu sinh con liền bằng vào ta tử là vừa mộ dung thị cả đợi vi thần tuyệt không không trung thực vương lâm cười không nói hắn hứa hẹn vĩnh viễn bất biến vậy phần tương lai như thế nào đó là tương lai sự tình mộ dung thị vô luận như thế nào đều ăn không cái gì thua thiệt chỉ cần hắn phục h ắ n đường cương vực thiên hạ này to lớn chỗ nào không cho phép một cái mộ dung thị mộ dung nguyện nhi m ị nhãn như tơ thở gấp thở phì phò nói đều muốn làm hoàng đến g ư ờ i còn như thế bất quá vậy hạ ngươi cần phải đáp ứng thân thiếp ngươi muốn đền bù tổn thất ta lâu như vậy không ở bên người thân thiếp cũng muốn đ ư a bé đ â y này mộ dung nguyện nhi quả thật có chút gấp một cái không được ít nhất phải sinh hai ba cái mới được hạng yên viện ỷ thúy cùng ti cầm vui mừng hớn hở liên thanh cho hạng yến trúc quy xuống dập đầu không thôi hạng yên bởi vì cảm động cùng hoan hỉ khóc đến mắt đều s Nàng đỡ dậy hai các i nhà đầu đến, sang rộng, nhanh đừng như đầu để vậy, h o ngươi ờ i nói, ta nhìn thấy, cho là ta đắc ý càng dỡ chút.、Ý、thúy mặt nhìn càng hớn hở nói, nương lương, có phải hay không để cho hở mày đắc là ý dỡ ư n nương, g có p h ả hay h k ô nhớ g để c o cho cho láo cho nô hàn tiễn tin, tông giải sầu. Hàn yên hơi biến sắc mặt, quả quyết lắc đầu nói, không, không cần vẽ cho thêm ra. Các người n tỷ tổ mặt, quyết thêm đi đưa để đầu cái giải hơi vời sắc lắc Các h ra ra. quả sầu. vẽ k ỹ ta lời nói ngày sau không so tài lúc trước chúng ta hành sự càng cần cẩn thận ngày mai đăng cơ đại điện về sau người giúp ta quay về hàn ra một chuyến liền cho lão tổ tông nói từ nay về sau hàn ra đừng để ta khó xử để cho tướng công khó xử ỷ thúy cùng t i cầm cùng yên lặng x u ố n g d ư ớ i hàn ra hai ngày trước làm việc quả thật có chút thiếu cân nhắc riêng là giá thấp bán gia tư thế mà bị mộ dung nguyện nhi thu mua đến tuy nhiên gia tư lại bị còn trở về nhưng trên mặt không khó có thể a muốn đi đường cũng có thể lý giải có thể vậy mà phái người tới đón người t ẩn t ẩn có cùng vương ra phân rõ giới hạn vị đạo suýt nữa làm tức giận tân hoàng nếu không có tân hoàng đối với mình nhà tiểu thư tình thâm nghĩa trọng vị hoàng hậu này vị trí căn bản là không gánh nổi mà nếu hàn yên hoàng hậu vị trí khó giữ được thế tử vương hàn thái tử chi vị chắc hẳn cũng là không gánh nổi hàn ra kém chút hại chết hoàng hậu n tấu chương song chương bốn trăm bốn mươi sáu đăng cơ xưng đế đại tống tuyên hỏa ba năm 17 tháng 5 ngày. Giờ một ư ơ i bảy tháng năm này giờ thi mất khắc đức thanh cung chính điện vương lâm thân mang vân long văn màu đỏ thấm sa bảo dưới phối màu đỏ thấm quần l u a mỏng kim ngọc đại mang hồng sắc che đầu gối đ e o thụ vân khí văn tấm lót trắng hấp dày bên trên mang hai mươi bốn lương thông thiên quan liêu đông chỗ sản xuất bắt c h â u vì là xước thêm kim bắt núi quan cao nhất xích rộng rãi một thước thanh bể ngoài chu bên trong dùng ngọc tê châm đạo vương lâm tại lễ quan cùng thái giám cung nữ chen trúc dưới dơ cao nghi trượng chậm rãi đi ra hậu điện trước mặt là kim sắc vòng điêu l o nghỉ vương lâm có chút dừng lại quay người vào chỗ trong điện nhất thời cổ nhạc cùng vang lên âm nhạc kết thúc bởi quyển liêm tướng quân cầm châu liêm quân lên vẫn còn bảo đ ố i khanh cầm ngọc tỷ phóng tới trên bàn cùng vệ ti hót roi thủ phụ lý cương sắc mặt nghiêm nghị dẫn dắt bách quan hướng về thềm sơn bái vị trí đi đến phân loại hai ban đứng vững tiếng nhạc đình chỉ biết ban đại sướng ba n tê văn võ bá quan xếp hàng sướng l ê hát túi đầu bái tiếng nhạc lại nổi lên lý cương ngô mẫn dẫn đầu văn võ bá quan đi bốn bái đại lễ bái lễ kết thúc để ngừng nâng bể ngoài quan từ phụng thiên điện tây môn ti từ nhĩ g n yên vương thiên hạ binh mã đại tổng quản vương lâm bẩm lên thánh phong thái có thần võ hơi cách tại hoàng thiên công lưu giữ nạp lộc đánh đông việt bắc quyết tích mẫu chốt này thiên địa quỷ thần hưởng tại có đức âu giao ngục tụng kèm ở trí nhân ứng thiên thuận dân cho dù là trước đó phụ thuộc đường cảnh những người kia nếu đối với triệu tổng hoàng thất cũng không có quá ngon cái nhìn đơn giản vẫn là muốn khỏa giáp triều đình nằm giỏi bảo toàn chính mình gia tộc thân ra tánh mạng mà thôi song bắt đầu lần này đăng cơ đại điện trong đầu hí tuyên bố vương lâm tức vị chiếu thư lý cương nhìn chung quanh chúng thần sắc mặt hơi có chút phần chấn tân t r i ề u bắt đầu từ đó đại sợ vương triều trở thành vĩnh cựu lịch sử tiến vào một cái mới tinh thời đại lý cương tin tưởng vương lâm nhất định có thể mở mang bờ cõi cầm hoa hạ y quan phục hán đường rầm rộ môn hạ chấp lấy mũ vận chuyển rời thượng đế tại chỗ này quý mệnh ba linh đổi bói vương giả cho nên ứng bức tranh chấp bắt nguồn từ bên này hơi chuẩn bị nếm ra nguy nhưng khánh nhất tâm mà sự tình bên trên dám kỳ bách tính cùng năng lượng thuộc lấy địch quốc s ô n cường vừa dân ly khổ chấp tiến nhanh cấm nữ hướng về tính biên ủi chống cờ mới xuất phát từ quốc môn cầm tổng đầy với thiên mệnh bách hồi kinh quyết tống người lấy quả đức vô năng tìm đi nhường ngôi triệu thứ không thể vô chủ vạn mấy không thể bỏ thì miễn tuấn n r o n g tâm lấy trèo lên đại bảo xưa kia canh võ cách mạng phát quý danh lấy thuận người đường hán mở cơ bởi vì bắt đầu phong mạc kiến quốc nghi quốc hào đại yến đ ổ i tống tuyên hòa ba năm vì là đại yến phục hưng nguyên n i ê n bắt đầu ngồi lúc xoa vận đã hiệp tại ca giao cập vật tôi ân nghi xung quanh tại hoa hạ có thể đại xá thiên hạ ứng ngày năm tháng sáu trời sắp sáng trước kia thiên hạ tội nhân trộ phạm tội đã cất đang chưa cất đang đã phát giác không phát cảm giác tội không nặng nhẹ thường xá chỗ không ban đầu người mạn x á trừ ứng giang trước hàng trách thụ cùng siết ngừng các loại quan đồng thời cùng ân trạch chư phối người dịch nam tử nữ nhân các loại để cạnh nhau trục liền trong ngoài mã bộ binh sĩ tất cả cùng thứ bậc y ê u cho Chư quân bên trong có mời chia liệu tiền người đặc biệt cùng thêm thứ bậc thêm cho trung n g o ạ i gặp đảm nhiệm tiền nhiệm chức quan đồng thời cùng thêm ân văn võ lên hương quan bên trong chư t i làm p h ó sứ cấm quân đô chỉ huy sứ trở lên cùng chư đạo hành quân tư mã tiết độ p h ó sứ phiên vương mã bộ quân đô chỉ huy sứ ứng phụ mẫu vợ không có quan cùng chưa từng tự phong người đồng thời cùng phong tạo với bộ phim bỏ cũng l ậ mới hoàng tộ ban đầu ư n g tại cảnh bệnh thay đổi người sử dụng quốc hồng ân nghi bị tại hoàng khu càng lại tướng tướng công vương đồng tâm hiệp lực tổng bị quả dấu cho nên long bình tổng quát quân dân sâu thân thể trợ lý đại xá thiên hạ là lý cương cùng chư tướng lặp đi lặp lại sau khi thương nghị kết quả đây là tân triều tân quân thu mua nhân tâm tốt nhất đường đi lịch triều lịch đại đều tại làm vương lâm tự nhiên không thể ngoại lệ đối với quân nhân quan viên cùng chủ yếu quan viên phụ mẫu tiến hành tiến hành phong thưởng bản t n trừ ngoài ra đối với đào vong giả ngô dân gian t r ộ n thảo khấu đều cho hối cải để làm người mới cơ hội đây cũng là lập tức vương lâm hiệu triệu thiên hạ kháng kim đồng minh chiến tuyến không thể thiếu một bộ phận những tên lưu manh kia đạo phi cùng ốn tại trong lao lãng phí lương thảo không bằng lấy súng quân lấy đi vào chiến trường cái này đại xá thiên hạ nhưng chân chính là đại xá thiên hạ có hồ chưa lưu góc chết có thể tưởng tượng phần này đăng cơ sắc cầm thật to thắng được thiên hạ nhân tâm cầm vương lâm xoan tống sau cùng một tia thai hoàng ẩm đều cho tiêu mất hầu như không còn đăng cơ đại điện về sau vị này đại xá thiên hạ chiếu thư lý cưng sẽ lập tức sai người biểu thị công khai các nơi chiêu phái bên trong làm ngồi truyền tê chiếu dụ thiên hạ chư đạo tiết độ sứ lại đừng lấy chiếu ban cho chỗ này sau đó lý cương đứng bất động ở thềm sân dưới cao giọng hô to văn võ chư thần trở về vị trí cũ túi đầu tiếng cổ nhạc lại nổi lên bách quan quỷ lệ làm lễ lý cương lại cao hơn hô túi đầu ba vũ đạo quỷ sơn hô bách quan c h ắ p tay ra ngạch sơn hô và tuế lúc này nhạc công quân giáo cùng một chỗ hô to s ư ớ n g lệ hát tiếp xuất hốt phụ phục h ừ n g bách quan một lần nữa bốn bái lễ đến nơi đây chầu mừng cuối cùng hoàn thành đến tận đây vương lâm đăng cơ xưng đế kết thúc buổi lễ c ả nguyên phục lệnh hưng thành lập đại yến vì là đại yến thái tổ hoàng đế hơn ngàn h ổ thần vệ sắc mặt nghiêm nghị tại hoàng thành minh đức trên cửa xếp hàng chấp nghi trượng là che đ ợ i ngàn vạn vương lâm thân mang hoàng đế thường phục dẫn đầu lý cương n ô mẫn tạo khôn các loại văn võ chúng thần đ ă n g lầm cửa thành lầu bên trên minh đức môn hạ tụ tập đen nghịt liếc một chút nhìn không thấy bờ đông kinh bách tính cùng các nơi sĩ tử văn nhân tu sửa quân dẫn đầu văn võ thần trúc uy vệ minh đức trên cửa mọi người tâm tình kích động lên liền biết đăng cơ đại điện đã hoàn thành cả c h i ề hoán đại kết thúc tới xem lễ đông kinh bách tính liền đang duy trì trật tự hổ thần vệ dẫn đạo dưới hô to đại yến thiên thu vạn đại nô hoàng vạn t u ế vạn vạn t u ế q u y mọc xuống đất sân hô vạn t u ế âm thanh sóng sau cao hơn sóng trước âm thanh chấn động vân tiêu đây là vương lâm cố ý an bài một cái khâu đông kinh bách tính dân tâm tại ý nào đó đã nói cũng đại biểu cho thiên hạ nhân tâm chỉ cần kinh sư kiên định thiên hạ không lâu liền sẽ lần lượt quy tâm vương lâm nhìn chung quanh phụ phục tại chính mình dưới chân ngàn vạn bách tính trong lòng không khỏi dâng lên một loại nào đó hào tình và t r ợ từ hôm nay trở đi hắn lại không bất luận cái gì cả tay có thể dựa theo chính mình mạch suy nghĩ cùng mưu đồ tái tạo chi na đặt vững sự nghiệp to lớn chỉ cần khôi phục kiến vân d i ệ t kim mà lại mở mang bờ cõi hắn chính là thiên cổ nhất đế vương lâm đang chuẩn bị mở miệng phát biểu lý cương các loại triều thần vì hắn chuẩn bị kỹ càng phát biểu bản thảo nếu cũng là cùng loại với tức vị chiếu thư một dạng bản thảo phát biểu chủ quan có hai một lời lấy tre chỉ cần nguyên nguyện ý kháng kim ủng hộ tân triều đều cho ngươi hối cải để làm người mới cùng lập công phong tức cơ hội Thứ hai, cho thấy tân quân tân triều cầm toàn lực khán g kim t h ề sống chết bảo vệ cơn ư g thổ tuyệt sẽ không bỏ qua đế đô cũng sẽ không bỏ qua hà nam hà bắc hà đông cùng sơn đông ngàn vạn con dân dạ này mới có thể chân c h í n h chân an nhân tâm nếu không đông kinh bách tính một mực đang lo lắng triều đình sẽ hướng nam chạy trốn đông nam bọn họ làm tầm bách tính gia nghiệp đều tại kinh sư lại cái k i a làm sao chịu nổi nhưng mà đang tại vương lâm trong dự liệu có người bất thình lình trong đám người nhảy ra người này chừng ba mươi tuổi dáng người trung đẳng một bộ áo xanh rõ ràng s á c người cách đ n mặc người này lớn tiếng lên án mạnh mẽ nói vương lâm ngươi chính là xoán quốc kẻ trộm nô hoàng tống hoàng đế chờ đợi ngươi như con chất ân d i à y có thửa cũng cầm đại tống đế cơ gả cho ngươi vì là bình phi quân xem bể tôi là tâm phúc bể tôi lại xoán quốc lấy và vị ngươi nếu đ ư n c mãn g quả thật quốc tặc đang chém yến thanh b i ế n sắc lập tức ở trên thành lầu phất phất tay an bài ở ngoài sáng đức ngoài cửa hổ thần vệ xen lẫn trong đám người gặp bất thình lính t o á t ra người này tới quay dày hiện trường tự có mấy tên hổ thần vệ tách ra đám người cầm người này gắt gao để lại chuẩn bị mang xuống trị tội vương lâm mặc không đổi sắc cất cao giọng nói không cần còn h và hôm nay loại này tân quân cùng thần dân gặp mặt trường hợp công khai người này dám mạo hiểm thiên hạ sai lầm lớn nhảy ra sinh sự tự nhiên là nghĩ ngờ tất tử trị tâm nói cách khác cái này nhất định là có người bảy mưu đặt kế thu mua lấy người này tánh mạng đến cho vương lâm tâm lý ngột ngạt cho đông kinh bách tính tâm lý đâm một cây gai mà thôi năng lượng ảnh hưởng vương lâm đang cơ s ư n g đế đại cục sao đương nhiên không biết hổ thần vệ buông ra thư sinh kia lại vây quanh tả hữu dự phòng hắn thoát đi nhưng người này bị người t r ọ n kim hôm nay tự biết hắn phải chết không nghỉ ngờ tự nhiên cũng không sợ hãi cái gì hắn cứng cổ ra vẻ hiên ngang lẫm liền hình vương lâm nhìn chăm chú người lạnh nhạt nói ngươi là người nào tất nhiên dám trước mặt mọi người lên án mạnh mẽ tại chấm chắc hẳn cũng không phải giấu đầu lộ đôi hạng người nếu bị h ổ t h ầ n vệ để mắt tới người này nên móng cùng nhà rất nhanh liền bị trở mình một cái hương lên trời tới người này cười lạnh hét lớn ta ngồi bất canh tên được không sửa họ ta chính là hà nam lạc dương sĩ tử loại tin vương lâm ngươi xoán vị xưng đế chu sát đại tống trung thần lương tướng tội ác tương đống mặc dù g i ế ta t cũng khó c h ặ n ở được người trong thiên hạ ung dung miệng vương lâm cười nhạt một tiếng trâm tưởng là người nào nguyên lai là ăn hạng trống uống binh máu trùng ra con em vương lâm bất tình h l ì n h âm thanh nâng cao vài lần nhị chủng gia trong quân đội trăm năm an hạng ngạch trống uống binh máu tích lũy ước vạn gia tư chỉ bằng các n g ư ơ i như vậy đức hạnh cũng dám danh xương trung thần lương tướng các n g ư ơ i gặp chủng gia người khuôn mặt còn muốn hay không chủng sư trung cấu kết nhu lịch chủng sư đạo cha con từ kẻ trộm hướng nam chạy trốn ý muốn vứt bỏ đồng kinh trăm vạn con dân sinh tử tại không để ý chẳng lẽ không nên giết chấm giết chủng sư đạo cha con vì dân trừ hại vì nước trừ gian cây ngay không sợ chết đứng không cần tại chấm trước mặt tự xưng là cái gì đại tống trung lương ngươi chủng gia tham ô triều đỉnh quân phí tích lũy gia tư ước n i ệ t thự lâm viên nô bục thành đàn triều đình quân phí từ đâu mà đến mồ hôi nước mắt nhân dân nếu là cái này tham hủ tộc đều có thể danh xương trung lương thật sự là chỉ hiệu bảo ngựa đen trắng dựng ngược thượng tiên bất công ngươi có thể hỏi vấn thiên hạ người có đáp ứng hay không không đợi loại tin kịp phản ứng vương lâm lại t r ợ t q u á t lên ngươi nói chấm xoan tống xưng đế như vậy chấm tới hỏi ngươi tống từ đâu tới loại tin mạch suy nghĩ sớm đã bị vương lâm khí thế sờ đoạn vô ý thức trả lời hoàng tống chính là thừa kế xung quanh vương lâm ha ha chấm hỏi lại ngươi năm đó xung quanh người cử thị nhưng có tội nghiệt vương lâm một câu nói cứu tướng loại tin đầy bụng lời nói đều cho phá hỏng hậu chu âu chủ năm đó có gì tội lớn nhất sai lầm bất quá là tuổi nhỏ mà thôi triệu không giận lân người tuổi nhỏ xoan xung quanh mà thay vào nếu là triệu tổng đến vị trí bất chính lại có cái gì tư cách chỉ trích vương lâm bây giờ cải triều h o a n đại bất quá là phục viên và chuyển nghề càn khôn mà thôi xung quanh người t u ổ i thị vô tội còn bị tổng thay vào đó nay triệu tổng hoàng đế triệu cát đức không xứng vị trí hoa mắt h ù thai vô năng tội ác từng đống đã vì thiên hạ người chốt h o á kim nhân xâm lân triệu cắt chẳng những không nghị kháng kim bảo toàn gia quốc con dân ngược lại nhất tâm phản bội chạy trốn đông nam chỉ lo cho bản thân như thế h ộ n quân chấm chờ đợi thiên p h ạ t tội thay vào đó có gì không thể ngươi không cần ngụy biện cái gì vương lâm trên thân khí thế đột một phát tán mà ra như là một thanh bảo kiếm đâm thẳng thương cung thanh â m hắn quần quận như sâm chân động toàn trường chấm thuận ứng thiên mệnh nhân tâm lấy tổng mà thay vào không phải vì là cá nhân chỉ vị mà làm bảo đảm gia quốc con dân ước vạn lê dân chấm đích thân phó chiến trường cùng xâm lấn kim nhân huyết chiến đến chấm cùng triệu các khác biệt chấm chủ trương thiên tử thủ quốc môn quân vương từ xã tắc nếu quốc không còn quốc quân lại có gì thể diện sống chui nhùi ở thế gian quốc quân vì nhân chủ làm cùng người trong thiên hạ cùng chung hoạn nạn mà không phải tại quốc nạn vào đầu thiên tử dẫn đầu triều đình cái thứ nhất chạy trước trâm ở đây đối với thiên minh thể trâm nếu không khôi phục ta hiến vân t r ố n cũ bất diệt kim bắt làm nô lệ không còn ta hoa hạ hán đường rầm rộ cùng n g a y bỏ đi ước vạn con dân bỏ đi loại tin trâm không giết ngươi trâm sẽ để cho ngươi còn sống cực kỳ nhìn xem trâm như thế nào bảo hộ ra quốc thiên hạ như thế nào sùng phong đi đầu như thế nào sáng lập ta hoa hạ hoa hạnh đồ đại nghiệp từ xưa đến nay không có một cái nào hoàng đế dám công khai minh tệ nguyện ý thân lâm chiến trận cùng binh sĩ cùng bước lên mũi tên xông lên đầu tiên tuyến vì nước g i ế t địch nếu vương lâm đi qua cũng là làm như thế ở đây những người này không biết có bao nhiêu người ngày đó từng tận mắt nhìn thấy vương lâm n h ấ t quan tài xuất t r ì n h nô hoàng v ạ n thuế vạn v ạ n thuế đông kinh bách tính cảm động đến rơi nước mắt rơi lệ lấy mặt càng ngày càng nhiều dòng người lấy nước mắt hô to vạn thuế không dạy nổi chỉ cần hoàng đế sẽ không bông tha cho bọn họ sẽ không đem bọn hắn thân ra cánh mạng coi là tùy thời có thể lấy vứt bỏ heo chó bọn họ liền thỏ mãn thiên tử thủ biên giới quân vương tử x ạ tắc đây là hạng gì h oanh liệt nô hoàng v n thuế đại yến v n thắng ở đây sách người càng là sắc mặt đ ộ n g d u n g cảm xúc bành trướng nhìn về phía vương lâm trong ánh mắt đều ẩn chứa vô tận sùng kính chi ý khôi phục yên vân trốn cũ d i ệ t kim tích thổ thành tựu bất hủ vĩ nghiệp cái này chính là đại yên hoàng đế khí phách cùng lòng dạng lý cương cùng nô mẫn các loại t r i ề u thần sắc mặt kinh ngạc nhìn qua vương lâm không nói bên cạnh riêng là như vậy khí độ vương lâm liền so với quá khứ triệu tổng nhiều như vậy hoàng đệ mạnh không biết có bao nhiêu thiên tử thủ biên giới quân vương tử xã tắc loại này hoàn toàn mới chân chân chính chính xúc động trong triều văn thần nội tâm nguyên lai hoàng đệ còn có thể là cái dạng này lý cương cùng ngô mẫn dẫn đầu văn võ chúng thần cũng q u ỳ bãi ở ngoài sáng đức chiến cửa lúc này sắc trời xanh thám trời quang mây tạnh vương lâm hít sâu một cái khí ngầm đầu nhìn về phía chân trời chương bốn trăm bốn mươi bảy đại yến hậu cung chư nữ phong hảo h à n g yên được phong làm hoàng hậu nếu hoàng hậu sắc phong nghi thức thuộc về đăng cơ đại điện một bộ phận nhưng sau đó cũng không có cử hành thái từ sắc phong vương lâm lấy con nối roi tuổi nhỏ tạm thời không trừng thái tử lý do cự tuyệt triệu thần đệ trình mà tại hậu cung mà nói đối với hàn yên chư nữ tới nói biết được tâm tư dị biệt nhưng vương lâm đã sớm cầm sự tình làm rõ hậu cung cũng không dị nghị chỉ là hàn yên trong âm thầm khăng khăng cho rằng đây là làm hoàng đế tương công đối với mình cùng hàn gia có đ ể phòng tâm lý dấu hiệu nào đó trong lòng cảm thấy ngưng trọng lại không biết vương lâm căn bản là không có ý tứ này hắn chẳng qua là cho rằng cũng là con trai mình hiện tại cũng còn tuổi nhỏ căn bản nhìn không ra cao thấp đến chỉ có thể sau này chậm rãi quan sát hắn là chuẩn bị muốn chọn lựa một cái tài đức vẹn toàn con nối dõi kế tục sự nghiệp của mình truyền thừa hắn một tay chế tạo đại yến hoàng triều làm người xuyên việt trong lòng của hắn tự nhiên là không có cái gì cái gọi là đích thứ khác nhau đương nhiên lời này hắn không thể công khai giảng lời vừa nói ra nói sao làm vậy hàn g yên hoàng hậu vị trí liền sẽ giao động hắn nội trạch liền không an ổn tống chế hậu cung tần ngự danh hào không có chuẩn tắc tương đối xôn xao lộn xộn vương lâm khâm định hoàng hậu phía dưới thiết lập hoàng quý phi vì là chính nhân phẩm Tính đẳng một số phi tần danh hạo vì là chính nhị phẩm c u n g hoàng hậu sắc phong chiếu thư đồng bộ ban bố còn có hơn c u n g phi danh sách hàn yên là hoàng hậu triệu phúc kim mộ dung nguyện nhi vì là hoàng quý phi phan kim liên vì là quý phi hoàn nhan thập ly vì là đức phi khổng lâm vì là thục phi hoa nhị vì là hiền phi lương hồng ngọc vì là văn phi h ộ tam lương vì là trang phi trương trinh lương vì là thần phi lý thanh chiếu vì là ninh phi chu thục chân vì là tĩnh phi mạnh ngọc lâu vì là lâm phi lý sư sư chu liên quách viện sùng đức vi hoánh trương lan lâm tuệ nhân tống thị song su tiêu đoạt lý lại gia luật dư lý diễn các loại nữ đều có phi hảo chư nữ nếu vẫn là rất hài lòng trừ hoàng hậu hàn yên bên ngoài hai người hoàng quý phi lúc đầu thân phận liền hiển hách như triệu phúc kim xuất thân triệu tống đế cơ mộ dung nguyện nhi đối với đại yến hoàng triệu công hiến không người có thể đụng cho nên chư nữ là tâm phục khẩu phục còn có hoàng quý phi phía dưới tứ đại phi phan kim liên vì vương lâm bắt nguồn từ không quan trọng lúc hồng nhan c h i kỷ bây giờ bởi vì đủ loại nguyên nhân hạ xuống đến tận đây nàng chiếm tứ đại phi một trong không ai có thể nói ra đ ư ờ n đến hoàn nhan thập ly vì là kim quốc công chúa lâm vì là khổng thánh về sau diễn thánh công phủ trưởng nữ đại biểu cho thiên hạ văn mạch hoa nhị vì là đời đời quan lại về sau huynh lại là vương lâm nghể trọng tâm phúc đại thần về phần hơn trừ nữ vương lâm đối xử như nhau hết thẻ phong phi phẩm giai ngang nhau không thể nghi ngờ liền chiếu cô trừ nữ tư tâm đương nhiên hậu cung sẽ còn thiết lập càng nhiều tân phi nữ quan chức vị đây là một cái khá phức tạp cùng to lớn hệ thống đăng cơ đại điện về sau hàn niên dẫn đầu trừ nữ xuất cung trở về h ế n vương phủ vương lâm đã quyết định không nơi ở tống thất hoàng cung mà thôi ban đầu h ế n vương phủ vì là đến khi hành cung trừ muốn hạ thấp chi tiêu lãng phí nhân tố bên ngoài chủ yếu vẫn là vì chính mình cùng nữ nhân bên cạnh bọn họ an toàn tống t h ấ t hoàng cung tàng ô nà cấu mấy ngàn người thường ở nơi này ai biết trong này ẩn giấu đi bao nhiêu nhận không ra người mấy thứ bẩn t h i ệ u tiến thanh bản ý là muốn lấy hổ thần vệ cùng hoàng thành t i làm chủ đối với cung thành cùng hoàng thành tiến hành hoàn toàn quét sạch vương lâm ngẫm lại vẫn là coi như thôi sớm muộn gì vẫn là muốn rời đô làm gì phí tinh lực như vậy này tiến vương chức phủ đình ngự thư phòng cải biến vì là ngự vô cùng điện vương lâm liền tạm ở chỗ này cử hành triều hội tiếp nhận văn võ bá quan triều bái xử lý quốc gia chính vụ văn võ bá quan đồng đều tại trong hoàng thành các nhà môn văn phòng chính sự đường thiết lập tại khoảng cách t i ế n vương phụ không xa không có gì làm cung năm vị các tướng liền ở đây văn phòng dễ dàng cho phụ cận cùng hoàng đế bẩm báo cùng thương nghị t r i ề u chính tân t r i ề u bắt đầu tân quân đ ă n g cơ bách phế đại hưng sự vụ bề bộ n g à y hôm đó vương lâm từ buổi sáng trời chưa sáng liền tiến cung bắt đầu bận rộn m a i cho đến đêm khuya mới giá lâm hành cung cũng chính là đi qua vương phụ hàn yên dẫn đầu trừ phi đều tại hậu trạch nàng độc viện các loại vương lâm vào cửa lúc đã nghe được chư nữ đàm tiếu s i n phong hiển nhiên m ệ n mọi thuộc về mệt mỏi nhưng từng cái tâm tình cũng không tệ lắm cái gọi là tất cả đến chỗ giống như vương lâm Từng bước một đi đến bước đi hoàng Phi vị thượng r trên, í bên cao quý k ô n g gia tộc, lâm một cái tiểu thái dám lanh lảnh tiếng nói bỗng nhiên ở trên không đung đưa nội trạch vang lên chứ nữ ngay từ đầu giật mình về sau liền nhịn không được cười lên về sau vẫn phải chậm dại thích chứng vương lâm không thích tống hoàng quan gia xưng hô trực tiếp liên thế hàn yên phản ứng đầu tiên tranh thủ thời gian chỉnh lý quần áo trên mặt n ụ cười đứng dậy nên đón chư nữ theo sát sau khi thân t h i ế p các loại bái kiến hoàng thượng gặp hàn yên mang theo chư nữ kêu loạn cho mình đi lấy vừa học được cung đình lễ tiết vương lâm cười tranh thủ thời gian lớn tiếng nói tốt về sau chính chúng ta trong nhà không có quy củ nhiều như vậy tùy ý tùy ý liền tốt vương lâm là nói như vậy nhưng chư nữ cũng chính là nghe một chút mà thôi sao có thể tùy ý đâu thiên gia quốc lệ không thể bỏ cái kia hành lễ vẫn là muốn hành lễ dù sao lúc này không phải so trước kia nhà mình tướng công làm đại yến hoàng triều khai quốc hoàng đế hậu cung vô luận như thế nào là thiếu không quý cũ cái này cũng không lấy vương lâm ý chí vì là rời đi gặp hà nghiên vẫn là chấp nhất kiên trì b a i xuống hoàn thành lễ thiết vương lâm lại thoáng nhìn nàng cười nhẹ nhàng trong mắt tần tàng cực sâu một tia ưu ám biết nàng đang lo lắng cái gì nhưng giờ phút này cũng chỉ có thể giả bộ hồ đồ bởi vì vô pháp giải thích tại lập tức cái này t h ờ i đại giá trị quan bên trong trưởng tử cũng là trưởng tử hà nghiên sinh trưởng tử vương hàn vì là hoàng trưởng tử tại thế nhân vương lâm xoay người đỡ dậy hàn yên đỡ lấy nàng tay nhỏ cùng nàng tay cầm tay tới sóng vai đứng tại này nhìn chung quanh chư nữ cười nói vừa rồi lý tướng ngô tướng bọn người thượng biểu muốn chấm gần đây mở cung kiến tú lời vừa nói ra chư nữ trong lòng đều suy nghĩ mở bây giờ tướng công đã biến thành hoàng đế hậu cung chẳng phải là cũng phải có hậu cung giai nhân ba ngàn nhớ tới như vậy ngàn vạn giai nhân bao quanh thâm cung trắng cảnh nhớ tới cổ nhân thi từ bên trong vũ lộ tồn tại một điểm ân tranh năng lượng trải rộng cùng thiên môn ba ngàn cung nữ sơn vấn mặt mấy cái xuân tới vô lệ ngấn miêu tả chư nữ sắc mặt đều có chút dị d bây giờ trong nhà nữ nhân toàn bộ cộng lại cũng chính là hai mươi người vương lâm sẽ rất ít l ệ c h sùng cái nào trên cơ bản tất cả mọi người năng lượng cùng hưởng ân huệ nhưng nếu là ngay sau các nàng còn có thể gặp được hoàng đế hay không chỉ sợ cũng khó giống mạnh ngọc lâu lâm tuệ nhân trương lan tuổi như vậy lớn chút mà lại tư sắc hơi kém trong lòng càng thêm tâm thần bất định bất an hạng yên cười nói hoàng thượng bây giờ khai quốc tự nhiên hậu cũng muốn phong phú ít nhân thủ thần thiếp cùng mậu đức m ộ i tử cũng chuẩn bị chủ tính ấy nhìn xem như thế nào dựa theo t h n g chế tới chọn xuất sắc đa số hoàng thượng tuyển chút t h nữ nạp tiến cung đến cũng tốt hầu hạ hoàng thượng làm h o à n hậu h à n g yên nhất định phải trước tiên cho thấy nàng kiên định không thay đổi hỗ trợ hoàng đế tuyển tú thái độ nàng là hoàng hậu nữ tử bất đố là cơ bản phụ đức hoàng hậu cảm à ứng như thế nếu nàng cũng biết làm hoàng đế tới nói vương lâm bên người mới điểm ấy nữ nhân thật sự là ít đến đáng thương không nói hoàng đế cũng là một chút quyền quý nhà thê thiếp thành đàn cũng không chỉ những thứ này phụ thân nàng hẳn thứ liền có chính thức nạp tiểu thiếp bảy tám người không có danh phận thị thiếp cùng tỷ nữ thì càng không biết có bao nhiêu vương lâm lại nói chấm cự tuyệt hiện nay không ít ngoại nhân đều ở sau lưng nói chấm háo sắc đương nhiên chấm cũng không muốn giải thích cái gì chấm xác thực lòng tham chút cho nên trong nhà tỷ m ộ i liền đ a tạ nhưng đừng bảo là lịch triều lịch đại hoàng đế so sánh cũng là so một chút tông thất quyền quý tể phụ đại thần chấm sân sau nếu cũng không tính được đại a vương lâm ha ha cười lời này chư n ữ như thế nào d á m tiếp chỉ triệu phúc kim cùng mộ dung nguyễn nhi nhìn nhau cười một tiếng mới bởi triệu phúc kim cười nói hoàng thượng đi qua xác thực mang một cái háo sắc tham hoa danh tiếng nhưng thật sự là thế nhân h i ể u lầm mộ dung nguyễn nhi cũng cười phụ họa hoàng thượng cái kia tuyển tú vẫn là muốn tuyển tú không phải vậy thế nhân lại sẽ lên án hoàng hậu nương hàn yên cười không nói trong nội tâm nàng là có cân đòn chính mình nam nhân là thiên hạ khó gặp nam nhân tốt hắn đối với mình nữ nhân sùng ái che chở tôn trọng vượt qua thế nhân tưởng tượng đừng nhìn trong nhà t r ư ờ n g hai mươi nữ nhân số lượng thực tế phải đặt ở người bên ngoài trong nhà cũng chính là nổi danh hào mới tính hắn cũng là có cũng được mà không có cũng không sao thị tỷ còn có giống mạnh ngọc lâu lâm tuệ nhân trương lan những đến tuổi này lớn đối với thời đại này đại đa số nam nhân mà nói nhiều lắm là cũng là nhất thời n g o a n vật sau đó liền vứt ư tựa như vứt rác rời ư mở dạng nhưng vương lâm mừng tân cũng không ghét cũ đương nhiên đây cũng là trong nhà nữ nhân đều đối với vương lầm khăng khăng một mực yếu tố mấu chốt cũng là hậu cung kiên định nhân tố chủ yếu Bởi v ngoài ra về sau hậu cung nhân số cũng phải trên diện rộng ép giảm một chút trừ trong phủ lão nhân bên ngoài trợ lý hoàng hậu chủ tính chung một chút mỗi người các ngươi bên người lưu ba năm cái hầu hạ cung nữ mấy cái ma ma cùng số lượng nhất định nữ quan bên ngoài cũng không cần lại tăng thêm người triều đình quốc khố khẩn trương từ chấm bắt đầu giảm xuống lãng phí chi tiêu chuẩn bị mấy ngàn mấy vạn người tại hậu cung chấm nuôi không nổi về sau trong nhà của chúng ta có lẽ sẽ còn thêm người nhưng chấm tuyệt sẽ không tuyệt tú chấm có các ngươi liền đầy đủ cả đời này chúng ta năng lượng sinh hoạt tại cùng một chỗ các ngươi từng cái thực tình chờ đợi chấm cũng đều vì nhân gian tuyệt s á c chấm còn có cái gì không biết đủ chứ nữ sắc mặt đ ộ n g dung trong lòng cảm động lộ rõ trên mặt vương lâm xưa nay không nói với các nàng lời nói dối lời nói xuông hắn tất nhiên nói tuyệt không tuyệt tú vậy thì mang ý nghĩa hắn cái này là yến hoàng đế hậu cung cũng chính là coi bọn nàng những người này làm chủ hà n g y ê n triệu phúc kim mộ dung nguyện nhi phan kim liên hoa nhị những này còn tốt bởi vì các nàng biết vô luận vương lâm bên người có bao nhiêu nữ nhân các nàng cũng sẽ không thất sủng nhưng đối với hơn c h ư nữ mà nói vương lâm như vậy quyết định không thể nghi ngờ là tình thâm nghĩa trọng vì bọn nàng suy tính biểu hiện ý vị này các nàng tương lai sẽ không bởi vì niên lão sát suy mà bị đánh đi vào lanh cung chu liên cái thứ n h ấ t nhẹ nào sau đó cũng là một mảnh nước n ở thanh â m l a m hoàng hậu hà n g y ê n chậm rãi đứng vậy nói nhỏ bọn tìm u ộ i hoàng thượng là cổ kim hiếm thấy kỳ nam tử đối với chúng ta từ đầu đến cuối đều tình t â m nghĩa trọng chưa từng nửa điểm thua cho dù bây giờ đằng cơ xưng đế là cao quý thiên tử tốt hôm nay là cái ngày vui mọi người hẳn là cao hứng chút mới l à sau đó còn có chờ một lát tấu chương xong chương bốn trăm bốn mươi tám vũ vân náo sự không có gì làm cung chính sự đường lý cương ngô mẫn quách trí tuấn h hoàng kỳ thiện bốn vị các tướng tông trạch tại phía xa hà đông còn có trương tuấn ma q u á c h hai vị này vương lầm tin nặng hậu bị các tướng tụ tập tại chính điện tuy nhiên đã là sau nửa đêm nhưng bọn hắn vẫn sắc mặt hưng phấn tại tràn đầy phấn khởi thảo luận quốc sự giờ phút này đã là đại yến phục hưng nguyên n i ê n mười tám tháng năm này Một cái mới tinh thời đại mở màn. Làm toàn bộ mới tinh to thời toàn cái đại bao quát triều đình cùng địa phương tam phẩm phía dưới quan viên nhân sự bổ nhiệm và bãi miễn cũng toàn bộ giao cho chính sự đường chủ đạo hoàng đế bất quá là giữ lại tùy thời can thiệp quyền hạn mà thôi Tàm trở phẩm làm ê viên n quan nhiệm v bổ bãi i ễ người bởi chính n sự đ ư ờ đ a ra danh Giao đề đế đoán. đ nghị bảng danh sách, hoàng đế đoán. Giao cho chính sách, cho sự xét ư n lớn như thế quyền lực, đây là hạng gì lòng dạ cùng g gì lực, là l thế khí phách, đây dạ ạ là Làm hạng gì tín nhiệm. tín người gì xuyên việt vương lâm biết do xử lý một cái to lớn quốc gia chính vụ c ầ n bỏ ra như thế nào thời gian cùng t ĩ n h lực cổ đại lịch sử bên trên những cái được gọi là chuyên cận chính sự hoàng đế phần lớn cũng là bị mệt chết không rõ chi tiết đều m u ố n nhúng tay không chết vì mệt mới là lạ vương lâm việt sẽ không bị những ngày này thường việc vặt giang buộc hắn còn muốn hưởng thụ sinh hoạt sẽ không mất tích tại quyền lực bên trong quốc vương lâm biết rõ từ xưa đến nay văn thần cái đoàn thể này có thể chuyên quyền có thể tranh quyền cũng chính là cái gọi là đàn tranh nhưng có rất ít nghe nói văn thần xoan quyền huống hồ lý cương những người này chính trị phẩm cách đã đi qua thời gian nghiệm chứng vương lâm tự nhiên là cho trước đó chưa từng có tín nhiệm dùng người thì không nghi ngờ người Nghi người tuy h ì k nhiên hắn các loại độc hành không phù hợp thời đại này quy chế cùng lễ nghi nhưng đối với triều chính đối với quốc gia đối với xã tắc bách tính là trăm điều lợi mà không một điều hạ thí dụ như vương lâm kiên quyết bãi bỏ hậu cung tuyển tú chế độ tinh giản hậu cung nhân số có thể diện rộng hạ thấp hoàng thất cùng hậu cung lãng phí chi tiêu một cái chỉ có vài trăm người hoàng cung cùng một cái chừng trên vạn người mới có thể vận hành hoàng cung hao phí ngân tệ bao nhiêu vừa nhìn thấy ngay với lại tân triều không có tông thất triều đình gánh vác càng nhỏ hơn lại thí dụ như vương lâm tại hôm qua đăng cơ đại điện kết thúc đại yên quần thần lúc đưa ra tương lai muốn mặt hướng văn thần thiết lập lương cao nuôi liêm chế độ hắn nguyên văn là hậu đại triều thần nhưng nghiêm quản tham hủ đại yên hoàng triều muốn để triều thần thể diện còn sống hưởng thụ hậu đãi sinh hoạt triều thần dựa theo khác biệt t r ư c cấp sẽ nhận được triều đỉnh tại bổng lộc bên ngoài thêm và ngoài k h o á n khác biệt số lượng nuôi liêm thu nhập hắn thậm chí hứa hẹn tại tương lai diệt kim mà lại mở mang bờ coi phục hán đường rầm rộ thì cầm sở hữu chỉnh chiến đoạt được vô chủ địa phương xác định một bộ phận thiết lập nuôi liêm ruộng nuôi liêm ruộng đất và nhà cửa quyền thuộc về triều đình hộ bộ nhưng triều thần được hưởng cả đòi chồng chọn quyền sử dụng đoạt được không cần nộp thuế nếu bị thôi chức thì nuôi liêm ruộng bị thu hồi vương lâm tại trên yên hội cho chúng thần triển lãm một bức cự đại thiên hạ địa đồ cũng cho mọi người miêu tả một bức vô cùng bao la hùng vĩ cương vực tiện cảnh nuôi liêm ruộng mạch suy nghĩ chấn động triều rã cơ hồ sở hữu triều thần đều tại nhật nghị xôn xao dựao dựa theo cấp b mọi người đều biết vũ vân nóng lòng dụng binh là muốn lấy quân công phong tước đạt được phân phong địa phương cùng thức ốc có thể văn thần từ trước lại không chiếm được cái gì thực chất tính chỗ tốt có nuôi liêm ruộng liền không giống nhau văn thần liền có thể kiếm một tranh canh lý cương trầm giai nói chư vị hoàng thượng liên quan tới nuôi liêm ruộng mạch suy nghĩ còn cần từ trường so đo quách cùng nhau quách trí n tuấn gật gật thở n dài nói trọng văn khinh võ dẫn đến được tống đương thời ta đại yến làm nuôi thả ngựa cường binh chuẩn bị chiến đấu hoàng thượng tâm ý kiên quyết tương lai tất yếu khôi phục kiến vân một mươi tám tiểu bang không có cường binh làm sao có thể thành cho nên dùng võ sự tỉnh đã thế bất khả đáng trương tuấn cùng mã khoách trao đổi một ánh mắt hai người nghe nhiều thiểu nôn dù sao hai người bọn họ tại chính trị phương diện kinh nghiệm so lý cương nô mẫn q u á c h trí thuấn ba người tranh lệch quá lớn nô mẫn tiếp lời gốc dạng vũ phu đương quốc cực kỳ hiếu chiên với đất nước bất lợi đương thời còn cần võ nhân dụng tâm dùng lực vì nước t r i n h chiến nhưng tương lai vẫn là muốn khuyên can hoàng thượng văn thần trị quốc mới là vương đạo lý cương cười chư vị tạm thời không cần lo ngại hiện tại vũ hân bất quá là tống thất còn x u ấ t lại chân chính vũ hân vẫn là hoàng thượng trong quân đội hai tướng bọn họ tương lai mới có thể là chân chính đại yên vũ hân lý cương xuất ra một phần sắc phong vương lâm trong quân chư tướng đại danh đan đến đây là hoàng thượng liên tục căn dặn phân phong chư tướng chiếu thư chư vị còn có ý kiến hay không tất cả mọi người lắc đầu không nói đây là bọn họ thương nghị kết quả tốt cũng được hoàng đế đồng ý vì là bảo đảm đại yến quân đội ổn định lý cương cùng nô g mẫn đề nghị trong quân chư tướng đại đa số quân chức duy trì hiện trạng quan chức tạm không thêm phong lấy phong hơn trước tức vị làm chủ đây cũng là nô g mẫn tâm lo lắng nhất địa phương ý vị này tương lai đại yến vương triều sẽ xuất hiện một nhóm lớn vũ vân số lượng tương đối đáng sợ mà ngày sau nếu là mở mang bờ cõi hoàng đế khẳng định còn muốn đại gia phong th d ù lý cương lúc này mới quay đầu nhìn về phía ngoài điện gặp đã là bình mình thời gian không khỏi mệnh mọi nói chư vị lại là suốt đêm chưa ngủ lão hủ xem chúng ta mà lại liền tất cả quay về các phòng nghỉ ngơi chỉ chốc lát sau đó cùng đi hành cung bãi điện, ít hoàng thượng như thế nào mọi người xưng là hành cung ta bãi ít hoàng thượng võ tòng có chút mệnh mỏi xoa xoa mi tâm đứng lên nói tiểu đất đô thiên quan g đại lượng ta muốn đi mê hoặc một hồi sau đó lại đứng dậy đi gặp hoàng thượng t i ế n thanh dựa bàn cũng không ngẩng đầu lên phất phất tay nói võ nhị ca xin cứ tự nhiên dựa theo vương lâm ý kiến võ tòng chấp trưởng hoàn thành ti chỉnh thể cải cách tổ kiến kinh thành binh mã t i phụ trách kinh sư toàn bộ đạo tặc sơ lý đường đi mương máng cùng t ù phạm hỏa cấm các loại sự tình nha môn tương đương với đế đô công an cục cùng cục quản lý đô thị kết hợp thể ma hồ thần vệ thì cải cách vì là lệ thuộc trực tiếp hoàng đệ thiên tử thân quân đô bí phủ đổi tên cầm ý địa vệ làm hoàng đế thị vệ quân việc cơ mật kết hợp cầm ý địa vệ chủ yếu chức năng vì là t r ư ở n g thẳng giá thị vệ tuần tra truy bắt trưởng quản hình n g ụ c giao cho tuần tra xem xét truy bắt quyền lực dưới thiết lập nam bắc hai đại chân phụ thi cầm ý địa vệ chỉ huy sứ trực tiếp hướng về hoàng đế phụ trách cầm ý địa vệ có thể bắt bất luận kẻ nào bao quát hoàng thân quốc thích đồng tiến được không công khai thẩm vấn nói cách khác hành cung cùng hoàng đế an uy từ hoàng thành ti chuyển rời đến yến thanh chấp trưởng cầm ý đ ị vệ trên tay có thể nói được tại một thời gian ngắn trong vòng to lớn mà lại trải rộng thiên hạ hồ thần vệ trình thể cải biến cầm ý đ ị vệ cầm cùng chế công cụ làm làm lâm một Thầm lệnh hoàng thiên tử thân thiên thống trọng trong. trọng hiệu hạ hình giữ quân, vương quyền quan yếu kinh h thua ô n quân g gì đ ộ k i thành binh mã thi sẽ ở kinh sư tất cả đường phố phường bên trong thiết lập phái gia cơ cấu mà cầm ý địa vệ cũng thế minh triều cầm ý địa vệ vì là chính tam phẩm cơ cấu vương lâm trực tiếp tăng lên trí chính nhất phẩm đặc biệt nha môn viết ra từng điều tại hướng đỉnh các bộ nha môn bên ngoài lấy hiện lộ rõ ràng cầm ý lì a vệ quân y về phần kinh thành binh mã thi thì làm chính tam phẩm cơ cấu cũng hai phong phủ nha tương hố là bổ sung đi qua hai năm nỗ lực Cầm vệ chi nhánh cơ cấu đã cơ y ghi hệ vệ nhánh bản đã trong ả i h à thành, Tiến Thanh hiện tại hiện cần đơn i tiến một bước tắc cùng trải bước, lại ả n cũng cùng bước tắc c là một bớt, quy hai đáo chặt chẽ n b à nhân truyền h chi thù Hoàng ủ lấy cấu này tuyệt cam đặc cơ đoan đối đế đối quân với t sự n thành. Trong g hai u đến bình minh báo sáng tiếng trung tiến thanh lúc này mới đứng dậy g i ã n gân cốt một cái đẩy cửa đi ra ở trong viện đánh một chuyên quyền làm hoàng đế tuyệt đối tâm phúc hắn phụ trách hoàng đế cùng hậu cung gia quyến an nguy tự nhiên cầm chính mình cầm y l i vệ chỉ huy sứ nha môn thiết lập ở hành cung bên trái mà chính hắn liền trực tiếp vào ở hành cung hành cung bên ngoài bất thình lình chuyển đến ồn ào tiếng người tiếng bước chân tiến t h a n h b i ế n sắc vội vàng khoác áo ra bên ngoài chạy đi chị t ú c h ổ thân phản s ệ vệ tin tức chuyển đến nguyên lai hành cung bên ngoài tụ tập một đoàn tiền triệu tống vũ v â n tiến t h a n h một bộ t ử sắc cầm y h i ể vệ chuyên trúc cầm t ú thường phục đầu đội không c á n h quan e o theo bảo kiếm uy phong l ấ m liệt đứng lành nghề cung chức cửa chính trên bậc thang trước người sau người là một đám sát khí đ ẳ n g đ ẳ n g cầm y h i ể vệ thự quan dân dân thấu hành cung chức bài phương nơi tụ tập một đám vũ hân tiến vương nhìn chung q u n h mọi người hắn nhận ra dẫn đầu là triệu tống vũ hân thế gia chủ nhà họ t dương gia cao ra các loại mấy chục nhà vũ vân thế gia đại biểu cũng là một đám cho nên đại tống tứ phẩm ngũ phẩm hoặc phẩm giai thấp hơn võ tản gia huân quan tống triều vũ vân cùng tức vị là không thể thế tập nhưng có thể ấ m phong nói cách khác dựa vào tổ tiên vinh d i ệ u vũ vân con em thế gia có thể ấ m phong làm quan hơn phân nửa cũng là loại này không có thực chức võ tản quan dẫn triều đình đ ộ n g lộc tăng thêm trong nhà vốn có gia tư miễn cưỡng sống qua ngày đại sợ vương triều hoàng đế cùng sĩ đại phu cộng trị thiên hạ trọng văn kinh võ cho nên vũ â n thời gian cũng không dễ vượt qua cho nên vũ vân thế g i a mãnh liệt hỗ trợ vương lâm cải triều hoan g đại nguyên nhân chủ yếu là vương lâm rõ ràng là coi trọng vũ vân cùng quân bị quân vương vũ vân thế g i a hy vọng tân triều có thể thay đổi vũ vân vận mệnh mà vương lâm trước đó cũng đúng là làm đề cao vũ vân địa vị sự t ì n h tỷ như thôi động sĩ tộc cao môn cùng vũ vân thế g i a quan hệ t h ố n g gia hoàng phi lý thanh chiếu đệ đệ lý hằng vẫn còn ở hoàng đệ bảy mưu đ ặ t k ế giới cưới vũ vân thế g i a trưởng nữ làm vợ đây đều là mãnh liệt chính trị tín hiệu nhưng mà đăng cơ đại điện về sau trong triều liền truyền ra tân hoàng sẽ phổ biên văn thần nuôi liêm ruộn tưởng tượng cái này trực tiếp để cho tràn ngập chờ mong v nghe tào k h ô n phía dưới hơn mười người ồn ào muốn gặp hoàng đế tiến thanh sắc mặt lạnh lùng lạnh nhạt nói tào vân huy các người lành nghề cùng bên ngoài ồn ào x i n h sự nếu là quá yêu nhiều hoàng thượng thế nhưng là tội chết tào k h ô n chắp tay nói tiến đại nhân hạ quan chỉ là cùng mọi người cùng một chỗ muốn cầu kiến hoàng thượng hỏi một chút hoàng thượng ngày đó hứa hẹn còn năng lượng thực hiện hay không chương bốn trăm bốn mươi chín phân phong chứ tướng vương lâm đêm qua ở tại trương lan cùng lâm t u ệ nhân trong viện trương lan là quả phụ xuất thân lâm vệ nhân xuất thân cũng vô cùng hẹn mọn hơn nữa còn là tái giá phụ xuất thân cũng là tôi q u a nàng trọng n đã tuổi hơn 40, ở cái hơn ở và liền có trương lan g xứng nàng cơ c ù rất r ư ít xuất hiện tại chữ nữ tụ hội bên trong có mấy lần nàng thậm chí đang cấp hàn yên dâng trà thì toát ra tại trong vương phủ chỗ ở lễ phật tâm tư đây cũng là rất nhiều hào môn thiếp thất cao tuổi lúc quen có phương pháp làm vương lâm đêm đó cùng hà n g ê n nói chuyện phiếm trong lúc vô tình nghe được như vậy trong lòng hơi có chút hổ thẹn theo bên cạnh hắn tuyệt sắc nữ t ử càng ngày càng nhiều trương lan cùng lâm t u ệ nhân hai nữ trong lòng hắn vị trí trong lúc vô hình liền trở nên có cũng được mà không có cũng không sao đứng lên nhiều khi hắn thậm chí sẽ quên hai nữ tồn tại suy nghĩ liên tục vương lâm vẫn là trong đêm đi lâm t u ệ nhân cùng trương lan hợp nơi ở tiểu viện tại toàn bộ trong hậu cung lâm huệ nhân cùng trương lan thuộc về hai bên cùng ủng hộ bao đoàn sưởi âm tồn tại giống nhau lý thanh chiếu cùng chu thục h â n như là chu liên cùng c ò như n tiêu đoạt lý lại cùng gia luật dư lý diễn tống thị song su hai nữ từ thanh châu lúc liền ở tại cùng một chỗ cảm tình càng ngày càng tốt ngày thường lẫn nhau trấn an chiếu cố lẫn nhau cũng là thiếu một chút quặng cụ v é lâm tuệ nhân gian phòng nến đỏ đong đưa một cái túi đầu làm nữ hồng nguyện chuyên thân ảnh như ẩn như hiện làm vương lâm đẩy cửa vào trên mặt nụ cười xuất hiện ở trước mặt nàng thì lâm tuệ nhân xoa xoa con mắt gần như không dám tin tưởng nàng đón đến tranh thủ thời gian ném trong tay theo t h a quỳ xuống gậy thần thiếp bãi kiến hoàng thượng vương lâm biết nàng tâm tình chập trần dị dạng kịch liệt cũng biết không cần cái gì dỗ ngon dỗ ngọt đi tiến hành tr chỉ xoay người đưa nàng đỡ dậy lại đưa nàng ôm vào trong ngực trực tiếp ngồi ở giường trên giường không kịp lâm t vệ nhân kịp phản ứng ưu đù đùn kéo đến sóng nhiệt liền đã hoàn toàn bao phủ nàng trải qua do xuân h ư u hiệu trải qua sóng lúa lục l ộ i trải qua ngươi bên trên ta xuống vương lâm lấy q u á kịch liệt l u ô n ngữ tay chân cầm lâm thị đầy bụng hú hoán cùng vô tận lo lắng càn quét t r ố n g không sự tình lâm thị đầy mặt xấu hổ cúi lầu nói hoàng thượng thần thiếp niên lao sắt suy về sau chỉ sợ đều không thể hầu hạ hoàng thượng vương lâm mong mọi lấy trong ngực nếu kiểu diễn vất lâm thị nói đến nàng đang nợ chỉ cần thiện thêm bảo dưỡng cỡ nào bị thoải mái tạm thời chưa có sát suy mà lo lắng vương lâm nhẹ nhàng v ố t ve nói nương tử ngươi cũng không lão sắc cũng không suy nhưng đây không phải là vấn đề quan trọng cho dù tương lai ngươi niên lão sát suy chấm cũng sẽ không ghét bỏ ngươi n g ư ơ i đều co giả đi ngày nào đó n g ư ơ i tất nhiên cùng ta cầm thân thể cho ta chấm liền sẽ cả một đời đối với ngươi tốt ngươi không cần phải lo lắng chấm cũng không phải lấy sắc đối xử mọi người chỉ đồ chấm gần nhất xác thực bởi vì sự vụ bận rộn coi nhẹ các ngươi nhưng ở chấm tâm lý các ngươi cùng người khác đều là giống nhau vương lâm lấy gần như hứa hẹn p ư ơ n g tức nói lâm thị cảm thụ được vương lâm chân thành cùng cương triều cảm động đến lệ nóng doanh t r ọ n g hoàng thượng có hoàng thượng lời nói t h ầ n thiếp cũng là chết cũng cam tâm làm vương lâm lần nữa trở mình lên ngựa n à n g tâm này còn sót lại đồ b ỏ thanh đăng lễ phật tâm tư sớm đã bị hoàn toàn phá vỡ tàn ra lúc tờ mờ sáng lâm thị đỏ mặt đi gõ tỉnh sắt vách trương lan cửa phòng ba người dây dưa hơn nửa ngày còn nói hội thoại lúc này mới ôm nhau chậm rãi ngủ say đi qua cho đến hồ t h ầ n vệ t ớ i báo kinh sư vũ hân tới hành cung não sự vương lâm sắc mặt chấm xuống đứng dậy thay quần áo rời đi lúc gần đi lưu lại lời nói tối nay còn sẽ tới hai nữ sắc mặt bỏ bừng ôm nhau mà khóc vương lâm mặc dù không có nói rõ nhưng hai nữ lòng dạ biết rõ vị này tần quân đây là muốn làm cho các nàng m a u sớm sinh đẻ một cái đ ờ i sau miễn cho các nàng tuổi già lẻ loi hữu quạng mà hắn nguyện ý cho các nàng con nối dõi cái này cũng đồng thời cũng là một loại vô hình hứa hẹn vương lâm chậm rãi mà ra đứng tại cao cao trên bậc thang lạnh lẽo nhìn lên trước mặt bọn này vũ vân hắn không biết có phải hay không là mình muốn đ ể cao vũ vân địa vị lấy n g ă n được văn thần lực lượng chính trị tín hiệu cho đám này vũ vân một loại nào đó ảo giác cảm thấy là ủng lập tân hướng công thần tòng long hạng người có thể áp chế cùng mạnh tác chỗ tốt. tại tống mà nói dương gia tướng triết gia tướng cao gia tướng tào gia tướng Sắp thực đời đời tướng ngôn nhưng những ngày vũ v u â n thế ra bên trong năng trinh thiện chính người đều trong quân đội xuất lực lưu tại kinh sư những ngày nói thật rõ ràng cũng là ngồi hưởng tổ tông phúc cấm con mọt lộc mà thôi tu sửa hoàng xuất hành cung tào k h ô n bọn người từ không còn dám đi ồn ào mà chính là cùng một chỗ quỷ b á i tại dưới bậc thang chúng thần b á i kiến ngô hoàng và thuế vạn và thuế vương lâm đứng tại này cười lạnh một tiếng cái này âm thanh cười lạnh đem tào k h ô n bọn người dọa đến dùng mình bọn họ đột một ý thức được trước mắt vị này tân hoàng cũng không phải tống hoàng triệu cát mềm yếu có thể bắt nạt mà chính là thủ đoạn q u ả quyết tác phong cường ngạnh một đời thánh chủ các ngươi nếu là tống b ẹ tôi mà không phải chấm cùng đại yến t h ầ n tử trầm lợi này đúng không vương lâm âm thanh lạnh lùng tao không nghe nói biết mình bọn người trước kia tới quay dày chỉ sợ là đã làm tức giận vị này đại yến tân quân nhớ tới vương lâm như lôi đình thủ đoạn t a o không toàn thân mồ hôi lạnh say sưa tranh thủ thời gian liên tục dập đầu nói trong thiên hạ đều là vương thần chúng thần tuy là cho nên tống vân quý nhưng cũng đã sớm tuyên thệ thần phục đại yến tử cũng là đại yến mẹ tôi vương lâm đạo mặt nói thiên hạ này, h ạ có thần tử tại quân vương c u n g chức gây chuyện lý lẽ các ngươi đây là con mắt không chấm vẫn là con mắt không đại hiến luật pháp chúng thần không dám chúng thần biết tội xin hoàng thượng tứ h tội vương lâm cười lạnh ngày đó t r ầ m sắc thực từng cùng các ngươi tụ hội một trận nói qua các ngươi huân vị có thể kéo dài cùng giữ lại nhưng tử tôn phú quý cẩn nhờ tự thân đi làm đi trong quân tranh thủ đừng tưởng rằng chấm không biết các ngươi tiểu tâm tư các ngươi bất quá là nghe nói chấm ý muốn cho văn thần nuôi liêm ruộng lên lòng tham mà thôi chấm hôm nay có thể minh xác nói cho các ngươi biết quốc gia nuôi liêm ruộng chính là quy chế chuyên vị triều thần cùng địa phương quan viên thiết trí các ngươi v â n tức người đã ngồi hưởng triều đình đồng lộc ngày bình thường tầm thường vô vi không nghị báo quốc ngược lại còn lòng tham không đáy chẳng lẽ không phải đáng chém tào khôn bọn người mất hồn mất vĩa lập tức quỷ trên mặt đất kêu gen liên t h à n h vương lâm lạnh lẽo nhìn cái này là m người thu hồi trong lòng căm ghét c h ậ m dãi nói trọng văn k i n h võ không phải quốc lương sách nhưng chấm lại sẽ không đi một cái khác cực đoan nạn võ n h ẹ văn cho nên chấm khuyên các ngươi đừng cho mỡ heo mê tâm coi là chấm dễ dụ có thể lân dầu diếm cần phải mang chấm chi ý ở chỗ cho vũ vân cùng ưa thích dũng vũ hạng người lấy tấn thân cùng ra mặt cơ hội với đất nước mà nói văn v nói cách khác t r ị quốc vẫn là cần văn thần nhưng muốn để cho giang sơn xã tắc cán ổn vậy cũng cần võ bị cường thịnh các ngươi không cần sai coi là trẫm có thể dễ dàng tha thứ một đám vũ vân con mọt lộc xuất hiện thậm chí hại nước hại dân như vậy các ngươi chính là tự tìm đường chết trong quân cũng cần đại lượng nhân tài phong phú các ngươi vũ vân nếu có có thể vì nếu có báo quốc tri tâm giờ phút này chính là đại triển thân thủ thời điểm trẫm có thể cho các ngươi cơ hội cho các ngươi s â khấu nhưng trẫm sẽ không vô duyên vô cớ nuôi một đám con mọt lộc vương lâm âm thanh như là cương thiết rơi xuống đất âm vang mạnh mẽ t à o khôn bọn người liên tục ậ a đầu h ô to v ậ thuế t đứng dậy chật vật tắn đi tiến thanh ở bên k h ô người n g nói hoàng thượng như thế vũ hân trong bóng tối sâu c h u i ối sợ là có quái dày mưa gió ngại muốn hay không v ể tôi tiến thanh làm một cái mất đầu động tác lấy yến thanh xem ra cái này đối với đại yến xã tắc không ổn định nhân tố nên chém thảo trừ t ậ n gốc vĩnh viễn trừ hậu hoạn vương lâm nhịn không được cười t ố t tiểu ất những người này lục lọi không dậy nổi sóng lớn lên không cần quá nhiều để ý tới để cho người ta nhìn chằm chằm là được hai người đang khi nói chuyện Lý vương lâm n ha ha, đi, đi lật r thuấn tăng t xem lý cương bọn người đưa qua sắc phong chư tướng cùng tâm phúc chiếu thư hoa vinh vị là thái thúy khai phủ nghi cùng tam ti chấp trưởng kinh thành điện xoái phủ đồng thời quyền chi khai phong phủ dẫn phong lạc quốc công chính nhất phẩm có quan hữu chức có huân có tước văn võ kim toàn nhạc phi làm phụ quốc đại tướng quân đồng c h i s u mật viện sự tỉnh thiên hạ binh mã phó tổng quản phong thang âm hầu từ nhất phẩm tiến thanh vì thiên tử thân quân đô ý phủ đại đô đốc cầm ý h ị vệ đô chỉ huy sứ phiêu kỵ đại tướng quân phong đại danh hầu từ nhất phẩm trương tuấn vì là đặc biệt tiến vào biết s u mật viện sự tỉnh kiêm nhiệm hà bắc quan sát chuyển vật làm phong hán tiểu bang hầu chính n h ị phẩm quan thân thực hiện chính nhất phẩm chức trách mã khuếch vì là trần quốc đại tướng quân đồng chí xu mật viện sự tỉnh kiêm nhiệm hà nam sơn đông chuyển v ậ làm phong địch đạo hầu chính n h ị phẩm hàn thế trung vì là quán quân đại tướng quân quân chức bất biến phong tuy đức hầu chính tam ph võ tòng vi hoài hóa đại tướng quân kinh thành binh mã ti chỉ huy sứ phong t r u n g dũng hầu t h o n g tam phẩm lưu kỳ vì là trung vũ tướng quân phong thành ý bá kiêm nhiệm hà bắc phòng ngự sử còn lại chư tướng cũng dần dần đạt được hân vị cùng tức vị đều có tân thân đi theo vương lâm lương sơn phe phái nhân mã bên trong cho dù là sử tiến lý quỷ cùng tại hải ngoại triều cái b ọ n người cũng thu hoạch được tương ứng hơn tước thống vì là chính ngũ phẩm bên trên ninh viễn tướng quân phong khai quốc tử tước bản danh sách không thể bảo là không được đầy đủ nhưng vương lâm từ đầu đến cuối xem một lần bất thình lình phát hiện bỏ sót một người hàn ra hàn đình hàn đình vì là lúc trước đại nguyên soái phụ phụ tá đến nay vẫn còn ở nhạc phi trong quân tham tán quân cơ vương lâm quay đầu nhìn về phía lý cương lý cương biết vương lâm muốn hỏi cái gì do dự một chút vẫn là đứng dậy không người nói hoàng thượng b ề tôi coi là hàn đình là hoàng hậu nương nương huynh trưởng đương chiêu quốc cứu vì là ngoại thích không nên đảm nhiệm quân chức vương lâm nhịn không được thở dài lý cương ý nghĩ là lịch triệu lịch đại phòng bị ngoại thích thế lớn bình thường phương pháp làm nhưng ở vương lâm trong lòng hàn đình phẩm tính văn p ư ơ n g rất có tài năng nếu là bởi vì là ngoại thích liền để tầm thưởng cả đời khoảng chống hưởng phú quý chẳng phải là quá đáng tiếc c vương, vương, không không vương lâm biết mình vào chỗ mới bắt đầu không nên lấy lôi đỉnh thủ đoạn áp chế các bể tôi đoàn đội quân uy nếu không không những mình cái này tân hoàng căn cơ bất ổn hắn vừa mới nâng đỡ lên tới chính sự đường cũng sẽ sụp đổ một khi chính sự đường áp chế không nổi nhóm yêu chiều cương liền làm vậy huống hồ vương lâm biết lý cương nô mẫn bọn người không có nửa điểm tư tâm Từ t r ê ngoại căn bản nói, n p h ò bị n g thích họa là lịch triệu lịch đại hoàng đế đều đau đầu vấn đề trên cơ bản không có cái gì dễ giải quyết biện pháp tân quốc đại quyền bị thái hậu triệu cơ cùng nhau bang lá bất vi cầm giữ lao ai ỉ vào thái hậu hoành hành không sợ tại trên đại điện tần vương danh o chính đối mặt quần thần lên án mạnh mẽ ngoại thích họa bị ép làm ra từ quả nhân bắt đầu đại tần vĩnh viễn không bao giờ lập hậu quyết định đây là tần vương danh o chính đối ngoại thích tham gia vào chính sự dự phòng biện pháp lữ trí là hán cao tổ lưu bang hoàng hậu lưu bang sau khi chết phía sau nàng l ữ thị ngoại thích tập đoàn cầm giữ hán triều mấy chục năm có thể nói là ngoại thích tham chính đ ỉ n h phong đối nội lữ hậu diệt trừ phản đối chính mình họ lưu trư vương đối ngoại đại lượng đề bạt l ư thị đệ tử trưởng không quân đội không phải hoàng đế hơn hẳn hoàng đế mặc dù hán vũ đế lưu triệt như vậy hùng tài đức đứng đầu cũng tâm thụ ngoại thích lý cương là ngậm miệng không nói nhưng không có nghĩa là ngô mẫn không nói còn có quách t h í tuấn mọi người mọi người thay nhau ra trượt một phen tận tình quý mạo nói đến vương lâm á khẩu không trả lời được hắn chỉ cảm thấy hàn đình là một nhân tài há có thể bởi vì hắn là lao bà của mình huynh trường liền mạ sát hắn vì nước xuất lực kiến công lập nghiệp cơ hội đây có phải hay không là quá hoang đường chút vương lâm cười khổ chư vị các tướng chậm chẳng qua là cảm thấy hàn đình rất có tài năng phẩm hạnh v a n phương lại cực thiện nếu v ụ khi tiền triều đ ỉ n h chính là lúc dùng người để đó nhân tài không cần cũng quá cổ hủ chút đương nhiên chư vị tướng công nói ngoại thích họa chấp cũng biết rõ nhưng chấm thân quyến nhân khẩu đơn bạc thân thích vốn là không có mấy cái năng lượng xác nhận cũng chính là một cái cứu phụ một nhà về phần hoàng hậu thân tộc hàn gia vốn là mấy trăm năm mấy đời nối tiếp nhau sĩ tộc danh môn thể phụ bề tôi đều ra mấy cái đời đời đều vì triều đ ỉ n h xuất lực hạ có thể bởi vì hoàng hậu xuất từ hàn gia liên đoạn tuyệt hàn gia con em ra làm quan thông đạo một mực giữ yên lặng hoàng kỳ thiện bất thình lình không người nói v ậ hạ Về tôi chúng ù n g à này tài là n Đỉnh quen hạnh cùng nhân tuyển nhất. đều phẩm học thuộc h biết, biết kẻ tốt kẻ c thần cũng không có nói hàn ra con nối roi tương lai nhất định sẽ làm hại gia quốc chỉ là triều đình chính là phòng bị ngoại thích họa mà sớm định điều lệ sớm làm chủ tính nguyên nhân chính là hàn ra mấy đ ờ i nối tiếp nhau vào tộc môn sinh cố lại trải rộng thiên hạ thêm nữa bây giờ lại làm hậu tộc vinh diệu ngang nếu lại liên quan đến triều đình trọng khí tuyệt không phải xã tắc p h ú c chúng thần tin tưởng lấy bệ hạ anh minh thần võ bệ hạ tại thế định sẽ không xuất hiện ngoại thích chuyên quyền sự tỉnh nhưng bệ hạ về sau đâu bệ hạ có thể bảo chứng hậu tự quân giống nhau bệ hạ u y quyền có thể h k mấy trăm năm châm anh danh môn một khi mang hoàng hậu chỉ huy ngóc đầu trở lại môn hạ tụ tập môn sinh cố lại cùng các loại leo lên người chắc chắn hình thành một cái to lớn lợi ích tập đoàn trực tiếp uy hiếp được hoàng triệu thống trị hàn gia chỉ uy hiếp hơn xa với vũ vân loại tâm tính này mấy ngày nay tại lý cương những ngày các tướng tâm lý đã căn thâm đề cố bọn họ ở sau lưng thảo luận không biết bao nhiêu h ồ i cho nên lần này phân phong chư tướng cùng công thần bọn họ kiên quyết quăng ra hà n đình ngoại thích con em phong trung hạ tước phong trung hạ vân thậm chí quốc gia n u ô i khiến cho một trong thế vinh hoa đồ có thể thu n ặ n g quyền tuyệt đối không thể vương lâm vốn là muốn cho hàn đình lưu tại bên cạnh mình bắt phạt lúc tham tán quân cơ vì h ắ n ý muốn cầm thiết lập quân cơ sử quân cơ phụ thần một trong lý cương biết đây là vương lâm vì là tăng cường hoàng quyền ngăn được chính sự đường đặc biệt cơ cấu tạm thời là vì là mở mang bờ cõi cùng hoàng đế thân c h ỉ n h thiết lập đến khi cơ cấu nhưng ngày sau khẳng định sẽ cố hóa vì là thường trực cơ cấu trước mắt đã bị quyển định quân cơ sử t r ư đại thần nhân tuyển có trương tuấn ma khoách lưu kỳ nhạc phi các loại đối với kể trên nhân tuyển hàn đình tài năng cũng không yêu nhưng hắn nhưng là hoàng hậu huynh đương kim hàn ra thế hệ này trụ cột vương lâm t h ở dài một tiếng chư vị chấm cùng chư vị thương lượng có thể hay không để cho hàn đình đến khi đi vào trước chờ đợi bắt phạt sau lại cho miễn hoàng kỳ thiện một cánh tay lắc lư l â m như nói n bệ hạ đương chiêu quốc cứu nếu lại ủng lập quân công hiền hách cho dù là bệ hạ tương lai cũng định nan lấy dùng thế lực bắt ép h nguy n g nan lúc dùng công thành lúc tôi h thật không phải minh quân gây nên b ệ tôi coi là không ổn vương lâm cười khổ hoàng c u n g nhau nhân tài khó được nha bệ hạ người tài trong thiên hạ như cá giết sang sông đều cũng là bệ hạ b ệ tôi b ệ tôi coi là thêm một cái hàn gia tử không nhiều thiếu một cái hàn gia tử không ít bệ hạ dùng hàn gia tử mặc dù đến nhất thời giúp đỡ nhưng nếu từ dài lâu mà tính vì là gia quốc xã tắt mà tính hậu h o n rất tại giút đỡ vương lâm một câu cũng nói không nên lời hắn hiểu được vô luận hắn nói thế nào lý cương những người này cũng sẽ không n h ả ra sâu nhất tầng bọn họ là lo lắng vương lâm tương lai sẽ bồi dưỡng hàn đình đi vào chính sự đường ngoại thích há có thể vì là các tướng vương lâm suy nghĩ nửa ngày quyết định liền đổi loại phương thức chư vị t ư ớ n g công tất nhiên hàn đình không thể đi vào q u â n cơ không thể đảm nhiệm trọng khí có thể hay không thêm tức vị hơn trước lấy nhàn tản hầu tức thân ở bên cạnh c h â m tính dụng vương lâm đây là muốn cho hàn yên một bộ mặt hắn lần này khai quốc phân phong người một nhà dưới trướng phong nhất đại đấy công hầu bá tức cái gì nếu là vẹn, vẹn cẩm người hàn ra lựa đi ra hắn làm sao đi đối mặt chính mình vợ cả nhưng mà không nghĩ tới lý cương phản ứng càng kịch liệt bệ hạ khai quốc phân phong chư tướng vì là lịch triều lịch đại thông lệ hoa vinh các loại trong quân chư tướng theo bệ hạ nam trinh bắc chiến vì là triều đình lập xuống bất hủ quân công cho nên cho dù bệ hạ phân phong một nhóm công h ầ u tức vị chúng thần đều coi là thiện người trong thiên hạ cũng có thể tin phục nhưng hàn gia tử hữu vì sao đại công tại xã tắc h á có thể bởi vì hắn làm hậu tộc ngoại thích đột nhiên mà p h o n hầu vương lâm bị phản bác e rằng nói đối mặt hàn đình xác thực không có quân công hắn lấy hàn lâm từ bề tôi thân đi đại nguyên xoái phủ bản th thời gian cũng không quá dài cùng hoa vinh các loại phong công hầu so sánh hàn đình phong hầu s á c thực không có gì sức thuyết phục vương lâm lẳng lặng ngồi ở kia nhìn chung quanh đứng tại trước người mình mấy tên các bệ tôi hắn thở dài một tiếng rốt cuộc minh bạch làm hoàng đế cùng làm quyền thần là hoàn toàn khác biệt hắn làm yến vương thì có thể tùy ý an bài người một nhà tay nhưng khi hoàng đế về sau liền không thể không phải đối mặt rất nhiều cố kỵ suy nghĩ các mặt chính trị nhân tố hoàng đế cái này bảo tọa ngồi xuống nếu có phần không thú vị đương nhiên hắn lần này có thể lợi dụng cường quyền cưỡng ép áp chế cầm hàn đình nâng đỡ lên tới nhưng kết quả lại định sẽ là chính sự đường các bề tôi đoàn đội cùng hắn vị hoàng đế này nội bộ lục đục bởi vì từ công góc độ mà nói lý cương bọn họ là không có sai cũng không một chút tư tâm đơn thuần vì là hoàn g quyền vững chắc suy nghĩ mà trước mắt mấy người này cũng làm thật sự là cũng không dễ dàng lý cương tóc trắng thương thủ bệnh thân thể quân thân thể lực tinh lực tiêu hao tiêu hao vốn cũng không cỡ nào sinh mệnh lực n ô mẫn cũng kém không nhiều quách trí tuấn h mặc dù khéo đưa đầy chút nhưng ở chuyên cần chính sự phương diện cũng tuyệt không kém nói đến cũng là vì là công tác không màng sống chết nhân viên gương mẫu về phần hoàng kỳ thiện vì nước không sợ sinh tử trung can nghĩa đảm liêm khiết thanh bạch tranh tranh khí tiết thuộc về văn thiên tường loại hình nhân vật tân sinh đại hiến hoàng triều năng lượng có mấy người này mới hiệu mệnh thật sự là hắn phúc khí vương lâm há có thể cùng bọn hắn đi ngược lại vương lâm lúc đầu muốn nói ngoại thích bên trong cũng có tốt tỷ như hắn vũ đế thời kỳ vệ thanh tỷ như đường thái tông thời kỳ trường tôn vô kỳ không cũng là một đời danh thần lương tướng có thể trong lịch sử trung q uy vẫn là ngoại thích họa quốc ví dụ nhiều vương lâm tâm mệt mỏi hắn chậm rãi đứng dậy hướng về lý cương bọn người túi người hành lễ hắn là thực tình kính trọng mấy vị này không có nửa điểm tư tâm quốc lương thần nếu không có bọ chiều cương nhất định bất ổn lý cương bọn người giật mình tranh thủ thời gian né tránh cuốn quýt tu sửa quân thân hình cô đơn không hăng h à i lắm phiền muộn mà đi thân ảnh lý cương mấy người hai mặt nhìn nhau trong lòng đều lên một chút cảm động nếu bọn họ lòng dạo biết rõ hoàng đế đây là tự giác khó xử vô pháp đối mặt hậu cung hoàng hậu nhưng dù vậy hắn vẫn có thể nghe và khuyên c a n miễn cưỡng ngăn chặn chính mình tư tâm con mắt tự nhiên là giữ gìn các bể tôi đoàn đội quân uy đây là đối bọn hắn tôn trọng từ xưa đến nay r i ê n là khai quốc uy quyền cực thịnh nắm hết quyền hành quân chủ có thể làm được như vậy đã rất là khó được quách trí t u n cười khổ nói v ậ hạ thật là thiên cổ minh quân vậy. chúng ta như vậy bức bách quân thượng có phải là hay không có chút hạ khắc lý cương quả quyết nói ngoại thích họa há lại cho đùa nếu không đề phòng cẩn thận đại yến làm sao có thể đi vững vàng trí viễn bệ hạ tất nhiên là biết được này lý vừa rồi cho phép chúng ta đề nghị n ô mẫn quay đầu nhìn về phía quách trí tuấn h bệ hạ là khó mà đối mặt hoàng hậu k í n h xin quách minh viết phong thư nhà cho quách phi nương n ư ơ n g tại hoàng hậu trước mặt giải thích một chút đi bức bách quân thượng khó mà làm người thật không phải hạ thần chi đạo quách trí tuấn im lặng gật đầu đáp ứng trương tuấn cùng mã quách l i ế c nhau bất thình lình xen vào nói mấy vị tương công hạ quan coi là hàn gia nguyên do hàn lâm từ bệ tôi vốn là chữ cùng nhau tuyển nếu bởi vì yến vương đăng cơ xưng đế mà miễn cưỡng m à sát người này tấn thân con đường phải chăng cũng có chút không ổn chư vị tướng công làm phòng hơi đỗ tiệm tích tuyệt ngoại thích chuyên quyền họa định ra ngoại thích không thể trưởng khống quốc chi trọng khí quy chế có thể sắp thiên thu vạn đại nhưng hàn đình nhưng vì trường hợp đặc biệt thứ nhất hàn đình từng vì tống bệ tôi xuất thân thanh quý phẩm hạnh đ o ă n phương đoạn không thể là vì họa gia quốc thứ hai d ù lên hàn đình cùng tích tuyệt ngoại thích họa cũng không mâu thuẫn ba thì chữ tuấn thâm chầm ánh mắt từ trên người q u á c trí tuấn lượt qua rốt cục vẫn là cắn tăng nói ra tự mình nhìn pháp luật quách cùng nhau con gái cũng vì hoàng phi nếu dùng cái này lệ cứng nhắc chẳng lẽ không phải quách cùng nhau cũng nên b ạ i trước lời vừa nói ra quách trí tuấn h mặt mo đằng một chút liền đỏ lý cương cùng n ô mẫn cũng có chút bất đắc dĩ bọn họ không phải không biết nơi đây nhưng quách trí tuấn h có thể vì cùng tài năng tại lập tức thuộc về không thể thay thế người h ư ớ n g quách cùng nhau con gái vì là phổ thông hoàng phi cùng hoàng hậu còn là không giống nhau hoàng kỳ thiện cụ khu háng g i n g quách cùng nhau con gái nguyên do tiền tống túc vừa phi cùng bệ hạ ở giữa quen biết hiểu nhau bắt nguồn từ hoạn nan thời điểm tất nhiên là không thể q u á c h cùng nhau tự ý kinh tế đưa vào hoạt động chỉ đạo nếu không có q u á c h cùng nhau bỏ bao công sức lo liệu đông nam t à i phú sự t ì n h ta đã hiến làm sao có thể nuôi dưỡng trăm vạn hùng binh lại như thế nào có thể giúp bệ hạ mở mang m ở cõi thành lập bất hủ công lao sự nghiệp tại khi tiền triều đình bên trong quách trí tuấn tác dụng không thể thay thế nếu là quách trí tuấn thôi cùng nhau kinh tế t à i phú khối này nhất định xuất hiện vấn đề trọng đại trương tuấn biết mình lời nói này đã đắc tội quách trí tuấn nhưng suy nghĩ đến vì là quân phân yêu hắn vẫn là khe cắn môi không người nói quách cùng nhau hạ quan tuyệt vô ác ý hạ quan chỉ là cho rằng như quách cùng nhau hàn đình như vậy hiếm thấy lương thần nếu không thể vì là đại yến sử dụng thật sự là đáng tiếc thuộc địa tổn thất hạ quan xin lỗi trương tuấn hướng về quách trí tuấn liên tục thở dài xin lỗi không thôi quách trí tuấn cười khổ không nói chỉ nhàn nhạt quét trương tuấn liếc một chút không có nói thêm cái gì trong lòng của hắn đương nhiên là có chút tức giận hắn có thể c ũ n g chỉ là một cái hàn đình đánh đồng lại nói trương tuấn vẫn là hắn tiến cử nhân tài không nghĩ tới người này vậy mà cầm bia ngắm liếc về phía chính mình thật là vong ân phụ nghĩa tri đ ổ dù sao vương lâm chưa từng lập nghiệp thì hắn đã vì trong triều cao quan khoảng cách các tướng cũng mất quá cách xa một bước mà thôi mà sau đó đã từng đi vào cùng nhau đương nhiên quách trí tuấn giận thì giận lại không đến mức thất thố trương tuấn thầm cười khổ nhưng là bất hối hắn đến tân hoàng ơn c h i ngộ đem hắn từ ngự sử thai trung hạ nói như vậy quan trực tiếp tiến rút ra trí cao vị trí như thế long ân cẩn trọng hắn há có thể mắt thấy quân thượng như thế khó mà là người lý cương cùng nô mẫn liếc nhau trầm ngâm không nói hai người nếu cũng có chút tình thế khó xử một bên là quy chế một bên là ví dụ ví dụ lỗ hổng rộng mở quy chế không thể nghi ngờ liền thành không có tác dụng ma k h á c h cười nói vị này am hiểu ngoại giao hòa giải người tự có mặt khác một phen lý do thoai thác chư vị tướng công hạ quan coi là quy củ là chết nhưng người là sống áp đặt là có chút thô bạo chút phải chăng nhưng tại quy chế bên trong thêm hai cái điều kiện tiên quyết một phan ngoại thích con em vào triều làm quan cần trải qua triều đình khoa cử tân thân các đời quan chức nghiêm ngặt t u y ể n chọn thủ trọng phẩm hạnh đồng thời cấm tiệt ngoại thích con em ấm p h ò n g con đường hai phan ngoại thích con em làm ngũ phẩm trở lên cao vị người c h ấ p quốc chỉ trọng khí cần trải qua chính sự đường các tướng liên thự đồng thời trải qua hoàng thượng khâm điểm lý cương nghe được hai mắt tỏa sáng ma khoách cái này nói đến có chút ý tứ đây là cho ngoại thích con em mở ra một lỗ hồng cũng phá hỏng một cái khác lỗ hồng từ nay về sau cấm tiện ngoại thích con em ấ m phong ngươi muốn hưởng thụ vinh hoa phú quý vậy thì thành thành thật thật giống như người bình thường một dạng khoa cử tân thân như vậy độ khó khăn nếu là khá cao ít nhất có thể ngăn chặn rất nhiều bất học vô thuật ngoại thích con mọt lộc trà trộn triều đình lại nói đằng sau còn có một đạo quan mặc kệ trước cao vị trí người cần trải qua chính sự đường liên danh đề cử lý cương bọn người ở tại vì là dự phòng ngoại thích họa lo lắng hết lòng thì vương lâm đi phan kim liên nơi bởi vì hắn chưa để cho cung nữ thông báo trực tiếp đi vào liền trong lúc vô tình nghe được bảng xuân mai một phen đoán hạ tử tháng năm kinh sư vui sướng ấm áp ấm áp hòa thuận vui vẻ phan kim liên đ ộ c viện tiên hoa nở rộ hoa hương bốn phía những ngày hoa cũng là phan kim liên tự mình mang theo bảng xuân mai cùng lý bình nhi cùng diêm tích t i ể u thân thủ gieo xuống vương lâm l ặ n g lặng đứng tại phòng khách bên ngoài cầm trong sảnh phan kim liên cùng bảng xuân mai lý bình nhi còn có diêm tích t i ể u một phen đối thoại thu hết trong hai nương tử nô tỉ cảm thấy hoàng thượng đối với nương tử thật sự là quá không công bằng phan kim liên lúc ấy giật mình lập tức nổi giận nói im miệng xuân mai như thế nào dám chỉ trích hoàng thượng nô tỉ đáng chết nhưng nô tỉ chỉ là vi nương tử bất bình bà xuân mai quỷ t r ê nói mặt đất, buồn bã n nương tử cùng hoàng t hoàn、so、hậu ư xác thực không thể so sánh nhưng hoàng quý phi chỉ vị có phải hay không cũng nên cho nương tử lưu một cái diêm tích tiểu cũng kỳ xuống nói nhỏ mẫu đức đế cơ vì là đại tống đế cơ thân phận tôn quý ta không thể so sánh có thể mộ dung nương tử cũng bất quá xuất thân thương nhân lý bình nhi ở bên im lặng không nói cứ việc trong nội tâm nàng ý nghĩ cũng cùng b ằ n g diêm hai nữ cùng loại nhưng nàng tính cách trầm mặc ít nói rất ít lắm m ộ n h u y ề n nhi mội mội đối với hoàng thượng trợ giúp lực có thể nói là giành công quyết vĩ há lại thiếp có thể bằng nàng vì là hoàng quý phi một trong hoàng thượng cũng là vì là thủ công nếu không mộ dung thế g i a bỏ ra mấy trăm năm tích lũy bọn họ há có thể cam tâm phan kim liên thở dài đỡ dậy bàn g xuân mai cùng diêm tích tiểu đến biết hai nữ là vì chính mình hót bất bình nhưng loại lời này nhưng là kiên quyết không thể lại nói hồi h a i một khi để cho hành cung bên trong người biết chuyển đến hắn hậu phi nơi đó hoặc trực tiếp để cho vương lâm biết chính là một cái thiên đại thái họa vương lâm đứng tại ngoài cửa sổ trong lòng khẽ nhúc đ í c h hắn ngược lại là không có vì vậy tức cái gì nhưng cũng đạt được một loại nào đó tỉnh táo dù sao địa vị có cao thấp tại hắn trong hậu cung muốn hoàn toàn hòa hợp t i ê m thâm đó cũng là tuyệt đối không có khả năng lại nói nữ nhân ở giữa muốn nói hoàn toàn không có một chút tiểu ma sắt cùng tiểu hiếm khích lẫn nhau ở giữa không có nửa điểm tranh sùng trị tâm đây chẳng phải là thành tiên nữ lịch triều lịch đại hoàng đế trong hậu cùng những cái kia không thể lộ ra ngoài ánh sáng chuyện x ấ u xa cũng không phải là không khỏi vương lâm lòng dạ biết rõ bên cạnh hắn những n à y hồng nhan c h i kỷ đã coi như là rất đại độ rất biết rõ đại nghĩa phan kim liên chưa hẳn đối với hắn có cái gì hoãn phẫn nhưng nhân c h i thường tình tâm lý chưa chắc không có một chút chút mất mát c h i tâm còn có một cái rất trọng yếu nguyên nhân nàng sinh một đứa con gái vương ngọc mà không phải nhi tử đi qua nàng thì nguyện ý sinh nữ nhi cũng hy vọng chính mình năng lượng sinh nữ nhi bởi vì nàng không nguyện ý cùng hàn yên con nối roi tranh cái gì thế tử chi vị nhưng bây giờ lại là khác biệt vương lâm làm hoàng đế thiên tử tại ngàn vạn hậu c u n g giai nhân bên trong nàng nếu không có hoàng tử làm dựa nàng tuổi già bây giờ không có cảm giác an toàn trừ cái đó ra vương lâm luôn luôn không có đụng bảng xuân mai cùng lý bình nhi diêm tích t i ể u năm gần đây cũng chưa từng tiếp thụ qua sùng hạnh cái này tại hậu cung bên trong đã bị người coi là phan kim liên sẽ thất sùng dấu hiệu mà diêm tích kiều lần này hậu phi sắc phong trên chiếu thư cũng không có tên vương lâm tự hồ đưa nàng hoàn toàn quên làm phan kim liên tiếp thân thị nữ lại nhiều năm như vậy tận tâm tận lực hầu hạ vương lâm cùng phan kim liên b à n g xuân mai cùng lý bình nhi tam nữ tự giáp phí thời gian đến nay trong lòng muốn nói không có nửa điểm ư u oán cũng là không có khả năng nếu là vương lâm luôn luôn không có nạp người mới cũng liền a i nhưng sau đó chu liên quách viện tổng thị song su tiêu đoạt lý lại cùng gia luật dư lý diễn còn có tân hôn không lâu khổng lâm chờ một chút thậm chí bên cạnh hoàng hậu ý thúy cùng ti c ẩ m đều thu hoạch được danh phận nghĩ thông suốt tầng này mấu chốt vương lâm xoa xoa mi tâm thâm cung oán phụ nhiều đây là hắn kiên quyết không đồng ý đại lượng phong phú hậu cung nhân tố chủ yếu bên cạnh hắn nữ nhân đều vì là thiên tư quốc sắc có những ngày hắn đều có chút ứng phó không được lại cử c h i nữ vào cùng chuyện phiền toái thì càng nhiều hắn cũng không phải cố ý lạnh nhạt bảng xuân mai tam nữ chỉ là hắn đến nay cũng không thể không thừa nhận hắn tự hồ càng ưa thích thành thục một chút thí dụ như chu liên quách viện tiêu đoạt lý lại loại này vương lâm than nhẹ một tiếng chậm rãi vào cửa phan kim liên nhìn thấy vương lâm quá sợ hãi thấy vừa rồi bảng xuân mai cùng diêm tích tiểu oán hận từ đều bị vương lâm nghe được nàng q u ỳ dạp xuống đất buôn bã nói hoàng thượng thần t i ế p các loại có tội vương lâm không phải đi qua vương lâm bây giờ hắn là đại yến hoàng đế lấy nô tì thân chỉ trích hoàng đế cùng hậu cung nhân sự an bài một khi chuyện xảy ra nhất định là tội chết khó thoát vương lâm thâm thủy ánh mắt rơi vào bảng xuân mai cùng diêm tích tiểu trên thân lạnh nhạt nói các ngươi lời nói chấm cũng nghe được phan kim liên tiếng buồn bã dập đầu nói hoàng thượng thứ tội xuân mai cùng tích kiểu cũng là vô ý nói như vậy cũng không phải lòng mang oán hận kính xin hoàng thượng khai ân tha cho các nàng vừa chết đi vương lâm xoay người đỡ dậy phan kim liên đến đưa nàng ôm vào trong ngực lạnh lùng nói chấm tuy nhiên cưng c h i ề u các ngươi nhưng không có nghĩa là chấm có thể dễ dàng tha thứ các ngươi tại hậu trạch tùy ý chỉ trích chấm hành trình vì là người tới gặp vương lâm nổi giận phan kim liên mới dọa đến mặt mày thảm đ ạ o toàn thân phát run nàng ngầm đầu lên tới rơi lại nói hoàng thượng xem ở hai nha đầu này từ thanh hà huyện lúc liền theo chúng ta ngươi liền tha cho các nàng lần này a lúc này hai nữ, nữ quan cùng chấp sự đã nghe tiên mà vào không nói lời gì cầm sắc mặt thảm đạm toàn thân run dậy đã sợ đến nói không ra lời bảng xuân mai cùng diêm tích kiểu còn có lý bình nhi hết thể mang đi kim liên chấm sắc thực thấy thẹn đối với ngươi chấm bị là c h ặ n ở người trong thiên h ạ miệng không có thực hiện lúc trước hứa hẹn cưới ngươi vì là chính thê cho tới nay chấm trong lòng á n g ạ i bây giờ lại đem hoàng quý phi chỉ vị trao tặng n g u y i nhi n phan kim liên lúc đầu đều chậm rãi được vỗ yên bình tĩnh trở lại nghe vương lâm lời nói này lập tức lại quỳ xuống lạy kinh sợ nói hoàng thượng thần thiếp thực sự không dám có bất kỳ oán hận chỉ tâm a thần thiếp biết mình xuất thân tỷ tiện vương lâm c ư ờ i khổ hắn không thể không lần nữa đứng dậy đi đỡ lên phan kim liên đến an ủi kim liên chấm biết n g ư ơ i n g ư ơ i ta quen biết tại hoàn an chấm năng lượng không biết ngươi chấm chỉ nói là nói lời trong lòng đối với ngươi chấm xác thực hổ thẹn nhưng ở chấm tâm lý ngươi vị trí từ đầu đến cuối không có thay đổi qua vương lâm ôm chặt lấy phan kim liên nói cho nên c h r ở tại hôm qua liền đã sai người đi sơn đông tiến chỉ truy phong ngươi cha để phan tam quốc cựu vì là thanh hà quận vương thân mẫu chu thị làm nhất phẩm cáo mệnh phu nhân tại thanh hà huyện mộ tổ tiên nhà ngươi nơi thành lập công đức bài phường、chấm、còn ân chỉ các ngươi phan gia nhất tộc có thể chọn hai người vào triều làm quan phan kim liên ngưng ác hoàng thượng cái này trượt phan kim liên liền kịp phản ứng cảm động đến lệ rơi lời mặt đây đương nhiên là đền bù t ổ n thất tại vương lâm t ớ i nói đây là huệ mà không khó khăn nhưng đối với phan kim liên mà nói cái này liên quan đến lấy thể diện người trong thiên hạ sẽ vì vậy mà nói nàng mặc dù không phải hoàng hậu nhưng nàng có được không thua gì hoàng hậu tôn đ i n h trạch cùng gia tộc tuy nhiên gia tộc của nàng cũng không có mấy người có cũng chỉ là viễn thân phải biết cho dù đối với hoàng hậu mẫu tộc vương lâm cũng không có cho sắc phong thêm ân hoàng hậu hàn yên nghe nói bảng xuân mai cùng diêm tích kiểu bở vì lòng mang o á n hạ tử làm tức giận vương lâm bị cung trong chấp sự mang đi giật mình tuy nhiên đây là hai người thị nữ nhưng là trong nhà lão nhân là sớm nhất đi theo vương lâm nữ tử một trong h à n g yên chư nữ chưa từng có bắt các nàng làm nộ tì đối đ ã i h à n g yên ngẫm lại liền kêu lên lý thanh chiếu cùng chu thục chân tam nữ cùng đi đến phan kim liên vừa ngự huyện chuẩn bị muốn vì bảng xuân mai cùng diêm tích kiểu hai nữ cầu t ì n h vào nhà đ e n gặp phan kim liên trên mặt d ư vị mới tử vương lâm trong ngực bỏ dậy liền biết hai người chuyện tốt vừa thật h ạ n yên tam nữ sắc mặt liền có chút phát hỏng đây chính là giữa ban ngày hoàng thượng thật đúng là khó trách bên ngoài đều nói hắn háo sắc tham hoa h à n g yên dẫn đầu lý thanh chiếu cùng chu thục chân hành lễ nói thần t h i ế p b á i kiến hoàng thượng vương lâm nửa tựa ở trên giường mềm khoát tay một cái nói như vậy khách sáo làm gì yên nhi thanh chiếu thục t r â n các ngươi đều ngồi vừa vặn trầm vừa rồi nhớ tới thanh chiếu này thủ như m ộ n g lệnh n g tới lý thanh chiếu kinh ngạc hoàng thượng cái nào một bài lý thanh chiếu viết như m ộ n g lệnh tốt nhiều thủ vương lâm mỉm cười n g â m nói đêm qua mưa sơ gió đột nhiên ngủ say không cần thiết tàn cựu thử hỏi quyền liêm n g i lại nói hải đường vẫn như cũ biết hay không biết hay không xác nhận p â n xanh bọ gậy đây là lý thanh chiếu tạo nên uy danh nghe nói này làm vừa ra viện kinh văn sĩ ai cũng gõ nhịp khen ngợi lý thanh chiếu nao nao cùng chu thục chân trao đổi một ánh mắt các nàng không biết vương lâm bất thình lình tại lúc này để cập bài ca này là ý gì h à n g yên cũng hơi hơi trầm âm suy đoán vương lâm tâm tư lại nghe vương lâm lại nói kim liên ở trong viện loại rất nhiều hoa có không ít hải đường chấm liền nói à đừng nhìn những n à y hoa hải đường mở diễm lệ nhưng một trận xuân vũ liền điêu linh kim liên trả lời chấm nói không quan trọng mấy ngày trước đây trời mưa nàng còn để cho người ta che rủ sợ tưới nước hoa hải đường nhị có thể chấm lại nói vô dụng cũng nhanh đến mùa hoa hải đường chẳng mấy chốc sẽ điêu linh cho nên liền nhớ lại thanh chiếu b à i ca này phan kim liên cùng hàn yên nghe được như lọt vào trong sương mù lý thanh chiếu nhưng là đôi mắt đẹp nhất truyền hơi hơi đòn đến khẽ cười nói hoàng thượng thần tiếp h i ể u hoàng thượng đây là từ cảnh cùng tự xét lại đi cái gọi là hoa khai kham chiết thẳng cần gãy chớ chờ đợi vô hoa khoảng trống g â y nhánh vương lâm than nhẹ một tiếng chậm rãi gật đầu lý thanh chiếu mặt hướng hàn yên mỉm cười khẽ chào nói được hoàng hậu nương nương không cần lại cho này hai cái nha đầu cầu tình xin khoan dùng hoàng thượng cho tới bây giờ liền không có nghiêm trị các nàng ý tứ hàn yên lúc này cũng kịp ph sắc mặt hơi mừng chỉ phan kim liên một đoàn b ộ t não gặp vương lâm đứng dậy mà đi phan kim liên đang muốn nói vài lời cái gì lại bị hàn yên kéo ôn nu nói kim liên tỉ tỉ ngươi không cần lo lắng hoàng thượng đây là muốn đi cho này hai cái nha đầu một cái công đạo miễn cho các nàng lại suy nghĩ lung tung phan kim liên ngấm ác thiếp không có nghe hiểu lý thanh chiếu cùng chu thục chân cười khúc khích kim liên muộn muộn t ố t ngươi yên tâm này hai nha đầu lúc này xem như nhân họa đ ắ t phúc tấu chương xong chương bốn trăm năm mươi hai túi đầu nắm mép v y không thấy hồng tú dày hành cung ngự thư phòng hàn yên dẫn đầu chư nữ theo thứ tự mà vào v y vương lâm trước người nói thần thiếp các loại bãi kiến hoàng thượng vương lâm sắc mặt trầm ngưng lạnh ngạt nói bình thân ngồi đi hàn yên dẫn đầu chư thần phi phân hai ban vào chỗ sắc mặt đều có chút phức tạp bao quát hàn yên ở bên trong cũng không biết vương lâm ý muốn vì sao chỉ là vương lâm rất ít như vậy trịnh trọng sự tình riêng là đối với mình nội quyến phan kim liên thần sắc hơi có chút tâm thần bất định bất an nàng suy đoán tám thành là bởi vì bảng xuân mai tam nữ sự tình quả nhiên nữ quan thượng quan trong sáng tiếng nói hoàng thượng có chỉ tuyên bảng xuân mai lý bình nhi diêm tích tiểu yết kiến lời vừa nói ra lý thanh chiếu cùng chu thục chân vội vàng lướt nhau đều từ đối phương trong đôi mắt đến một t i a kinh ngạc hoàng thượng không phải không cho truy cứu a bàng xuân mai tam nữ tiền đến quỳ b á i trên mặt đất buồn bã hô không thôi bàng xuân mai thanh lệ gương mặt bên trên trắng bệnh một mảnh nàng trùng trùng điệp điệp dập đầu trên mặt đất lần nữa ngẩng đầu lên lúc trên trán tràn đầy vết máu nàng buồn bã nói hoàng thượng cũng là nô tỳ sai nô tỳ nguyện ý lấy cái chết tạ tội lý bình nhi cùng diêm tích tiểu cũng dập đầu trên mặt đất quỳ xuống đất không dạy nổi lý bình nhi lớn nhất ăn uống nàng từ đầu đến cuối thế nhưng là một câu nói đều không nói liền bị nằm thương vương lâm ngồi ngay ngắn ở rộng thùng thình sau án thư đầu lạnh lùng nói các ngươi không có sai sai tại trễm lời này nếu cũng có chút nặng chư nữ sắc mặt động d u n g trong lòng nặng nghề ngồi trên ghế dáng người cũng nhịn không được thẳng tắp lên sống l ư n g tới vương lâm là cưng chiều các nàng cũng không đại biểu các nàng liền có thể được một tập lại muốn tiên một thước không h i ể u quy củ bàng xuân mai tâm thần đều tàng biết mình lúc này chân chính làm tức giận vương lâm lại không nửa điểm đ ư ờ n g sống trong tuyệt vọng liền chạy nước mắt lần nữa trùng trùng điệp điệp dập đầu trên mặt đất mạnh mẽ đứng dậy hướng một bên trên cây cột một đầu đánh tới chư nữ lên tiếng kinh hô sớm có phòng bị hai người nữ chấp sự tiến lên gắt gao cầm b ả n g xuân mai ngăn lại vương lâm m ặ t không đổi sắc lạnh nhạt nói chết có thể giải quyết vấn đề sao vương lâm chậm dại đứng lên nói tại chấm tâm lý các ngươi cũng là chấm người nhà càng xuân mai sớm tại thanh hà huyện thì ngươi liền từng cùng chấm cùng kim liên đồng t à n g khổ cùng chung hoạn nạn những này chấm đều nhớ kỹ về phần tích h i ể u chấm năm đó ở vận thành huyện đối với ngươi mẫu nữ g i ú p tiền tưởng trợ không còn ý gì khác về sau mẹ con các ngươi tìm được thanh hà huyện vô luận như thế nào đã các ngươi cùng chấm hữu duyên tiến tới cùng nhau chấm liền sẽ không bỏ qua các ngươi chấm quân vụ quốc vụ bận rộn có lẽ lạnh nhạt các ngươi nhưng đây không phải các ngươi sinh lòng oán khí lý do chấm bây giờ mặc dù là cao quý đại yến hoàng đế nhưng chấm bản tâm bên trong vẫn là muốn ta tận hết khả năng yêu mến che chở các ngươi cả đời không cô phụ các ngươi lúc trước đối với ta tình ý chấm hôm nay cũng không phải là chuyện bẽ xé ra to cũng không phải là không thể chứa người càng không khả năng bởi vì các ngươi ở sau lưng phản nản hai câu nói muốn đối với các ngươi như thế nào chấm chỉ là muốn nói cho các ngươi biết từ nay sau này các ngươi phạm là lòng có bất mãn cho rằng chấm chỗ nào làm được không ổn đều có thể nói thẳng bờ báo tuyệt không trách tội các ngươi đồng thời cũng xin các ngươi tin tưởng trâm tuyệt sẽ không có ý lạnh nhạt người nào chúng ta là người một nhà rất thẳng thắn các loại hòa thuận hòa thuận so cái gì đều tốt không phải vậy trâm hậu cung dần dần cỡ nào h o á n h ậ n dần dần trâm cùng các ngươi cầm như thế nào tự xử chứ nữ đều nhao nhao cúi đầu xuống cũng hiển nhiên vương lâm đằng sau lời nói này nếu không riêng gì nói cho bảng xuân mai tam nữ nghe vẫn còn ở điểm tình các nàng chúng nữ nhao nhao quỳ bái trên mặt đất không ít người nghẹn ngào lên tiếng làm đại yên hoàng đê vương lâm đến nay còn có thể đợi các nàng như thế chân thành cái này đã coi như là các nàng kiếp chức đã tu luyện phúc phận bàng xuân mai tam nữ hối hận đan sen hận không thể dưới chân sinh ra một cái khe tới nhảy vào đi che giấu làm tí nữ các nàng có cái gì tư cách mạnh tác chủ tử tấn sùng có cái gì tư cách sinh lòng đoán hận bàng xuân mai tam nữ khóc r ò n g r ò n g tự giác không mặt mũi nào tài sinh vương lâm thâm thủy ánh mắt nhìn về phía h à n yên h à n yên than nhẹ một tiếng nói đều đứng lên đi hoàng thượng nói sẽ không lại truy cứu tiếp nhưng là bản cung ở đây cũng xin khuyên mọi người một câu sau này các không thể lại có nhân tâm sinh o á n hận không phải vậy liền xem như hoàng thượng không cho so đo bản cung cũng tuyệt không n h ấ ngượng được ba người các nàng lưu lại các ngươi đều lui ra đi vương lâm khoát tay một cái nói vương lâm phân phong chư tướng chiếu thư sáng phát trung ngoại một đống lớn công h ầ u toát ra chiều g ã trên dưới tự có cực kỳ hâm mộ nhưng việc này không có gì tốt trèo đây đều là tòng l o n g công thần mới từ hà bắt trở về luôn luôn ở nhà bên trong chờ đợi hàn đình biết được tin tức này từ mười phần thất vọng hắn b ạ n không nghĩ tới chính mình thế mà bị cách chức hàn gia thượng thư đường hàn gia ngạn phu thê ngồi ngay ngắn bên trên hàn thứ cha con liền đứng tại trong sảnh người hàn gia tâm tình tự nhiên nặng nề hàn đình làm hàn gia trẻ tuổi một đời trụ cột linh quân người thế mà ngay cả ít nhất quan chức đều không có thu hoạch được ý vị này trong chiều gần nhất đồn đại cũng là thật triều đình cùng hoàng đế đã bắt đầu chuẩn bị đề phòng cùng chèn ép hàn gia hàn thứ ngưng lông mày nói phụ thân mẫu thân bây giờ chúng ta hàn gia đơn giản là ra một cái hoàng hậu muốn chịu đến áp chế liền ngay cả đ ì n h m à tiền đồ đều bị mặt sát cái này nhớ tới thật sự là hàn thứ đằng sau lời nói còn không có nói ra được liền bị tề quốc tức giận cắt ngang im miệng không cần đối với hoàng thượng sinh lòng oán hận hàn thứ r ậ m chân một cái h ầ m ngực túi đầu xuống hàn đình than nhẹ một tiếng nói lao tổ tông phụ thân đình mà tự biết tài đức n ô cạn tất nhiên không thể ra làm quan đình mà ở nhà sách cũng là có thể tề quốc trầm giọng nói đình không thể sinh ra oán hận chỉ tâm ngươi phải biết hoàng để đây không phải đ à n cố ý áp chế ngươi tiền đồ mà chính là trên triều đình rất nhiều người đều tại càng ngày càng kiềm kỵ chúng ta hàn ra tồn tại mấy trăm năm t ế tướng dòng dõi môn sinh cố lại nhiều vô số kể bây giờ lại tôn làm hậu tộc nếu là không được chèn ép tương lai tất có ngoại thích hoạn hàn đình t h ở sâu không người nói đình mà t h ủ giáo đình mà tuyệt không dám sinh lòng oán hận tề quốc phất phất tay phụ tử các ngươi đi xuống đi cực kỳ trông coi cửa quản tốt tộc nhân tha thứ ngươi lại không thể làm tiếp chuyện hồ đồ hoàng đế sai người cầm những cái kia ra tư rộn u g đất và nhà cửa trả lại hàn ra bản thân cái này cũng là đối với hàn ra một loại nhắc nhở c ũ n g gõ hàn thứ sắc mặt đỏ lên chắp tay rời đi trong lòng của hắn tất nhiên là có chút bế khuất cảm thấy mình vị hoàng đế này lao trượng nhân sống được thật bất thức hắn cũng không nghĩ một chút nếu vương lâm không phải xem ở hàn yên trên mặt hàn ra đã sớm là một cái không xác hàn thứ cha con rời đi t ề quốc thở dài quay đầu nhìn qua trượng phu nói lao ra ta vẫn là tiến cung đi hỏi một chút hoàng hậu ý kiến đi nhìn xem hoàng đế đến là thế nào nghĩ hàn ra ngạn sắc mặt có chút nghiêng đây cũng là lý cương mấy cái các bể tôi ý kiến hoàng đế đối với đình mà vẫn là rất tin nặng tề quốc đứng dậy ta đi xem một chút tiến nhi hành cung ngự thư phòng quật cường bàng xuân mai mang theo lý bình nhi cùng diêm tích kiểu quỷ gối trước thư án liên tiếp tình tội vô luận vương lâm khuyên như thế nào nói cũng không chịu đứng dậy vương lâm có chút nhức đầu hắn hôm nay đương nhiên là có nhắc nhở cùng ý hiếp trừ nữ ý tứ hắn không muốn chính mình hậu cung bởi vì hoán hận tâm tình mà không yên cũng muốn cho bàng xuân mai cái này ba cái nha đầu một cái khắc sâu giao hấn nhưng trên bản chất nói hắn không đến mức bởi vì một đôi lợi phản nản lời nói muốn giết người hiện tại sẽ không về sau cũng sẽ không bàn g xuân mai tam nữ những năm này cẩn trọng hầu hạ đối với hắn cũng coi như s i t â m một mảnh hắn sao có thể dưới đắc thủ đâu vương lâm cười nhạt một tiếng đứng dậy hướng đi ngự thư phòng hậu thất chỉ q u ò n g xuống một câu nói hoặc là tiến đến hầu hạ trầm ăn rớt xem như các ngươi lấy công chủ tội hoặc là ba người các ngươi liền tiếp tục q u ỷ gối cái này vương lâm tiến vào hậu thất nằm tại mềm trên giường quả nhiên không bao lâu bàn g xuân mai tam nữ liền mắc cỡ đỏ mặt cùng đi tiến lên diện tích tiểu bị đẩy lên trước nhớt đầu diện tích tiểu gương mặt xinh đẹp đ n g đỏ túi đầu nắm bắt mép v y lại không nhìn thấy chính mình hồng tể quốc công chúa tại nữ quan dẫn dắt dưới tiến vào hàn yên vườn ngự huyện lại bị ý thúy cùng ti cầm đội vàng tiếp đi vào n g h e xong tổ mẫu lời nói hàn yên sắc mặt có chút trần trở nói lão tổ tông lịch triều lịch đại đến nay hậu c u n g không được tham gia vào chính sự đây chính là kiếm kỵ ta tể quốc thở dài nói hoàng hậu nương nương lao thân không phải làm khó nương nương mà chính là muốn mời nương nương dẫn tiến một chút lao thân muốn làm mặt cùng hoàng thượng nói một chút hàn yên trầm ngâm sẽ lắc đầu nói lao tổ tông tôn nữ cảm thấy việc này vẫn là coi như thôi đi chúng ta hàn ra tất nhiên hưởng thụ hậu tộc tôn vinh bỏ ra một điểm đại giới cũng là bình thường không phải vậy lời nói trong t r i ề u miệng tiếng sôi trào hoàng thượng cũng chịu đựng không d ậ y nổi loại áp lực này lịch triều lịch đại tự có ngoại thích vào triều hạn chế nhưng cũng không phải toàn bộ đời đường trưởng tôn vô kỵ thế nhưng là hoàng hậu hình không phải cũng là địa vị cực cao ca ca ngươi là cái gì tình huống ngươi cũng rõ ràng hiện tại vấn đề ở chỗ hàn ra mười mấy phòng người đều tại miệng tiếng sôi trào nói chúng ta cái này một nhánh chịu hậu tộc vinh diệu phú quý có thể liên lụy bọn họ lại phải thừa nhận đại giới ngay cả hướng làm quan đều muốn gặp hạn chế cùng áp chế có chút không căm lòng hàn yên cười lạnh cũng không thể nói như vậy nếu không phải lúc trước những năm này chúng ta hàn gia đã sớm xuống dốc hiện tại trái lại lòng tham không đủ nếu là làm tức giận hoàng thượng ta cũng khó đảm bảo hàn gia tề quốc sắc mặt đ ộ n g dung nàng không nghĩ tới luôn luôn ôn nhu hiếu thuận tôn nữ bây giờ thái độ như vậy kiên quyết quả nhiên là ngồi lên hoàng hậu vị trí người cái mông quyết định đầu tề quốc yên lặng chỉ chốc lát nói hoàng hậu nương n ư ơ n g đã như vậy lao thân liền cáo lui tề quốc đứng dậy làm tiên tống hoàng thất công chúa lao vu chính trị tề quốc công chúa vào lúc này làm ra phù hợp nhất hàn gia lợi ích quyết định hàn yên cũng đứng dậy cười nói lao tổ tông lưu lại ăn chút bữa tối、đi. t ô nữ n thế nhưng là rất lâu đều không có gặp lao tổ tông tề quốc trên mặt nụ cười hơi có chút miết cưỡng nhưng vẫn là theo lời lưu lại bàng xuân mai khập khiến g cái thứ nhất trở lại phan kim liên v ừ a n g ự huyện sắc mặt đỏ bừng gần như không dám n g ầ n đầu phan kim liên làm người tương trải chỗ nào còn không biết phát sinh cái gì nàng nhị n cười liền ra vẻ không biết xuân mai bình nhi cùng tích kiểu đâu bàng xuân mai khẽ chào nói nương nương hai nàng bị hoàng thượng ngủ lại hoàng thượng nói phan kim liên trên mặt nụ cười dịu dàng hoàng thượng nói thế nào bàng xuân mai mặt như vải đỏ ngập ngừng nói hoàng thượng nói Nô tỷ chương chương đêm đó tây hạ quốc chấp c h i n h thái hoàng thái hậu gia luật nam tiên hoàng đế lý hảo dẫn đầu tây hạ sứ đoàn tại nhạc phi dưới trướng năm quân mã hộ vệ dưới đến đông kinh và ở lễ bộ hạ hạ quốc t â p quán lý cương hà nam quận vương triệu cấu đại biểu đại hiến triều đình ở ngoài thành nên đón mà lúc này lễ tiến công nỗng đợi hoàn nhan tông kiển đánh lâu không xong đã sinh ra lui b ì n h c h i tâm v ề công chân định phủ hoàn nhan lâu thất mười vạn đại quân gặp được lưu duyên khánh c h a con kiên quyết chống cự làm hoàn nhan lâu thất biết được vương lâm đã lấy đại tống mà thay vào cả triều hoán đại tân triều đại yến đã chiêu cáo thiên hạ mà cùng lúc đó tây hạ quốc hoàng đế lý hào tuyên bố chiếu thư tôn đại yến vì là t ổ n g chủ quốc tôn đại yến hoàng đế vi phụ hoàng tây hạ hóa thành đại yến thiên trúc nhạc phi mười vạn đại quân phản công chân định tây hạ mười vạn đại quân cũng từ phía sau gấp rút tiếp viện mà đến quan thắng dương trí cũng dẫn đầu năm vạn binh mãn ă m hạng mắt thấy chính mình bộ đội sở thuộc sẽ bị yến quân vây kín hoàn nhan lâu thất không thể không nhịn đau nhức làm ra trong đêm triệt binh quyết định hoàn nhan lâu thất dẫn đầu kim quân lui qua bạch câu hà nhạc phi dẫn đầu đại quân c h ậ m chậm sôi nổi cho đến d ị c h châu ra l u ậ t định dẫn đầu liêu quốc tàn quân tại nhạn bắc khu vực kéo phản kim phục liêu đại kỳ ra l u ậ t định đăng cơ xư n g đế đồng thời chiêu cáo cả nước tôn đại yến vì là tông chủ quốc Đến đây, tận Nh Kim nhân đối với bên trong lần thứ hai tân quân cùng tân triều u y vọng tức thì tăng lên đến trước đó chưa từng có đình phong c ù n g ra luật nam tiên cùng tây hạ sứ đoàn cùng đi còn có tây hạ lý thị lý lam đêm đã khuya lý lam lắng lặng đứng tại phía trước cửa sổ ngắm nhìn ngoài cửa sổ phồn thịnh huyện á o đại yên kinh sư cảnh đêm trước mắt chính là đông kinh á o nhiệt nhất mã hành a i đây là một cái chợ đêm đ ầ y mạnh thương nghiệp a i trên đường người đi đường tới lui như thoi đưa lý lam trong tầm mắt bất thình lình xuất hiện một cái thân ảnh quen thuộc nàng trong đôi mắt đẹp nổi lên một tia kinh h ỉ tiến thanh một bộ y phục hàng ngày đứng trên đường hướng về lý lam mịm cưới mắt lý lam trong lòng kích động lập tức quay người chạy vội xuống lầu. ra tân khách đi mã hành n a i bên trên t i ê n thanh sớm đã c ắ t loại nàng lâu ngày hai người tự nhiên ngày tây hạ vương thành bên ngoài hộ sinh tình cảm đến nay đã qua một năm lý lam theo tây hạ sứ đoàn tới đông kinh chính yếu nhất con mắt cũng là muốn gặp người trong lòng một mặt lý lam ổn định tâm thần bất thình lình khẽ chào nói tiểu nữ t ử lý lam b á i kiến yến đại nhân yến thanh bây giờ thế nhưng là đại yến hầu tước đại yến hoàng đế dưới chướng đắc lực nhất tâm phúc trọng thần đại yến cẩm y đ ị vệ đô chỉ huy sứ cầm giữ thiên tử thân quân cùng ngự lâm quân đồng thời quân quyền có thể xưng đương kim đại yến tối cao cấp vũ vân quyền quý một trong y ế n thanh xấu hổ cười một tiếng lý ra nương tử làm gì như vậy khách sáo vẫn là gọi ta tiểu ớt liên tốt tiểu nữ tử sao dám đối với đường đường đại yến hậu tước thiên tử trọng thần mất kính lý lam giống như cười mà không phải cười y ế n thanh xoa xoa tay nhớ tới vừa rồi hoàng đế lời nói liền cả gan tiến lên kéo lên một cái lý lam tay đến lý lam sắc mặt từng đỏ nhưng là lạc lạc đại phương tùy ý yến thanh nắm tay hai người vừa đi vừa đi dạo tụ hợp vào trong dòng người mà tại quốc tân quán bên trong gia luật nam tiên đốn tại trên giường ngắm nhìn làm ầm ĩ một trận vừa mới ngủ con trai của đi qua lý hào vũ mỹ trên mặt có một tia dẫn dụ như ẩn như、hiện. tuy nhiên nàng tại tây hạ trưởng k h ô n g đại quyền lại làm chủ yếu quyết đoán cầm mình cùng vương lâm sở sinh nhi tử lập làm hoàng đế nhưng nàng có thể cảm giác được trong nước c u ầ n c u ộ n sóng ngầm nếu không có nàng một mực đem khống binh quyền mẹ con các nàng tại tây hạ kết cục đáng lo cho nên nàng lần này mượn dẫn đầu tây hạ sứ đoàn tới triều bãi đại y ê n tân quân q u ố hội thực tế cũng là nghị ở trước mặt hỏi một chút vương lâm về sau cầm như thế nào an trí mẹ con các nàng gia luật nam tiên tâm tính là mâu thuẫn nàng biết chính mình lớn nhất cậy vào nếu cũng là đại yên đại yên quân uy càng chấn hưng nàng tại tây hạ liền việt an vững vàng tây hạ trong nước biết được nàng ủy thân vương lâm. tuy nhiên rất nhiều tiếng mắng nhưng lại uy hiếp lại không ít người an toàn nhất ổn thỏa biện pháp cũng là dẫn đại hiến tại tây hạ c h ư quân dùng vũ lực chấn n h i ế p bảo đảm tây hạ ổn định nhưng nàng đồng thời lại lo lắng vương lâm sẽ thuận thế cầm tây hạ d i ệ t nàng không phải vì chính mình chấp chính địa vị nàng muốn vì nhi tử lưu lại phần cơ nghiệp này gia luật nam tiên t r ư ớ c mắt hiện ra vương lâm tâm k i ệ anh tuấn uy vũ gương mặt trong lòng trăm mối cảm xúc n g ư ợ ngang nghiêm ngặt nói đến nàng là làm chiến lợi phẩm bị vương lâm chiếm hữu nữ nhân có đứa bé này xem như niềm vui ngoài ý mớn cũng trở thành nàng đối với vương lâm dần dần sinh tình tố cùng ỷ lại trọng yếu mối quan、hệ. nàng biết mình cái này nửa đời sau vô luận như thế nào đều rốt cuộc cùng vương lâm kéo không ngừng quan hệ cửa phòng bị ủ n cục gõ vang gia luật nam tiên ổn định tâm thần lạnh nhạt nói tiến đến bóng đêm càng thâm giờ phút này có thể tới còn có thể là ai đâu nàng hô hấp hơi có chút gấp rút cùng thần trương nàng tại lai lịch bên trên vô số lần nào tưởng qua cùng vương lâm gặp lại gặp lại c h ẳ n g cảnh cửa bị đẩy ra vương lâm chậm rãi bước vào gia luật nam tiên tâm thần chấn động cũng đứng dậy tới mong mọi lấy vương lâm hai người ánh mắt giao hội ở giữa không có cái gì người yêu gặp lại mừng dỡ có chỉ có thoải mái còn có từng tia xấu hổ tại đại yên văn võ chúng thần nhìn soi mói một thân trang phục chính thức tây hạ thái hoàng thái hậu tây hạ trên thực tế chấp chính giả gia luật nam tiên ôm trong ngực trong tạ lóc nhi tử lý hảo dẫn đầu tây hạ sứ đoàn thành viên hơn một mươi người chậm rãi đi vào trong điện gia luật nam tiên đi ở đằng trước đầu ngầm đầu ngắm nhìn đã từ trên long ỉ đứng dậy vương lâm gặp hắn mũ miệng thị trang nụ cười chậm rãi trên thân phát tán ra vô hình uy thế bức xạ toàn bộ điện liền ổn định tâm thần ô m lý h ả o hơi hơi không mình hành lễ nói bạn c u n g b á i kiến đại yên hoàng đế phía sau nàng tây hạ sứ thần cùng một chỗ không người con xuống b á i kiến đại yên hoàng đế vương lâm cười văn nói cho tây hạ quốc thái hoàng thái hậu hoàng đế dọn chỗ thái giám tranh thủ thời gian dâng lên sớm đã chuẩn bị kỹ càng kim đôn ra luật nam tiên gật đầu ôm ấp lý h ả o vào chỗ về sau tây hạ sứ thần lý lãng liền bắt đầu tuyên tây hạ quốc hoàng đế chiều trúc đại yến đồng thời tôn đại yến vì là tông chủ quốc biểu văn đây là trăm năm qua người tây hạ lần đầu chính thức hướng về trung nguyên vương Triều vương n vò q lâm đứng dậy nhìn chung quanh chúng thần ánh mắt bé nễ gia luật nam tiên cũng ôm lý hào đứng dậy theo yến bề tôi cùng một chỗ cong xuống nàng sốt ruột ánh mắt chặt chẽ rơi vào vương lâm trên thân vương lâm hướng về nàng căng tới ôn hòa thoáng nhìn nên nói đêm qua đều đã nói qua từ không cần trước mặt mọi người nói cái gì gia luật nam tiên biết mình hẳn là tin tưởng cái này bệ nghệ thiên hạ hùng tài đại lược nam nhân hắn sẽ vì chính mình mẹ con khai hích một mảnh mới tinh bầu trời thấu chương xong chương bốn trăm năm mươi b ố thiên đại hiểu lầm hai nghìn hai mươi ba n h ì n một mươi một tác giả cách ngư mãn triều văn võ cảm xúc bành trướng tây hạ cùng đại sợ vương triều quan hệ là chiến tranh cùng hòa đàm cùng tồn tại quan hệ cái trước chiếm cứ chủ động cùng cường thế địa vị tống nhân tông khang định nguyên n i ê n đến khánh lịch hai năm trong lúc đó tây hạ hoàng đế nguyên hạo đối với tống vương lại phát động nhiều lần đại quy mô quân sự tiến công kết quả tại một nghìn bốn mươi b ố năm ký kết hòa ước t ố n cho nên trăm â năm qua đây là tây hạ lần đầu vô điều kiện thần phục trung nguyên vương triều công khai thừa nhận tôn hán nhân vương triều vì là n h a y ngắn nếu như nói lần này tây hạ triều bái xem như cho mới thành lập đại yến vương triều dạy hoa t r i ế n g ấ m Cái gọi tương đồng tại tây hạ gặp kim nhân tiến công thì đại yên cũng có trách nhiệm xuất binh hiệp phòng đây chính là thật chốt tốt tây hạ có nhất định quốc lực cương vực cũng không nhỏ nếu là tây hạ hóa thành đại yên kiến trúc cầm cực độ kéo thâm đại yên đối với kim quốc chiến lược phòng ngự như thế ý nghĩa trọng đại đây là triệu thần cảm thấy hưng phấn nhất sự tỉnh mà tin tức truyền đến dân gian không thể nghi ngờ sẽ đem vương lâm hy vọng đẩy tới một cái mới tỉnh độ cao cũng vì tương lai đại liên từng bước khôi phục y ế n vân trốn cũ đánh xuống nền móng vững chắc lý cương n ô mẫn quách tri thuân hoàng kỳ thiện các t r i ề u thần kích động đến tình khó chính mình mấy trăm năm qua lần đầu nhìn thấy chân chính thu phục tổ địa thử quang trước mắt bao người vương lâm từng bước một đi xuống thềm s â n tới hãn từ gia luật nam tiên trong tay tiếp nhận đang tại ngủ say dốc ly hào ôm ở ngực mình lại hướng về gia luật nam tiên vươn tay ra chúng thần sắc mặt phức tạp triều g ã trên giới đều đã biết tây hạ cầm quyền thái hoàng thái hậu gia luật nam tiên ủy thân hoàng đế hào cũng là hoàng đ nhưng những n à y đi qua cũng là đồn đại hôm nay vương lâm rõ ràng muốn công khai loại quan hệ này gia luật nam tiên tiếu nha đường đỏ do dự một hồi vẫn là vươn tay ra mặc cho vương lâm nắm chặt tay nàng theo hắn đi đến thềm son vương lâm từ ái ánh mắt nhìn về phía trong ngực lý hảo hắn ngẩng đầu nhìn chung quanh quần thần cất cao giọng nói chư vị ái khanh đây là chấm con trai từ nay sau đó tây hạ c ầ m v ĩ n h là ta đại yến thiên trúc đợi đợi kiếp kiếp tiếp nhận đại yến sắc phong chấm chi ý tây hạ cùng đại yến vi phụ từ chi bang đại yến tại tây hạ được hưởng chú quân cùng hiệp trợ phòng ngự quyền lực và trách nhiệm tây hạ hoàng đ chịu đại yến s á c phong tại tây hạ cảnh nội được hưởng quyền tự trị đại yến bình thường không cho can thiệp cho nên trâm hôm nay sắc phong lý hảo vì là tây hạ vương ban cho quốc t ị n h vương thế tập võng thế ra luật nam tiên vì là tây hạ vương thái hậu đợi chấm dưỡng d ụ c tây hạ vương đồng thời trị tây hạ toàn cảnh trâm lấy đại yến hoàng đế tên đối với thiên minh thể đại yến quân mã cầm dốc hết toàn lực bảo hộ tây hạ không nhận ngoại địch xâm lấn bảo đảm tây hạ thần dân an cư lạc nghiệp vĩnh t ụ phồn vinh nô hoàng và t u ế vạn và t u ế chúng thần lần nữa tán dương cùng bái tây hạ sứ đoàn thành viên trong lòng thờ g i i cũng cùng một chỗ bá trước mắt cục diện tây hạ biên thành đại yến phụ thuộc đ ã thế bất khả đáng ngay cả chấp trưởng cả nước g i a luật nam tiên cùng tiểu hoàng đế lý hào cũng là vương lâm vợ tử toàn bộ tây hạ quyền lực đều bị gia luật nam tiên mượn đại yến quật khởi khí thế một mực cầm giữ tây hạ trong nước mặc dù có phản đối phái cũng khó có thể nghịch chuyển đại thế lúc này nhưng lại nghe vương lâm cất cao giọng nói gia luật vương thái hậu hiểu rõ đại nghĩa dẫn đầu tây hạ cả nước thần phục với ta đại yến lại vì là chấm sinh đẻ tây hạ vương giành công quyết vĩ lấy lễ bộ tại đông kinh thiết lập đại yên cùng tây hạ hội minh bị trở sáng gia luật vương thái hậu công tây hạ vương thái hậu tại đại yến có cái thế công h â n sau này phàm ta đại yến quốc bên trong tây hạ vương thái hậu nghỉ trượng xe ngựa quy chế không thua gì hoàng hậu gặp vương thái hậu như là gặp chớm lấy cẩm ý g ị a vệ tại tây hạ vương cung thiết lập chân phụ thi là vương thái hậu cùng tây hạ vương chuyên môn thi hộ vệ vương lâm lời vừa nói ra gia luật nam tiên đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn sắc mặt đỏ lên nước mắt tràn đầy v á n h mắt nàng không nghĩ tới vương lâm chẳng những lấy minh t h ể danh nghĩa xác định đại yến đối với tây hạ quân sự hộ vệ quyền còn đem nàng chính trị địa vị dốc lên đến một cái trước đó chưa từng có trình độ. Tại đại yến, gặp vương thái hậu như là gặp chấm vương lâm lời nói nói năng có khí phách tại trong đại điện vang vọng thật lâu dư âm không đ ứ ớ c trải qua này nàng tại tây hạ trong nước thống trị địa vị cầm không gì phá nổi lý cương cùng nô mẫn lướt nhau cũng không chút do dự lập tức dẫn đầu văn võ triều thần hướng về gia luật nam tiên b á i xuống miệng hô chúng thần b á i kiến tây hạ vương thái hậu nghìn tuổi thiên thiên thuế tại lý cương bọn người xem ra gia luật nam tiên cơ hồ tương đương hiến quốc quy thuật lớn như thế công lại thế nào cho lễ ngộ cùng vinh diệu đều chuyện đương nhiên gia luật nam tiên thần sắp hơi có chút kích động đây là vương lâm cho nàng và con trai của nàng hộ thân cũng tương đương với cầm tây hạ sắc phong cho các nàng mẹ con cái gọi là thế tập vong thế nhà từ đó có đại yến làm cường đại hậu thuẫn tây hạ tuy nhiên cả nước thần phục nhưng cũng chắc chắn nên đón chí ít mấy chục năm hòa bình phát triển kỳ từ dài lâu đến xem đối với người tây hạ tới nói sắc lớn xa hơn tệ mà có một số việc là bậy ở trên mặt bàn kim nhân ngày sau tất nhiên sẽ không bỏ qua tây hạ nếu không có đại yến đại quân làm n h ệ p phòng bằng vào người tây hạ là ngăn không được kim quân xâm lấn người tây hạ cũng không biết hoài nghi đại yến hứa hẹn dù sao tây hạ vương vì là đại yến hoàng đế con trai chúng thần bái về sau vương lâm tâm h thủy ánh mắt rơi vào tây hạ trong sứ đoàn một tên che trắng đoán mạng che mặt nữ tử thành viên trên thân nàng này thân thể thức tha dáng người tu trưởng vóc dáng so sánh đương thời nữ tử cao hơn ra hơn phân nửa đầu vương lâm nhìn ra có chừng một m bảy mươi lăm tả h ư u vương lâm biết nàng này chính là tây hạ lý gia trưởng tử nữ lý lam lý lam đối với gia luật nam tiên trưởng không tây hạ quyền lực phát huy tác dụng cực lớn nếu không có lý g i a mấy trăm năm tích lũy cự đại tài lực chống đó gia luật nam tiên cũng đừng đi cho tới hôm nay vương lâm suy nghĩ một chút ánh mắt lại rơi vào lý cương nỗ mẫn trên thân hắn trầm giải nói mây vị các tướng tây hạ lý g i a nguyên do ta đại hán d ồ n g dõi hai trăm năm trước định cư tây hạ lần này vì là đóng đô tây hạ cụ t h ế lý g i a bỏ ra cả tộc tài lực đối với đại yên đối với tây hạ lập xuống đại công chấp ý có thể s ắ c phong tây hạ lý g i a ra chủ lý hơn vì là đại yến thả quốc công lý g i a trưởng tử nữ lý lam phong làm vĩnh gia của chúa việc này vương lâm trước đó từng cùng lý cương bọn người thảo luận qua cho nên lý cương trong lòng hiểu rõ biết đây là hoàng để thu nạp người tây hạ tâm một trong thủ đoạn nào có phản đối lý lẽ lý cương bọn người lĩnh mệnh sau đó liền sẽ có chiếu thư sáng phát trung ngoại lý lam có chút giật mình Nàng biết l ú cho này Vương Lâm k ẳ n định g Gia đối h sẽ với Lý c nhất định yên đối mặt, phong tước hoặc hân đều nằm trong hoặc mặt, tước đối đều dù ự trực liệu, tới, tiếp rơi cái quốc quận nhưng không nghĩ tới, phụ thân nàng trực tiếp phong quốc công, mà nàng cũng rơi cái quận chúa danh phụ chúa hảo. Cho mà d đối với đại yến tới nói đây là huệ mà không khó khăn nhưng làm thương nhân nhà riêng là lòng mang cố quốc hán nhân gia tộc đạt được cao t ư ớ c lý g i a bởi vậy, vậy sẽ lại đến mấy cái cấp bậc về tôi nữ bái tạ hoàng thượng long ân lý lam thay cha lý vân quỷ bái tại trên đại điện tạ ân không thôi vương lâm cùng gia luật nam tiên lướt nhau gia luật nam tiên cười mịm dưới thềm son đỡ lên lý lam tới lý lam đối với nàng trợ giúp quá lớn hai nữ quan hệ mật tiết so như khuê mật lại nói gia l u ậ t nam tiên cũng là nhờ vào đó đi xuống thềm son nàng sao dám thời gian dài cùng vương lâm bình khởi bình tọa vô luận như thế nào đây chính là nàng ủy thân nam nhân nửa đời sau dựa đại yến hoàng đế vương lâm mỉm cười nhìn qua đứng tại thềm sơn dưới lý lam tuy nhiên hắn cũng không mang phải là có ý nhưng hắn làm đại yến hoàng đế thiên nhiên như thế nguyên bản bình thản ánh mắt trong lúc vô hình liền trở nên có chút sáng rực sắp bén lý lam có chút e ngại hơi hơi cúi đầu xuống gặp vương lâm ánh mắt một mực đang lý lam trên thân dừng lại chậm chạp lưu lên không đi gia luật nam tiên hiển nhiên sẽ sai ý mà trong điện văn võ triều thần cũng rõ ràng nghĩ đến hơi nhiều gia luật nam tiên tâm đạo lý lam như thế thiên tư quốc sắc càng cái cao vượt qua t h ư ờ n g nữ chẳng lẽ hoàng đế xem ra nàng đặc biệt phong tình nếu là như vậy ngược lại là lý gia phúc khí đại yên triều thần chú ý ánh mắt cũng đều rơi vào lý lam trên thân lý lam trong lòng ít nhiều có chút bối rối cái này nhưng như thế nào là tốt vạn nhất đại yến hoàng đế thật đối với mình động tâm nàng sao dám cự tuyệt kháng lệ a lý lam gương mặt xinh đẹp đọ lên phía sau lưng mồ hôi lạnh say xưa tây hạ sứ đoàn thành viên cũng đều hai mặt nhìn nhau trước mắt vị này tôn quý đại hiến hoàng đế tựa hồ nhìn chúng lý g i a nữ sắc phong nàng vì là của chúa là nạp nàng làm phi khúc nhạt dạo về phần đại y ế n triều thần cơ hồ đều kết luận như thế bởi vì mọi người đều biết vương lâm cái này tân quân thế nhưng là có cái háo sắc tiểu ma bệnh nếu vương lâm là nhớ tới lý lam cùng yên thanh sự t ì n h hắn đang suy nghĩ có phải hay không chính mình đem đối với tình đầu ý hợp nam nữ hướng phía trước đ ẩ y một cái dù sao hiến thanh niên k ỳ không nhỏ luôn luôn không có thành ra vương lâm cũng không biết chính mình nhất thời suy nghĩ vậy mà cho lý lam cho g a luật nam tiên cho mãn triều văn võ tạo thành một loại hiệu lầm gia luật nam tiên dẫn đầu tây hạ sứ đoàn trở về ở lại quốc tần quán cái này nếu cũng là đi qua lễ bộ chuyên môn mặt hướng phiên bang sứ giả cao cấp dịch quán trở lại dịch quán gia luật nam tiên cầm lý lam gọi tiến vào gian phòng của mình nàng một hồi phải đi hành cung gặp hoàng hậu hàn yên cùng vương lâm hắn tần phi có mặt g i a hiến nàng muốn tại tiến cung trước đó đem lý lam cùng vương lâm sự tình xác định được lý lam nghe vậy sắc mặt đỏ lên trong lúc nhất thời không biết nên trả lời thế nào mới tốt gia luật nam tiên quyết nhủ ngươi tỉ mội ta ở giữa nếu cũng không có gì có thể khiêm kỵ ngươi phải biết hoàng thượng hùng tài đại lượng tương lai khôi phục kiến vân diệt kim bất phạt mở mang bờ cõi hẳn là một đời thánh chủ n g ư ơ i nếu là tiến cùng đến đối với n g ư ơ i đối với các n g ư ơ i lý g i a đều có lợi ích khổng lồ lý lam trong đôi mắt đẹp lướt qua một tia bất đắc dĩ tỉ tỉ ta lý lam vốn muốn nói nàng đã cùng yến thanh tư định trung thân nhưng lời này để cho nàng sao có thể nói ra được tới gia luật nam tiên suy nghĩ một chút nàng nếu biết lý lam nhìn chúng vương lâm dưới trướng đại tướng y ế n thanh liên ánh mắt lấp loài nói m g ồ i tử n g ư ơ i muốn phân rõ nặng nhẹ nay đến tiểu ấ t mặc dù cũng không tệ lắm nhưng làm sao có thể cùng đại yến hoàng đế so lại nói ngươi chỉ cần nói với hiến tiểu ớt xong việc này chắc hẳn này hiến tiểu ớt chính mình cũng biết tiến thối lý lam sắc mặt tím đỏ vai p h á t r u n gia luật nam tiên liếc nàng một cái liền không còn nói nàng cho rằng lý lam cũng không phải phạm tục nữ tử nàng nhất định có thể làm ra chính xác quyết định huống hồ nếu là vương lâm hạ chỉ nạp nàng tiến cung nàng làm sao dám kháng chỉ v ề phần này hiến tiểu ớt thì càng không phải sự t ì n h nào có nô tài giống như chủ tử đ o ạ t nữ nhân chương bốn trăm năm mươi lăm kháng chỉ cự hôn gia luật nam tiên ôm lý hảo bị hoàng hậu loan giá nghi trượng tiếp đi hành cung hoàng hậu hàn yên tự mình dẫn chư nữ chờ đón lành nghề cung nhị m ô n trước đây đã là c ũ n g đặc biệt lễ ngộ cái này nguồn gốc từ vương lâm câu kia gặp tây hạ vương thái hậu như là gặp chấm gia luật nam tiên từ loan giá bên trên xuống tới hấu tử lý hào sau đó cũng bị ma ma ôm hạ xuống nàng ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt cách đó không san này một đoàn phượng quan hà bí đại yến cung phi hàn yên thân mang hoàng hậu thị trang nàng tư dung tú mỹ khí đ ộ ung dung lộng lẫy đứng tại chư nữ trước nhắc đầu hàn yên cùng chư nữ giờ phút này cũng đang quan sát cái tin đồn này đã lâu tây hạ vương thái hậu g a luật nam tiên gặp Con mắt như mắt thu thủy, h gia đạo đôi mi t h n như duyên dáng h tú luật n nam tiên gấp mày l đi hai bước đầu tiên thi lễ nói thiếp gia luật nam tiên b á i kiến hoàng hậu nương nương chư vị nương nương gia luật nam tiên biết vương lâm lễ nộ cũng không phải là nàng giành công tự ngạo mà lại tại hàn yên cái này lại yên hoàng hậu trước mặt sĩ diện lý do đối mặt vương lâm chính cung hoàng hậu nàng nhất định phải có ít nhất tư thái hàn yên cũng hơi hơi đắp lễ tiến lên giữ chặt gia luật nam tiên tay cũng là một trận thân mật hàn huyền sau đó chư nữ lại n h a u n h a u tiếp nhận lý hào đen từng cái khen không dứt miệng đơn giản là những cái t i ê u tiếu mẫu hoặc là tiếu hoàng đ ệ lời hữu ích chư nữ tại hàn yên v ư ờ n ngự huyện vào chỗ triệu phúc kim chủ động cầm vị trí của mình tặng cho gia luật nam tiên vô luận như thế nào gia luật nam tiên cũng coi là một nước đứng đầu nếu không có nàng quy tâm vương lâm há có thể cả nước tìm tới có này đại công tại cho lại cao hơn lễ ngộ đều không đủ tiêu đoạt lý lại cùng gia luật nam tiên rõ ràng cho thấy quen biết gia luật nam tiên nhìn chung quanh chữ nữ bất thình lình liền gặp được ngồi ở phía dưới tiêu đoạt lý lại gia luật nam tiên làm khế đan tông thất nữ gả vào tây hạ lúc phong làm thành an công chúa nàng niên kỷ nếu so tiêu đoạt lý lại còn lớn hơn một chút nàng gả vào tây hạ lúc tiêu đoạt lý lại vẫn là liêu quốc hoàng hậu gặp gia luật nam tiên ánh mắt q u ă n tới tiêu đoạt lý lại hơi có chút xấu hổ nàng do dự một hồi vẫn là đứng dậy hành lễ nói tiêu đ ạ t lý lại gặp qua vương thái hậu gia luật nam tiên trong lòng cảm khái đây cũng không phải là l i u quốc hoàng, hậu, mà chính là Đại hoàng đế tần phi tiêu đ ạ t lý lại nàng vạn không nghĩ tới hai nữ sẽ ở hôm nay dưới loại trường hợp này gặp mặt càng chưa từng nghĩ tới hai người lại sẽ trở thành cùng một cái nam nhân nữ nhân cùng chung một chồng cố q u ố c n à y g ẫ n ở nhớ tới bị kim nhân tiêu diệt đại liêu nay để cho nàng nhớ thương gia quốc nàng trong mắt nổi lên một tầng hoi nước nhàn nhạt tới ngươi đi qua gọi ta nam tiên tỷ tỷ đến bây giờ ngươi ta vẫn là lấy tỷ bội tương xứng tốt gia luật nam tiên âm thanh có chút run dày tiêu đoạt lý lại thăm thảm thở dài gặp qua tỷ tiêu đoạt lý lại dư ớ i tay gia luật dư lý diễn dịu dàng đi ra cũng bay xuống gia luật nam tiên cũng không khống chế mình được nữa kích động tâm tình nàng xông lên phía trước cùng tiêu đoạt lý lại cùng gia luật dư lý diễn tam nữ ôm ở cùng một chỗ lên tiếng bắt đầu khóc tóc lên đều là đại liêu hoàng tộc bây giờ đã vì là v o n g q u ố c nô chỉ là cảnh ngộ đều có khác biệt h à n g yên chư nữ vô pháp khuyên bảo đành phải tùy ý tam nữ khóc một hồi dần dần liền lắng lại nỗi lòng một lần nữa thuộc về tòa gia luật nam tiên đột nhiên lại phát hiện ngồi tại mặt khác một bên mộ dung nguyện nhi nàng ánh mắt ngừng lại sáng lên đ ố n g nhiên đứng dậy cười nói u y ệ n nhi muộn muộn m ộ dung u y ệ n nhi cười tủm tìm nói vương thái hậu nhiều ngày không thấy từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì trừ ư mộ dung nguyện nhi khi biết gia luật nam tiên mang thai về sau từng lẹn vào tây hạ một lần tại tây hạ trong vương cung cùng gia luật nam tiên lấn ná mấy ngày lâu với lại mộ dung nguyện nhi cầm mộ dung thế ra mấy trăm năm mai phục tại người tây hạ tây toàn bộ giao cho gia luật nam tiên vì là là bảo vệ gia luật nam tiên mẹ con an uy mà tây hạ lý ra sở dĩ chịu vô điều kiện toàn thân tâm tại hậu trường hỗ trợ gia luật nam tiên tại tây hạ chất chính cũng có mộ dung nguyện nhi ở giữa hòa giải nhân tố trọng yếu bởi vậy liền có thể thấy mộ dung nguyện nhi tại vương lâm toàn bộ đại nghiệp trong bố cục có thể phát huy không thể thay thế tác dụng hạng n i ê n nhanh c h ó n g quét mộ dung nguyện nhi liếc một chút thơi hơi hơi trầm ngâm nói h u y ể n nhi mội mội cùng vương thái hậu quen biết sao mộ dung nguyện nhi đứng dậy khẽ chào nói hoàng hậu nương n ư ơ n g t h ầ n thiếp ngày đó biết vương thái hậu người mang lục giáp liền lẹn vào tây hạ cầm ta mộ dung ra tại tây hạ một đạo nhân mã lưu tại tây hạ vương c u n g chuyên môn ti hộ vệ vương thái hậu đây cũng là hoàng thượng ý tứ gia luật nam tiên sắc mặt từng đỏ hoàng hậu nương đương ngày đó nhờ có u y ệ n nhi mội, mội tương trợ không phải vậy hai mẹ con chúng ta có lẽ nếu không có vương lâm phái người trong bóng tối bảo hộ nàng đứa con trai này không nhất định có thể còn s cung nữ cùng nữ quan nhanh chóng bày biện y ế n hội gia y ế n rất nhanh bắt đầu tuy nhiên hoàng đế còn chưa tới nhưng hoàng đế phái người nhắc tới trước bắt chuyện qua chỗ hắn ly s o n g quốc vụ nhất định sẽ tới có mặt thực diệu đây là hắn nữ nhân cùng nhị tử lần đầu về nhà hắn hạ có thể không xuất hiện cùng chư nữ nói một hồi lời nói gia luật nam tiên liền trịnh trọng sự tình hướng hàn yên nói hoàng hậu nương nương tây hạ lý gia có nữ tên gọi lý lam ung dung mỹ mạo lý gia vừa bị hoàng thượng sắc phong ta xem hoàng thượng đối với lý gia nữ có ý không bằng trực tiếp đưa nàng đưa vào cung tới hầu hạ hoàng thượng đi hàn yên hơi kinh ngạc tây hạ lý gia c o gái lý sư sư bất thình lình đứng ra xen và o nói thế nhưng là này lý lam đây cũng là cố nhân của ta gia luật nam tiên lệnh gật gật đầu chính là nàng hoàng hậu nương nương nàng theo ta vào cùng không bằng gọi thấy một lần hàn yên mỉm cười gật đầu trong sảnh chấp sự nữ quan liền đi gọi đến lý lam ý kiến lý lam đang tại tiền đình tinh thần không thuộc nàng có lòng muốn tìm yến thanh thương nghị việc này lại cảm thấy khó ổn lo nghĩ bất an tình thế khó xử phía dưới liền thu đến hành cung nữ quan gọi đến lý lam lông mày khóa chặt không thể không theo nữ quan đi hết kiến đại đến hoàng hậu nàng vừa đi vào trong sảnh chư nữ mấy chục ánh mắt đều cùng một chỗ bắn ra ở trên người nàng gặp nàng dáng người cao như thế chọn quốc sắc thiên hương còn có một loại dị vực phong tình hàn g yên chư nữ đều trên mặt nụ cười trong lòng tự nhủ hoàng thượng nhãn quang thật đúng là hắn chọn chúng nữ t ử không có chỗ nào mà không phải là ngàn dặm mới tìm được một nhân gian tuyệt sắc lý lam hơi có chút xấu hổ nàng chậm rãi con xuống b ậ tôi nữ lý lam b à i kiến hoàng hậu nương nương các vị nương nương. hàn yên cười khoát khoát tay vĩnh ra quận chỗ xin đứng lên mời ngồi lý sư sư đứng dậy bước nhanh hướng về phía trước kéo lý lam tay tới lý lam còn nhớ cho ta sao lý lam đôi m đột ngột vừa ngạc nhiên vừa mừng rõ sư sư tỉ tỉ lại là ngươi lý lam thế mới biết ngày đó từng danh động thiên hạ một đời hoa khôi lý sư sư thế mà đã vì vương lâm t ầ n phi khó trách về sau tin tức không biết nguyên lai bị đại hiến hoàng đế kim ốc tàng tiểu lý sư sư cùng lý lam cười hàn huyên ngược này lúc này mới lại dần dần gặp qua h ắ n c h ứ nữ n g h e gia luật nam tiên cùng hàn nhiên mộ dung nguyện nhi nói hoàng đế nạp chính mình tiến cung vì là phi sự t ì n h dù sao việc này gia luật nam tiên cũng không có ý định né tránh nàng cái gì gia luật nam tiên thực tế chủ yêu là muốn tại vương lâm trong hậu cung tìm cho mình người bạn đương nhiên c h nàng, nàng cũng đồng dạng coi là đối với lý lam tớ nói thiên cung vì là phi gả cho vương lâm như vậy kinh thiên động địa kỳ nam tử tương lai thiên cổ nhất đế cũng là tây hạ lý gia vinh diệu lý lam như ngồi bàn trông liền đứng dậy bãi tại hàn yên trước mặt cắn răng nói nhỏ về tôi nữ mời hoàng hậu nương nương thứ tội hàn yên nao nao cũng là một nhà tìm muội làm gì như thế ngoại đạo mau dậy đi nói chuyện nàng lời kia vừa thốt ra lý lam lại không dám đứng dậy nàng sợ h a i nói hoàng hậu nương nương không phải bề tôi nữ không biết điều nhưng bề tôi nữ lòng có tương ứng kính xin hoàng hậu nương nương thành toàn lời này liền nói đến mức minh bạch người ta sớm có người trong lòng muốn cự hôn hàn yên cùng chư nữ biến sắc gia luật nam tiên giật mình nói mượn tử ngươi chớ có sai lầm vương lâm b á đạo gia luật nam tiên thế nhưng là so với ai khác đều rõ ràng hắn ngày đó sống sờ sờ liền đem nàng một cái tây hạ hoàng hậu biến thành hắn nữ nhân bây giờ hắn là cao quý đại hiến hoàng đế nằm hết quyền hành nếu là lý lam dám kháng chỉ cự hôn sợ là hậu quả tây hạ lý ra không chịu được nổi mặc dù ngay cả gia luật nam tiên chính mình cũng không có ý thức được nàng đối với vương lâm thực chất bên trong có mấy phần vô pháp nói rõ kính sợ nàng thể xác tinh thần đã bị vương lâm hoàn toàn chinh phục trước tiên đoạt thân thể sau khi quy tâm điểm này cùng hắn chư nữ thật là có chút khác biệt cho dù là tiêu đoạt lý lại vương lâm nếu cũng là có mang một chút tôn trọng cũng không dùng sức mạnh nhưng lúc đó tại tây hạ linh vũ nhớ tới vương lâm hôm đó vô thượng bá đạo lại nghĩ tới đêm qua vương lâm bá đạo giống vậy nhưng lại nhiều mấy phần nhu tình cương triều gia luật nam tiên run lên trong lòng sắc mặt từng đỏ hàn yên sắc mặt hiện lên một k i a không ngờ vô luận như thế nào nàng làm hoàng hậu nhất định phải chính cống giữ gìn vương lâm hoàng quyền chỉ uy chỉ là một cái tây hạ thương nhân nữ tử dám kháng chỉ tự hôn lẽ nào lại như vậy gặp hàn yên sắc mặt âm trầm xuống gia l u ậ t nam tiên nhịn không được đứng dậy khuyên nhủ ngụy tử ngươi ngẫm lại các ngươi lý ra việc này không thể coi thường ngươi trở lại cực kỳ lại suy nghĩ một chút lý sư sư cũng tới khuyên bảo lý lam trước mặt hiện lên yến thanh tấm kia anh tuấn cương nghị gương mặt trong nội tâm nàng quét ngang cắn răng nói kính xin hoàng hậu nương nương thành toàn bệ tôi nữ vạn không dám tỏng mệnh lúc này vương lâm mới vừa đi tới s ả n h miệng đang muốn vào cửa liền nghe đến phía trước lý lam cùng h à n g h i ê n ra luật nam tiên các loại nữ đối thoại hắn s ắ c mặt ngạc nhiên chợt không biết nên khóc hay cười đây coi là chuyện gì hắn vị hoàng đế này muốn giống như thuộc hạ đ o ạ t nữ nhân ta đi nếu là lan truyền ra ngoài cái này đỉnh háo sắc tham hoa hoang dâm vô độ oan uổng là sau l ư n g định vương lâm cụ cụ hãng r ộ n g chậm rãi đi vào s ả n h đi chứ nữ thấy là vương lâm nhao n h a u đứng dậy bài kiến lý lam càng là tâm thần bồi dối dập đầu không dậy nổi vương lâm nhìn chung quanh chữ nữ lại mong mọi lấy phủ phục tại chính mình dưới chân lý lam như thế kinh sợ trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên làm sao mở miệng giải thích hắn ngâm lại phất phất tay nói đi cầm i ế n tiểu ớt cho chấm mời đến lý lam sắc mặt thảm biến chương bốn trăm năm mươi sáu lập thái tử lý lam dập đầu không d ậ y nổi vương lâm không biết nên khóc hay cười hắn quay đầu quét ra luật nam tiên liếc một chút lại nhìn sang hàn yên cùng chữ nữ nhịn không được c ầm ý cười to hắn biết việc này đơn thuần hiệu lầm càng tô càng đen không bằng gọn càng làm yến thanh nhất kiến cũng là quỳ xuống gậy gặp lý lam cũng quỳ gối tại chỗ trong lòng cũng có chút hai hùng kiếp vĩa tưởng rằng lý lam làm tức giận hoàng đế vương lâm nhìn chăm chú yến thanh lại quét lý lam liếc một chút hướng về hầu hạ sau lưng tự mình hành cung nữ quan ngự thư phòng chờ đợi chiếu trương hiệu vân đ ạ m như nói tuyên chỉ đi yến thanh cùng lý lam nhanh chóng l i ế t nhau đều có chút mờ mịt trương hiệu vân ổn định tâm thần đứng ra cất cao giọng nói phụ thiên thừa vận đại yến hoàng đế chiếu viết hiện có vinh gia quận chúa tên lý lam người dục chất danh cơm t h u thận nhã nhặn tài học một mình năm lấy ứng vị là đại yến tức nữ làm ương mẫu đóng năm đã hai mươi miễn mộ thiếu hoa chấm đặc biệt người thân hiện có thiên tử thân quân đô ý phủ đại đô đốc cầm y h i ệ vệ đô chỉ huy sứ phiêu kỵ đại tướng quân yến thanh văn võ song tu tài đức nếu thớt cẳng cựu mộ hơn vĩnh gia quận chúa xinh đẹp phong nghi, muốn tìm làm vợ mệnh t ô n g nhân làm cho m i ê u bói đến cắt về sau c h ấ p tự mình làm dưới này chỉ vì l à c h ú c đặc biệt tứ phong hộ hai n g h n đầy tớ năm trăm chờ đợi có về sau âm tử vân ký úy lấy do vui mùng cưới dụng cụ dao quan lại đợi mưu chủ cung trong một món quà khắc kim châu đồ trang sức tám mươi kiện trang mạng bốn mươi thót các loại tơ lụa một trăm hai mươi thớt bốn mùa y phục một trăm hai mươi kiện cùng chầ tiến thanh cùng cùng mừng như điên. Hàng Yên Lý Lam l gia u ậ tại nam tiên các l o nữ lúc này mới kịp phản ứng, nguyên、like、Lý Lam cùng Yên Thanh là một đôi tình người. Tiến Thanh lúc lai Lý Lam là mới một đôi tại kịp hữu vương lâm trong suy nghĩ vị trí gia luật nam tiên không lắm nhưng chư nữ không một người không biết đây chính là vương lâm dưới trướng địa vị gần với hoa vinh người mà nói tin nặng tại ý nào đó đã nói thậm chí s o hoa vinh còn hơn dù sao vương lâm thế nhưng là cầm chính mình thân ra tánh mạng đều giao tại yên thanh trên tay hoàng đ ệ làm sao có khả năng đi cùng yên thanh đoạt nữ nhân hiểu lầm kia thật sự là một đi không trở lại h ạ n yên cười mịm đứng lên nói tiểu ất còn không tạ ơn yến thanh bừng tỉnh đại ngộ tranh thủ thời gian cùng lý lam lại đi dập đầu lễ bệ tôi khấu tạ ngô hoàng v ạ n thuế vạn v ạ n thuế vương lâm đứng dậy tự mình cầm yến thanh đỡ dậy lại ra hiệu hàn yên cầm lý lam đỡ dậy vương lâm cười tủm tìm nói hoàng hậu c h ấ p cùng tiểu ấ t cùng c h u n g hoạn nạn như thế nửa năm tình như huynh đệ tiểu ấ t hôn sự tuy nhiên hữu lễ bộ cùng trong cung chủ trì nhưng chấm vẫn còn có chút không quá yên tâm liền cực khổ hoàng hậu hao tổn nhiều tâm trí hàn yên cười nói thân thiết chắc chắn toàn lực ứng phó mời hoàng thượng yên tâm yến thanh cảm động đến rơi nước mắt lần nữa quỳ xuống lạy hoàng thượng bệ tôi có về tôi vương lâm cười cầm yến thanh đỡ dậy vỗ vô, vô bả vai h ắ nói n t ố t nhanh đi về chuẩn bị thành hôn vinh ra quận chúa thành hôn trước liền t ạ m cư hành c u n g chấm tại đây liền xem như mẹ n à n g nhà yến thanh cùng lý lam hôn sự nếu chỉ là đại yến hoàng triều vận chuyển sau khi bé nhỏ không đáng kể một c h u y ệ nhỏ n nhiều lắm là xem như một cái tiểu hòa sợi thô theo vương lâm sẽ xuất t r i n h hà bắc chuẩn bị b ắ t phạt khôi phục kiến vân c h n cũ trong triều liên quan tới sớm lập thái tử âm thanh càng ngày càng cao mỗi ngày báo đến trung tâm sổ gấp mấy chục trên trăm tích lũy cũng không phải là một cái số lượng nhỏ vương lâm là không có ý định trước tiên lập thái tử hắn hắn muốn chờ đợi hải tử trưởng thành lại xem tính cách chọn định thái tử tiếp nhận hắn thiên thu đại nng nghiệp làm hiện đại người xuyên việt vương lâm thực chất bên trong liền không có những cái được gọi là đích thứ có khác khái niệm lập chính không lập thứ lập trưởng không lập ấu c h u y ể n thừa phương pháp tuy nhiên tồn tại tức hợp lý nhưng không phù hợp chọn ưu tú kém thái tinh anh khái niệm hắn cũng không hy vọng chính mình chế tạo đại hiến hoàng triều giống như tần nhị thế mà chết cho nên muốn trước tiên hoán một chút qua hai ngày sắc phong thái tử làn sóng cao hơn mà lý cương n ô mẫn quách trí tuấn hoàng kỳ thiện bao quát tại phía xa hà đông tống trạch đều lên bể ngoài tấu mời vương lâm sớm lập thái tử. một lời lấy c h e thái tử không xác thực hoàng đệ không thể ngự giá thân trinh vương lâm liên tục né tránh hai lần đề nghị lập thái tử t r i ề u hội cuối cùng nhưng vẫn là tránh cũng không thể tránh bốn vị tại kinh các tướng dẫn đầu cả triệu tam phẩm trở lên văn võ đại thần miễn cương đem hắn ngăn ở hành cùng trong ngự thư phòng mà đứng chữ sự tình lại phi thường mất cảm cho nên tại hậu cũng cũng là một cái gần như cấm kỵ đề tài hạt n h ê n trừ nữ trên cơ bản đều tại né tránh lý cương dẫn đầu mấy chục t r i ề u thần quỷ gối ngự thư phòng bên ngoài đã có kém không hơn nửa canh giờ. giờ phút này đã là đầu hạ cho dù là nhật lạc thời gian nhiệt độ không khí cũng là cực cao lý cương tóc trắng thương thủ quỳ tại đó mồ hôi say sưa t ử s á c quan bảo đều bị ướt nhẹ phía sau lưng gặp lý cương hai vai run dậy n ô mẫn cùng quách trí thuấn có chút bận tâm nhìn qua cái này quỳ gối trước nhất lao đầu người lại cùng nhau cầm phức tạp ánh mắt nhìn về phía đóng chặt ngự tư h phòng đại môn trong lòng k h ẽ thở dài một cái nếu bọn họ những n à y các tướng đều biết vương lâm ý tưởng chân thật muốn chờ đợi chư tử thành nhân chọn hiền giả mà thừa kế hoàng vị từ một loại ý nghĩa nào đó nói cái này có lợi cho đại hiến hoàng triều vĩnh tục truyền thừa nhưng lễ pháp không thể phế lập thái tử chính là quốc tri đại sự tại lập thái tử vấn tuân theo thời cổ thông lệ xác lập t r ư ở n g tử cho nên quần thần tấu mời lập thái tử nếu không có cái gì phải tranh đề nghị chính là muốn lập hàn yên sở sinh t r ư ở n g tử vương hàn vương lâm xuyên tấu qua ngự thư phòng khe cửa nhìn thấy ngoài cửa quý bái một chỗ cả triệu chu tử bối phận ánh mắt l ấ p lóe tâm lại nhiều một chút bất đắc dĩ hắn rốt cuộc minh bạch cho dù là người xuyên v i ệ t cho dù thân là hoàng đế hắn cũng rất khó lẩn tránh cùng áp đảo thời đại này lệ pháp khái niệm rất nhiều chuyện đều không thể dựa theo chính mình tâm ý đi chứng thực chí ít lập thái tử không được thái tử chỉ vị trừ vương hàn ra không còn có thể là á khác nếu là hắng có khác ý nghĩ. nhất định sẽ gây nên mãn triều văn võ mãnh liệt b á n n g ư ợ c tần triều về sau phong kiến vương triều cũng là lấy trưởng tử kế thừa chế là chủ lưu thực hành là vương vị thế tập chế thậm chí sẽ không bài trừ dẫn đến không ít văn thần đứng ra tử gián cục diện dù sao cổ đại chính là võ tử chiến văn tử gián coi đây là vinh vương lâm trước đó cân nhắc qua ung chính một mình sáng tạo bí mật lập thái tử chế độ bí mật lập thái tử chế độ là từ ung chính sớm viết xong t r u y ề n vị c h i ề u thư nhất t h ứ hai phần một phần mang theo trên người một phần chứa ở trong hộp sau đó ung chính triệu tập vương công đại thần tuyên bố thái tử nhân tuyển đã định lại đem nó để đ chờ đợi hoàng đế băng hà về sau vương công đại thần bọn họ cầm hai phần di chỉ cộng đồng mở ra xác nhận không sai về sau chiếu cáo thiên hạng tùng lập tân quân đăng cơ theo lý thuyết ung chính cử động lần này có rất cao chính trị trí tuệ ung chính sáng lập cái này rất có sáng ý tính chế độ chỗ đặc biệt ở chỗ lựa chọn hoàng vị người thừa kế toàn bộ bởi hoàng đế một người nắm giữ không câu nệ tại đích thứ trường ấu các loại quy định mà lại cuối cùng thái tử nhân tuyển không có bị công bố ra chứ hoàng tử có ở đây không cảm kích giới sẽ duy trì tiến tới sức mạnh triều trung đại thần cũng không dám tùy ý đặt cựa tránh cho kết vẽ kết cánh nhưng nếu là một hạng tốt chế độ, vì sao từ ung chính sáng lập bí mật lập thái tử chế độ về sau chân chính nghiêm ngặt chấp hành bí mật lập thái tử chế độ chỉ có ung chính cùng đạo quang lưỡng đại hoàng đế đây mà cho dù là nghiêm ngặt dựa theo bí mật lập thái tử chế độ thực hành ung chính đế cùng đạo quang đế thời kỳ cũng vẫn là không có thể tránh miễn t r a con tương t à n cùng h u y n h đệ tương t à n tình huống chủ yếu vẫn là bởi vì vô pháp làm đến chân chính giữ bí mật trên đời nào có không lọt gió tường đâu húng chi là quốc thái tử tương lai khẳng định phải gắng sức bồi dưỡng trong triệu những người này tin ai còn năng lượng nhìn không ra đầu mối theo vương lâm nếu là mình cũng bắt trước bí mật lập thái t lớn nhất tai hại sẽ dẫn đến hắn hậu c u n g không yên hàn yên hoàng hậu quyền uy lại nhận cực độ khiêu chiến c u n g áp chế mà hắn tần phi bên trong khó tránh khỏi sẽ có người sinh ra không nên có tâm tư tới vương lâm đầu lớn như cải đấu chu liên ôn nhu chậm rãi đứng sau lưng vương lâm nàng than nhẹ một tiếng hoàng thượng thái tử chính là quốc chỉ đại sự hoàng thượng ý muốn ngự giá thân trinh quốc không thái tử cũng bất lợi quốc tộ nhìn hôm nay hoàng thượng nếu là không đáp ứng lập thái tử trong chiều những văn thần này quả quyết là sẽ không từ bỏ ý đồ vương lâm bay đầu cầm chu liên ôm ấp trong ngực thở dài ra một hơi nói chấm lúc đầu nghĩ đến trước tiên không nó chờ ngày sau từ từ xem mấy cái nhi t ử bên trong người nào càng thích hợp xem ra c h ầ m ý nghĩ là xử lý không chu liên mềm mại thân thể hơi có chút phát r u n vương lâm lời ấy để lộ ra đến tin tức làm nàng rất là trần kinh nàng lúc đầu coi là vương lâm là bởi vì chính mình tuổi xuân đang độ không n g u y ệ n ý lập đông cung tách rời hoàn quyền nhưng người nào mớn vương lâm lại có không nhất định sẽ lập trường t ử suy nghĩ cái này dưới cái nhìn của nàng thật sự là quá kinh hãi thế t ụ chút c với lại đối với hoàng hậu hàn yên cực đoan không công bằng chu liên tâm thần pháy động nhất thời yên lặng xuống dưới lúc này nàng vô luận như thế nào nói cầm thái độ gì vạn nhất chuyển đến hoàng hậu nơi đó cũng khó đảm bảo hoàng hậu sẽ không sinh ra không tốt hiểu lầm vương lâm tự nhiên biết chu liên lo lắng chỗ hắn cũng bất quá là thuận miệng nói một chút cũng không có trông cậy vào chu liên có thể cho hắn ra ý định gì tay hắn tại chu liên xinh đẹp tuyệt trần trên lưng mân trớn sau cùng rơi vào nàng nở nang trên tầm n ông chu liên khuôn mặt đ ỏ bừng cầm đỏ bừng khuôn mặt kề sát tại vương lâm trên lồng ngực hai người thân mật một hồi chu liên do dự nửa ngày mới nhẹ nhàng nói hoàng thượng lúc đầu lập thái tử sự tình thần thiếp không dám xem vào nhưng xem hoàng thượng như thế khó xử thần thiếp có câu nói không biết làm g i n g không làm g vương lâm v ũ nhẹ nàng bờ mông một chút nói một chút chu liên nói hoàng thượng bản ý có phải là hay không muốn bắt c h ứ c cổ pháp lập hiền thừa kế a vương lâm chậm rãi gật đầu không sai biệt lâm chính là cái này ý tứ chu h ì n h liên cười nói hoàng thượng à nếu hàn mà tuy nhiên tuổi nhỏ thần thiếp tin tưởng hắn tương lai nhất định là tài đức sáng suốt đứng đầu vương lâm mỉm cười chậm đương nhiên hy vọng hàn mà có thể trưởng thành, thành tài h n h t à nhưng bây giờ hắn dù sao vẫn là cái một tuổi phần lớn là hải tử chu liên cười cười cho nên a hoàng thượng đối với hàn mà muốn từ nhỏ giáo dưỡng chị ít thần thiếp coi là hoàng thượng không nên dù sao hàn mà làm trừng tử lễ pháp c h ỗ hệ thiên hạ quy tâm lúc này nếu không lập hàn mà vì là đông cung chắc hẳn triều d ã trên lên dưới cũng sẽ ở ngờ vực vô căn cứ hoàng thượng cùng hoàng hậu không ngờ như vậy thần thiếp coi là hậu hoạn vô cùng chu liên nói xong ánh mắt từ ngự thư phòng một góc đứng yên lấy hai người nữ quan trên thân lướt qua chu liên một câu nói k ê u bừng tỉnh vương lâm đúng vậy à lời này không sai không nói đến đích thứ cái gì hắn cái này làm phụ thân dù sao cũng phải cho mình đại nhi tử một cơ hội nhỏ nhoi à vậy trước tiên lập lại nói ngày sau chậm rãi lại nhìn đi chương bốn trăm năm mươi bảy hoàng đế ngờ vực vô căn cứ hai nghìn hai mươi a n h n ư ơ n g vừa nghĩ đến đây vương lâm cười ha ha hán vỗ vỗ chu liên phía sau lưng liên nhi ngươi là một cái có đại trí tuệ người nếu là nữ tử có thể nhập hướng làm quan chấm nhất định phong ngươi là một cái nữ thượng thư chu liên e thẹn nói hoàng thượng ả chu liên tránh sang một bên dứt lời vương lâm ổn định tâm thần sắc mặt trầm ngưng đẩy cửa đi ra ngoài hoàng đế cuối cùng lộ diện dần dần có chút không kiên trì nổi lý cương tâm thần đại trấn vương lâm gặp lý cưng mồ hôi đầm địa toàn thân run r u dậy không khỏi thở dài tiến lên tự mình đỡ lên lý cưng đến nói chư vị ái khanh lý cương liên thật đ không nghĩ tới vương lâm lần này thế mà biết nghe lời phải đáp ứng thống k h á i như vậy nhưng hắn chợt lại nghe vương lâm trước mặt mọi người nói thiết lập tư từ thiện đường làm thái tử sách thiết lập dự thiện ốn nắn thái tử khuyết điểm lấy hàn lâm học sĩ hàn đình vì là đông cung thị giảng học sĩ kim thái tử khách mời đi lý cương biến sắc hắn nhanh chóng cùng mẫu mẫn quách trí tuân thiện hoàng kỳ thiện ba người trao đổi một ánh mắt lập tức hoàng du du lại bài xuống hoàng thượng tuyệt đối không thể vương lâm gia v ẻ không lờ nói lý tướng chư vị ái khanh các người tấu mời dụng cụ lập thái tử chậm đúng nhưng tất nhiên đông cung đã thiết lập há có thể không thiết lập đông cung phụ thuộc lấy dạy bảo thái tử thành nhân lý cương trong lòng c ư ờ i khổ thiết lập đông cung lệ thuộc quan lại hệ thống là nhất định phải nhưng không thể lấy hàn gia tử hàn đình cầm đầu nếu không hoàng hậu thái tử tăng thêm hàn gia tam vị nhất thể chắc chắn đối với hoàng quyền cấu thành cực độ uy hiếp huống hồ thái tử mới một tuổi nhiều giáo dưỡng trách giao cho người hàn gia hoàng thượng nghĩ lại vương lâm nhữ i như mày cái này cũng không được vậy cũng không được hoàng c u n g nhau chấm là cao quý thiên tử chẳng lẽ liền làm thái tử lựa chọn thị giảng học sĩ cũng không được ca lời này cũng có chút nặng hoàng kỳ thiện sắc mặt đ ỏ lên quỳ xuống lại nói b ề tôi không dám vương lâm thở dài ra một hơi ra vẹ vẹ làm khó nhìn chung quanh chúng thần nói tất nhiên không nên bên ngoài thích vì là đông cung phụ thuộc như vậy thái tử phụ thuộc cứ giao cho các tướng xét đoán chấm mặc kệ về phần hàn đình liền mệnh hắn theo chấm bên người tham tán quân cơ a nói xong vương lâm xoay người rời đi hoàng kỳ thiện cùng lý cương bọn người hai mặt nhìn nhau lúc này mới đột một ý thức được hoàng đế là giả t h o á n nhất thương lấy thái tử phụ thuộc sự tỉnh tới cùng triệu thần làm trao đổi có thể hôm nay bọn họ đã uy hiếp hoàng đế cải biến tâm ý đáp ứng lập thái tử nếu là lại thôi hàn đình quân cơ tham tán chức vụ khẳng định sẽ khiến hoàng đế kịch liệt bắn n g ư ợ c bọn họ t h ự c cố nhiên một lòng vì công nhưng trung quy vẫn là hạ thần nữ thư phòng hai người chờ đợi giá trị nữ quan vội vã sau này c u n g m à đi đang cùng chư nữ nói chuyện phiêm hàn yên biết được con trai mình vương hàn đã bị hoàng đế chính miệng khâm điểm vì là đông cung thái tử mà chính mình huynh trưởng hàn đình lại bị khâm điểm vì là tham tán quân cơ quân cơ đại thần hàn đình trương tuân ma q u c h đây chính là tương lai các tướng dự trữ quân cơ sử cũng là nhỏ một vòng trung tâm a hàn yên sắc mặt kích động có chút không dám tin tưởng mình lỗ thai triệu phúc kim cùng mộ dung nguyện nhi liền dẫn đầu chứ nữ nhau nhau tiến lên đây chúc mừng mừng hàn yên nhịn không được kích động nỗi lòng trong lúc nhất thời lại lệ nóng danh trọng t r o n g mình trung quy vẫn là cho nàng vị hoàng hậu này cùng con trai của nàng nên được đến đồ vật hoàng hậu thái tử quân cơ đại thần ba phen ân sủng liên tiếp xuất từ hàn gia hàn yên hoan h ỉ sau khi trong lòng sinh ra một chút kinh hoàng tới tin tức truyền đến hàn gia người hàn gia đều nhạy cắn hoan hô hoàng hậu vì là hàn gia trưởng nữ hoàng thái tử vì là hàn gia cháu ngoại hàn gia còn ra một vị tương lai cả tướng vô thượng vinh diệu đều là quy về hàn thị nhất tộc hàn ra chính đường gặp con trai mình hàn thứ cùng hàn đình cha con ôm nhau mà khóc liền ngay cả trượng phu hàn ra ngạn đều tuổi già an lòng cười đến không ngậm m i ệ n g được tề quốc công chúa lông mày g ã y nhẹ nhịn không được than nhẹ một tiếng hàn ra ngạn hàn thứ hàn đình ba người đều ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn về phía tề quốc tề quốc quả quyết nói đình ngươi nhanh đi thượng biểu từ quân cơ đại thần chức vụ hàn đình ngưng ác lao tổ tông dùng cái gì tôn nhi thật vất vả mới có đền đáp triều đình cơ hội sao có thể tự tề quốc cao mày nói hàn ra bỗng nhiên đến này tôn vinh tất nhiên vì là triều g ã trên giới chúng nhân trú mục nếu hoàng đế tạm thời không lập thái tử cũng là tôi h nhưng hôm nay tất nhiên lập đ ô n g cung lại thăng chức ngươi vì là quân cơ đại thần quyền cao n ắ m c h ắ c triều đình từ lý cương trở xuống cầm không người không đối hàn gia sinh lòng nghi kỵ c h i tâm chúng ta hàn gia không chịu được nổi như thế hoàng thượng như thế long Ân. Đình, nhanh đi viết từ bên ngoài, không thể bị quyền đi đậy thể thế che viết từ bề bị dân cũng n tất hàn i ê n ngờ căn sẽ vực vô căn cứ h gia, đình thậm tính một thăm thái tử sự tình, cũng ít không hàn ra tại hậu trường trợ rút. Dù sao thượng biểu tấu mời dụng cụ lập thái tử triều thân bên trong, có không ít chí không hoàng không hàn hậu không hàn sinh cố kiểu. Hàn Đình lập lập mời môn còn vực căn cứ, coi cũng cụ có cố ngờ dụng bên gia vô vì sự đây đế loại sao Bởi biểu gia là là là kiểu. dò. Dù qua loa thi lễ sau đó vội vàng trở về thư phòng đi viết từ quan bề ngoài màn đêm buông xuống nhận được hàn đình từ quan trong ngoài trụ cột tư tướng âm thầm vung lòng mờ hơi hàn g a còn tính là biết đại thể không phải vậy mặc dù lần này hàn đình đã được như nguyện tiến vào quân cơ sử biến thành gần với trung tâm quân cơ đại thần dùng không bao lâu liền sẽ có liên tục không ngừng triệu thần đối với hắn và hàn gia tiến hành vệ tội mà bị tất cả mọi người nhìn chằm chằm hàn gia ra, ra cái gì một điểm sai lầm đều muốn có khả năng đứng trước lật út hai thương lý cương khẽ cười nói tề quốc điện hạ quả nhiên cơ t r í nhạy cảm hàn gia đã biết đại thể chú ý đại cục như vậy triều đình cũng có thể cho nhất định ngồi báo lao hủ coi là cái này hàn đỉnh xác thực cái khó gặp như tài lợi dụng hắn vì là xem văn điện đại học sĩ hàn lâm học sĩ nhận chỉ tùy thị tại bệ hạ bên cạnh thân đi q hoàng, lặp lặp vì vì hoàng kỳ thiện cười khổ liền không còn nói hắn là đang lo lắng trung tâm liên tục giống như hoàng đế đối nghịch mặc dù là một lòng vì công nhưng dù sao sẽ làm tức giận hoàng đế vạn nhất hoàng đế tức giận trung tâm thật vất vả mới vững chắc xuống cục diện liền sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát chờ ta khôi phục thân thể lại bạo phát đền bù tổn thất mọi người ai nói đó là cái nặng hào sinh bệnh người nào thật đáng chết Trường 458, ra Đức Đế cơ Phạt Đăng Văn Cổ. tác giả, Cách Ngư. Quách trí thuấn do dự một Thường thích tài trên, một ngặt thích một trong. bất thông Tần Tống Tử ra Ngương. lời. Đăng Văn phen, vẫn là mở miệng.、Thường、ngày bên ngoài thích cái này kiêng bên trên, hắn cơ hộ là không nói một lời. Nguyên nhân ở chỗ, nghiêm ngặt nói đến, hắn cũng là ngoại thích một trong. Chỉ là nữ nhi của hắn、Quách、Viện bất quá là phổ thông Tần Phi, hơn nữa còn là ban đầu Tống Hoàng giả, của Đức Đế đề đầu Cơ Cổ. Cách Quách cái cơ chỗ, Chỉ Quách phổ Phi, Phi. hộ quá do dự mở là là là là là là ở kỵ tại chính thức trong giới trí thức có chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng vị đạo cho nên lý cương đ á m người cũng chưa kiên kỵ quách trí thuấn g i a tộc tương lai có thể làm hại điều kiện cơ bản không đủ quách gia cùng hậu tộc hàn gia hoàn toàn không phải một mã sự tình huống hồ quách trí thuấn làm người bọn họ lòng dạ biết rõ có lẽ có chút tham quyền nhưng có chút khí khái riêng là đối với tiền tài liêm khiết thanh bạch vô luận là vương lâm vẫn là lý cương đều chủ trương cầm vận chuyển buôn bán đông nam tài phú cùng thiên hạ kinh tế khối này thực quyền giao cho quách trí thuấn chứ coi trọng hắn năng lực chủ yếu cũng là quách trí thuấn năng lượng ra nước bùn mà không nhiễm thuộc về triều thần bên trong thanh liêm Trung kiên. gặp lý cương nô mẫn hoàng kỳ thiện đều nhìn về phía mình quách trí tuấn h hơi có chút xấu hổ nhưng vẫn là kiên trì nói chư vị ngoại thích hòa thượng có tiền lệ phòng ngừa chú đáo cũng chuyện đương nhiên nhưng bệ hạ vì là đại yên khai quốc quân n g ú t trời con trai bây giờ tuổi xuân đ a n g độ theo ta nếu trí ít tại trong vòng ba mươi năm sẽ không xuất hiện ngoại thích chuyên quyền đông cung kết b ệ kết cánh sự t ì n h cho nên hàn gia ngày sau n ế u là an phận thủ thường cũng là thôi vinh diệu phú quý tại bản triều là có thể cam đoan nhưng nếu là không an phận hơi có ý đồ không tốt trước hết không tha cho bọn họ không phải nội các trung tâm mà chính là h o à thượng hoàng thượng từ thanh hà huyện c ù n g khổ xuất thân cùng nhau đi tới như bảo kiếm ra khỏi vỏ lại như thiên lý câu rong du ổi lòng dạng thủ đoạn n h ư u lược dũng vũ tuyệt không phải người thường có thể đụng tất nhiên chúng ta năng lượng nhìn thấy sự tình hoàng thượng có thể nào nhìn không thấu ta coi là nhưng có thanh quân tại làm không ngại vậy lý cương bọn người nghe vậy yên lặng xuống dưới quách trí tuấn h nói đến giải b à y tâm sự phi thường chân thành bọn họ cũng minh bạch chỉ cần vương lâm tại vị hàn gia nếu đều không phải là vấn đề vấn đề quan trọng ở chỗ nếu là vương lâm không ở đây hoàng đế là tuổi xuân đang độ có thể đoạn mệnh hoàng đế lịch triều lịch đại cũng không ít làm hậu tộc hàn gia nếu lại chấp trưởng tương lai triều cường ai có thể cam đoan hàn gia không dạy nổi dị tâm lý cương cùng lỗ mẫn quét trí t u ấ n liếc nhau hạ quyết tâm nếu lấy bọn họ n i ê n kỷ dù cho là trẻ tuổi nhất hoàng kỳ thiện cũng là tàn phế thân bọn họ ở chính giữa trụ cột nhiều nhất lại có năm đến mười năm liền đình tiên nhưng làm bị hoàng đế bị thác trách nhiệm bị long ân trọng thần bọn họ cho là mình có trách nhiệm vì là đại yến xã tắc truyền thừa quét dọn hết thẻ hai hoàng ẩm cho dù là bọn họ biết rõ lại đối với hàn đình đi vào quân cơ trở thành chữ cùng nhau sự tình đưa ra phản đối d tất nhiên sẽ hoàn toàn làm tức giận hoàng đế nhưng kẻ sĩ vì người chi kỷ mà chết quách trí thuấn ở bên than nhẹ một tiếng nhún nhún bay hắn có thể làm đều làm nhưng không ngăn cản nổi lý cương quyết tâm làm các tướng hắn biết biến báo mà lý cương cũng biết biến báo nhưng có một số việc coi trọng nguyên tắc thẳng tiến không lùi kiên trì đến đây chính là quách trí thuấn cùng lý cương khác nhau hành cung hàn yên vườn ngự huyện yên tĩnh không tiếng động trói lọi ánh sáng mặt trời bày vây hạ xuống toàn bộ vườn ngự huyện một mảnh ăn lành phú quý trong phòng không có hầu hạ nha đầu cung nữ cùng nữ quan chỉ có một đôi ở giường trên giường cực điểm triển v ê n người đây là hàn yên lần thứ nhất xung ị n h vương lâm giữa ban ngày phát ra hoan hảo tín hiệu với lại lại không kháng cự những cái kia cảm thấy khó xử động tác cùng góc độ vương lâm biết đây là bởi vì lập thái tử cùng hàn đình sự tình hàn yên trong lòng cảm kích cùng yêu thương đã tràn ngập đến đỉnh điểm làm thế tử nàng không thể báo đáp chỉ có thể cực điểm có khả năng thỏa mãn trượng phu yêu cầu thời đại này coi trọng phu quý vợ vinh cũng coi trọng mẫu di tử quý nàng là hoàng hậu tử vì là thái tử cái này trực tiếp đặt vững nàng cả đời vô thượng tôn vinh mà hết thể này cũng là trượng phu vương lâm mang cho nàng hàn yên co cấp tại vương lâm trong lực lệ rơi lầy mặt nàng cảm thấy thượng thiên đối với mình vì sao chiếu cố từ x u ấ t giá ngày đầu tiên liền vì là cao phẩm cám mệnh sau đó lại là vương phi càng làm một đường đi đến mẫu nghi thiên hạ trên b ả o t o ọ n mà năm nay nàng mới chừng hai mươi vương lâm biết nàng tâm tình chấn động mãnh liệt nhẹ nhàng v ố t ve nàng chân bóng phía sau lưng cũng không nhiều lời tại hắn nhiều như vậy nữ quyến bên trong có lẽ chỉ có hàn yên cùng mộ dung nguyện nhi mới hiểu hắn chân chính l ò n g dạ từ hắn hướng về hàn gia cầu hôn bắt đầu hắn nếu liền nghi ngờ xoan tống mà thay vào hành đồ vĩ lực cho nên hắn cưới một cái xuất thân nhân phẩm dung mạo không tì vết chút nào nữ tử vì là chính thê tại nhiều khi h à n g yên đều cảm thấy mình cũng là yến vương phủ bài trí một mặt đạo cụ nàng cho là mình tồn tại giá trị lớn nhất chính là vì trượng phu nạp điểm bề ngoài cùng trong nhà tỷ hắn mội so sánh nàng cùng trượng phu vương lâm ở giữa đồng thời không quá nhiều cảm tình lắm đ ọ n nhưng mà vương lâm lấy hành động thực tế nói cho nàng ở trong mắt hắn nàng tồn tại là độc nhất vô nhị tại nàng trở thành hắn nữ nhân một khắc kia trở đi hắn liền quyết định sẽ hộ nàng cả đời tuyệt sẽ không thua thì nàng vương lâm không nguyện ý, lập thái tử, vốn không phải là cố ý lạnh nhạt chính mình trượng tử vương hàn h ạ yên một lần cho rằng vương lâm là muốn cầm tương lai thái từ sắc phong cho mộ dung u y ệ n nhi hoặc con trai của triệu ph nhưng mà nàng lại muốn kém nhà mình t r ư ở n g phu biết rõ hàn gia bây giờ đã vì là chúng n u i tên lại vẫn lực bài c h ú nghị n g lập vương hàn vì là thái tử lại lấy hàn đ ỉ n h vì là chữa cùng nhau đây hết thệ hết thạy nếu đều là vì nàng a không phải vậy tại vương lâm trong lòng hàn gia đây tính toán là cái gì hàn gia đối với hắn trợ giúp lại có bao nhiêu hiện tại người hàn gia có lẽ đã đắc ý v o n g hình chỉ có hàn yên duy trì phải có thanh tình bởi vậy hàn yên ổn định tâm thần nói nhỏ hoàng thượng thần thiết coi là nhà ta huynh trưởng không thể làm chữa cùng nhau tính xin hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban hàn gia vương lâm cởi khổ không nên nói nữa những cái kia đ ồ bỏ ngoại thích h o ạ t a i ê n nhi ngươi cho rằng hàn đ ỉ n h sẽ lên dị tâm sao hàn yên lắc đầu không biết nhưng là hoàng thượng hàn gia bây giờ tôn vinh đã tới đ ỉ n h phong tuyệt đối không thể lại t h ê mân nếu không nội các trung tâm quần thần đều sẽ bạo phát t i ê n nhi chấm dùng hàn đ ỉ n h chủ yếu là nhìn chúng hắn năng lực tạm thời tới nói ta tìm không thấy so với hắn thích hợp hơn người đã có năng lực lại có thể để cho ta yên tâm người về phần lý cương những người này hẳn là sẽ không lại náo đẳng dù sao ta đã làm ra rất nhiều nhượng bộ không phải về phần hàn gia nếu nói như vậy yên nhi tương lai hàn gia chỉ cần thân nhân ngươi không phản bội chớm châm đều cảm thấy không quan trọng hàn yên hít sâu một cái khí hoàng đế nhìn chúng đơn giản vẫn là nàng tại nhà mẹ đẻ trí thân về phần hàn gia người khác nếu là sinh ra không nên có tâm tư ha ha hàn yên mong mọi lấy cho mình vương lâm trong lòng thở dài đối với hàn gia hắn sớm có ăn bài chỉ là tạm thời không tiện cùng hàn yên lộ ra a vương lâm một tay lấy hàn yên ôm vào trong ngực cái kia hai tay lại bắt đầu không thành thật làm đứng lên hàn yên xấu hổ trên mặt cơ hồ năng lượng bóp nước chảy đến nàng thực sự có chút không chịu được nổi nhưng lại không còn dám cự t u ệ t đúng vào lúc này ngoài cửa bất t ì n h lình chuyển đến y thúy thanh em mê、mái. h o à nhưng g t ợ n vẫn để quan trọng ngay tại ở phạt đăng văn cổ người này không phải người bình thường không phải người bên ngoài mà chính là triệu tổng tông thất công chúa một trong triệu phúc kim trường tỷ ra đức đế cơ triệu ngọc bản gia đức cùng triệu phúc kim cảm tình rất sâu đậm cùng vương lâm quan hệ cũng không tệ lẽ ra nàng không nên dạy vò lớn như vậy có chuyện gì không thể tới cho triệu phúc kim hoặc là hoàng đệ giảng về phần đi phạt đăng văn cổ cho nên nhận được tin tức vội vàng mà đến triệu phúc kim sắc mặt phi thường lo nghĩ cùng khó xử cũng chính là bởi vì là triệu ngọc bản thiền tống trưởng công chúa phạt đăng văn cổ lúc này mới tạo thành triều giã chấn động trên giới chú ý yên thanh vội vàng vào cửa uy mọc xuống đất về tôi b à i kiến hoàng thượng hoàng hậu nương nương hoàng quý phi nương nương vương lâm nói nhỏ tiểu đất chuyện gì xảy ra em đẹp ra đức đi dạy vò cái gì triệu phúc kim cũng gấp vội la lên tiến tướng quân đến chuyện gì xảy ra tiến thanh chắp tay nói hoàng thượng hai vị nương nương về tôi vừa rồi nhận được tin tức ra đức điện dưới di quân quân tàng vương tốt miêu lâm hà nghiên triệu phúc kim đều sắc mặt đại biến thần vũ quân bây giờ là vương lâm tâm phúc trọng thần cũng là cứu minh hoa vinh chất trưởng hoa vinh trưởng khống kinh thành c ấ m quân việc này nếu là liên quan đến thần vũ quân liền tất nhiên sẽ nhắc lên hoa vinh sẽ còn kéo tới hậu cung hoa nhị triệu tống diệt về sau vương lâm đối với tiền tống tông thất có thể nói là ân đối mặt có thừa phổ thông tông thất rời đi lạc dương an trí về phần ra đức đế cơ những này thì ngay tại chỗ tại kinh an trí sức vương ị lâm lập tức lông mày nhũ chặt biết việc này tuyệt không tầm thường quan trọng hơn là cho dù là tàng di chết gia đức cũng không nên đi phạt đăng văn cổ thiên đại hoa quất vương lâm bên này không thể nói sao vương lâm gửi được một cỗ mãnh liệt mùi âm mưu vương lâm trầm ngâm nói gia đức ở đâu tiến thanh con người nói theo biên chế phạt đăng văn cổ người bởi đăng văn cổ viện trưởng viện nha môn thay quyền có thể bởi vì chuyện rất quan trọng đăng văn cổ viện không dám chuyên quyền lập tức báo cáo ngự sử thay giờ phút này đang bởi ngự sử thay chủ quan ngự sử đại phu mã hùng thăng đường hỏi ý ngự sử thay cũng không dám chuyên quyền phái người cấp báo đến bề tôi bên này mời hoàng thượng xem xét quyết định vương lâm trầm ngâm chỉ chốc lát khoát tay một cái nói truyền chỉ, mệnh ngự sử thay lập tức cầm người đưa đến hành cùng đến bởi chấm tự mình hỏi ý m à khác cáo chi ngự sử thay tại bản án cha ra manh mối trước đó bất kỳ cái gì người không cho phép hướng ra phía ngoài lộ ra vụ án nếu không chấm tuyệt không khinh t i ế n thanh sau khi đi hàn yên gặp triệu phúc kim hình thái lo lắng sắc mặt khó xử liền nhịn không được cười an ủi hụ g ì n m u ộ i muội không cần phải lo lắng hết t h ả đều có hoàng thượng tại không quan trọng nếu gia đức thật có oan khuất chấm nhất định sẽ vì nàng giải toàn là được vương lâm cũng nhẹ giọng chấn an vài câu triệu phúc kim thăm thẳm thở dài liên tục gật đầu trong nội tâm nàng biết sợ không phải đơn thuần đoán khuất đơn giản như vậy nếu không gia đức tỷ tỷ vô duyên vô cớ đi phạt đăng văn cổ làm gì cố ý cho hoàng đế cùng nàng cái này hoàng quý phi khó xử sao hoa nhị giờ phút này cũng nhận được tin tức tới ngự thư phòng hướng về vương lâm hàn y hoa nhị vội la lên hoàng thượng đến chuyện gì xảy ra à, thần thiếp nghe nói ra đức tỷ tỷ phò mã bị người đánh chết còn liên lụy đến anh ta chương bốn trăm năm mươi chín mùi ô o n g nhu hai nghìn hai mươi ba nghìn một mươi bốn tác giả cách n ư ơ ngự sử t h a i chủ quan t â n nhiệm ngự sử đại phu mã hùng tự mình mang theo ra đức đón xe đến hành cung bởi vì có ngoại thần tại hàn yên triệu phúc kim cùng hoa nhị tam nữ đều trốn vào hậu đường mã hùng là lý cương tiến cử người làm người trung nghĩa cương chính thuộc về loại kia đâu ra đấy người hắn quỷ bái tại vương lâm trước người về tôi bai kiến n g ô hoàng và thuế vạn và thuế mã k h a sinh đứng lên dọn chỗ vương lâm khoát tay một cái nói m ã hùng hơi hơi do dự một chút vẫn là theo lời ngồi tại hạ thủ hắn tự mình đến tiễn đưa g i a đức chủ yếu là biết g i a đức cùng vương lâm quan hệ mật thiết cũng cực kỳ tôn trọng vị này tiền tống trưởng công chúa không nguyện ý nàng mất đi thể diện nhưng việc quan hệ cung đình hắn vốn không muốn dự tính h hoàng đế tra hỏi vương lâm nhìn về phía quỳ gối trong nội đường g i a đức đế cơ triệu ngọc bản mày níu lại càng c h ặ t hơn trước mắt triệu ngọc bản cùng hắn tháng trước thấy cơ hồ tưởng như hai người vương lâm giật mình tái nhận thất bại khuôn mặt mất máu sắt môi lờ mở nước mắt đôi mắt mất ngày xưa h à o quang t h a m t h ẳ m một mảnh như ám sắc phật h i ể u bắt không được sáng ngời xua đổi không há c á m hình dung hộ hao ánh mắt phân tán lại lộ ra một chút bi thương cùng tuyệt vọng vương lâm thở dài một tiếng tranh thủ thời gian mệnh nữ quan cầm r a đức đỡ dậy dọn chỗ vương lâm nói nhỏ đến phát sinh chuyện gì gia đức ngươi lại cùng chầm nói một chút ngươi yên tâm vô luận dính đến người nào chấm nhất định sẽ chủ trì công đạo cho ngươi triệu ngọc bàn ngẩm đầu nhìn vương lâm trong đôi mắt nước mắt tựa hồ cũng k h ó khô chỉ còn lại vô thần ánh mắt v ậ hạ tàng di chết triệu ngọc Âm trịnh ngọc mà Lâm khẳng rộng. Vương n biết Triệu b ả n cặp vợ chồng cảm âm thanh g cảm ì n khản c tệ, t h giọng bờ môi đều đang run run dậy nay hoa thông cũng là đương chiêu thái úy hoa vinh đường đệ tại kinh thành trong cấm quân là nổi danh tiểu ba vương tầng thứ hai mượn cớ nục nhã tặng h di thiết tự biết triệu thị vì là mất nước người năng lượng sống tạm đến nay đã thuộc không dễ mà hoa ra thì làm tần quân hoàng phi thân quyến tàng di bị đánh chết tươi thiếp vốn định nuốt xuống một hơi này nhưng mà này hoa thông vậy mà sai người cầm tàng di thi thể treo móc ở đại tống tông miếu chính điện thiếp các loại mất nước người chết cũng còn muốn nhục nhã tổ tông để cho tổ tông phía dưới cựu tuyển cũng không an ổn triệu ngọc bàn run dày quỳ mọc xuống đất vườn bá hô nô tỷ triệu tống tông thất có thể phò mã vô tội tiếp h cận kề cái chết cũng phải cấp phò mã tranh cái công đạo triệu ngọc bàn ở phía trước chữ chữ khắc huyết nghe được vương lâm sắc mặt ngưng trọng vô cùng đây là khi nào lại t o á t ra một cái hoa v vẫn còn ở trong cấm quân thành tiểu bá vương thế mà ngay cả tiền tống phò mã cũng dám ẩu đả trí tử còn đem thi thể treo ở tống tông m i ế u bên trong vương lâm n gửi được các loại mùi âm mưu hậu đường hàn yên tam nữ nghe được cũng là sắc mặt khác nhau triệu phúc kim bi phẫn cảm động lấy hàn yên thì là nghĩ đến bởi vậy có thể hay không để cho triệu phúc kim cùng hoa nhị hai nữ sinh ra hiếm khích dẫn đến hậu cùng không yên hoa nhị khó xử lông mày khóa chặt hoa da s á c thực có người ăn mày thông suốt là nàng đường hinh hoa vinh đường đệ hoa vinh phát tích hoa gia tự nhiên có không ít thân thích đều tới kinh sư tìm nơi nương tựa mấy ngày trước đây hoa nhị cũng xác thực nghe hoa vinh nói an bài nhà mình một cái tộc nhân tên gọi hoa thông trong quân đội đảm nhiệm cái tiểu quan nhưng chính là cái này người con kiến hôi tiểu nhân vật thế mà phách lôi đến loại trình độ này cầm ra đức phò mã tàng di ẩu đả trí tử phải biết tàng di phía sau cũng không chỉ có một gia đức còn có một cái kinh sư tàng gia vương lâm hỏi nơi đây liền biết không thể tiếp tục lấy gia đức dạng này t ỉ n h thần trạng thái tất nhiên chống đỡ không bao lâu nếu để cho nàng đi vào ngự sự thai để làm rõ nàng nói không chừng sẽ chết ở bên trong vương lâm do dự một hồi mới mệnh hai nữ nữ quan cầm gia đức đỡ lấy vào bên trong đường kỹ càng tình hình liền từ hàn g yên tam nữ đến hỏi hắn quay đầu nhìn về phía má hùng má khanh án này không tầm thường chấm cần hiểu biết một chút tình huống sau đó chấm sẽ đích thân cho ngự sử thai một cái công đạo để cho các ngươi kết án má hùng rất rõ ràng hoàng để đây là không nguyện ý đem việc này để cho ngự sử thai đi làm bản án nếu không một khi t r a ra một chút c o n con quấn ngự sử thai bên trong những ngự sử nôn quan đó bọn họ nhất định sẽ thừa cơ gây sóng gió má hùng khó người nói thần t u n chỉ nhưng về tôi có tờ báo vương lâm đoán ra mã hùng muốn nói gì lại cũng chỉ năng lượng mỉm cười vớt c ầ m nói mã khanh mời nói hoàng thượng nếu ra đức điện d ư ớ i nói là thật liên quan đến tiền tống tông thất cùng đại yến hoàng thất thể diện tính xin hoàng thượng theo lẽ công bằng chấp pháp còn chết oan người một cái công đạo cho người trong thiên hạ một cái công đạo mã hùng lâm nhiên nói vương lâm cười nhạt một tiếng đương nhiên cũng mời mã khanh ước thúc tương ứng ngôn quan tại hết thể trấn ai lạc định trước đó không được từ đó c h â m ngòi thổi gió lung tung hư hại nếu không trâm sẽ không dễ dãi như thế đâu vương lâm ánh mắt như nào mã hùng trong lòng căng thẳng bài nói thần tôn chỉ thân vũ quân đông đại doanh tuy nhiên quan chức chỉ vì một cái nho nhỏ đông ngu hầu nhưng hoa thông từ lúc tiến vào thần vũ quân về sau thời gian kia xem như tiêu dao khoái hoạt dù cho là trong doanh thống chế quan gặp hắn cũng tự có một chút lễ ngộ phổ thông quân tốt thì càng không dám trêu chọc hắn hắn vốn là hồi hương lưu manh xuất thân ỷ có một chút võ nghệ hoành hành quê nhà dựa vào lấy hoa vinh vào kinh doanh cấm quân làm quan có thể nói là một bước đăng thiên hắn ngay từ đầu còn có điều thu liễm nhưng sau đó khi hắn bên người tự động tụ tập một đám luất mông ngựa xu nịnh lính dạy dạn thì tâm hắn hình dáng liền dần dần thay đổi hoa vinh là ai đương chiêu thái、ý. Tân trướng nhất nhân, đại yến khai quốc công thần, trưởng. nhân, hoàng yến công hoàng nhị huynh khai phi hoa giới đại đệ quốc một à là hoàng hắn Hoa vinh đường đệ, còn chưa ra nam phủ. Hắn rất tự nhiên liền đem chính mình xem như cao quý không thân thích. đường còn nam liền tản nổi ai? ra cao đệ, đem quốc rất xem m tự quý hai tháng thời gian hắn ngay tại kinh thành trong cấm quân kiếm ra một cái tiểu bá vương hoa thông danh hảo qua h ồ không a dám trêu trọc làm đông đại doanh thống chế tàng di đối với hoa gia người tự nhiên rất nhiều kiên kỵ riêng là làm triệu tống tông thất cải triều hoán đại sau khi tàng di cũng từ cục đôi là người nhưng hắn càng là như thế tại kinh thành trong cấm quân địa vị liền càng hẹn mọn đừng bảo là đồng cấp tướng lĩnh cũng là phổ thông quân tốt đều không mấy cái coi hắn làm chuyện thực tế hoa thông cùng tàng di cũng không có gì kịch liệt xung đột đơn giản là quay về doanh tàng di trong lúc vô tình đụng vào sau khi say rượu tại trong doanh gây chuyện sinh sự hoa thông người liên can hắn n h ị n không được nói mấy câu ngay tại trước mắt bao người bị hoa thông mang theo mấy cái h ắ n tốt cho đánh chết ư ơ i không một người vì là tàng di nói chuyện càng không một người vì là tàng di b ê n vực lẽ phải mà tại sau đó trong doanh trại phó tướng trịnh kiện báo cho hoa vinh tàng di nguyên nhân cái chết lại là say rượu tự từ trên xuống dưới cũng đang giúp hoa thông gạt hoa vinh còn chưa tới kịp xử lý việc này tàng di thi thể thế mà không biết bị người nào treo tiến vào khoảng cách đông đại doanh không xa bắc tống tông miễu bên trong hoa vinh lập tức ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng mà lúc này gia đức đế cơ triệu ngọc bàn tự mình đi phạt đăng văn cổ cả chiều chấn động hoa vinh tự biết chuyện lớn tự mình mang thân quân cầm hoa thông cùng lúc ấy náo sự hãn tốt hơn mười người bắt sống đứng lên lại nhốn máu đào thông s u ố t tới hành cung vào kinh tịnh tội tiến thanh nhìn qua q u ỷ gối hành cung trước hoa vinh mau tới tiến đến năm nói thái u dùng cái gì đến thế mau mau xin đứng lên hoa vinh hạng gì đầu góc chính trị hạ tự biết việc này tuyệt không tầm th tất nhiên có người cố ý đem hắn cùng hoa ra quấy vào cuộc bên trong mà việc quan hệ hoàng đế cùng hoàng phi hoa nhị còn có tiền tống hoàng tộc tao nộ như thế bất công đánh n ộ tại thiên hạ gây nên chấn động có thể nghĩ riêng là văn thần định sẽ không từ bỏ ý đồ mà đại yến mới lập quốc tộ vẫn còn không ổn định chính mình làm ngoại thích vốn là hoàng đế nể trọng tinh thần bây giờ lại cho hoàng đế gây như thế một cái thiên đại phiền phức hoa vinh hổ thẹn cùng cực hoa vinh trầm giọng nói tiên thanh h u y n đệ xin chuyển cáo bệ hạ về tôi hoa vinh tự biết tội khó thoát hôm nay đặc biệt cầm này kẻ trộm truy nã quy án giao cho bệ hạ xử trí b ề tôi ngay hôm đó lên cầm tự bế cho phủ án này đảm nhiệm quan lại luận sử b ề tôi tuyệt không nửa điểm lời hắn giận yến thanh thở dài việc này cùng thái u y có liên can gì đâu đơn giản là yến thanh lạnh lùng ánh mắt bắn ra sau lưng hoa vinh bị trói trói đứng lên run lấy bẫy hoa thông trên thân hoa vinh bi p h â n nói yến thanh hiền đệ vi h u y n h cực kỳ hối hận không nên mềm lòng xem ở tông tộc trên mặt an bài tên nghiệp trướng này đi vào trong quân làm quan kết quả nhất thời không quan sát phạm phải thao thiên đại tội yến thanh chậm rãi gật đầu thái úy tạm thời né tránh cũng tốt bản án bệ hạ đã giao cho tiểu đệ tới cha mời thái úy yên tâm t i ể u đ ệ nhất định sẽ tra cái t r a ra manh mối hoa vinh bỗng nhiên đứng d ậ y hướng về hiến thanh túi người hành lễ sau đó nhìn cũng không nhìn hoa thông liếc một chút lên ngựa thẳng đến hoa xuất sắc phường tẳng ra thằng ra cả nhà đ ồ trắng hoa vinh tung người xuống ngựa sau đó hít sâu một cái khí thẳng quỷ bái tại tẳng ra trước cửa tặng ra người tuy nhiên hận chết hoa thông nhưng hoa vinh dù sao cũng là đường chiêu t h á i h t h y võ quan đứng đầu lại vì là hoàng phi huynh tân quân sùng thần cao như thế q u a gối tẳng ra cửa ra vào tặng ra người muốn nói một chút phản ứng cũng không có vậy cũng không đúng t h n g ra cũng ra là cao quan phủ thằng di là chính hòa bốn năm tiến sĩ hoa vinh chắp tay nói a thằng c lão à t đại nhân ta tộc nhân hoa thông nghiệp chướng nặng nề ta đã tự mình đem hắn bắt sống mang đến hành cung giao cho bệ hạ xử trí án này bệ hạ đã giao cho cầm y địa vệ cha rõ ta hôm nay tới đây không phải vì là đừng mà chính là ở trước mặt hướng về thằng gia bồi tội nếu chuyện sau cha rõ Tướng, tướng quân bởi vì hoa gia mà chết thảm bởi vì hoa gia mà chịu đ ủ kẻ giết người chắc chắn sẽ đ ề n mạng hoa ngộ nguyện ý từ đi sở hữu con trước quy ẩn quê nhà coi là tạ tội hoa vinh nghe âm thanh trong trèo hắn tới tặng ra tạ tội cũng không phải là giả bộ mà chính là vì là cho hoàng đế giảm bóp đến từ sĩ lâm cùng triều ra áp lực hắn cơ hồ có thể đ o á n được ngày mai triều hội bên trên không biết sẽ có bao nhiêu triều thần sẽ đối với hoa ra tiến hành vạch tội công kích hoa thông cố nhiên muốn chết mà hoa vinh cũng bởi vậy phải thừa nhận một chút trách nhiệm đối với hoa vinh tới nói cái này đều không trọng yếu trọng yếu là hắn lo lắng cho mình m ỗ i m ỗ i hoa nhị lại bởi vậy sự tình cùng triệu phúc kim sinh ra h i ể m khích dù sao triệu phúc kim thế nhưng là triệu tổng hoàng tộc bề ngoài chương bốn trăm sáu mươi hậu trường người điều khiển hai nghìn hai mươi ba n h ì n một mươi bốn tác giả cách ngư hành cung hoàng quý phi triệu phúc kim cung thất bởi vì chuyện rất quan trọng hoàng hậu hà n g y ê n hoàng quý phi triệu phúc kim hoàng quý phi mộ dung nguyện nhi quý phi phan kim liên hiền phi hoa nhị đều tụ tập ở chỗ này tiền căn hậu quả chư nữ đều từ triệu ngọc bản trong miệng biết được một thứ đại khái m ạ c l ạ hoa gia tộc người hoa thông dựa vào hoa gia quyền thế trong quân đội tùy ý làm b ậ y phó mã tàng di trong quân đội địa vị ngày càng hèn mọn một trận ngẫu nhiên xung đột thủ thành tàng di đột t ử thảm kịch về phần tàng di thi thể bị treo đi vào đại tống tông miếu h i ệ n nhiên là phía sau có người cố ý vi chi như đổ q u ấ y lên mưa gió nhắm chuẩn h i ệ n nhiên không phải tàng gia mà chính là hoa gia nhưng vô luận như thế nào tàng di đều chết tại hoa gia nhân thủ bên trên đây là như sắt thép sự thật da hoa nhị trong lòng thất thần nàng không nghĩ tới thế mà lại xuất hiện dạng này sự tình nàng không khỏi phàn nàn bắt nguồn từ gia huy trưởng vì sao muốn cầm cái này nghiệt trướng đưa vào trong quân t ă n g di cái chết liên quan đến tiền tống tông thất thể diện còn liên quan đến triệu phúc kim cái này hoàng quý phi thể diện nhìn xem nằm tại mềm trên giường đã mê man đi qua triệu ngọc bản hoa nhị trong lòng thăm thẳm thỏ dài bất thình lình vén của lên quỳ gối triệu phúc kim trước mặt phúc kim mội mội ta hoa gia phạm nhân dưới tội nặng như vậy ta h u n h ta đều tội không thể tha kính xin mội m ộ i thứ tội triệu phúc kim giật mình tranh thủ thời gian đứng dậy tranh lẽ nàng không phải ngu ngốc người nàng đương nhiên minh bạch việc này nếu phía sau nhất định có người tại thao túng với lại mặc dù người hành hung là hoa gia tộc người trên bản chất nói cũng không có quan hệ gì với hoa nhị về phần hoa vinh nhiều nhất cũng là thiếu giám sát tội với lại việc này trực tiếp nhất cầm dẫn đến hậu quả một trong chính là nàng cùng hoa nhị sinh ra hiềm khích hàn yên khen ngợi nhìn hoa nhị liếc một chút thời khắc mấu chốt hoa nhị năng lượng chủ động hạ thấp tư thái đây là giải quyết vấn đề biện pháp triệu phúc kim thở dài liên tục tỷ tỷ a ngươi đây là muốn gây sát ta sao người hành hung có người khác cùng tỷ tỷ có liên q a n gì chư nữ cũng tới với bảo hoa nhị lúc này mới đứng dậy lại hướng về triệu phúc kim đạo một mực lúc này nếu đã có tin tức truyền lại tiền đến hoa vinh tự mình cầm người hành hung hoa thông bọn người truy nã quy án đồng thời tự mình đi tặng ra quỷ bái tạ tội càng đương chiêu t h á i h t h y vì là tộc nhân tội quỷ xuống đất tạ tội đây cũng là một loại cũng kiên quyết đền bù t ổ n thất đối với triệu phúc kim thể diện tới nói đừng bảo là triệu phúc kim cũng là đằng sau tỉnh lại triệu ngọc bàn đều trong lòng khẽ nhúc đ í c h hơi có cảm n h i ệ m lúc này vương lâm chậm rãi bước vào hàn yên mang c h ư nữ tán đi trong phòng chỉ còn lại triệu phúc kim vương lâm cùng triệu n g ọ bàn vương lâm nhìn qua bị triệu phúc kim nửa ôm vào trong ngực ga đùi triệu n g ọ bàn nói nhỏ ra đức tỉ tỉ chúng ta cũng không phải ngoại nhân ngươi cùng từng phò mã cùng ta luôn luôn giao hảo ngươi coi biết ta thái độ lúc này triệu ngọc bàn tỉnh thần an định lại cũng ăn chút thẩm thực đạt được vương lâm sẽ nghiêm trị hung thủ giết người đồng thời cho nàng cùng tàng di đền bù tổn thật hứa hẹn trạng thái vô cùng chuyển biến tốt đẹp đa tạ bệ hạ long ân thiếp vô cùng c à n g kích triệu ngọc bàn nói vương lâm lại nói từng phò mã xảy ra chuyện gia đức tỷ tỷ vì sao không tìm đến phúc kim cùng chấm triệu ngọc bàn n g ơ n g ác sắc mặt t ê n lạng số dưới nàng cũng là hoàng tộc xuất thân đại tống trưởng công chúa tự nhiên không phải chính trị ngu ngốc nàng bởi vì tàng di cái chết. vương lâm thẳng nói thể ra nước tỷ tỷ nơi đây không có người ngoài người trực tiếp giống như trống nói là ai khuyến khích người đi phạt đăng văn cổ triệu ngọc bản cúi đầu xuống vương lâm thở dài một tiếng nếu như chấm không có đ o á n sai người kia hẳn là triệu vật ca triệu ngọc bàn đột nhiên giật mình liền ngẩng đầu nhìn vương lâm vốn b ã n ó i kính xin bệ hạ khai ân bát đệ cũng là nhất thời tình thế cấp bách liền cho t h i ế t nói hoa ra khinh người quả đ á n g chẳng những đánh chết thẳng gì, còn cố ý để cho người ta đem thi thể treo đại tống tông miếu vì là cũng là nhục nhã ta triệu tống hoàng tộc thiếp nhất thời văn đầu, liền đi phạt đăng liền văn phạt cổ trên thực tế những này cùng bát đệ không thể làm chung triệu ngọc bàn rẽ r u i lấy muốn đứng dậy quỷ bái vương lâm lại bị triệu phúc kim ôm lấy không thể động đậy vương lâm cười, cười. các ngươi yên tâm người hành mặc dù sau cùng cha ra là thủ phạm cũng là triệu vực xem ở các ngươi trên mặt chấ cũng sẽ không giết hắn yên tâm triệu vực không có lớn như vậy năng lượng hắn một cái một mươi mấy tuổi hải tử trong cung đóng cửa sách lại tại cầm y địa vệ giám sát phía dưới nếu còn có thể đi việc này cũng chỉ có thể nói rõ chấm quá vô năng vì là tiêu trừ triệu phúc kim cùng triệu ngọc bản lo lắng vương lâm dứt khoát cầm sự tình làm rõ trước hoàng tử cơ bản đều tại cầm y địa vệ giám sát phía dưới sự khác biệt lớn uy bi cử động dù có lòng cũng vô lực triệu phúc kim cùng triệu ngọc bản lúc này mới như chút được gánh nặng các nàng thực sự lo lắng vương lâm dưới cơn nóng giận sẽ đem triệu tống hoàng tộc giết sạch vương lâm biết việc này muốn mau sớm lắng lại điểm mấu chốt tại triệu ngọc bản cùng triệu tống hoàng tộc trên thân hắn trầm ngâm nói Gia đức tỉ tỉ. hành hung kẻ giết người bao quát lăng nhục từng p h ò mã người trâm đều muốn xử lý nghiêm khắc trâm ý hoa thông c h ả m là quyết huyết tế từng p h ò mã ngoài ra trâm sẽ truy phong tàng di là quốc công tăng lễ mệnh hoa vinh mang kinh thành t r ư tướng b a i tế tỷ tỷ bây giờ ở góa liền ở tại phúc kim bên này đi sương nhị trâm muốn cùng phúc kim cùng một chỗ thu nàng làm nghĩa nữ sắc phong làm tha đức công người bởi tỷ tỷ và phúc kim cùng một chỗ giáo dưỡng thành nhân trâm sẽ đích thân t i ễ n đưa nàng xuất giá cho nàng một cái tốt kết cục triệu ngọc bản vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ truy phong tàng di cũng tốt giết hoa thông cũng được hoặc mệnh hoa vinh chủ trì tàng di tăng l cũng là vương lâm vì là lắng lại sự cố cho tàng gia lễ ngộ mà nhận nàng cùng tàng di nữ nhi ba tuổi tàng xương vì nghĩa nữ s á t phong công chúa đây cũng là vì là đền bù tổn thất nàng tới phải biết trước mắt vương lâm thân nữ thân tử đều chưa s á t phong chỉ có một cái thái tử vương hàn chiếu mệnh còn chưa sáng phát bảo chứng nàng và con gái nàng cả đ ờ i vinh hoa phú quý đương nhiên đây cũng là vì là triệu phúc kim thể diện triệu ngọc bàn buồn vui rơi nước mắt dáng chống đỡ lấy quỷ gối tạ ơn triệu phúc kim cũng quỷ gối tạ ơn nàng biết hoàng đế cử động lần này trừ muốn chấn an nàng và tỉ triệu ngọc bàn cũng là vì hoa vinh vinh hắn không nguyện ý để cho mình nữ nhân sinh ra h i ể m khích nhưng có một số việc chỉ có thể làm không thể nói triệu phúc kim nói khẽ hoàng thượng thần thiếp cùng tỷ tỷ không phải người hồ đồ biết việc này không có quan hệ gì với hoa thái u y c à n g cùng hoa nhị tỷ tỷ không quan hệ triệu ngọc bàn cũng dập đầu nói hoàng thượng chỉ cần cầm hung thủ đem ra công lý thiếp liền lại không nửa điểm lời hắn cho giận g tống gia ư tiền đức đế c cơ hội là quần tình h u y ê n áo vạch tội hoa vinh túng tộc nhân hành hung cầm triều đỉnh quân chức riêng mình trao nhận trong t r i ề u văn thần ùn ùn kéo đến đương nhiên những văn thần này tại vạch tội hoa vinh đồng thời ý ở ngoài lời cũng là rõ ràng yêu cầu hoàng đế đối xử tử tế tiền tống tông thất có thể bắt t r ư ớ c triệu không g i ậ n lập bi minh thể cùng sĩ đại phu cộng trị thiên hạ tình thế bỗng nhiên phát triển đến tận đây lúc đầu trung tâm ý muốn tại hôm nay triều hội bên trên muốn thôi hàn đỉnh quân cơ sử đại thần chức vụ lý cương bọn người cảm thấy vô pháp mở miệng làm nhân thần bọn họ thật sự là không thể cái này trong lúc mấu chốt lại đi bỏ đá xuống giếng dù sao người sáng suốt đều có thể nhìn ra được việc này sợ cũng không đơn giản t ă n g di làm tiền tống phò mã thế mà bị người tại quân doanh ẩu đả trí tử nếu không có người có quyết tâm khống chế một cái nho nhỏ đảm nhiệm trong quân đâu ngu hầu hoa thông năng lượng có lớn như vậy bản sự còn về phần cầm t ă n g di thi thể treo móc ở đại tống tông miễu bên trong những người này ý muốn vì sao ngay cả lý cương đều có thể liếc một chút xem tấu lấy t ă n g di cái chết tới uy hiếp hoàng đế công khai làm ra đối với tiền tổng hoàng tộc không giết hứa hẹn ý gì hẹn năm đó tống thái tổ triệu không giận đối với hậu chu tông thất phương phát làm triệu không d ậ n tại tông miễu trung lập tấm bia đá kia đến nay vẫn còn ở tông miễu bên trong tấm bia đá này bên trên đầu thứ nhất là t u ổ i thị tử tôn có tội không được r a hình túng phạm ngưu nịch dừng ở ngục bên trong ban cho chỉ không được thành phố tạo hình lục cũng không đến nỗi ngay cả hạch toán độc lập thuộc nhưng lý cương cũng không có q u ê nhớ n tấm bia đá này còn có đầu thứ hai không được giết sĩ đại phu cùng trên viết nói sự tình người nói đến đây cũng là đại tổng vương triều hoàng đ ệ cùng sĩ đại phu cộng trị thiên hạ căn nguyên bởi vậy có thể thấy được hôm nay quần tình m á y liệt sợ không phải vì là cho t h n g di đòi một câu trả lời hợp lý mà vẫn là căn cứ vào sĩ đại phu giai t ầ n g chỉnh thể lợi ích ép tân sinh đại hiến hoàng triều kéo dài trước đó hậu đãi dưỡng sĩ q u ố c sách lý cương ngô vẫn đều xem thấu sự tình vương lâm làm sao có thể không biết lý cương ngẩng đầu nhìn lại gặp ngồi ngay ngắn ở trên long ỉ hoàng đế vương lâm sắc mặt t r ầ m n g ư n g nhìn không ra hỉ nộ tới bọn họ cũng không biết vương lâm giờ phút này nghĩ là một chuyện khác hắn có chút thất vọng chỗ ở chỗ khai quốc mới bắt đầu thần vũ quân thế mà đọa lạc hủ hóa đến nhanh như vậy ngẫm lại cũng không khó lý giải nhánh binh mã này cùng phục h ồ quân hoàn toàn khác biệt bọn họ tiền thân tạo thành phi thường phức tạp đã có trước kia kinh thành cấm quân cũng có nam kinh cấm quân còn có tân t r i ê u mộ nhân viên cùng vương lâm một tay sáng tạo đông quân tại trên bản chất vẫn là có sự khác biệt hoa vinh trị quân lại nghiêm cũng khó có thể tránh cho trong quân xuất hiện mấy cái con sâu làm dầu nổi canh ngay sau đó lớn nhất l ử a xém lông mày cũng là chỉnh đốn chi này cấm quân không phải vậy hắn xuất quân ngự giá thân trình kinh sư giao tại dạng này hủ hóa binh mã trên tay không thể nghi ngờ cũng là hậu hoạn g ắ m nhìn trên điện quần thần xúc động phẫn nộ nói chắc như linh đóng cột vương lâm nhịn không được cười hắn rốt cuộc minh bạch đây chính là đại tống mấy trăm năm dưỡng sĩ dẫn đến hậu quả văn thần tàn phá bừa bãi triều đình giống lý cương những này lấy đại cục làm trọng người không phải quá nhiều mà chính là quá ít loại tình huống này hình thành có khắc sâu căn nguyên cũng có được mấy trăm năm tích lũy cũng không phải hắn một cái tân hoàng cải triều hoãn đại liền có thể cải biến hắn lúc đầu muốn chầm chấm mưu toan vì là hoàng quyền ổn định nhưng bây giờ xem ra hắn không có bao nhiêu tinh lực cùng thời gian tiêu hao tại loại này vô vị bên trong c u lên đương nhiên cũng không phải là nói trong triều những văn thần này cũng là kẻ định thần chỉ đồ bọn họ chỉ là ý đồ dẫn đạo hoàng đế cùng đại yến hoàng quyền hướng đi bọn họ muốn xem đến phương hướng giữ gìn toàn bộ to lớn sĩ đại phu giai tầng lợi ích bọn họ không phải một người mà chính là một cái to lớn quần thể bọn họ căn cơ chính là lễ pháp là xuyên tạc khổng t h á n h thánh nhân nói là mấy trăm năm thậm chí mấy ngàn năm hình thành sĩ đại phu tài trí hơn người giai cấp giá trị quan vương lâm đời tống về sau thủ đoạn ôn hòa cái này có lẽ cũng làm cho triều thần sinh lòng ảo giác vương lâm khỏe miệng ngậm lấy lạnh lùng nụ cười chậm dai đứng lên nói chư vị ái khanh nói rất đúng chấm rất tán thành hoa vinh trị quân không nghiêm dung túng tộc nhân trong qu c h u y ê n châm ý chỉ hoa vinh phạt đ ồ n g một năm trọng trách ba mươi mệnh chủ cầm tàng di tăng lễ mà lại tại tàng di linh tiền quý bái tạ tội ba ngày thộc nhân hoa thông trạm lập quyết thủ cấp tế điện tàng di pham ngày đó từ kẻ trộm tham dự ẩu đả người hai mươi sáu người đều là phán trạm lập quyết kê biên và sùng công cả nhà trải qua cầm ý địa vệ thẩm tra thần vũ quân làm hại kinh sư khi nam phép nữ xúc phạm đại hiến luật pháp người từ phó tướng trịnh kiện phía dưới một trăm tám mươi chín người đều là tại chợ bán thức ăn miệng trạm lập quyết từ ngay hôm đó lên pham lại có kinh thành cấm quân bất tuân quân pháp người đi trọng điểm giết không tha vương lâm lời vừa nói ra triều thần đều là yên lặng xuống dưới sắc cơ quá nặng cái này chẳng phải là muốn tại kinh sư giết một người đầu c ủ n quận ngay sau đó vương lâm lại nói cầm ý địa vệ chỉ huy sứ ở đâu y ế n thanh k h ô n g người ra bàn nói về tôi tại tàng di thi thể bị treo móc ở tiền tống tông miêu châm cho ngươi ba ngày thời gian chắc chắn hậu trường thủ phạm cho chấm bắt tới người này kích động quân tốt phạm thượng làm loạn việc quan hệ tiền tống tông thất cùng chấm chỉ thể mặt t ư tâm hiểm ác chấm ở đây đã nói trước vô luận dính đến người nào chấm đều sẽ cầm diện cả nhà gian đe chúng thần nghe lệnh cả người hôm nay triều hội bên trên trước mắt vị hoàng đế này tựa hồ mới chính thức lộ ra hắn giữ tận bộ mặt thật sự hắn m u ố n không phải một cái d ê nói chuyện có thể lân ép hạng người c h â m ý truy phong tàng di là quốc công tước trâm nhận tàng di cùng ra đức đế cơ nữ tàng xương vì nghĩa nữ s á t phong làm tha đức c ô người n g c h ấ m sẽ đem nàng giáo dưỡng thành nhân về phần chư vị ái khanh nói c h ấ m có thể cảnh cáo các ngươi x c h người sĩ đại phu vì nước mạch chỗ c h ấ m cũng là nho giáo đại tôn g sư từ c h ấ m trở xuống làm nặng xét người khoa cử tân thân vẫn như cũ vì nước hướng tân thân cơ trâm quyết định từ hôm nay trở đi chiêu cáo thiên hạ p h à m triều đình hoặc địa phương quan phủ người làm quan cần trải qua khoa cử tấn thân người mới có thể có tư cách mà cho dù là triều đình các bộ hoặc địa phương còn lại cũng cần đến kinh văn thi mà chọn ưu tú thu nhận bởi vì cái gọi là p h à m ăn triều đình bổng lộ người phùng tiến tất hảo chấm dứt triều đình c ô n g khí riêng mình trao nhận nhưng vô luận là triều đình chấm vẫn là sĩ đại phu đều cần vạn dân cung cấp nuôi dưỡng mạnh t ừ nói dân vi quý xã tác thứ chi quân vi k h i n h quân vẫn còn nhẹ tại và dân không nói đến là sĩ đại phu cái gọi là dân năng lượng trở thuyền cũng có thể l ậ thuyền cho nên chấm cùng tống thái tổ hoàng đế triệu không dẫn khác biệt chấm làm cùng vạn dân mà cộng trị thiên hạ mà hoàng tộc tông thất quyền quý triều thân đều là sĩ đại phu giai t ầ n g cũng hoặc là là nông phu thương nhân người bình thường đều là vạn dân một trong chấm biết sĩ đại phu được hưởng đặc quyền đ ờ i thiên mục nuôi vạn dân hàng trăm hàng ngàn năm qua c ă n thâm đế cố vậy chấm vô ý chạm đến sĩ đại phu giai cấp lợi ích thậm chí lười đi động các ngươi đặc quyền nhưng mời chư vị hiểu rõ một chút tồn tại không nhất định hợp lý cuối cùng sẽ có một l ạ i ngày chờ đợi vạn dân giác tỉnh tới mặc dù chấm bất động các ngươi cũng sẽ có vạn dân khởi nghĩa vũ trang, muốn cách các Bởi vậy, cho h lịch ô lịch nên từ nay về sau trâm không nguyện ý lại nhìn thấy hôm nay một màn này khỏa giáp đại thế bức hiếp chấm người tự gánh lấy hậu quả chớ trách trầm nói không dự trâm sẽ không lập cái gì cùng sĩ đại phu cộng trị thiên hạ minh nước trâm không nguyện ý nhìn thấy trọng văn k i n h võ trong ở đây cùng quần thân minh đệ đời này nếu không phục kiến vân chỗ cũ không vì đại yên mở mang bờ cõi chấm tuyệt không trở về kinh tàn triều về sau hoa thông các loại hơn m t mươi người bị đương chúng chạm l ậ t quyết mà tại hành cung bên ngoài bãi phường nơi hoa vinh trần trụi nửa người trên bị cầm ý địa vệ trượng trách ba mươi ngõ thịt bé bét bị hoa vinh thân quân dùng giường em khiêng đi cái này khiến mãn triều văn võ thật bất ngỏ không nghĩ tới hoàng đệ là làm thật l à m qua s ẽ qua loa trị thương sau khi hoa vinh liền dáng chống đỡ lấy xuất hiện tại tảng di tăng lễ bên trên mà cùng lúc đó cầm y l i hệ vệ tại thần vũ quân bên trong chỉnh đốn điều tra cũng tiến vào khâu cuối cùng hơn một trăm l i sáu dấu vết rõ ràng quân tướng cùng phổ thông h ắ n tốt đều bị cầm y l i hệ vệ đem ra công lý tại ngày đó liền áp hướng về chợ bán thức c ăn miệng trước mặt mọi người minh chính điển hình đây là vương lâm từ đăng cơ đến nay lần đầu đại khai sát giới cái này khiến triều giã trên giới nhất thời tỉnh n ộ lại vị này tân quân vốn cũng không phải là người hiền lành suýt nữa bị liên lụy ở bên trong triệu cắt bắt từ triệu vực dọa đến kệ ra quần quỳ gối hành cùng trước tinh tội chẳng cầm bị ý để vương ệ t lâm cuối cùng vẫn là cho trung tâm các tướng một chút mặt mũi không có cầm trương thuần cùng cung nguyện diện môn xét nhà mà chỉ chu sát đầu đảng tội ác lưu phóng toàn tộc vương lâm lấy cường lực thủ đoạn cầm cái này khởi phong ba nhanh trong chấn áp số giới cũng cầm triệu thần lòng mang các lộ kế hoạch nham hiệu chèn ép quay về nguyên hình đương nhiên nhưng đế m rất rõ ràng trọng văn khinh võ thời đại tất nhiên là một đi không trở lại với lại vương lâm còn đưa ra một cái phùng tiến tất khảo khái niệm cái này khiến triều thân bất thình lình ý thức được hoàng đế cử động lần này thực tế cũng là bảo hộ củng cố hóa sách người lợi ích bọn họ làm sao biết khoa cử chuyện này là một cái đối lập công bằng tân thân con đường hậu thế t h i đại học cũng là phiên bản khoa cử đối với hàn môn tử đệ tới nói nếu như mất đi đầu này tân thân thông đạo khả năng này mới xem như thật s o n g cái kia thật cũng là giai tầng cố hóa đặc quyền giai cấp đòi đời tương truyền tầng người mãi mãi cũng là bị n i ề n ép cỏ rác heo chó xã hội lưu động bị cấm tuyệt mới là sẽ thật ra n h i ê u loạn lớn trong lúc nhất thời trong c h i ề u an ổn không í t sau đó hai ngày muốn xác lập thái tử tuyên bố chiếu thư còn muốn có mặt tiên thanh cùng lý lam hôn lễ hoàn thành những n à y vương lâm liền muốn rời khỏi đồng kinh lao tới hà bắc n ự giá thân trinh